Trước nguyên bản bộ Nệ Phỏ, chính n Mạ Di Phỏ, h thành ĩ a l hành lang b trong. soái e n g u đ bên kia sẽ đem dô dơ tại lò ghệ tạo tử hình tin tức công bố ra ngoài hiện tại đến xem thế giới mới những tên kia đoán chừng là đổi u không đi qua bất quá cũng phải phòng bị tốt mới được s e n gộ cụ đại tướng nói ra những tên kia cũng chưa chắc sẽ đi gắp lên tiếng sau đó lại có chút trần trờ nói ngược lại là xì kỳ hắn có lẽ tại biết tử hình về sau sẽ đi gây chuyện lấy tốc độ của hắn chạy tới đông hải cũng không cần quá lâu đến theo dòi hắn mới được ngươi nói không sai chúng ta s e n gộ cụ đại tướng biểu lộ hơi nghiêm túc một điểm mở miệng nói ra bất quá hắn lời nói còn chưa nói còn đâu mà di nệ p h ò chính nghĩa quảng trường bên trên đột nhiên kéo xâm lấn cảnh báo lần này s e n g o cụ cùng gặp đều là ngây ngẩn cả người tiếp theo hai người bọn họ trực tiếp từ hành lang trên cửa sổ hướng bến cảng quảng trường bên trên nhìn lại đập vào mắt đã nhìn thấy mấy chiếc to lớn quân hạm từ trên trời ra xuống trực tiếp đập vào mạ d i nệ phỏ quảng trường bên trên không biết cái này một đợt xuống tới có bao nhiêu hải quân gặp nạn đây là s e n g o cụ con mắt chừng đến cùng cái trứng gà đồng dạng khiếp sợ nhị nó nói si k i là tên kia không sai gặp sâm mặt lại mở miệng nói ra cùng nay đồng thời mạ d i nệ phỏ quảng bá cũng đi theo văng lên một cấp cảnh giới một cấp cảnh giới địch nhân xâm lấn đến chính nghĩa quảng trường số lượng số lượng là một người đã xác nhận thân phận đối phương địch nhân là thế giới mới đại hải tặc g o l d e n lì ổng s i kỳ theo loa phong thanh vang lên đại lượng hải quân nhằm vào s i kỳ phát động tác chiến bất quá chẳng có tác dụng gì có s i kỳ hai tay nắm lấy hai thanh m ệ lệ tổ trên quảng trường đại sát tứ phương không bao lâu dưới chân hắn liền dùng hải quân thi thể đắp lên một toàn núi nhỏ mạ dị m ệ phỏ chẳng biết tại sao cũng rơi ra ưu tư róc rách mưa nhỏ u ám dưới bầu trời s i kỳ lần nữa đem hai cái hướng hắn công tới hải quân xử lý mái tóc dài vàng nóng bên trên lây dính một chút vết máu nước mưa đánh rứt ở trên người hắn cọ rửa bốn phía mùi màu tươi s ì kỳ lúc này hai tay cầm mẹ lệ tổ miệng bên trong cắn một cây xì gà biểu lộ mười phần dữ thợn rô dơ là tên kia mới sẽ không bị các người những này vô năng hải quân bắt lấy tên kia tên kia thế nhưng là lao tử công nhận nam nhân s ì kỳ đứng tại núi thây phía trên nổi giận nói nhìn xem những cái kia đem chính mình bao vây lại cũng không dám hướng về phía trước hải quân s ì kỳ tựa hồ càng tức giận hơn dạng này hải quân bực này mềm yếu vô năng hải quân làm sao có thể bắt lấy rô dơ vua hải tặc đó là cái thứ gì mảnh này tên kia mặc dù cùng lao tử tính cách bất hòa nhưng hắn thế nhưng là cùng lao tử sinh ra ở cùng một thời đại cũng là lao tử công nhận nam nhân tên kia ngay ở chỗ này à đem nàng mang ra coi như muốn giết hắn cũng nên để lão tử tới ế z ba s ỉ kỳ g i ữ t ậ n giống giận những lời này h á n khí thế trên người cũng càng ngày càng hùng hậu hạ ủ s ô cụ hạ kỳ ẩn ẩn chẳng ra chấn nhiếp những cái kia hải quân không ngừng lùi lại ngay tại lúc này người khoác chính nghĩa áo khoác mặc tây trang màu đen gặp cùng sẻng ỗ cụ xuyên qua hải quân vây quanh đi tới s ỉ kỳ trước mặt sẻng ỗ cụ đại tướng gặp trung tướng đám hải quân nhìn thấy sẻng ỗ cụ cùng gặp về sau đều thở dài một hơi hô hô lên sẻng ỗ cụ nơi nối lòng mình chính nghĩa áo khoác cái cầm dưng lên nhìn về phía s ĩ kỳ mở miệm nói ra quá khói khó nhìn đi, s i k i ánh mắt trở nên càng thêm che lấp một chút tới đây hồi nào cái gì biết đây là địa phương nào sao gặp đưa tay chỉ ngay ngắn mình n ơ trầm giọng hỏi d ô dơ tên kia ở đâu đem nàng mang ra s i k i trầm giọng chất vấn d ô dơ là vua hải tặc phải nói thắng bại lời nói hắn cùng ngươi đọc sức đều sớm đã hạ màn kết thúc hắn là lấy bên thắng tư thái rút lui s i k i các ngươi những ngày hải tặc tất cả đều bại bởi hắn à s e n gộ cụ đại tướng nhẹ giọng nói ra xì kỳ ánh mắt càng thêm âm trầm một chút hai tay cũng có chút run rẩy lên đây không phải là đáng sợ mà là tức giận có chút khống chế không nổi mình. dô dơ tử hình không phải tại mạ di nệ phỏ ngươi đến lộ c h ỗ đâu gặp đem chính mình chính nghĩa áo khoác từ trên vai kéo một cái mười phần tùy ý ném trên mặt đất bày ra một bộ tới ngươi cũng đừng nghĩ đi tư thái nói ra một tuần sau nhằm vào dô dơ tử hình sẽ tại đông hải lò ghệ tào tiến hành nơi đó cũng là hết thể bắt đầu địa phương không phải sao s e n k o cụ đại tướng nhìn xem sĩ、si、kỳ nói ra nguyên nhân chính là như thế cũng chính thích hợp ở nơi đó đem hết thể kết thúc gặp trung tướng nhẹ giọng nói theo đông hải lò ghệ tào sĩ、si、kỳ biểu lộ càng phát ra phẫn nộ đừng nói dỡn dô dơ tên kia tên kia truyền thuyết muốn tại đông hải cái này yếu nhất c h i hải kết thúc sao các người mấy tên khốn kiếp này muốn làm gì đó là đối dô dơ tên ngu ngốc kia lớn nhất vũ n h ụ ba s ì kỳ nổi giận quát tầm lên hắn thấy dô dơ coi như thật muốn bị hải quân tử hình cũng nên là tại mạ di nệ phò m ớ i đúng chỉ có cái này chính nghĩa cuối cùng c h i địa mới xem như xứng với dô dơ cái kia b u ồ n c ư ờ i vua hải tặc thân phận nhưng bây giờ hắn vậy mà nghe thấy được hải quân nói muốn tại đông hải cái kia yếu nhất tri hải đem vua hải tặc xử tử cái này làm sao không lệnh xì kỳ nổi giận dỗ dơ chết nhất định sẽ thất bại rất nhiều hải tặc thâm a gặp nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn tiếp tục nói đông hải mặc dù bị các ngươi bọn gia hỏa này xưng là cái gì yếu nhất chi hải nhưng đ ố i chúng ta mà nói nơi đó thế nhưng là hòa bình biểu tượng siki chúng ta sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng một tuần sau tử hình tiếng nói vừa ra trong nháy mắt gặp dưới chân chấn động mạnh một cái mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra cái k i a to con thân ảnh giống như, như đạ tháo lao thẳng tới núi thây biển máu bên trên siki siki trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trong tay song đao múa lên hai đạo trạm kích liền hướng gặp chém tới Gần gặp k h ẽ quát một tiếng đối mặt xì kỳ cái kia cường đại c h à n g kích căn bản không có muốn lui tránh y tứ đông nhiên một quyền đi lên trực tiếp đem c h ạ m kích chính diện đánh tan cùng nay đồng thời s e n g o cụ đại tướng thân ảnh cũng nhanh chóng bành trướng lên một cái kim quang đại phật xuất hiện tại mưa rầm liên tục mạ dị nệ phỏ quảng trường bên trên một cái sóng xung kích từ trong tay hắn bạo phát đi ra trực tiếp đem xì kỳ bao trùm đi vào đừng đem ta khi ngớ ngẩn a ba xì kỳ quát lên một tiếng lớn tại cái kia sóng xung kích rơi xuống trước đó thân ảnh của hắn bay thẳng ra ngoài tiếp lấy hai tay chém ra hai đạo t r à n kích đồng thời phủ họ phủ họa no mi năng lực cũng phát động lên. s c ổ đồ ti chi ma kỳ c kỳ khẽ quát một tiếng nói chu tả s e n k o c ú đại tướng một vệ kim quang đánh ra cái kia vừa mới thành hình to lớn sư tử trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh n á t đầu c u n g ngày đồng thời gặp d ư ớ i chân ngay cả dấm thân ảnh trực tiếp đổi u tới trên trời s i k i ba gặp giận dữ hét s i k i đưa tay hất lên một chiếc to lớn quân hạm liền hướng thẳn g đến gặp đụt vào gần có khai sơn gặp vẫn như c ũ là không chút nào lui tránh đối mặt bay tới quân hạm một đầu liền đụt vào cương đại quyền kích lực lượng trực tiếp đánh vào quân hạm bên trên đem quân hạm khía cạnh mở cái lô lớn gặp thân ảnh cũng thuận thế chui vào quân hạm bên trong từ mặt khác lần nữa phá vỡ k h o a n g thuyền liền xông ra ngoài đại chiến kịch liệt tại mạ di nệ phò triển khai gặp sen g o k u si kỳ ba người giao thủ căn bản không có còn lại hải quân nhúng tay chỗ trống toàn bộ mạ di nệ phò tại mưa dầm bên trong không ngừng bị phá hủy chính nghĩa thành lũy cũng đổ sụp non nửa bên cạnh mấy chiếc quân hạm rơi vỡ tại mạ di nệ phò bến cảng bên trên vô số hải quân bị trận chiến đấu này dư ba chỗ quét sạch tạo thành đại lượng thương vong một trận chiến này thẳng đến trên đại dương bao la chính nghĩa thành lũy hải quân bản bộ mạ di nệ phò bị phá hủy một n mà cái này màn tre tên là golden leon một vùng phế tích mạ di nệ phỏ bến cảng bên trên xì kỳ đang nằm tại một cái quân hạm hải c ố t bên trong trên đầu của hắn đang tại không được đổ máu trước ngực x ư ơ n g sần cũng hơi sụp đổ một chút nhìn qua là đứt gây mây cây trong tay song đao liền rơi xuống ở bên cạnh hắn khoe miệng cũng không được hướng ra phía ngoài chạy x u ô i máu tươi đầu này khiếu ngạo tứ hải golden leon cuối cùng vẫn là tại mạ di nệ phỏ bại bởi gặp c ù n g s ẻ n gỗ cụ liên thủ nhìn xem trên bầu trời cái tiện như cũ u ám tầm mây cảm thu được mưa phùn đánh vào trên mặt tư vị xì kỳ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng lại có một tia thoải mái. tên kia tên kia muốn chết sao si k i nhẹ giọng nói nhỏ ngay tại lúc này hắn nghĩ tới vậy mà không phải bị thua sau mình mà là cái kia muốn tại đông hải bị xử hình dô dơ gạc t a y trang màu đen đều sớm rách tung t ó é ngực mở một cái to lớn vết đau da thịt bên ngoài lật nhưng máu c h ả y tựa hồ đã đã ngừng lại hoạt động một chút đau nhức cánh tay gạc biểu lộ có chút khó chịu bộ dáng mà sẻn gỗ cụ đại tướng cũng làm m ư ờ i phần chật vật cánh tay trái giống như gây mất đồng dạng rũ xuống bên người khóe miệng cũng chạy xuống máu tươi không hề nghi ngờ mặc dù hai người bọn họ liên thủ cầm súng si kỳ nhưng cùng đồ m ặ t lộ sĩ kỳ vẫn như cũng là bạo phát ra trên thế giới cấp cao nhất sức chiến đấu hai người bọn họ cũng vì vậy mà thương không nhẹ đều kết thúc sĩ kỳ ngươi cũng tốt dô dơ cũng tốt đều kết thúc gặp nhìn xem sĩ kỳ cái kia nằm tại phế tích bên trong thân ảnh nhẹ giọng nói ra kết thúc sĩ kỳ đột nhiên n ở nụ cười cái này ý cười tựa hồ khiên động thương thế của hắn làm hắn miệng bên trong lần nữa tràn ra một vệt máu không cái này vừa vặn là hết thể bắt đầu a các ngươi những này ngu xuẩn hải quân mãi mãi cũng sẽ không hiểu sĩ kỳ tự r ê cười cười chậm rãi nhắm hai mắt lại gióng rồi tứ hải gôn đần lì ổng Và h dù sao bọn hắn hải quân cũng không cần giấu ngọ vựa tìm dạng này hoàng hoàng du du từ gờ răng lại nạ nửa đoạn trước trở về nếu là có cần hoàn toàn có thể từ thánh địa mạ di dư nối thẳng tứ hải không sai mạ di sở dĩ trở thành thánh địa cũng không chỉ là bởi vì nó là thiên long nhân chỗ ở có thể nói mạ di là cái thế giới này chính trị văn hóa kinh tế trung tâm đồng thời địa lý ưu thế m ư ờ i phần cường đại trước sau kết nối thế giới mới cùng gờ răng lại nạ nửa đ o ạ n trước tứ phía cũng đều sớm tại tám trăm n ă m qua khai phát giới sơ thông cùng tứ hải kết nối đây cũng là h ả i quân sức chiến đấu vì cái gì có thể cấp tốc đưa lên đến các nơi trên thế giới nguyên nhân chủ yếu một trong tại căn ben vẫn như cũng là phần lớn người bình t h ư ớ n g dưới lúc chỉ có hải quân cùng chính phủ thế giới có thể tại toàn thế giới tiến hành binh lực đưa lên thương không nhẹ a các ngươi hai cái rẽ phi đại tướng nhìn xem cánh tay trái treo b ă n b ã một bộ gậy mất đang tại khôi phục sẹn gỗ củ cười một cái nói gặp trên ngực đồng dạng là quấn quanh lấy từng tầng từng tầng băng vải ngược lại là nhìn không ra vết máu nhưng cũng s á c thực thương không nhẹ đây chính là s ì kỳ chúng ta trong vòng ba ngày liền kết thúc chiến đấu có thể nghĩ có bao nhiêu kịch liệt gặp chép miệng một cái nói ra mạ gì nệ phò đều bị phá hủy một nửa sen g o cụ đại tướng cũng hơi xúc động lắc đầu nói ra d ẽ phi đại tướng cười cười sau đó hỏi các ngươi nói đây có tính hay không là song h ỷ lâm môn sen g o cụ s ừ n g sốt một chút tiếp lấy nhìn xem gạp gặp, gặp thị phàn nản nói ngươi nói ta cùng sẻng g cụ song song thụ thương việc này ngươi cái này đầu góc làm sao gián ấ m Ta nói là dô dơ cùng、sì、kỳ hai nói cùng người song song là Sì Kỳ xem a xét xử cụ đại tướng trầm giọng nói ra còn có dô dơ tóm lại đây đúng là cái cơ hội rất tốt gặp cũng là gật gật đầu đáp các ngươi không có đem sĩ、sì、kỳ tin tức thả ra a rẽ phi đại tướng mở miệng hỏi người cho ta là ai ta thế nhưng là chí tướng sen goku sen goku đại tướng cười một cái nói bất q u á cái kia họ vừa tìm cũng không thể không phòng hắn rất có thể tiếp được sĩ kỳ đại kỳ đâu gặp lại mở miệng nói ra mặc dù sĩ kỳ bị hải quân bắt lấy tin tức một khi thả ra có thể rất đại trình độ đả kích thế giới mới hải tặc khích lệ hải quân lòng tin đồng dạng phối hợp dô dơ tử hình chuyện này có thể nói là mấy năm gần đây đến hải quân chính nghĩa đại kỳ dưới tốt nhất thành công cùng thành công nhất chính nghĩa nhưng bây giờ còn không phải lúc tại sen goku bọn người xem ra s bởi vậy tại mạ dị nệ phỏ thời điểm sĩ bộ hữu nguyên xoáy liền lần đầu tiên phong tỏa mạ dị nệ phỏ tất cả tin tức tất cả mạ dị nệ phỏ hải quân cũng tạm dừng đi làm nhiệm vụ hết hệ cũng chờ rô rơ tử hình trước hạ màn kết thúc sau đó lại tính toán sau bất quá dù nói thế nào có lẽ chúng ta hải quân một lần nữa nắm giữ thế giới mới cơ hội liền muốn tới a rẽ phi đại tướng cười một cái nói đúng vậy a đã nhiều năm như vậy dâu dơ chết cùng xì kỳ vào tù cũng đại biểu cho cho bọn hắn cái này hải tặc thời đại vẽ lên dấu chấm tròn a liệu gạt tên kia không có dã tâm gì sengo cụ đại tướng cười cười có chút bông lòng nói ra hải viên lịch 1.500 n ă m hoàn toàn mới thế kỷ cũng mang đến chúng ta hải quân toàn thịnh chính nghĩa thời đại sao rẽ phi biểu lộ cũng là hết sức vui mừng cười cười về sau rẽ phi mở miệng nói ra các loại sự t ì n h lần này kết thúc về sau ta liền chuẩn bị chính thức từ đi hải quân đại tướng vị trí ngươi làm cái gì vậy sengo cụ đại tướng kinh ngạc hỏi ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích ở tại sĩ quan trong trại huấn luyện xem chúng ta hải quân mầm non trưởng thành a rẽ phi vừa cười vừa nói cái tia thế giới mới công l ư ợ c đâu sen gộ cụ đại tướng trầm giọng hỏi ta sẽ tọa c h ấ n mạ di nệ phỏ nói thế nào nơi đó cũng phải có người hãy chờ xem cái này không vừa vặn rẽ phi đại tướng khoát khoát tay nói ra lời nói là đạo lý này rẽ phi coi như không làm đại tướng nhưng một thân thực lực bảy ở chỗ này đây đến lúc đó hải quân thật muốn công l ư ợ c thế giới mới lời nói làm sao cũng phải có người tại mạ di nệ phỏ tọa c h ấ n mới được rẽ phi đi xuất ngũ làm lao sư không có gì m ắ bệnh đối hải quân kế hoạch lớn không ảnh hưởng bất quá s ẻ n g gô cụ vẫn cảm thấy có chút không ổn ta cảm thấy ngươi tốt nhất lại s ẻ n g gô cụ vừa mới chuẩn bị toàn hai câu đâu rẽ phi đại tướng thật giống như không thở nổi rồi đồng dạng một thanh từ trong ngực móc ra thở khò khẽ thuốc xịt ở trong miệng hít thật sâu m ộ t hơi biểu lộ mới dần dần buông lỏng xuống không sai rẽ phi ra hỏa này thân thể cũng không tốt lắm thở khò khẽ k h ố n nhiều hắn rất nhiều năm nhưng dưới loại tình huống này hắn vẫn như cũng là cầm xuống hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng chức vị bất quá theo tuổi tắc lên cao rẽ phi thở khò khẽ phát tác tần suất cũng càng ngày càng cao đây cũng là hắn muốn từ đi hải quân đại tướng vị trí một nguyên nhân. tốt tốt sen gỗ cụ đừng khuyên r ẹ phí gia hỏa này nói muốn về hưu mới nói rất nhiều năm bây giờ đều đến một bước này thân thể của hắn vẫn là hào hào tính dưỡng a gặp cười cười khuyên sen gỗ cụ đại tướng bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn nói ra tốt ta nếu như cái này liền là của ngươi lựa chọn cái kia xem như chiến h ư u làm sao cũng muốn ủng hộ ngươi mà ha ha ha bất quá ngươi sen gỗ cụ coi như phải nhức đầu à, r ẹ phí cười một cái nói sen gỗ cụ đại tướng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói cho nên ta nhớ ngươi hơn nhiều làm mấy năm a ha, ha ha ha lần này hai kiện công tích bày ở nơi này không có gì bất ngờ xảy ra nguyên x o á i tám chín phần mười phải đ ổ i tổng x o á i đến lúc đó ngươi sẻng gỗ cụ sẽ phải đi t ọ a c h ấ n nguyên x o á i d ẹ phí p lại lui xuống đi chúng ta hải quân ba đại tướng coi như một người cũng không còn a gặp cởi trên nôi đau của người khác nói còn không phải ngươi hôn đàn này sẻng gỗ cụ đại tướng có chút tức giận mắng mắng một câu bất quá nói cũng vô dụng gặp cái này lưu manh khi quen thuộc a đến lúc đó nhưng an bài thế nào a sẻng gỗ cụ đại tướng có chút do dự nhị non một câu sa cạ dù kỳ bây giờ không phải là đại tướng dự k u y ế t sao để hắn chống đi tới buộc s a l i n o lời nói mặc dù tính cách có chút h ẳ n g bét nhưng thực lực cũng coi như không có trở ngại c ú gian lời nói hơi có vẻ hơi lung túng rẽ phỉ nghĩ nghĩ rồi nói ra nói thì nói như thế nhưng ba người bọn hắn căn bản mà nói không có người nào có thể chân chính gánh chịu nổi hải quân đại tướng cùng sức chiến đấu cao nhất trách nhiệm đến sengo cụ đại tướng lắc đầu nói ra x a cả z u k i buộc s a l i n o c ú gian ba người mặc dù đều rất không sai nhưng nói cho cùng vẫn là cùng đại tướng kém một chút đâu mặc kệ là thực lực cũng tốt vẫn là tư lịch cũng được lại hoặc là ứng đối các loại đ ộ t phát tình huống năng lực đi một bước tính một bước ra gặp ngược lại là rất là có nói hừ seng o k u đại tướng k h ó chịu đ ố i hắn hừ lạnh một tiếng tiếp theo bọn hắn cũng không có lại thảo luận cái gì đại tướng nguyên x o á y loại hình vấn đề dù sao hiện tại cũng là không trung lâu các các loại lúc nào chân chính t ấ n thăng văn kiện xuống tới rồi nói sau lò ghẹ tạo thế nào seng o k u mở mi ệ n g hỏi t r xen gộ cụ đại tướng gật gật đầu nói bất quá hải tặc sắc thực tế không ít cái tia cá sấu sa mạc dầu cổ đái ghẹp cổ mọi gì ạ đều tại trên đảo đâu rẽ phi nghĩ nghĩ rồi nói ra hơi dừng một chút rẽ phi đại tướng lại bổ sung đúng còn có cái tia đại kiếm hảo dợ dạ cụ lễ mị hát nghe thấy được mỹ hạt danh tự về sau sen gô c u đại tướng nhanh chóng trầm giọng hỏi khắc gò dốt h ỏ hựa dìm có ở đó hay không không tại chỉ ít chúng ta không có ở lò ghẹ ta phát hiện hắn rẽ phi đại tướng đáp sen gô c u đại tướng hơi thở dài một hơi nợ nụ cười nói ra cũng thế mỹ hạt tên kia mặc dù là băng hải tặc chiến chủ y người nhưng trong hai năm qua tựa hồ cũng không cùng họ hựa dìm bọn người có tiếp xúc tựa như là bên ngoài lịch luyện nói không chừng thoát ly băng hải tặc chiến chủ y đâu gặp cũng cười một cái nói cần nhằm vào những người này làm những gì sao rẽ phi từ trong ngực móc ra một cây xì gà cười hỏi g ạ p đ ầ u đen r a u mù nói người hốn đả này n đều nhanh muốn chết tại thở khò khẽ bên trên còn như thế đ ưa thích quất xì gà sao ha ha ha ha ha, nam nhân lãng mạn mà rẽ phỉ vừa cười vừa nói sen gộ cụ đại tướng cũng cười cười sau đó lại lắc đầu nói ra đừng có động tác gì việc cấp bách trong tay chúng ta chuyện gấp gáp nhất vẫn là dô dơ tử hình hiện tại nếu là đối những cái kia hải tặc làm cái gì động tác không chừng lò ghẹ tạo liền muốn l o ạ n lên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta cũng tốt để những tên khốn kiếp kia nhóm nhìn xem vua hải tặc tử tướng nói không chừng bọn hắn liền sẽ bị dọa đến tự thú đâu rẽ phi đại tướng t r e o c h ọ c nói a、ah, ha ha ha ha đừng có nằm động có lẽ thật sẽ có dạng n à y người nhưng có thể bị hù dọa tự thú ra hỏa cũng không tính được cái uy hiếp gì gặp cười lớn mở miệng nói ra tóm lại hy vọng ngày mai hết thể thuận lợi à s e n gỗ cụ đại tướng cười cười nhẹ giọng nói ra ngày mai liền là vua hải tặc g o n z o dơ tử hình này giờ này k h ắ c này còn chưa ý thức được điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì s e n gỗ cụ đại tướng b ọ n người tựa hồ cũng vô cùng chờ mong ngày mai đến đang mong đợi thuộc về hải quân chính nghĩa thời đ ạ đến chương hai trăm linh một họ u a tìm ngươi tranh thủ thời gian cáo từ đi Lão tử không mọi u ố n nghe ngươi Trường h tất tất. 201, họ vừa dìm, n g ư ơ t r a người h thủ thời i đi, a n không muốn nghe n cáo Lão từ tử g n ăn nhiều tụ tập rất ăn nhiều dưa của chúng. dưa con Mọi người đều biết hôm nay vua hải tặc g o n rô rơ muốn ở chỗ này bị chính phủ thế giới cùng hải quân công khai tử hình có lẽ tại hải tặc trong lĩnh vực thưởng thức g o n rô rơ rất nhiều người nhưng đặt ở toàn bộ trên đại dương bao la đến xem rõ ràng là thống hận rô rơ người càng nhiều mặc kệ rô rơ đến cùng làm qua cái gì sự t ì n h tại dân chúng trong mắt hắn liền là cái tội ác tài trời đại hải tặc đương nhiên loại này nhân tố đặt ở x ĩ kỷ trên thân dâu trắng trên thân thậm chí họ vỡ gì bọn người trên thân cũng đều áp dụng tên tuổi của bọn hắn có lẽ chấn nhếp i tứ hải nhưng càng nhiều đều là bêu danh đây chính là tà ác hải tặc bản chất bởi vậy rất nhiều người đều mười phần chờ mong đang mong đợi nhìn xem vua hải tặc rô rơ chết giống như dạng này là có thể đem bọn hắn đoán hận trong lòng vung ra đi đồng dạng giống như dạng này trên đại dương bao la liền hòa bình đồng dạng thật đúng là ngây thơ miễn tưởng a đỏ p h ờ l à mì m ngộ lúc này liền đứng ở trong đám người chọn lấy cái tầm mắt không sai vị trí tốt vừa vặn có thể trông thấy cái kia chuyên môn vì rô rơ xây dựng từ hình đài chính diện ị vào thân cao ưu thế hắn cũng tại quảng trường này chen trúc trong đám người phát hiện một chút có ý tứ gia hỏa cá sấu sa mạc dầu c ô đại lúc này hắn liền đứng tại một bên khác trong đám người miệng bên trong cắn xì gà biểu lộ mười phần lãnh đ ạ m cùng kiến nạo xung quanh ba năm e m mở bên trong đều không người dám đến gần bộ dáng tới gần dọc theo quảng trường chân tường bên kia dáng người mười phần cao lớn vẹt cộ mọ dị ạ cũng đứng gia hỏa này tại bị họ ưa tìm bạo truy một c h ầ u về sau cũng không có tinh thần xa x u ố t số dưới ngược lại là tại thế giới mới càng thêm sinh động một điểm tựa hồ cái k i a bị họ ưa tìm vứt bỏ đảo bay cũng lần nữa bị hắn cầm trong tay tạo ra được một cái thế giới lớn nhất ba cột thuyền buồm thờ lơ b ạ c lúc nghe dô dơ muốn ở chỗ này t ự hình tin tức về sau mọi gì ạ cũng đúng lúc từ cằn bèn chạy ra lấy cái k i a cực độ to lớn đội tuyển cho dù là hoành hành cằn bèn cũng không có quá gió to hiểm tương phản đi ra ổ di in tàu con đường này ngược lại là vô cùng không t i ệ n gắng sức đuổi theo mọi g cuối cùng là bắt kịp lần này long trọng ho đọ phợ lạ m mị ngộ thu hồi mình xem dây sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa mị hạt vị trí khoe miệng hơi đã phủ lên một vòng tà ác ý cười sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa gác t r ô n g bên kia phu phu phu phu phu phu thật đúng là chờ mong đâu hôm nay thế nhưng là thay đổi thời đại một ngày à đọ phợ lạ m mị ngộ k h é p cười một tiếng tự nhủ khoảng cách quảng trường không tính quá xa gác t r ô n g tại cái này gác t r ô n g trong sân một cái giếng cạn bên trong đột nhiên đưa ra một cái tay cái tay này giữ lại nhập khẩu bên giới sau đó không bao lâu một cái to con thân ảnh từ giếng cạn bên trong chen đi ra mẹ nó cái này quay tới quay lui kém chút lạc đường ở bên trong họ hùa dìm vỗ vỗ bụi đất trên người chửi bới nói uy u i tiếp hảo giếng cạn bên trong chuyển đến b ệ mạn thanh âm họ hùa dìm vừa mới quay đầu khô ý nổ liền ném lên tới một cây đại truy họ hùa dìm đưa tay trụ tới đem chiến truy n ắ m ở trong tay mười phần tự nhiên treo ở phía sau mối quan hệ bên trên tiếp theo b ẽ mạn cái tia so họ hùa dìm mớn thon thả rất nhiều thân ảnh mười phần linh hoạt từ giếng cạn bên trong trư gia người mẹ nó thật đúng là một thiên tài thật bảo ngươi tìm được loại bí mật này lộ tuyến họ h ù d ì cười trêu chọc nói lọ gh gh bọn hắn luôn luôn thổ địa của nơi này biết một chút lối đi bí mật hợp tình hợp lý ta chất độc này cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được ba năm lần liền toàn chiêu vẽ mạn vừa cười vừa nói tiếp lấy hai người cũng không có chỉ hoãn cái gì cũng không có hướng phía quảng trường bên kia đi đến ngược lại là quay người thuận thang lầu hướng phía trên gác t r u n g bỏ đi không hề nghi ngờ hải quân ở chỗ này cảnh giới mười phần sông nghiêm họ v ừ a dìm cũng điều tra đến một chút tin tức hải quân bản bộ đại tướng rẽ phỉ ngay ở chỗ này tòa trấn nghe nói sẻn gỗ cụ đại tướng cùng gặp trung tướng cũng đều chạy đến còn lại chỉ chưa thấy đến hải quân lực lượng tinh n g u ệ rẽ phi tới thời điểm còn giống như mang theo xạ c ả rủ kỹ bọn người đâu nhưng đằng sau quân hạm lại rời đi không tiếp tục trở về họ v ừ a d ì m xem chừng là thay quân dù sao dô dơ tử hình mặc dù mười phần trọng yếu nhưng hải quân cũng không có khả năng tất cả mọi người chằm chằm vào cái này một chuyện a bởi vậy căn cứ trước mắt nhất tình báo chính xác đến xem hải quân ở chỗ này sức chiến đấu chủ yếu là dẹp h i đại tướng s e n g o cụ đại tướng gặp trung tướng tựa hồ cụ g i à n cùng giống như cũng tại nhưng đến cùng có ở đó hay không không cách nào xác định nhưng bất kể nói thế nào nơi này sức chiến đấu họ hùa dìm không chút do dự suy luận vì bọn hắn tại mạ dị nệ phỏ cùng nhà mình sĩ kỳ lao đại đã là một trận liên bọn hắn trước mắt trạng thái đến xem sĩ kỳ hẳn là đã đi ìm kẹo đao bên trong bồi dưỡng chỉ bất quá tin tức này bây giờ hải quân cũng không có phóng xuất đâu đoán chừng là có âm mưu gì tại nhưng họ hùa dìm đối với cái này không có hứng thú gì đơn giản liền là dính đến thế giới mới thôi cái này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt thế giới mới loạt lên hắn dễ dàng hơn đoạt địa bàn m à về phần hải quân có thể hay không thật tại thế giới mới một lần nữa đặt chân nói đùa chỉ cần đại hải tặc thời đại mở ra hải quân trong thời gian ngắn liền không khả năng tại thế giới mới đặt chân vội vàng đi ứng đối vô cùng vô tận hải tặc thủy triều a bỏ tới trên g á c t r ô n g họ đùa dìm cùng bẹ mạn thấp lấy thân thể đem chính mình thân hình đều giấu ở g á c t r u n g vách tường về sau chỉ lộ hai cái đầu đang quan sát quảng trường bên trên tình thế không thể không nói hai người bọn họ động tác này thật là có chút một người không hổ là tặc dỗ dơ lúc nào đến họ đ a dìm nhẹ giọng hỏi giữa chưa m ộ ư ơ i hai giờ tử hình b ẽ màn đáp lại một câu quay đầu nhìn bọn họ một chút sau lưng cái tia to lớn đồng hồ còn nói thêm nhanh nhất vẫn phải có nửa canh giờ à. vậy lao tử lên h á không đến sớm họ h a dìm đ ầ u đen rau muốn một câu nói a ha ha ha ha. -ha. không bằng ngươi lại chui trở về uống hai chén nghỉ ngơi tốt lại đến b ẽ màn trêu chồng nói họ h a dìm bị b ẽ màn d u c ợ t một câu đột a n chuẩn miệng g đâu, bị mở đ nhiên biểu lộ biến đổi một c ỗ gió nhẹ thổi qua cái này thắt cao họ h a dìm ánh mắt chầm xuống nhìn về phía sau lưng cách đó không xa đồng hồ bên cạnh vẽ mạn cũng là đưa tay khoác lên bên hông súng ổ quay bên trên biểu lộ rất nghiêm túc bộ dáng quả nhiên không bao lâu cái kia chỗ trống liền dần dần ngưng ra một cái thần bí thân ảnh g i a hỏa này toàn thân xanh mơn mận bọc tại một cái xanh lá áo k h o á c dưới mặt bị che khuất hơn phân nửa thần thần bì bí, bí xem xét liền không phải vật gì tốt a nha ngươi đây là tới cùng ta đoạt t í n h phòng sao giờ dạ gồng họ đùa dìm khoe miệng một phát lộ ra một vòng tạ ác lại hung tàn ý cười hỏi đồng thời phía sau hắn chiến truy cũng lần lần bắt đầu nóng lên cơ bắt đi theo hơi thẳng bằng một chút một bộ tùy thời có thể chiến đấu trạ thái không sai họ hứa dìm một chút liền đem trước mắt cái này trang bức con buồn cho nhận ra không phải liền là theo như đồn đại rời đi hải quân giờ dạ g ồ n g sao giờ dạ g ồ n g tựa hồ có chút ngạc nhiên họ hứa dìm nhanh như vậy liền đem mình nhận ra tại nhìn thấy hắn bày ra đến bộ kia tùy thời có thể đem mình xé nát bộ dáng về sau cũng là nhanh chóng khoác qua tay đừng hiểu lầm họ hứa dìm ta đã không phải là hải quân giờ dạ g ồ n g nhẹ giọng nói ra không phải hải quân chúng ta cũng không phải là địch nhân rồi sao ngươi sẽ không trông cậy vào ta tin tưởng loại lời này a họ h ứ dìm liếm môi một cái h ô n g ta nói mặc kệ ngươi tin hay không ta xác thực chỉ là không cẩn thận bắt gặp hai vị mà thôi. dù sao ta nguyên bản cũng dự định cái này châu ngồi đâu Giờ dạ gồng n ở nụ cười nói ra Giờ dạ gồng kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc lúc trước hắn ngay tại lò gọi tạo dâm tốt một chút rồi dự định vị trí này dùng để quan sát dô dơ tử hình kết quả vừa rồi thoáng qua một cái đến phát hiện phía trên này đã ẩn giấu hai người đồng dạng cũng là một chút Giờ dạ gồng liền nhận ra họ vừa dìm cùng bẹ mạn nghĩ đến tới đều tới rồi chào hỏi đi mới hiện thân có đúng không bất quá thật đáng tiếc là ta hơi đến sớm một điểm đâu có thể hay không làm phiền ngươi nội chỗ đối với chúng ta như vậy hai cái đều tốt dù sao giữa chúng ta cũng không có gì tín nhiệm có thể nói ta cũng không muốn đang xem kịch thời điểm bên người còn ngồi sồn tên g i a hỏa nguy hiểm họ ưa dìm không chút khách khí nói ra trên thực tế ta cũng vừa vặn có một số việc muốn nói với ngươi nói sao Giờ dạ công thì n ở nụ cười mở miệng nói ra hắn hiểu qua họ ưa dìm cuộc đời phát hiện họ ưa dìm trên bản chất giống như không phải đặc biệt hỏng g i a hỏa này tại ra biển khi hải tặc trước đó là một cái đường đường chính chính thủ vệ một phương hệ sản xù cản từ cái kia lúc còn trẻ tác phong đến xem đã kích hải tặc cũng là không để lại dữ lực cuối cùng sở dĩ đi tới hải tặc trên đường chủ yếu vẫn là bởi vì bị hại con cho hố về sau lời nói họ ùa dìm cũng không có làm qua cái gì quá người người đ o á n trách sự t ì n h về phần gia nhập s ỉ kỷ chuyện này Dơ dạ c ổ n g cũng biết đó là vì tìm về mội mội của hắn cái gì từ những vương diện này đến xem Dơ dạ c ổ n g cảm thấy họ ùa dìm hẳn là một cái sắp sửa đạp sai người trẻ tuổi đồng thời cũng rất có tình có nghĩa hiện tại hắn chuẩn bị kéo lên một đội ngũ đến cho nên muốn thử mời một cái họ ùa dìm không nói những cái khác nếu là thật có thể đem hắn từ hải tặc cái này trong thâm viên lôi ra ngoài lời nói, nói thế nào cũng coi là cho thế giới là một chuyện tốt mà nhất cử lướt tiện cớ sao mà không làm đâu vốn là nghĩ đến có thời gian đi tìm một chút họ đua dìm lần này được phải giờ dạ cộng liền chuẩn bị bắt đầu thuyết phục họ đua dìm hoàn lương kết quả hắn lời này vừa mới mở miệng họ đua dìm liền trực tiếp đánh gậy hắn lời nói ngươi cũng đừng cái gì trên thực tế muốn ta nói trên thực tế ta đối với ngươi muốn nói lời hoàn toàn không có hứng thú ta cũng đại khái có thể đoán được ngươi muốn nói gì dù sao như ngươi loại này hải quân bên trong tiền đổ vô lượng ra hỏa đột nhiên rời đi hải quân phải nói không có gì mình đánh tính đó là không có khả năng bất quá ngươi bao nhiêu là tại hải quân bên trong lan lộ qua lao tử lại là gặp vị kia hải quân anh hùng trong lòng tất nhiên có mánh liệt tinh thần trọng nghĩa lại thêm ngươi rời đi hải quân về sau cũng xác thực không có x a đọa thành hải tặc hoặc là ác đảng cái gì vậy l i ê n chứng minh ngươi muốn làm ra một phiên chính nghĩa sự nghiệp đến họ ùa dìm không chút khách khí nói ra Giờ dạc gông một mặt mộng bức nhìn xem họ ùa dìm trong lòng cũng hơi kinh ngạc mà họ ùa dìm thì tại d ừ n g một chút về sau tiếp tục nói sau đó ngươi cảm thấy ta loại này bị hải quân bức trở thành hải tặc ra hỏa trong lòng có lẽ còn, còn có một chút thiện lương cùng chính nghĩa cái gì một cứu ta thoát ly khổ hải đúng không thật xin lỗi Ta không thể không không nói chương o n g i ư ơ i đ á n hai s chủ ý, trăm a vừa họ dìm. t ờ i sinh n h tà ác, linh hai leo lên vương tọa tù phạm chương hai trăm linh hai leo lên vương tọa tù phạm dơ dạ gồm cả người bị họ vừa tìm nói đều mập bức đứng tại trong gió lộn xộn sau một hồi lâu cái kia đờ đã biểu lộ mới hơi khôi phục bình thường có chút tiếp nối lắc đầu nói ra xem ra ngươi đối ta thành kiến rất lớn đâu phải nói tại à tà ác ác, ác có lẽ ta rất nhanh cũng sẽ bị chính phủ thế giới cùng có Được được lúc cùng chính chính lời lẽ là nói, giới hải ngươi rồi rồi, giới nhanh quân định nghĩa không định. nào nghĩa nó đến định nghĩa. sẽ ta rất thế thật tà thế t phủ phủ bị vì ý mẹ lao tử xem ra tà ác cũng tốt chính nghĩa cũng được trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân lao tử không chút khách khí nói cho ngươi ta tự nhận tà ác đồng thời vui vẻ chịu đựng ngươi mẹ nó đến lúc đó là bị chính phủ thế giới nhận định thành đồ vật gì cũng không đáng kể nhưng ta nhìn ra được ngươi tự nhận là chính nghĩa bởi vậy từ căn bản điểm xuất phát đi lên nói chúng ta hoàn toàn không phải người một đường tranh thủ thời gian cáo từ a ngươi họ đua dìm mười phần không nhịn được nói lao tử chính ngồi xổm ở nơi này chuẩn bị gây sự ngươi ngươi giờ dạ gồng nhất định phải cùng ta kéo cái gì đại đạo lý có phiền người hay không có hay không điểm nhãn lực đ ộ p đáo có thể hay không đ ừ n g b ư ớ c b ư ớ c vô lại vô lại tranh thủ thời gian cáo từ a đổi lại còn lại thời điểm họ đua dìm không chừng liền cùng giờ dạ gồng độc thủ nhưng giờ này khác này hắn còn có kế hoạch khác đâu cái này nếu là vừa độc thủ khẳng định là muốn đem mình bạo lộ ra đến lúc đó đám hải quân tất nhiên muốn n h n g tay thậm chí dô dơ tử hình nói không chừng đều muốn kéo dài thời hạn họ ùa dìm cũng không có muốn cho dô dơ kéo dài tính mạng dự định bởi vậy mới có thể cùng dờ dạ gồng tất tất vài câu dờ dạ gồng tuyệt đối không nghĩ tới họ ùa dìm miệng pháo lợi hại như thế hắn cảm thấy mình miệng ra đã rất tốt nhưng bị họ ùa dìm đỗi nửa ngày nói không nên lợi một câu trong lòng cũng là có chút bị khuất đi người hôn đàn này ta hảo ý khách khách khí khí nói cho ngươi fim nghe không vào đúng không vậy ngươi liền qua ngươi khoái hoạt hải tặc sinh hoạt đi thôi cáo tử đã như vậy cái tia giữa chúng ta không có gì để nói nhiều cáo tử dờ dạ gồng có chút khó chịu nói ra hắn cũng không có ý định ở chỗ này cùng họ ùa dịu dịu rất rõ ràng họ hùa dìm ra hỏa này là không thể nào thoái vị mà hắn cũng không có ý định ở chỗ này cùng họ hùa dìm đ ộ u thủ dù sao hắn lao t ử gặp bây giờ đang ở trên cái đảo này đâu nếu thật là cùng họ hùa dìm đánh nhau giờ dạ gồng rất không nắm chắc được một sự kiện đó chính là hắn lao t ử gặp cái kia hôn loạn độ bỉ đến cùng là đánh trước hắn giờ dạ gồng vẫn là đánh trước cọ hùa dìm quay người vừa đi hai bước nửa người dưới đều đã hóa thành vô hình chi phong giờ dạ gồng tại cái này rời đi thời khắc lại đột nhiên mở miệng nói ra họ h ù dìm nếu là tương lai ngươi có mấy ý tưởng hoan n ê ngươi tùy thời tới tìm ta họ hù mười phân ghét bỏ k h o á t k h o á t tay biểu thị bản đại gia biết g dơ dạ g ồ n g bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nơi này thằng đến lúc này vẽ m à n mới bung ô lỏng ra bên hông súng ổ quay có chút kỳ quái nói ra tên kia là trở thành năng lực giả hẳn là a kỳ kỳ quái quái năng lực này thật đúng là không dễ bắt cũng không biết là tình huống như thế nào họ ừ a dìm chép miệng một cái nói ra không phải hệ lọ gì a lời nói hẳn là hệ mịt thi cản vẽ mạn cũng gật gật đầu nói hơi cười vẽ mạn lại hỏi tên kia cố ý lôi kéo ngươi ngươi làm sao không nghe hắn nói một chút đổi lại còn lại thời điểm ta có lẽ có hứng thú nghe hắn nói vài câu hiện tại đến lúc nào rồi ta nào có thời gian cùng hắn thảo luận chính nghĩa cùng ta ác loại này triết học vấn đề cái này mẹ nó liền xem như tìm lượt toàn bộ biển cả cũng sẽ không có câu trả lời được không họ hứa dìm đ ầ u đen rau m ù ố n nói tại họ hứa dìm xem ra giờ dạ gồng cuối cùng lôi ra đến quân cách mạng cũng xác thực thật có ý tứ nếu như nói hải tặc đối chính phủ thế giới tới nói chỉ là tất yếu c h i ác lời nói cái kia giờ dạ gồng đơn giản liền là đang đào chính phủ thế giới gốc dễ chính phủ thế giới có thể khoan dung hải tặc dù sao mảnh này trên đại dương ba la hải tặc là không giết xong với lại giết hết hải tặc chính phủ thế giới giống như liền không có loại này ngoại bộ địch nhân rất dễ dàng sẽ nội bộ sụp đổ bởi vậy hải tặc là tất nhiên muốn tồn tại ở chính phủ thế giới tất yếu c h i ác không có hải tặc thế giới cũng sẽ đi theo phát sinh không thể biết biến hóa đối với người nào đều không chỗ tốt đương nhiên chính phủ thế giới là nằm mơ cũng muốn đem hải tặc khống chế tại trình độ nhất định bên trong bằng không bọn hắn cũng không chịu nổi mà giờ ra gồng thì là muốn náo cách mạng muốn kéo thiên long nhân xuống ngựa phương diện này là tại khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy cùng chế độ vấn đề một phương diện khác là tại khiêu chiến chính phủ thế giới pháp lý tính cùng chính thông dù sao thiên long nhân liền là chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu là lúc trước gây dựng chính phủ thế giới hai mươi vị vương hậu duệ không phải sao suy nghĩ ký một chút lời nói có lẽ đỏ phở l à mỹ ngổ cùng dở dạ gồng hẳn là sẽ rất có cộng đồng chủ đề a hắn họ ùa dìm đối quân cách mạng cái gì hứng thú không lớn cho dù có cũng là trên phương diện làm ăn hứng thú t ạ i họ ùa dìm xem ra nếu là về sau mình thật bước chân buôn bán s ú n g ống đồng thời càng làm càng mạnh lời nói cái kia quân cách mạng liền là hắn khách hàng lớn người cải đồ cùng ta cạnh tranh có thể đem xuống ống đạn dược bán cho chính phủ thế giới vậy ta chuyển tay liền bán cho quân cách mạng ai cũng không sợ ai đương nhiên loại này sinh ý chủ yếu vẫn là họ ụa dìm chiếm thượng phong quân cách mạng không chừng yêu cầu đến trong tay hắn đến dù sao bọn gia hỏa này muốn gây sự không được có chút giống dạng trang bị nhưng dưới mắt đều không phải là dậy vào những chuyện này thời điểm họ ụa dìm rất nhanh liền đem suy nghĩ từ trong đầu thanh ra đi hắn một bên cùng bẹ mạn nói chuyện phiếm đổi u lấy thời gian vừa quan sát quảng trường bên trên thế cục cũng không lâu lắm hải quân tân h ảnh xuất hiện đồng thời mắc lên trực tiếp thiết bị cũng được mở ra muốn bắt đầu sau họ ụa dìm nhẹ dọn n h ỉ non một câu vừa dứt lời chỉ thấy sẻ dẹp phi đại tướng gặp j o h n bốn cái hải quân tướng lãnh cao cấp xuất hiện ở tử hình đài hai bên hai cái đại tướng bên người riêng phần mình đứng đấy gặp cùng j o n hai cái này trung tướng không hề nghi ngờ mặc dù gặp cùng sẻn gỗ cụ trạng thái không phải rất tốt nhưng bọn hắn mặt bài bày ở chỗ này đây cảnh giới s â m nghiêm gặp hai mắt trên quảng trường lướt qua vừa nhìn về phía xa xa một chút kiến trúc nhưng cũng không có phát hiện cái gì hắn h ơ i nhữ mày tựa h ồ tại trầm tư một vài vấn đề thế nào dẹp phi có chút tò mò hỏi không biết ta luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là lại không biết là chỗ đó có vấn đề gặp nhẹ giọng nói ra có đúng không rẽ phi nhữ mày ngược lại là không có hoài nghi gặp cái gì ngược lại là trầm giọng nói ra vậy chúng ta chú ý cảnh giới đề cao cảnh giác a theo hải quân bốn vị tướng lãnh cao cấp xuất hiện phía trước sắp xếp các phóng viên cũng đều náo nhiệt không ngừng cho bọn hắn chụp ảnh lại cùng thường có, có chút ó c lớn gan ra hỏa tại hỏi thăm một chút nóng nảy vấn đề sen g o cụ đại tướng có chuyên môn nói rô dơ là tự thú cũng không phải là hải quân bắt lấy là thật sao ngay cùng gặp trung tướng thương thế trên người là bởi vì cái gì tạo thành không phải là tại áp giải rô dơ trong lúc đó có nhân kiếp thuyền sao là băng hải tặc rô dơ tàn đằng s a o có tin tức xưng bọn hắn giải tán thật hay giả bất quá sẻn gỗ c ủ hoàn toàn không có muốn để ý tới bọn hắn ý tứ mặt lạnh lấy đứng ở một bên các ngươi tùy tiện hỏi phạm là ta trả lời một vấn đề cái kia liền coi như ta thua mắt nhìn thấy thời gian không sai b i ệ t lắm đột nhiên quảng trường phía sau đám người nóng nảy bắt đầu chuyển động một trận mà xích sát xiềng xích đụng vào nhau thanh thúy thanh âm từ phía sau chuyển đến tiếp theo sao động đám người cũng dần dần an yên lặng xuống không bao lâu toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ đó cũng không phải có người đang duy trì t r ậ t tự mà là tất cả mọi người bị cái k họ vừa dìm lúc này cũng nhìn thấy rô rơ không khỏi chép miệng một cái nói ra phần khí độ này s á c thực xứng đáng vua hải tặc ba chữ chỉ thấy lúc này ở trong sân rộng cái kia chống ra đường phố bên trên hai cái hành hình quan chính để ép cả người khoác tiểu hồng s ắ c thuyền trưởng áo khoác thân ảnh đi tới cái thân ảnh kia rõ rệt trên tay treo nặng nề xềm xích nhìn qua cũng như cái tù phạm đồng dạng nhưng hắn đi tại cái này trong vạn người lại là xách ngực ngầm đầu khỏe môi n ế t lên tự tin ý cười khí thế trên người cũng là trầm ổn vô cùng nhìn bộ dáng kia của hắn chỗ đó giống như là cái đang tại leo lên từ địa tù phạm ngược lại giống như đang tại đi hướng vương toạn vương giả đọ phợ lạm mỹ ngộ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy rô rơ vị này đ ạ i danh đỉnh đỉnh truyền kỳ hải tặc vẹn vẹn một chút rô rơ cái kia ung dung không đội bước về phía tử vong bộ pháp cùng khí độ liền chinh phục hắn đây chính là hải tặc vương sao đọ phợ lạm mỹ ngộ nhẹ giọng n h ỉ non nói nói trước kia trong mắt của h ắ n vương tựa hồ liền là những cái kia cao cao tại thượng tiên long nhân đại biểu cho trên danh nghĩa thế giới c h i vương cao quý tạo vật chủ hậu duệ nhưng bây giờ tại nhìn thấy rô rơ thân ảnh về sau đọ phợ lạm mỹ ngộ mới phát hiện nguyên lai mình trước kia ánh mắt đã vậy còn như thế rắc rưởi Cùng trước mắt vị này tù phạm so sánh thánh địa mạ gì cái tia cao cao tại thượng thiên long nhân tựa hồ mới thật sự là tù phạm mỹ hát cũng chưa từng gặp qua rô rơ lúc này đồng dạng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rô rơ cặp kia chi mưng đồng dạng con người nhìn chằm chặp rô rơ thân ảnh trên người phong duệ chi k h í như ẩn như hiện trong lòng của hắn cố nén cái k i a rút đao thử một lần suy nghĩ l ặ n g lặng nhìn rô rơ từ trước mặt hắn đi qua hải tặc vương mỹ hát nhẹ giọng nhỉ nó nói một bên khác dầu cổ đã trong mắt loe ra ước mơ cùng hưng phấn thần thái hắn tựa hồ tại rô r trên thân tìm được mục tiêu đồng dạng th quả nhiên vẫn là muốn trở thành giống rô rơ dạng này vua hải tặc mới được ca không có theo đuổi hải tặc tính là gì chậm rãi xuyên qua đám người rô rơ thân ảnh đi tới tử hình đài trước nhìn xem cái kia đứng tại tử hình đài tả hữu bốn cái hải quân các tướng l ã n h cao cấp rô rơ khỏe miệng đã phủ lên một vòng ý cười tại đi qua gặp bên người lúc rô rơ nhẹ giọng n h ỉ nó nói vĩnh biệt gặp gặp ánh mắt hơi rụt rụt biểu lộ hơi có vẻ phức tạp nhưng cuối cùng cũng không có cho rô rơ bất kỳ đáp lại nào nên bước chậm chạp mà kiên định bộ pháp rô rơ cuối cùng leo lên mình vương tọa chương hai trăm linh ba làm vương vẫn l ạ dâng lên máu tươi cùng phá o mừng chương hai trăm lẻ ba làm vương vẫn lạc dâng lên máu tươi cùng phá o mừng đi đến cao ngất tử hình đài dô dơ mười phần tùy ý đem hai chân một bàn trực tiếp ngồi ở nơi đó tiếp theo hắn khỏe miệng treo lên một vòng nhẹ nhàng ý cười tựa hồ không sợ hai chút nào tử vong ánh mắt tại trong sân rộng quan sát giống như một vị vương giả tại quét mắt mình thần dân rất nhanh dô dơ liền phát hiện dầu cô đại b ọ n người bất quá hắn cũng không hề để ý tư phản có hai cái trong đám người thân ảnh không hiện lẫn nhau đỡ lấy khóc sức mướt ra hỏa lại hấp dẫn dô dơ lực chú ý ha, ha, ha. s a t bù ghi các người hai cái đến tiễn ta sao dô dơ nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu hắn cùng s a t cùng bù ghi đã thật lâu không gặp đang đi tới tôi trung chi đảo dạ kẹo trước bù ghi sinh bệnh nặng trong thời gian ngắn không thể lại tiếp tục hàng hải nếu không rất có thể sẽ chết đương thời dô dơ cũng không có quá nhiều thời gian chờ đợi bởi vậy s a t xung phong nhận việc đứng dậy muốn lưu lại chiếu cố mình tiểu đồng bọn bù ghi cho nên băng hải tặc dô dơ bên trên duy chỉ có s a t cùng bù ghi không thể leo lên dạ kẹo một lần kia cũng là dô dơ cuối cùng nhìn thấy s a t cùng bù g i hai người về sau từ dạ kẹo lần trước về, về sau băng hải tặc rô rơ ngay tại chỗ giải tán rô rơ trong lòng rõ ràng mình đều sớm đã đem nên a n bài sắp xếp xong xuôi dây ô ế c bọn hắn là sẽ không tới nơi này mà lúc này có thể trước khi chết gặp lại sạt cùng bù ghi một chút trong lòng của hắn thật giống như không có gì tiếp với ngươi có cái gì phải nói sao rô rơ đứng tại rô rơ sau lưng hành hình quan mở miệng hỏi rô rơ nở nụ cười lung lay trong tay xiềng xích mở miệng hỏi có thể đem cái này giải khai sao t a y ta cổ tay có chút nữa muôn cào mở cào ngươi đang nói gì đấy cái này sao có thể vậy được hình quan cả giận nói aha、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha cái gì đó đều đến loại tình trạng này chẳng lẽ ta còn biết chạy mất sao rô rơ cười lớn t r e o chóng nói giữa trưa mặt trời dần dần dâng lên thời gian cũng chậm rãi đi hướng rô rơ điểm cuối cuộc đời xếp bằng ở tử hình đài bên trên rô rơ có chút không kiên n h ẫ n đưa tay bóng núp ních phía sau hắn hành hình q u a n trong lòng giật mình không khỏi nắm chặt cái kia thanh sắc bén hình đao sợ rô rơ làm ra cái gì điên cuồng sự t ì n h đến bất quá rô rơ chỉ là đưa tay ngăn cản có chút ánh mặt trời trói mắt n h ĩ non ó i nếu là có thanh dù liền tốt cùng nay đồng thời đứng tại tử hình đài dưới sẻn gỗ cụ đại tướng mó sau đó nhẹ g i ọ n g phân phó nói thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị hành hình dô dơ tựa hồ cũng ý thức được mình sinh mệnh sắp đi đến cuối khỏe miệng hơi một phát tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đồng dạng ngay tại lúc này đột nhiên trong đám người một cái g i a hỏa a hô lên dô dơ ngươi liền phải chết như vậy ngươi tài bảo đâu ngươi đem bọn hắn giấu ở nơi nào g i a hỏa này vừa mới nói xong quảng trường đều nóng nảy bắt đầu chuyển động đúng vậy à dô dơ thế nhưng là vua hải tặc làm sao có thể không có bảo tàng đến mãi không hết hoàng kim châu máu trong nháy mắt những dân chúng này tựa hồ cũng đối truyền thuyết kêu bên trong vua hải tặc bảo tàng hứng thú dô dơ khỏe miệng hơi dâng lên bờ môi đi theo mở ra tựa hồ muốn nói cái gì đồng dạng sengo cụ đại tướng biểu lộ thì bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng mở miệng nói ra lập tức hành hình ba ngay tại lúc lúc này nguyên bản liền mười phần khô nóng lọ gọi tảo tựa hồ nhiệt độ cũng cấp tốc t h ă n g cao lên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện dô dơ cũng n g n g một cái quay đầu nhìn về phía nhiệt độ bộc phát địa phương một giây sau trong mắt của hắn liền lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ý cười họ ưa t ì m dô dơ cao hứng la lên một câu kiệt ha ha ha, ha ha ha dô dơ kinh hỉ phải không bất ngờ đúng không ba họ ưa t ì m cười lớn đứng tại trên gác chôm phóng khoáng mở miệng hỏi đợi nói trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn gặp biến sắc s e n gộ cụ cũng làm mậu một cái nhanh chóng gầm nhẹ nói nhanh lập tức hành hình ba cái kia hai cái hành hình quan tựa hồ mới phản ứng được đồng dạng trong tay hình đao đứng lên mắt thấy liền phải đem rô dơ chém ở tử hình đài bên trên bất quá hai tiếng s ú n g vang phá vỡ cái này sao động quảng trường b ẽ mạn khỏe môi n i t lên một vòng ý cười trong tay súng ổ quay b ư ớ c lên một vòng màu tím nhạc khí độc mở miệng nói ra chân chính biểu diễn hiện tại mới bắt đầu、đâu. hắn tiếng nói vừa ra đồng thời tay kia cầm hình đao hai cái hành hình quan trực tiếp đừng nghĩ đạt được ba don con này đáng yêu con thỏ mỹ nữ phản ứng nhanh nhất thân hình một cái hóa thành hóa thú hình thái hai cái thai thỏ mọc ra trong tay mẹ tổ còn tì dạ ra khỏi vỏ dưới chân đạp một cái từ trên mặt đất vọt lên hướng phía không trung họ hựa dìm liền đánh lên đi kiệt ha ha ha ha xinh đẹp cô nàng muốn ngăn bản đại gia ngươi còn kém một chút đâu họ ưa d i m c ư ờ i to nói trong tay chiến nện vào không c h u n g kéo ra một đạo hoa ảnh hướng thẳng đến g o ò n đập xuống còn chưa tiếp xúc đến chiến truy đâu g o ò n cũng cảm giác được một cỗ nhiệt độ cao đập vào mặt mồ hôi trong nháy mắt liền từ thái dương thượng lưu chạy ra ngoài tiếp lấy lại nhanh chóng trưng phát ra đây là g o ò n trong lòng giật mình căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra cùng nhật i phong bạo họ ưa d i m nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chiến truy buộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích cái này lực trùng kích nhanh chóng chuyển hóa làm cùng dã khí lưu tiếp theo nhiệt độ cao quét sạch khí lưu một cỗ sóng nhiệt đập ra do thân ảnh đều không có ngăn cản họ hựa dìm mảy may trực tiếp liền bị cái này xuất kỳ bất ý một kích cách không cho hất bay ra ngoài gặp s e n g o cụ đại tướng khẽ quát một tiếng nói gặp thân ảnh cũng nhảy lên một cái trong mắt lóe ra tinh quang bất quá ngay tại lúc này bẹ m ạ n khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nhưng mà không đợi bẹ m ạ n động t h ủ đâu đột nhiên một cỗ cắt vàng hiện lên tấn m á n h sa mạc phong bạo một cái đâm vào gặp thân ảnh bên trên đem gặp c ặ lại kiệt ha ha, ha, ha, ha, ha ha mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng họ hựa dì nhưng họ hải tặc làm sao có thể để hải quân đạt được đâu dầu cổ đ ạ i thân ảnh đột một xuất hiện tại gặp trước mặt c h ặ n lại gặp thân ảnh cười lớn mở miệng nói ra l i ê n cái này trong chốc lát họ vừa dìm đã vững vững vàng vàng, vàng rơi vào tử hình đài bên trên kiệt ha ha ha ha ha làm không có tệ nha dầu cổ đ ạ i họ vừa dìm cười lớn mở miệng nói ra mặc dù dầu cổ đ ạ i xuất thủ làm dối loạn họ vừa dìm kế hoạch cùng tiết tấu nhưng cũng không có cái gì liên quan quá nhiều đáng giận sen gỗ cụ đại tướng trong mắt tinh quang l o ạ lên thân ảnh liền muốn bành trướng nhưng trong nháy mắt này một đạo mánh liệt chạm kích đột một bạo phát ra bị hạt xuất thủ đáng chết sengo cụ đại tướng kinh sợ một tiếng nói dẹp phỉ cũng nghĩ ra tay bất quá bẹ mạn đã tại trên các t r ô n g bắt lấy tiên h cơ hướng hắn nổ hai phát súng cái k i ê u bao hàm độc tố đạn dẹp phỉ cũng không dám đón đỡ quả thực là bị buộc lui lại mấy bước trong lúc nhất thời hải quân tứ đại chiến lực tất cả đều bị người dây dưa kéo lại mà họ ùa dìm thì nhìn về phía trước mặt ngồi xếp bằng r ô dơ mở miệng hỏi gần nhất qua được không n g ư ờ i hôn đản này a ha ha, ha ha ha ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta đâu họ ùa dìm bất quá ngươi là tới cứu ta sao vẫn là thôi đi ta thế nhưng là đến tự tìm được chết dô dơ mở miệng cười nói ra Cứu n g ư tiếp n g theo hắn quay người nhìn về phía lúc này đã hoảng loạn lên quảng trường cao giọng la lên gồn dê dô dơ là vua hải tặc thân là vua hải tặc làm sao có thể khuất nhục chết tại hải quân trong tay coi như vua của chúng ta muốn chết cũng muốn chết tại chúng ta những này điên cuồng tạ ác hải tặc trong tay kiệt ha ha ha ha, ha. dung dày đi đeo rên đi cho chúng ta vua hải tặc tính dân ra máu tươi của các ngươi a ba họ vừa d vừa mới vừa m nói xong trong tay chiến truy bỗng nhiên một kích hướng phía quảng trường bên trên cái k i a đám đông bên trong đánh tới cường đại sóng s u n g kích mang theo sóng nhiệt liền bạo phát ra một cái đem hơn mấy trăm dân chúng vô tội tất cả đều mẫn diện đi vào nổ ra một đoá màu đỏ tươi máu tươi cùng t à n chi huyết đ ụ c tạo thành pháo hoa hạn cái này điên cùng hành vi cũng làm cho nguyên bản đã rối loạn không chịu nổi quảng trường triệt để bạo tàu lên đọc thợ lạ mỹ ngộ ra hỏa này càng là đại phóng pa gia si điều khiển một chút dân chúng lẫn nhau chèm giết nỗi sợ hãi này đang khuếch tá nhiều người hơn cũng bị không khí này lôi kéo lên tìm kiếm tự vệ đồng thời cũng bắt đầu đối người bên cạnh tiến hành chém g i ế t cùng xô đẩy nhìn xem hỗn loạn vô cùng lọ gợi tạo họ hựa dì một tay d ơ lên chiến truy làm ra một bộ ô n g thế giới tư thái giang hai cánh tay mặt hướng cái kia trực tiếp g e n g e n n hựu si đối thế giới cao giọng t u y ề n tạo nói thống khổ đi kêu d i ê n đi dãy rội đi vì hải tặc chi vương vẫn lạc vì sắp mở ra thời đại mới sinh ra dâng lên máu tươi cùng pháo mười ba họ hựa dì vừa mới nói xong hạ các loại đều sớm mai phục tại từng cái trên nhà cao tầng băng hải tặc chiến chú y các thành viên nhanh chóng đốt lên trước mặt b lọ gọi tảo hỏa lực bay tán loạn nghiễm nhiên một bộ địa ngục nhân gian bộ dáng cái này hỗn loạn phía dưới nguyên bản liền ẩn tàng trong đám người các lộ hải tặc cũng đều đi theo họ hựa dìm bọn hắn c u â n hoan giờ này khắc này sengo cụ đại tướng các loại chính nghĩa hải quân tất cả đều mất b ớ c bọn hắn muốn đi ngăn cản họ hựa dìm nhưng lại bị dưới mắt đối thủ ngăn cản lấy căn bản không qua được chỉ có thể nhìn họ hựa dìm cái kia hỗn đản đứng tại hải quân làm đi ra nguyên bản muốn mở ra chính nghĩa thời đại tử hình đài bên trên diễn thuyết lấy hoan hô dẫu dơ lúc này cũng mất bức hắn nghĩ tới sẽ là loại hỗ cái này mẹ nó quả thực là đem cái chết của nàng hình biến thành hải tặc c u ồ n g hoan thị n h đ ế n sao họ ùa dìm kéo lên một cái rô dơ sau đó cười lớn mở miệng nói ra ta biết ngươi hôn đản này khẳng định có lại nói tới đi mặt hướng thế giới đọc ngươi cái này vương cuối cùng nói rô dơ thân là hải tặc tri vương tự nhiên cũng là điên cuồng vô cùng trong lúc nhất thời bị họ ùa dìm làm ra không khí này đều cho lôi kéo lên hắn ha ha cười to một tiếng sau đó nhìn về phía trực tiếp gen gen n h ự ệ u si k h o e miệng treo lên một vòng t à ác ý cười lớn tiếng tuyên tạo nói muốn lao tử tài bảo sao vậy liền đi tìm đi ta đem hết thể đều đặt ở nơi đó ba a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha đại hải tặc thời đại mở ra ba trong lúc nhất thời nguyên bản mộng b ứ c lấy quan sát cái này hỗn loạn tử hình đại các nơi trên thế giới dân chúng cũng tất cả đều hoan hô vua hải tặc t u y ê n cáo vua hải tặc cuối cùng nói chuyến khắp toàn bộ b i ể n cả sau đó họ vừa dìm móc ra một mảnh độc dược đối rô rơ nhẹ giọng nói ra xem như chúng ta vua hải tặc ta duy nhất có thể làm liền là để ngư i dạng này thể diện rời đi rô rơ rô rơ cười cười không có do dự cái gì nhận lấy họ vừa d ì trong tay độc dược mở miệng nói ra ta nhân sinh bên trong sau cùng công hoan dĩ nhiên là tại ta tử hình bên trên s á c thực vượt quá dự liệu của ta bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp chúng ta hải tặc thân phận a thiệt ha ha ha ha ha, đại hải tặc thời đại liền muốn mở ra xem như vương đi dẫn dắt thời đại này đi gồn dê r ô dơ ta khạc gò r ộ thọ ùa dìm nguyện thật tâm thật ý tôn sư ngươi n g là vua hải tặc họ ùa dìm nói xong còn đem tay mình trưởng bao trùm tại ngực trong trái tim có chút không người để bày tỏ kính ý ha ha ha ha ha, cuối cùng của cuối cùng chúng ta vẫn là trở thành kể vai chiến đấu đồng bạn sao quả nhiên ta sớm đã có dự cảm ngươi sẽ lên lão tử thuyền dô dơ cười to một tiếng sau đó đem cái k i a trí mạng độc dược nuốt vào miệng bên trong b ẽ mạng độc tố tự nhiên là phi thường trí mạng nhưng lần này cũng không có cho dô dơ mang đến bất kỳ thống khổ con n g ư ơ i của hắn dần dần khuyết tán ra ngoài thân thể cũng vô lực mềm n h ũ n một cái bị họ đùa dìm nâng trong tay thật t i ế c t đối ta không thể tận mắt nhìn thấy cái này đại thời đại họ đùa dìm nhưng ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ làm cho nàng rất đặc sắc ca dô dơ hư nhược nói nhỏ đương nhiên ta làm sao lại lãng phí ngươi cái này dùng sinh mệnh mở ra thời đại đâu dô dơ họ đ ù dìm cười cười nói sau đó vua hải tặc gồn dê dô dơ khỏe miệng đã phủ lên một vòng vui mừng ý cười ăn nghỉ tại họ hùa dìm bên người họ hùa dìm đem r ô dơ đặt ngang ở t ử hình đài bên trên tiếp lấy dơ lên mình chiến truy gầm thét lên lực lượng cùng binh dự ba tiếng reo hỏ của hắn trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lọ gợi tạo sau đó b ẹ mạn hạ mị h ạ t các loại băng hải t ạ c chiến chủ y trà trộn ở trên đảo hơn ngàn hào thành viên cũng đều dơ lên cánh tay của bọn hắn hô to máu tươi cùng lôi mình ba dãy rủa đi têu gen đi thống khổ đi thời đại này thuộc về t ạ ác điên cuồng cường đại hải tập ba họ ù a dìm nối trực tiếp gen, gen nhự xì、si, giận g ữ hét làm vương vất l dâng lên p h á o m ừ n g ba. hai l t c ă m t h a n h l ầ n nữa rút o lui lò g h i tảo thiếu chủ đại nhân n g ư ờ i đến bọc hậu a chương hai trăm linh bốn rút lui lò ghệ tảo thiếu chủ đại nhân ngươi đến bọc hậu a nói thì chậm khi đó t r ì nhanh đường nhìn lò ghệ tảo thiếu chủ đại nhân ngươi đến bọc hậu a nói thì chậm khi đó thì nhanh đ ư n g nhìn l n ghệ tảo cho pha trộn trở thành hỗn loạn nhưng trên thực tế từ hắn leo lên từ hình đài đến rô dơ thể diện chết đi cũng liền hai ba phút đồng hồ không đến nguyên nhân chính là như thế hải quân mới không có quá nhiều phản ứng thời gian khi họ ụa dìm đem sự tình đều xong xuôi trực tiếp g e n g e n n h ư ờ i sì mới hấp tấp bị quan bế rơi dù sao những ký giả kiên là sẽ không chủ động quan bế thứ này bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn với lại từ vừa mới bắt đầu họ ụa dìm bọn người liền cơ hồ tránh đi đối các ký giả tập kích gặp trung tướng bỗng nhiên một quyền đánh vào cắt vàng bên trong một kích này cũng trong nháy mắt đem dậu cỗ để trò đánh bay ra ngoài dậu cỗ đ thân ảnh từ cắt vàng bên trong ngưng kết đi ra đưa tay xoa xoa vết máu ở khỏe miệng gặp ngược lại là không có đi truy hắn quay người hướng phía họ đua dìm vị trí và o tới r ầ u cổ đại n ế t miệng lên đã phủ lên một vòng nụ cười tạ ác lần này hắn không tiếp tục đi ngăn cản gạp trước đó xuất thủ một lần cái kia đã là xem ở mọi người cùng là hải tặc p h â n thượng hơn nữa nhìn như thế một trận vợ kịch cũng đầy đủ giá trị về giá vé tiếp tục đánh xuống liền có chút không l ý trí húng chi là cùng gặp loại này hải quân anh hùng giáo thủ họ đua dìm ba gặp thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bay thẳng mà đến họ đ a dìm cơi lớn một tiếng trong tay chiến truy múa nhiệt độ cao r ừ n rực lần nữa bốc phát màu đỏ thám chiến truy b nghiêm ngặt đi lên nói đây coi như là họ ùa dìm cùng gặp lần thứ hai giao thủ tại tọa tờ sẽ vân thời điểm gặp trong mắt chỉ có rô dơ mà lên lần giao thủ là tại bắc hải khi đó họ ùa dìm chỉ là cái mới ra đời tiểu g i a hòa thôi lúc kia hắn bị gặp đánh rất thảm kém chút không có trực tiếp chết bất đắc kỳ từ tại bắc hải lần này họ ùa dìm thì hoàn toàn không có hư gặp một cái mang theo lực lượng cường đại chiến truy bỗng nhiên cùng gặp thiết quyền tiếp xúc với nhau cường đại lực trùng kích trong nháy mắt từ nơi hai người giao thủ bạo phát ra không khí bị nhiệt độ cao ăn mòn vặn vỡ lên tiếp theo lại bị lực lượng bành trướng chỗ trần vỡ v t sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng mang theo điện quan g hỏa h ò a nói rằng co cũng không tính rằng co ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi họ hựa dìm quát lên một tiếng lớn trong tay chiến truy lần nữa phát lực một thanh xoay tròn ra ngoài mà không bên trong g ạ p quả thực là bị họ hựa dìm một kích này đánh bay đi to con thân ảnh trực tiếp nện vào lò ghẹ tảo nào đó tòa nhà trong phòng đi cùng nay đồng thời họ hựa dìm dưới chân tử hình đại cũng đi theo nghiêng lên nhìn qua tùy thời có khả năng sụp đổ hắn ngược lại là hưng phấn không thôi mình bây giờ đều đã mạnh đến có thể chính diện truy bay gặp trình độ sao nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại đừng bành trường à họ gặp tên kia trên thân vốn là mang theo thương thế không nhẹ đâu với lại hắn vừa rồi lại cùng cá sấu sa mạc chia năm năm giao thủ qua mặc dù cái này không tính là gì nhưng ta c p đạp thực địa người khác trên không t r ú n g so sánh trên lực lượng bộ phát ta chiếm chút ưu thế quá bình thường cũng không thể bởi vì loại nguyên nhân này liền bành trướng việc cấp bách vẫn là chạy trốn à, họ ưa dìm l ầ m b ầ m lẩu bầu khuyên bảo một cái mình bành trướng tâm ngay tại họ ưa dìm nghĩ đến những ngày thời điểm bến cảng bên bờ biển nổ lên một đoá pháo hoa một thanh khổng lồ chiến nệm vào không trung hiện ra họ ưa dìm khoe miệm một phát dưới chân bóng nhiên d ấ m mạnh trực tiếp đem cái này nguyên bản đã nghiêng về t ử hình đài cho d â m bên cạnh sập ra ngoài mà thân ảnh của hắn cũng rơi vào đến hôn loạn lò ghẹ tại quảng trường bên trên gặp từ phế tích bên trong lật ra thân đến cùng họ hụa dìm giao thủ cánh tay kia ngược lại là không có gì đáng ngại bất quá ngược cẩn ẩn phát đau băng vải phía dưới cái kia cùng xỉ kỳ giao thủ lúc bị chém ra vết đau tựa hồ sụp r a đỏ thấm vết máu từ bộ ngực hắn băng vải bên trong chạy ra nhìn qua được không dọn người lúc này g ặ biểu lộ mười phân nổi dẫn dữ t ợ xốc lên phế tích ánh mắt liền nhìn về phía tử nơi nào còn có họ ủa tìm thân ảnh kẻ bùn xô cụ hạ kỳ v ừ a mở rất nhanh gặp liền từ đám người hỗn loạn bên trong tìm được gọi ủa dìm không nói hai lời liền đuổi theo bất quà họ ủa d ì m thân là hải tặc không hề cố kỵ to con thân ảnh giống như man ngưu bình thường những nơi đi qua đem những cái kia lâm vào hỗn loạn trong chém giết dân chúng trực tiếp đục bay chiến truy bay múa nhiệt độ cao mang theo cho cốt v a n g khắp nơi gặp thân là hải quân chính nghĩa anh hùng đương nhiên không thể làm như vậy tại hỗn loạn chen trúc trong đám người hắn còn muốn bận tâm lấy không thể gây tổn thương cho đến dân chúng cái gì có đôi khi trông thấy có người muốn bị người khác đánh chết. hắn cũng hung ác không quyết tâm không đi xen vào việc của người khác nhịn không được sẽ nhúng một tay đến lúc này một hồi quả thực là để họ ựa dìm càng chạy càng xa không chỉ là họ ựa dìm đang chạy b ẽ mạn lúc này đã chui vào giếng cạn bên trong cái kia vừa rồi bến cảng nổ ra tới chiến truy hình pháo hoa chính là băng hải tặc chiến chủ y ước định rút lui tín hiệu ngàn tám trăm hào băng hải tặc chiến chủ y tiểu đệ biến mất tại mấy vạn lò ghẹ t à u dân chúng ở giữa t ừ n g cái m ặ t cũng phi thường một mạc lộ ra cùng lương dân đồng dạng hải quân coi như mượn bắt cũng không tốt bắt mị hắc khoe miệm tràn đầy máu tươi đưa tay xoa xoa vết máu một cái tay khác mang theo hát đ a o d ọ t quay người không có ở cùng sẻng ỗ cụ đại tướng tiếp tục dây dưa hướng phía trong đám người liền chạy tới sẻng ỗ cụ đại tướng lúc này cũng là nổi giận trạng thái cánh tay của hắn vốn là gây mất không có tốt cùng mỹ hạt gia hỏa này giao thủ trong khoảng thời gian này mặc dù không chịu t h i ệ t nhưng cũng không gọi được chiếm t i ệ n nghi mắt thấy mỹ hạt muốn chạy sẻng ỗ cụ đại tướng chỗ đó chịu bông thả hắn cất bước liền m u ố n truy ngay tại lúc lúc này mười bảy mười tám cái nhìn qua liền rất xui xẻo dân chúng hướng phía sẻng ỗ cụ liền nào tới trên dưới trái phải tứ chi đầu bọn hắn lung tung ôm lấy miệng bên trong còn tại hô to không phải ta ta không bị khống chế a đường g i ế ta t không sai làm ra một mặt này chính là lần này trong kế hoạch sắp xếp xong xuôi làm những n à y cậu thí s u ố i quậy sự tình nhân viên hậu cần đỏ p h ở làm mỹ ngộ chính diện giao chiến cái gì họ ùa dìm bọn người không có đem chiến đấu nhiệm vụ an bài cho hắn một mặt là đỏ p h ở làm mỹ ngộ thực lực chẳng ra sao cả cùng thông thường cao thủ giao thủ cũng coi như nhưng tại trận đều là hải quân đại lão lấy thực lực của hắn cưng chính diện trực tiếp liền tốn không húng chi họ ùa d ì cũng biết đỏ phờ làm mỹ n g nói cho cùng cũng không phải mình bộ dưới chỉ có thể coi là bằng hữu thêm nửa cái đối tác không có lý do để ra hỏa này cưỡng ép đi mạo hiểm đối quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tương phản muốn hắn làm cái lao â m ức giấu ở đám người hỗn loạn bên trong dùng tọa dạ xì gây sự cho hải quân cản trở cái kêu ngược lại là không có vấn đề sen gộ cụ thân là hải quân đại tướng đương nhiên không thể học hải tặc ai cản con đường của hắn hắn liền trả h a i trong lúc nhất thời bị mười bảy mười tám cái bình dân ô m g đùi cũng không tốt quá phận dãy r u a mị hát thì nắm lấy thời cơ này nhanh chóng biến mất tại mấy vạn người hỗn loạn trong cùng chiều không chút do dự t r u n đi ba chủ biển sâu màu đen độc rắc k ì n h hào lúc này đã nương tựa theo cường đại hỏa lực công phá bến cảng đem bỏ neo ở chỗ này hai chiếc to lớn quân hạm đều cho đánh đắm họ hùa dìm lúc đến nơi này còn có l ẻ tẻ hải quân binh sĩ đang cùng màu đen độc rắc k ì n h hào bên trên hải tặc các tiểu đệ lẫn nhau đối xạ giao thủ họ hùa dìm cũng không để ý nhiều như vậy mấy truy xuống dưới đem những n à y l ẻ tẻ đám hải quân đều cho xử lý tiếp lấy không chút do dự leo lên bong thuyền làm tốt lặn sâu chuẩn bị họ hùa dìm trầm giọng nói ra v i n c e n cấp tốc gật gật đầu nói đã chuẩn bị hoàn thành họ hùa dìm nắm lấy chiến truy đ nhưng vẫn là không khó nhìn ra hắn quả thật có chút lo nghĩ không bao lâu b ẽ mạn gia hỏa này từ một tòa không có một hai nhà dân bên trong chu gia thất mưu bắt quả i tiến vào bến cảng bên trong họ ụa dìm trông thấy thân ảnh của hắn về sau cũng là cười cười vẫy tay nói ra rẻ p h ì bị ngươi quăng hải quân quá mức nhân tử rẻ p h ì càng như thế không giết đại tướng ha ha ta dùng độc khí đi công kích dân chúng hắn lần đầu tiên ưu tiên lựa chọn bảo hộ dân chúng ta tự nhiên có thể chạy b ẽ mạn cười tàn nhẫn một cái nói ra đừng nhìn gia hỏa này ngày bình thường lộ ra ôn tồn lễ độ một bộ người làm công tác văn hóa bộ dáng nhưng trên thực tế b ẽ mạn nói thế nào cũng là hải tặc lại cùng họ hủa dìm bực này không có gì danh giới cuối cùng người cùng một chỗ pha chỗ lấy còn tại sĩ kỳ vị này đại lao dưới cờ tiếp nhận các loại hải tặc văn hóa hôn g đúc thật đ ộ n g thủ hắn nhưng là cái chính cống tà ác gia hỏa kiệt ha, ha ha ha hải a h quân điểm ấy không tốt bất quá cái này cũng đúng lúc là chúng ta có thể bắt lấy lại lợi dụng khe hở à, họ hủa dìm nói ra không bao lâu lục tục no ngoe băng hải tặc chiến chủ y người cũng đều chạy trở về bất quá nhìn qua tiểu lệ vẫn là tổn thất không ít khi bị hạt gia hỏa này leo lên đội thuyền về sau họ hủa dìm trực tiếp hạ lệnh lái thuyền rời đi b tiến hành tiềm hành còn lại không có tới tiểu đệ cái k i a không có biện pháp họ ủa dìm cũng không thể xuống d ư ớ i cứu bọn họ nếu không liền thật sự là náo tàn về phần đỏ sợ l à m m bị ngộ họ ủa dìm bọn người căn bản không có muốn đón hắn ý tứ gia hỏa này là phụ trách giải quyết tốt hậu quả kéo dài chân sau với lại hắn cũng không phải là băng hải tặc chiến c h ủ y người hải quân cũng sẽ không đem trọng điểm đặt ở trên người hắn có lẽ sau đó sẽ điều tra ra những vấn đề này nhưng hiện tại mà nói hắn vẫn tương đối an toàn chí ít so trên đảo m ọ dị ạ dầu cổ l các loại những này loạn thất bát tao hải tặc nhóm luôn an toàn nhiều hắn đang làm song sự tình về sau sẽ từ địa phương khác đắp lấy đổ quỵt xuất gia tộc thuyền rời đi đây đều là ngay từ đầu liền thương lượng x o n g sự t ì n h họ ủa dìm sẽ ở ạ vạ lòn trên đảo chờ hắn đọc thơ l à m g bị ngô thì cần muốn tại đi gặp họ ủa dìm trước đó hoàn thành mình hải t ạ c truyền hình thuận tiện nghĩ biện pháp đem em mở kệ xạ c ờ lóc cái này hôn đản từ hải quân ngọ đi ra khi màu đen độc rác kình hào chui vào dưới mặt biển về sau họ ủa dìm bọn người mới xem như thật thở dài một hơi mà giờ này khác này sớm đã thế giới đại loạn đại biểu cho hải quân rốt cục đem trực tiếp cho đóng gò rô s ầ y nóng sắc mặt đen kịt vô cùng sau một hồi lâu chỉ thấy cái tia râu dài gò rô s ầ y một tay đem chén trà trong tay ngã nắp ấy giận dữ h ế t phế vật những này hải quân tất cả đều là phế vật ba em đẹp một cái chính nghĩa bắt đầu em đẹp một cái vua hải tặc rô dơ tử hình bị mẹ nó biến thành loại này bộ dáng gò rô s ầ y đều nhanh muốn bị tức nổ tung chương hai trăm linh năm tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bờ di chương hai trăm linh năm tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bờ di quần đảo xạ ba áo đi bên trên cái tia to lớn trực tiếp trước màn hình tụ tập rất n hắn i cũng biết r dỗ dơ khẳng định là sẽ chết đồng thời có cái kia mình dự định muốn mở ra thời đại mới cái gì nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là loại phương thức này khi trực tiếp bên trong có cái không biết là nhà ai băng hỏi dỗ dơ bảo tàng lúc dỗ d i liền biết muốn xuất hiện biến hóa kết quả ngược lại tốt đều không các loại rô rơ mở miệng trả lời cái gì trang diện liền trực tiếp hôn luận lên họ ùa dìm tên kêu h à n h không xuất thế đem tất cả mọi người danh tiếng đều cho đoạn ngay cả rô rơ đều bị hắn cho ép xuống dưới bây giờ xem ra thật không biết cái này đại hải tặc thời đại là bị ai cho mở ra rô rơ vẫn là họ ùa dìm đây thật là ra ngoài ý định dây ô i cuối cùng chép miệng một cái cầm lấy bình rượu uống một h ơ m nói mấy ngày sau chính phủ thế giới mặc dù nghiêm lệnh nựu sở hóp thea không cần tại chuyện này trải qua phân tuyên truyền nhưng mọt gẳng tên đ i ể u nhân này tại đối mặt loại này vượt thời đại tin tức lớn lúc trực tiếp coi như chính phủ thế giới không tồn tại vô số kỹ càng ghi chép đông hải lò ghệ tảo vua hải tặc tử hình sự kiện báo chí bị phô thiên cái địa đưa đến toàn thế giới thậm chí mọt gẳng đều không có t r a o c h u ố t cùng khuyết đại sự tình gì dù sao chuyện này cũng không cần p h ó n g đại họ hùa dìm đã làm đủ đủ điên cuồng theo trực tiếp cùng báo chí mang theo thuyền đánh cá lên men thời đại triều dân cũng đi theo tịch quân đi ra thế nhân cũng lần nữa nhận thức được bị chính phủ thế giới xưng là nhân loại công địch t ạ ác nát xỏ、so、người sư tử môn đồ khát gò dột họ hùa dìm là cái như thế nào tồn tại. ta ác điên cuồng cường đại tàn bạo là họ hựa dìm trên thân nhiều nhất nhãn hiệu không hề nghi ngờ thanh danh của hắn thậm chí vào giờ phút này đều lấn át c á i đ o chất lọt kẹn lịm bực này uy tín lâu năm hải tặc ẩn ẩn có chút đ ổ i kịp rô rơ sĩ ki râu trắng bực này cấp cao nhất hải tặc hậu thế nhà lịch sử học đem họ hựa dìm cùng rô rơ cùng xưng làm mở ra đại hải tặc thời đại thủy triều nhân vật thế giới mới râu trắng mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên lúc này liệu gặt trong tay chính cầm báo mới nhất trực tiếp cái gì hắn không có đi xem cũng không có hứng thú quá lớn tại rô rơ tự thú trước đó liệu gặt từng cùng hai người cũng tán gẫu qua rất nhiều vấn đề n u gạt biết rô rơ sẽ làm sự tình h ắ n cũng biết rô rơ chết sẽ cho cái thế giới này mang đến không tưởng tượng được biến hóa nhưng bây giờ hắn có chút hối hận không có đi nhìn trực tiếp cái này mẹ nó biến hóa tới quá đột nhiên à. như thế nóng n ả y đặc sắc như vậy sao n u sơ hóc t h e y vẫn đem họ ưa dìm đứng tại tử hình đài bên trên dơ cao chiến truy ô m thế giới bộ dáng xem như trang bị a n h chủ. cho dù là n u gạt cũng không thể không thừa nhận họ ưa dìm tâm hình này bị đập mười phần không sai h n g dã kiên ngạo cường đại tự tin đủ loại này nhân tố đều có thể tại trên tấm ảnh nhìn ra mà phía sau tự thuật càng l à bổ sung họ ưa dìm tàn nhẫn tà ác hung bạo điên cuồng chính phủ thế giới cũng cho họ ưa dìm tới một đợt mới định nghĩa sử tượng h tàn bạo nhất tà ác hải tặc hỗn loạn tri nguyên hạt g ò r ộ n thọ ưa dìm sao liệu gạt nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói sau đó hắn lại nhịn cười không được một cái xác thực họ ưa dìm lần này diễn xuất tại chính phủ thế giới trong mắt cũng làm nổi cái này tàn bạo nhất tà ác nhất đơn nhất c á c h đi ra nói họ ưa dìm liền xem như đem toàn bộ lò ghẹ tạo cho đồ cũng sẽ không có loại này tên tuổi ở dù sao hải tặc bên trong đồ thanh diệt quốc hốn đản đồ chơi cũng không phải số ít có thể thành danh g i a hỏa ai trên thân không được trực tiếp gián tiếp vắc một cái mấy trăm hơn ngàn cái nhân mạng có thể lăn lộn đến đại hải tặc vị trí trên người tội nghiệt k i a liền càng nhiều nhưng chuyện này nếu là tổng hợp đến xem họ ùa dìm xem như ở thế giới trước mặt hiện ra mình tạ ác cùng tàn bạo đồng thời dẫn đạo cải biến toàn bộ thời đại dòng lũ cùng thủy triều hải quân chính nghĩa bắt đầu quả thực là bị hắn dày vò trở thành đại hải tặc thời đại không sai nữ sơ hóc t h e r chính thức trích dẫn cái này khái niệm hải viên lịch một nghìn năm trăm năm bị lưu sờ hóc theo hấp nhận định là đại hải tặc thời đại năm đầu chính phủ thế giới lại không phải người ngu đương nhiên có thể xem minh bạch sự kiện lần này phía sau cái kia hỏng bét tình thế cùng lực ảnh hưởng cho nên họ vừa d ì m cái này tàn bạo nhất tạ ác nhất hải tặc được sưng t ụ n g là hoàn toàn xứng đáng về phần cái này mới ngoại hiệu hôn loạn tri nguyên cũng coi như nhìn ra được chính phủ thế giới thái độ đối với hắn gia hỏa này đơn giản liền là cái hình người biết đi phiền phức chế tạo cơ không có gia nhập s ỉ kỳ giới cờ thời điểm cũng là đi tới chỗ nào chỗ đó liền có phiền phức tạ gia nhập xỉ kỳ giới cờ cuối cùng là ổn hơn hai năm a kết quả ngược lại tốt hải quân bên này vừa mới báo cáo sĩ kỳ xâm lấn mạ d ì nệ phò bị tóm tin tức tốt họ đua dìm hôn đ à n này thật giống như trên người dây cương bị giải khai đồng dạng cả người đều bưng thả bản thân lọ quệ tảo liền là ví dụ tốt nhất không hề nghi ngờ chính phủ thế giới có thể giấu giếm thế nhân sĩ kỳ tin tức nhưng vô luận như thế nào cũng là không cách nào giấu giếm sĩ kỳ bên kia những bộ hạ của hắn những tin tức này dù sao sĩ kỳ đột nhiên mất tích hơn nữa còn là tại mạ dị nệ phò mất tích cái này mẹ nó đúng vậy cá nhân đều sẽ nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra được không chỉ b ấ t quá chính phủ thế giới không có cho ra chính diện đáp lại trước đó x ĩ kỳ thế lực khẳng định cũng sẽ không làm cái gì đáp lại nếu không không cần chính phủ thế giới xuất thủ chính bọn hắn liền muốn hôn l o ạ n lên mà họ vừa g ì m biểu hiện tại lúc này bao nhiêu cũng cho chính phủ thế giới có điểm giống là x ĩ kỳ lao đại bị bắt lao tử trên đầu không có ai có thể bông u thả bản thân bộ dáng lò ghẹ tạo dối loạn sự kiện tử vong nhân số dân chúng bảy ba trăm bốn mươi một người hải quân hy sinh sáu trăm bảy mươi hai người kéo dài ba ngày mới xem như đem toàn bộ lò ghẹ tập cho khôi phục bình thường sao n u g ạ t chép miệng một cái nói ra đừng nhìn con số này giống như chẳng ra sao cả cảm giác n u g ạ t một quyển số g ư ớ i đều có thể chết mất một cái đảo người nhưng lò ghẹ tào bên trên thế nhưng là có hải quân đại nhân vật ở không đợi n u g ạ t từ đó dư vị mà tới đây chứ mắt cô liền cầm lấy mấy chương lệnh treo giải thưởng đi đến biểu lộ phi thường phức tạp mở miệng nói ra lao cha đây là vừa rồi nhận được họ ưa dìm bọn hắn những tên kia mới nhất treo giải thưởng n u g ạ t đối với cái này rất có hứng thú đưa tay tiếp đi tới nhìn một chút đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó lại một bộ hiểu do bộ dáng hôn loạn chi nguyên hạc gọi giọ ưa tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bờ gì? niệu g ạ t nhẹ giọng n h ĩ nó nói lần trước hắn là bao nhiêu niệu g ạ t quay đầu đối mắt c ô hỏi mắt cô nhẹ giọng nói ra chín trăm i triệu bờ gì? chín trăm i triệu niệu g ạ t n ở nụ cười nói lần trước tiền treo thưởng mới chín trăm i triệu bờ gì? lần này vậy mà trực tiếp đã tăng tới hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu ở trong đó vừa qua nào chỉ là gấp bội đơn giản như vậy từ năm mươi triệu bờ gì, lật đến hơn một trăm i triệu bờ gì, cũng là gấp bội nhưng cái này khái niệm có thể giống nhau sao tiền treo thưởng hai tỷ bờ di trở lên hải tặc cái nào không phải quát tháo phong vân đại nhân vật hắn nịu gác cũng mới gần ba tỷ được không nói cách khác mỗi một tỷ một cái cấp bậc đến xem họ ùa dìm tại tiền thưởng bên trên đã là cùng hắn dâu trắng một cấp bậc hải tặc cái này mẹ nó mặc dù nịu gác biết cái kia hôn đảng còn không có lợi hại như vậy nhưng v ô luận từ vi vọng thanh danh địa vị vẫn là còn lại góc độ đến xem họ ùa dìm đã trở thành gần với mình loại tầm thứ này trên biển đại lão mà muốn cho h ắ n t ì m cùng lượn tuyển thủ không hề nghi ngờ liền là cải đồ cùng chặt lọt tẹn lìn đều là ra biển bao lâu người lao tư cách hải tặc được không đây chính là dột thời đại liền đã đi hướng thế giới lại lão hắn họ hứa dìm tính toán đâu ra đấy ra biển nhiều nhất bất quá bốn năm mà thôi liền thành loại này bộ dáng lại cho hắn chút thời gian g i a hỏa này không được với đến bầu trời bất quá n u gặt cũng không có thật ghen ghét cái gì tự rêu cười cười lại lập ra một cái k h á c trương lệnh treo giải thưởng mánh độc hai ách b ề n mẹ mạn tiền treo thưởng bảy trăm hai mươi triệu bờ di n u gặt lần nữa nhẹ giọng nói nhỏ đối với cái này mẹ mạn n u gặt không có gì giải bất quá nghe nói ra hòa này cùng họ h ứ dìm là hai người huynh đệ tuy không phải đồng bào huynh đệ nhưng hơn bản thân huynh đệ hai tên khốn kiếp này từ bắc hải một đường thai họa đến thế giới mới lại thai họa đến đại hải tặc thời đại mở ra họ ùa dìm trở thành hơn hai tỷ tiền treo thưởng đại hải tặc bệ mạn cái này cùng hắn cùng một chỗ làm giàu người cầm cái bảy trăm triệu b ở gì cũng không lộ ra khoa trương n u g ạ t là không biết chính phủ thế giới trên thực tế hoài nghi lần này lò ghẹ tạo sự kiện là bệ mạn gia hỏa này một tay bài kế bởi vì chính phủ thế giới đối họ ùa dìm cũng từng có rất thâm nhập điều tra căn cứ điều tra biểu hiện họ ùa dìm mặc dù không phải chân chính vô nao mã phu nhưng cũng không kém nhiều lắm tại mưu lược bên trên chỉ có thể nói có chút k h ô n vặt giảoạt cảm giác mà bên bệ mạn họ đùa dìm tên kia trước kia xác thực không có gì đầu góc nhưng từ khi gia nhập sĩ kỳ g i ớ i cờ hắn liền cùng khai khiếu đồng rằng a không biết có phải hay không là sách đã thấy nhiều trí thông minh cũng đề cao chuyện lần này căn bản cũng không phải là ta bảy kế a ba oan đ uống a ba đem bệ mạn lật qua về sau thể hiện ra liền là giờ dạ cụ lê m ì hạt cái kia xuất khí lại khuôn mặt anh tuấn hạc ẹ t giờ dạ cụ lê m ì hạt tiền treo thưởng năm trăm năm mươi triệu bờ gì. liệu gắt chép miệng một cái nói m ì hạt gia h ỏ a này tại trên thực lực mặc dù không có họ vừa dỉm tới hung tàn nhưng cũng không kém cái này tiền thưởng không cao không thấp tha sở dĩ lại so với bệ mạn kém nhiều như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì bệ mạn bị chính phủ thế giới hoài nghi là người vạch ra những người còn lại đã không có sao liền là tiểu nhân vật mắt cô nói ra liền gật gật đầu cũng không hỏi gì nữa ngược lại là mở miệng nói ra vô luận là dô dơ chết cũng tốt hải quân thế sụt cũng được vẫn là cái này khác gò d ộ t họ ứa d ì một u khởi mạnh mẽ cái này phía sau đều đại biểu cho một việc cái kia chính là thế giới mới muốn loạn lên a chương hai trăm linh sáu si k i bị bắt d u cụ đại gia nhập hồ cả s ạ kỳ bù cải rồi chương hai trăm linh sáu si k i bị bắt d u cụ đại gia nhập hồ cả s ạ kỳ bù cải rồi gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nào đó hải vực bá chủ biển sâu màu đen độc g ắ á c tình hào chính trên mặt biển đi tới hạ ra hỏa này khiến cái đại truy đứng trên b o n g thuyền một mặt cười ngây ngô bộ dáng miệng nước đều nhanh lưu lại ạ ba ạ ba ạ ba ạ ba ạ ba ạ ba hạ cùng cái si ngốc người bệnh đồng dạng không biết đang nói cái gì hạ đại thúc ngươi thế nào a một bộ mất hồn mất vía bộ dáng lục si có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi hạ cái này mới lấy lại tinh thần hưng phấn đối lục si nói ra lục si, ngươi nhìn đây là ta treo giải thưởng lục si tiếp nhận hạ trong tay lệnh treo giải thưởng nhìn thoang qua sau đó cao hưng nói chúc mừng ngươi hạ đại thúc ngươi cũng là tiền treo thưởng quá trăm triệu đại hải ta ta hạ rốt cục tiền thưởng quá trăm triệu đ ấ t lắng tên kiên nên hâm mộ chết ta đi hạ hưng phấn nói từ bác hải đi theo chủ y ra một đường đi tới hạ mình cũng biết mình thật lực thủy chung theo không kịp chủ y ra đám người bất chân chỉ có thể coi là cái tiểu nhân vật nhưng bây giờ hắn cái này tiểu nhân vật thả trên biển cả cũng là tiền thưởng quá trăm triệu đại hải ta ca, hôn l o ạ n hạ bột lệ lạ kệ lạ hạ tiền treo thưởng một trăm triệu ba mươi sáu triệu bờ gì ha ha ha ha ha hạ lại đọc một lần phá lên cười họ a gì bị chính phủ thế giới nhận định là hôn luận tri nguyên hắn hạ xem như cho chủ y ra k h i ê n truy tiểu l ắ n đệ bởi vậy bị chính phủ thế giới cho cái hôn luận ạ bột lệ tên tuổi không biết có phải hay không là bởi vì hắn liền là cái k h i ế n truy có điểm giống là họ vừa dìm p ụ tá bởi vậy liền ngay cả tiền treo thưởng đôi suýt cũng là ba mươi sáu triệu hạ gia hỏa này cảm thấy mình cuối cùng là hôn suất đầu mặc dù tại chủ y ra dưới tay giống như không có gì tốt kiêu ngạo bộ dáng nhưng hắn hiện tại thế nhưng là đại hải ta treo giải thưởng quá trăm triệu đâu quả nhiên ta hạ không có cùng lầm người chủ y ra ban đầu ở ổ vừa lần t i ể u chấn đối với chúng ta nói đi theo hắn ăn ngon uống sướng thanh danh tài phú địa vị quyền lực cũng sẽ có hiện tại cũng không liền thực hiện sao hạ hưng phấn tự đủ hắn ra hỏa này ở chỗ này bởi vì tiền treo thưởng quá trăm triệu mà hưng phấn không kềm chế được v o n g thuyền một bên khác họ đũa dìm thì mười phần tức giận phàn là nói cái này hỗn loạn tri nguyên xem như cái có ý tứ gì lao tử nhiều lần cường điệu tên tuổi của ta nên đúng thèm mơ ba chính phủ thế giới có phải hay không không cho láo tử bề mặt ha ha ha ha đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bởi gì bây giờ trên đại dương bao la so ngươi tiền treo thưởng muốn cao không cao hơn năm ngón tay số lượng được không về phần cái này hỗn loạn tri nguyên ngươi cái tên này vốn là đi tới chỗ nào c họ vừa, vừa, vừa dứt lời dưới vẹn mạn hai mắt liền có chút hít một cái tiếp lấy ngự khí mang theo uy hiếp mở miệng chất vấn làm sao ngươi hốn đản này là muốn đánh nhau sao họ nói. Vừa, vừa mới chuẩn bị cùng vẹn mạn tốn hai câu đâu đã nhìn thấy cái kia năm trăm năm mươi triệu bờ di tiểu hải tặc mỹ h ạ t cũng là đưa tay sợ sợ tự mình cong sau c h ô i đao một bộ họ ụa dìm dám hầu ngôn l o ạ n ngữ bọn hắn những n à y tiểu hải tặc liền dám cùng hắn so tay một chút bộ dáng họ ụa dìm thấy thế rất khinh thường mở miệng nói ra lão tử thân là thuyền trưởng đương nhiên muốn khoan dung độ lượng được rồi tha thứ cho ngươi bất kính nói xong họ ụa dìm cũng không đợi b ẽ màn mở miệng liền nhanh chóng đối với vin xen nói ra nhanh nhanh nhanh gia tốc chúng ta tranh thủ thời gian trở về thế giới mới đi mẹ vẫy lệ nếu không sau một quãng thời gian liền loạn lên ta nói chừng thế giới mới cũng đã loạn lên đi vẽ màn chép miệm một cái nói ra Bẽ bên màn này vệ ừ a rứt lời, nội l mạng theo trên đưa tay nhận lấy báo chí nhìn qua về sau liền kinh ngạc nói ra hải quân đem sĩ kỳ lao đại bị bắt tin tức phóng xuất nữa nha họ ùa tìm tiến đến phía trước xem xét quả là thế xem ra vì vãn hồi thế cục hải quân cũng không thể không sớm làm ra một chút ứng đối à. bất quá bọn hắn muốn dựa vào sĩ kỳ lao đại vào tù thi tước liền ngăn chặn cái này trên đại dương bao la thời đại thủy triều có phải hay không quá ngây thơ rồi họ ùa tìm cười một cái nói mặc dù ép không được nhưng cũng có làm dịu cùng đề cao hải quân hình tượng tác dụng bọn hắn hiện tại đương nhiên là nhu cầu cấp bách cái này với lại ngươi cũng là sư tử môn đồ không sai hải quân hiện tại biểu đặt ra tới ý tứ liền là bọn hắn ngay cả golden lee ông đều có thể bắt lấy như vậy bắt ngươi cũng là không nói chơi vẽ màn nghĩ nghĩ rồi nói ra kiệt ha ha ha ha ha, bọn hắn nằm mơ bản sự ngược lại là lợi hại a không ít họ ưa dim cười lớn rêu c ẩ n nói mặc dù lộ ra ý nghĩ hao huyền nhưng trên đại dương bao la dân chúng có thể sẽ bị cái này thuyền đánh cá dẫn dắt vẽ màn nhẹ giọng nói ra không quan trọng thời gian sẽ chứng minh hải quân c u ầ n vọng muốn bắt lao tử nằm mơ họ ưa dim chẳng hề để ý nói nhưng tiếp theo hắn biểu lộ nghiêm nói bất quá sỉ ký lao đại tin tức đi ra thế giới mới tất nhiên càng thêm hối loạn golden l e ông đại hàm nội cũng đem đi danh quét rác không biết bên kia sẽ loạn thành cái dạng gì đâu lý mạn không phải mới nói sao trừ bỏ mẹ vẫy lệ bên ngoài còn lại phụ không hòn đảo tất cả đều truy hủy coi như không có ra tin tức này không được bao lâu thế giới mới người cũng có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện mà sĩ kỳ danh nghĩa nội loạn cũng không thể tránh né vẽ m à n nhanh chóng nói ra loạn liên loạn đi những tên khốn kiếp kia đồ chơi ta lúc đầu cũng không quan tâm chỉ cần mẹ vẫy lệ tại trong tay chúng ta là được rồi ai quy dự tề sĩ kỳ đại đồ thư quán hoàng kim chi hương những cái này mới là chân chính trọng yếu đồ vật họ vợ tim trầm giọng nói ra nói xong b ẽ mạn lại lật ra xuống một tờ tiếp lấy biểu lộ lại cứ thế một cái nguyên lai tưởng rằng lần này liệu sở ố c theo khẩn cấp đặc s à n liền là xỉ kỳ lao đại tin tức không sai bề ệ lắm kết quả ngược lại tốt dĩ nhiên là hai cái tin tức nặng ký cùng một chỗ thả sao nhìn vị thứ nhất ổ cạ sẽ kỳ bù cái ra đời b ẽ mạn chỉ chỉ trên báo chí ảnh trụt mở miệng nói ra họ ùa dìm túi đầu nhìn lại hơi kinh ngạc nói ra hỏa này nhanh như vậy liền phản bội chúng ta hải tặc cách mạng hữu nghị sao tại lò ghẹ tạo thời điểm không phải còn cùng hải quân ra tay đánh nhau đó sao không sai trên báo chí cái kia vị thứ nhất ổ cả saki bù cái chính là cá sấu sa mạc dầu cổ đ à i hôn đản này ra hỏa tại lò ghẹ tạo thời điểm hắn còn một bộ cùng hải quân thế bất lưỡng lập bộ dáng kết quả lúc này mới mấy ngày hắn quay đầu liền trở thành chính phủ thế giới dưới cờ ổ cả saki bù cái như thế không tiết tháo sao với lại họ ưa d ì m cũng rất kỳ quái theo lý mà nói dầu cổ có lẽ đúng là vị thứ nhất ổ cả saki bù cái dù sao hắn tại nội dung cốt truyện bắt đầu trước hơn hai mươi năm liền trở thành ổ cả saki bù cái nhưng họ ưa tìm lại thế nào nghĩ trong ấn tượng hắn cũng là tại rô dơ sau khi chết chừng một năm mới làm ổ cả s a kỳ bù c ả i bây giờ rô dơ đoán chừng thi thể còn không có hạ t ă n g đâu g i à u c ô đại liền một hơi trở thành ổ cả s a kỳ bù c ả i đây đều là thứ quỳ gì cá sấu chia năm năm ngươi còn không có khiêu chiến râu trắng không có toàn đội tàu bạn tử quang không có bị phản bội tay cũng không gãy đâu à đúng là mẹ nó rất nhanh họ đua tim nhịn không được mở miệng nói ra có thể là bởi vì chính phủ thế giới vì khống chế thế cục không thể không cấp tốc đem ổ cả xa kỳ bù tạo dựng lên lại hoặc là nói dầu c ô đã có nhu cầu gì hoặc là âm mưu tóm lại đây đã là cố định sự thật vẽ m à n nhẹ giọng nói ra không thể không nói hải quân cùng chính phủ thế giới cái này một đợt thao tác rất không tệ một phương diện công bố bọn hắn bắt lấy g o l d e n lì ổng xỉ kỷ tin tức một phương diện khác lại một thanh ném ra một cái ổ cà saki bù cải đến cái này quả thật có thể tại bây giờ thế cục hỗn loạn dưới cho dân chúng còn có từng cái gia nhập liên bang nhắc lên rất lớn một đoạn lòng tin cái này dù sao cũng là biểu hiện ra chính phủ thế giới cái kết quả quyết hành động lực cùng thực lực cường đại có dầu cổ đai mở đầu lời nói ổ cà saki bù cải hẳn là sẽ bị nhanh chóng bổ sung đứng lên đi mỹ h ạ t giá hỏa này đột nhiên mở miệng hỏi làm sao ngươi đối vị trí này có hứng thú sao họ vừa dìm cười trêu chọc nói ngươi cảm thấy chính phủ thế giới sẽ đem ổ cả saki bù cải cho ta loại người này một cái liền thuyền trưởng đều không phải là hải tặc cho ngươi còn t ạ m được mỹ h ạ t nhẹ giọng nói ra trước k i a ta còn cảm thấy họ vừa dìm làm cái ổ cả saki bù cải cũng không tệ nhưng hiện tại mà nói chính phủ thế giới hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn e sợ họ v a dìm coi như chủ động xin gia nhập ổ cả saki bù cải chính phủ thế giới cũng sẽ tự tuyển vẽ mạn có chút bất đắc gì nói nói thật hắn vẫn muốn thuyết phục còi hủa dìm đừng để ý những cái k i a cái gì thanh danh không thanh danh đồ vật có cơ hội liền gia nhập ổ cả s ạ k ỳ bù c ả i dù sao thanh danh hỏng bét điểm không quan trọng fim đều nhân loại công địch còn quan tâm cái gì hải tặc công địch dạng này hư đầu ba nao đồ vật sao mà gia nhập ổ cả s ạ k ỳ bù cải chỗ tốt kia thế nhưng là thực sự chẳng qua hiện nay vẽ mạn đã không ôm hy vọng liền họ h a dìm hiện tại cái này tội ác hắn đoán chừng xin chính phủ thế giới muốn gia nhập ổ cả xạ ký bù cải chính phủ thế giới đều sẽ không đồng ý chí ít tại xuất hiện cái gì trọng đại bi hơi hơi dừng một chút về sau v ẹ mạn còn nói thêm bất quá đ ừ n g nhìn dậu cổ đại gia nhập ổ cả saki bù cải nhưng ta cảm thấy chính phủ thế giới muốn nhanh chóng để cái tổ chức này thành hình vẫn như cũng là không thể nào đại thế hiện tại thế nhưng là tại chúng ta hải tặc trong tay ta với lại hải quân cái kia tinh thần trọng nghĩa bệnh thích sạch sẽ cũng không phải tốt như vậy khắc phục họ ùa tim cười một cái nói chương hai trăm lẻ bảy xịt câu khẩn trọng tình trọng nghĩa chương hai trăm lẻ bảy xịt câu khẩn trọng tình trọng nghĩa đồ quỵ xuất gia tộc bờ lạc mỹ hào bên trên đọ phợ lạc mỹ ngộ lúc này cũng đang nhìn trong tay báo chí mấy ngày nay tâm tình của hắn một mực là thoải mái chập trùng hưng ơ phấn không tôi đại hải tặc thời đại mở ra mình tại loại này thời cơ giới truyền hình khi hải tặc quả thực là cơ hội trời cho càng quan trọng hơn là hắn một thanh ôm chặt đỏ ựa dìm vị này đại lao kim đại thối trước đó họ ựa dìm là sư tử môn đồ tiền treo thường chín trăm triệu bờ di mặc dù cũng không kém nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có vẻ hơi tỉ vết bất quá đương thời họ ựa dìm đã là đỏ phở làm mỹ ngộ có thể tiếp xúc đồng thời đã tạo dựng ra nhất định hữu nghị cùng tín nhiệm người chọn lựa thích hợp nhất cho dù có chút tỉ vết cũng không có gì có thể nói nhưng bây giờ mấy ngày ngắn ngủi thời đại liền không đồng dạng chú ý ra một hơi trở thành tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bờ dị đại hải tặc trên đại dương bao la có thể so với hắn tiền thưởng cao người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay có lẽ hiện tại đến xem còn giống như là ngân bài t u y ể n thủ bộ dáng nhưng cái này kim bài đã ở trong tâm mắt ta đọc thợ lạng bị ngộ đương nhiên biết si kỳ vị này hải tặc bá chủ đã đi ìm kẹo đao bên trong bồi dưỡng dỗ dơ cái này vua hải tặc tại hắn tận mắt chứng kiến phía dưới uống thuốc độc mà chết bây giờ kim bài hải tặc cũng chỉ còn lại có nịu gặt một người màn nịu gặt về sau liền là họ đ a dìm Cái đồ, chặt đồ, lọt lỉnh kẽ bởi a lao. Không có dô dơ cùng xỉ hai tòa vị vị nịu đại đại đại gạt một người, diện lao. nào toàn Không kỳ không cách nào chân chính toàn diện chấn dô cùng sơn, này có dơ xỉ một áp ba b vậy thông minh đỏ phở là mỹ m ngộ đã nhìn ra không có gì bất ngờ xảy ra tương lai trên đại dương bao la sẽ là tứ cường cùng tồn tại mà hắn đã ôm、um、lấy trong đó một vị đại lão đ u ổ i hắn có thể không hưng p h ấ n sao hắn đổ quýt s ấ t đỏ phở là mỹ m ngộ cất cánh sắp đến a cái này bản thân liền là một tin tức tốt kết quả hôm nay lại nhìn thấy dầu cô đã trở thành vị thứ nhất ở cả sakibu tin tức đây càng thêm để đỏ phở là mỹ ngộ vị thiếu chủ này đại nhân cảm thấy kích động o k a saki bù cải kế hoạch từ thế giới hội nghị bên trên rơi xuống đất bắt đầu đọ phợ l à m g bị ngộ vẫn tại chú ý đang chờ mong hắn đương nhiên cũng nhìn ra được kế hoạch này mặc dù là hải quân tiến hành bổ sung rơi xuống đất nhưng trên thực tế từ ban bố bắt đầu hải quân một mực tại cho kế hoạch này tạo áp lực cản trở trên đại dương bao la cái gì tin đồn nói gia nhập o k a saki bù cải chẳng khác nào là hải tặc kẻ thất bại là chính phủ thế giới cùng hải quân chó săn cái gì những này rất rõ ràng liền là hải quân làm tiểu động tác đồng thời giống như có ai nếu là có mục đích gia nhập ổ cả saki bù cải hoặc là xuất hiện loại này manh mối lời nói hải quân liền sẽ trọng điểm đà kích bọn hắn cái này làm cho đỏ p h ở l à m m bị ngộ rất sốt ruột có chút hoài nghi cái này ổ cả s ẽ k ý bù c á i kế hoạch đến cuối cùng đừng không phải sẽ bị hải quân dạy v ò thành không v ò bờ ca bây giờ dầu cổ đã cường thế gia nhập xem như cho đỏ p h ở l à m m bị ngộ r ố t vào một cái thuốc trợ tim cái này vạn sự khởi đầu nan bây giờ dầu cổ đài đã, đã mở cái này đầu ổ cả s ẽ k ý bù c á i gia nhập cũng liền không giống trước đó như vậy hư vô mờ mịt có lẽ mình có cơ hội phu phu phu phu phu phu nhưng không phải hiện tại à việc cấp bách vẫn là muốn ôm chặt chú ý ra đùi đem ta đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ hải tặc thanh danh sông ra đến mới được đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ c ư ờ i cười nhẹ g i ọ n g n h ỉ nó nói bây giờ trên đại dương bao la cũng là phong vân đột biến họ ùa dìm ngay trước thế giới mặt tuyên bố thuộc về hải tặc thời đại lại tới dô dơ càng chỉ dùng của mình chết khích lệ những cái kia muốn tìm hắn lưu lại đại bí bảo có giã tâm đám ra hỏa ra biển cái này trong lúc nhất thời là ngàn b u ồ n đ u a thuyền trăm tàu tranh lưu hải tặc số lượng nhanh chóng tăng nhiều hơn đồng thời còn càng diễn càng liệt hải tặc càng nhiều cái này biện cả liền càng phát ra hối loạn mà xỉ kỷ cùng dô dơ vẫn lạc họ ùa dìm quất khởi mạnh、mẽ. cũng l đem đem dọc theo ế giới ớ m con đường này họ hứa gì mấy người cũng xem như kiến thức biện cả điên cuồng hải tặc số lượng có thể dùng bạo tăng để hình dung bất quá có chút buồn cười là bọn hắn dọc theo con đường này đều không có gặp phải dám tới cho bọn hắn thêm phiền phức hải tặc có chút giã hỏa xa xa t r o n g t h ờ i họ vựa dìm cờ xí liền nhanh chóng chạy trốn rời đi ngay cả đối mặt cũng không dám cùng họ vựa dìm đánh một cái vincent đem ba chủ biện sâu màu đen độc r ắ c kinh hào dựa theo sở hai lần phi không thuyền thiết kế cải tiến qua một lần mặc dù không cách nào đến chân chính thời gian dài phi hành cũng không thể kéo lên q u á cao t h như bay thẳng qua z é t lại nạ cái gì nhưng muốn leo lên mẹ vẫy lệ cố gắng một chút vẫn là không có vấn đề gì trong thời gian này vincent cũng tại không ngừng thực tiễn cùng tìm kiếm tì vết cải tiến kỹ thuật tin tưởng lại cho hắn một đoạn thời gian màu đen độc g i c kinh hào liền có thể lần nữa tiến hóa hiểm lại càng hiểm le họ ùa dìm bọn người cuối cùng từ trên thuyền đi xuống nị mạn các nàng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu mẹ nó quả nhiên chặt lọt k ẹ liền cái kia chết lao thái bà không hỏng hào tâm bây giờ liền bắt đầu nuốt trường x ĩ kỳ lao đại địa bản họ ùa dìm một bên từ trên thuyền đi xuống một bên nhìn xem trong tay tình báo tổ cục thì thầm chửi b ớ i nói cùng nay đồng thời nị mạn mấy người cũng xông tới vẫn là cái đồ đủ ý tứ căn bản không nhúng tay những này họ ùa d ì lại nói một mình một tiếng hắn vừa dứt lời nị mạn liền thập phần hưng phấn đối họ ùa dìm nói ra đại ca người quá lợi hại à tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu tri mẹ lên trở thành cấp cao nhất đại hải ta không thể không nói tại họ ùa dìm không có chân chính trở lại mẹ vẫy lệ trước đó nghi m ạ n các nàng những người này mặc dù đã cường thế không chế được mẹ vẫy lệ nhưng trong lòng lại một mực cùng thiếu cái chủ tâm cốt đồng dạng nguyên bản bọn hắn trụ cột siki hiện tại mẹ nó đi ỉm kẹo đao bồi dưỡng đây quả thực là hố cha a nhưng làm họ ùa dìm vừa xuất hiện đám người phảng phất đã tìm được lực lượng mới nguồn suối họ ùa dìm đưa trong tay tình báo ném một cái cười ha hả nhìn xem ni màn mở miệng hỏi tình huống thế nào mẹ vẫy lệ không hề có một chút, vấn đề, có chút không lý trí ra hỏa chúng ta đã làm rơi mất còn có chút người muốn đi căn cứ đại ca ngươi an bài cùng phân phó chúng ta cũng không có giữ lại cái gì Nị mạn nhanh chóng nói ra cả tạ gì nạ đệ vòn thì vừa cười vừa nói đoán chừng bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều thành n a s、sì、ỉ kỳ tin tức mặc dù gần nhất mới phóng xuất nhưng s、sì、ỉ kỳ dưới cờ người đều sớm đã có suy đoán phủ không đảo đều truy hủy còn chưa đủ chứng minh s、sì、ỉ kỳ lao đại xảy ra ngoài ý muốn sao đương thời bọn hắn cũng không nghĩ lấy họ ủa dịm có thể đem s、sì、ỉ kỳ đại kỳ chân chính nâng lên đến dù sao họ ủa dịm mới là cái tiền treo thưởng chín trăm triệu bờ dị ra hỏa h ú những g c i kiệt. dâu trắng bực này n bực hào h người này phần lớn đều là tụ tập tại s ỉ kỳ cái kia thực lực cường đại d ư ớ i người chỉ cần s ỉ kỳ không có việc gì bọn hắn liền rất tiên ổn nhưng s ỉ kỳ nếu là xảy ra chuyện bọn hắn cũng không có gì trung thành có thể nói tranh thủ thời gian tìm nhà d ư ớ i tiếp bàn áp bởi vì đối họ ưa dìm lòng tin không đủ lại thêm tại đại lao thủ hạ lăn lộn quen thuộc tại s ỉ kỳ rơi đài về sau bọn hắn tự nhiên muốn tìm không kém hơn s ỉ kỳ đại lao đến che chở bọn hắn đương thời bọn hắn cũng coi là nắm giữ lấy tiên cơ dù sao sĩ kỳ tin tức khi đó còn không có phóng suất đâu kết quả ngược lại tốt không bao lâu họ ùa dìm liền nhảy lên trở thành chân chính đại lão bọn hắn những n à y vốn nên có t ò n g lòng chi công g i a hỏa tất cả đều m ộ t bước hối h ậ n không nên lúc t r ư ớ c à có thể nghĩ muốn về mẹ vẫy lệ lại lên há đơn giản như vậy không quan trọng những cái kia mượn gió bẻ măng g i a hỏa trên đại dương bao la muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ cần mẹ vẫy lệ không có việc gì là được rồi họ ùa dìm không thèm để ý chút nào nói ra ngay tại lúc này sứt đi tới một mặt quật cường nhìn xem họ ùa dìm cái kia manh manh mắt to hơi có chút ướt gác cùng đỏ bừng miệng phồng lên một bộ hủy khuất ba ba tiểu lò lì muốn khóc bộ dáng họ ưa d ì m sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng hỏi sĩ ngươi làm sao ai khi dễ ngươi nói b ả n đại gia làm cho người chủ họ ưa d ì m chú ý ra ngươi mau cứu sĩ kỳ lao đại a ba sĩ lập tức khóc lên ô m họ ưa dìm eo năn nỉ nói họ ưa d ì m sửng sốt một chút không đợi hắn mở miệng đâu sĩ liền khóc nói ra ta từ nhỏ đã là cô nhi đừng nói nhà ngay cả quốc gia đều bị hủy diệt thế giới mới chính là như vậy một cái tàn khốc địa phương ta bị bán cho nô lệ thương nhân ngơ ngơ ngác ngác trải qua có hôm nay không có ngày mai sinh hoạt là xì kỳ lao đại là đô đốc đem ta từ trong bóng tối kia cứu thoát ra đối ta mà nói hắn không chỉ là thuyền trưởng là đô đốc là lao đại hắn càng giống là phụ thân của ta nghe sphinx lời nói này nhị mạn con mắt cũng đi theo đỏ lên nhịn không được mở miệng nói ra huynh trưởng đại nhân ngươi mau cứu đô đốc đi ta vừa nghĩ tới hắn bị giam tạ ở ấn đờ ý họa t ợ dị d ồ n g bên trong liền trong lòng khó chịu không được hắn đều lớn tuổi như vậy trên đầu còn thụ lấy thương nhất là hắn như vậy tâm cao khí não bây giờ lại biến thành tù nhân cái này cỡ nào a tuyệt vọng a đô đốc hắn đô đốc hắn họ ùa dìm có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ một chút hơi k h ẽ thở dài một cái mở miệng nói ra đây chính là tám trăm năm qua không người công phá tường đồng vách sát ỉ m kẹo đao ỉ m kẹo đao a chú ý ra xin ô m thật chặt họ ùa dìm cánh tay sau đó hai mắt đấm lệ mông lung nói chỉ cần ngươi cứu ra đô đốc tas f i n cái mạng này liền bán cho ngươi họ ùa dìm trầm mặt lại trên thực tế coi như không có hắn đi cứu xỉ kỳ hai năm hẳn là liền mình sóng đi ra nói thật đừng nhìn họ ùa dìm biểu hiện giống như dáng vẻ rất đắn đo nhưng hắn xác thực cũng có nghĩ、qua. tìm cơ hội đi cứu sĩ kỳ đi ra chuyện này dù sao sĩ kỳ sóng đi ra c ũ n g bị hắn họ v ự a dìm cứu ra cái kia giữa hai bên tranh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt một khi sĩ kỳ bị mình cứu ra lấy hắn kiệt ngạo cùng cái kia thích sĩ diện là người họ v ự a dìm đắm o chừng hắn là sẽ không lại cùng mình cái gì tranh đoạt t r u y ề n trưởng loại hình vị trí tám chín phần mười liền sẽ tạm mẹ vẫy lệ ẩn cư lại mình suy nghĩ mình kế hoạch lớn a đến lúc đó mình đây coi như là g à n h chính n ô n thuận kế thừa sĩ kỳ di sản mà nếu là sĩ kỳ sóng đi ra lời nói cái kia liền không nói được rồi húng chi hắn họ hựa dìm nói thế nào cũng là sư tử môn đồ s i k i đại hắn không tệ càng đối nghĩ mặn có lớn lao ân tình cái này làm h ạ i tặc cũng phải có người thiết họ ùa dìm nếu là lựa chọn đi cứu vớt s i k i mặc kệ cuối cùng có được hay không đó cũng đều là có tình có nghĩa biểu hiện đối với hắn đằng sau trên biển cả nhận người cái gì đều rất có ích lợi húng chi s i k i sớm tối đều muốn đi ra hắn sau khi đi ra đội họ ùa dìm cũng có nhất định thanh danh giá trị. dù sao hắn thực lực có lẽ sẽ dần dần hạ xuống nhưng tên tuổi còn tại đó đâu chờ hắn ẩ n lui lời nói nhà này có một lao như gọi bộ lời nói cũng không phải nói vô ích chương hai trăm linh tám trình đốn mẹt vẫy lệ định lập phương án hành động chương hai trăm linh tám chỉnh đốn mẹ vẫy lệ định lập phương án hành động trầm mặc một hồi mà về sau họ vừa dìm nợ nụ cười đưa tay kéo sphinx hai đầu đ á n g yêu bím tóc đuôi ngựa Sphinx lúc này ủy khuất ba ba cũng không có như dĩ vãng như thế đi phản kháng họ vừa dìm tà ác bàn tay lớn bán mạng cũng không cần ta họ vừa dìm còn không có n h ả m chán như vậy muốn đi mang ân ngươi tiểu g i a hòa này bím tóc đuôi ngựa đi về sau ta bắt ngươi đuôi ngựa thời điểm, không cho đối ta nổ súng họ v a dìm nhẹ giọng nói ra xích hai mắt đỏ lên to như hạt đậu nước mắt hoa lạp lạp, lạp rơi xuống x í t nhanh chóng đáp nhưng là cái kia dù sao cũng là ìm kẹo đao không phải tốt như vậy cứu người cần hảo hảo mưu đồ một phiên ta hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm cho nên ngươi không thể quá gấp họ ùa dìm nói lần nữa x í t tự nhiên cũng rõ ràng trong này lợi và hại cùng nguy hại họ ùa dìm hiện tại đừng nhìn trở thành đại lão nhưng căn cơ còn bất ổn đâu chỉ là một cái mẹt vẫy lệ không đủ để trèo chống sự phát triển của hắn hắn cần lại tăng cường một chút mình thật lực cùng lực lượng mới được muốn tại thế giới mới đem chân mình cùng đứng vững vàng x í c cũng biết họ ùa dìm đều sớm để mắt tới vĩnh dạ hải vực cùng lính dạ chi đảo ạ vạ vạ Hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến quân hạ và lon với lại muốn đem xì kỳ cứu ra cũng không phải đơn giản như vậy không có khả năng một điểm kế hoạch đều không có trực tiếp liền mang đi vào cái kia nói không chừng cũng không phải là cứu người mọi người cùng nhau đi t ố i không đi xì gật gật đầu nói trong vòng hai năm trong vòng hai năm ta sẽ làm ra hành động đây là ta cho cam đoàn của ngươi họ vừa d ì m nhẹ giọng nói ra không sai cái này muốn cứu xì kỳ khẳng định phải tại trong vòng hai năm hoàn thành nếu không đâu còn dùng hắn tới cứu xì kỳ mình liền vượt n g ụ Mắt n họ ì n này Trấn Anders Fins, thấy h cái ùa dìm mới nhìn hướng về phía những người còn lại, mở hướng người lại, miệng nói nhìn những còn phía về ra, đi ừ n này đứng, g ở chỗ đ thôi, đến i t r g đại điện bên trong trực tiếp liền không khách khí ngồi ở nguyên bản thuộc về xì kỷ vương tọa bên trên trước kia sĩ kỳ còn tại thời điểm họ ùa dìm liền không có khách khí với hắn qua cái này vương tọa cũng không ít ngồi hiện tại sĩ kỳ đi ỉ m kéo đao bồi dưỡng họ ùa dìm càng không khả năng khách khí với hắn cái gì những người còn lại cũng là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng dù sao hiện tại lưu tại nơi này đều là lựa chọn đầu nhập và o họ ùa dìm người liền xem như giờ giờ in đi gỗ cũng là một điểm ý kiến không có hắn đ ố i sĩ kỳ là trung thành tuyệt đối vừa rồi họ ùa dìm đều nói dọa trong vòng hai năm muốn đi cứu sĩ kỳ đi ra cái này khiến ỉn đi gỗ cũng an tâm rất nhiều lại thêm hắn muốn là đem họ ùa dìm coi như sĩ kỳ người thừa kế đến xem trong mắt hắn họ hủa dìm liền là hắn thiếu chủ bây giờ x ì kỵ không có cái kia tuân theo thiếu chủ không phải hợp tình hợp lý nị màn hồi báo một chút chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người tại mẹ vệ lệ họ hủa dìm đại mã kim đao ngồi tại vương tọa bên trên trầm giọng hỏi trước mắt cán bộ cũng chỉ có chúng ta nhiều như vậy nị màn nhẹ giọng nói ra họ hủa dìm nhìn t h á n g qua ân vẫn được ngược lại những người còn lại hắn cũng trứng mắt binh lực lời nói trong tay chúng ta còn có hai ngàn người đều là đô đốc nguyên bản thủ hạ tinh nhuệ nhất một nhóm kia nị màn nhanh chóng nói ra tăng thêm thủ hạ ta hiện tại hơn một ngàn hào không sai biệt lắm b à bốn ngàn người sao đủ họ hùa tìm gật gật đầu nói thư viện không có vấn đề gì chứ họ hùa tìm lại hỏi đệ vọn một mực tại nơi đó tọa c h ấ n đâu mỹ mạn cười cười đáp lại nói yên tâm đi quả thật có chút hôn đản g cảm thấy s ỉ kỳ lao đại không có người muốn từ bên trong lấy đi điểm đồ tốt bất quá ta đều đã xử lý một quyển sách cũng không thiếu đệ vọn n ở nụ cười nói ra bất quá nàng nụ cười này quả thật có chút dữ tợn s ỉ kỳ thư viện có thể nói bên trong bao hàm lấy hắn nội tỉnh cùng cơ sở cũng không đủ chi thức hệ thống là trèo trống không được thế lực phát triển dù sao người khác đầu nhập vào ngươi nơi này đến ngươi muốn bồi dưỡng lời nói làm sao cũng phải có đồ vật ra tay đi hoặc là tự thân dạy dỗ hoặc là liền phát bí t ị c h thôi tự thân dạy dỗ đối với một phần nhỏ đ o à n đội tỉ như băng hải tặc dô dơ cái gì cái kia không quan hệ bọn hắn ít người nhưng họ hùa dìm bọn thủ hạ nhiều a từng bước từng bước giáo đến giáo tới khi nào đi liên hệ nổ cùng lục xi、si、hai người họ hùa dìm đều không thời gian quản bọn họ được không bởi vậy đối với những người này mới khẳng định là để chính bọn hắn lựa chọn thích hợp con đường dành cho tài liệu giảng dạy bồi dưỡng thành tài đây chính là tri thức nội tính tích lũy s ì kỳ thủ hạ những người kia trước kia cũng không có họ ỏ vừa dìm bọn hắn loại này là quyền tùy tiện tại s ì kỳ trong tiệm sách ra ra và o vào có ít người liền sẽ cảm thấy họ vừa dìm thực lực trưởng thành nhanh như vậy khẳng định cùng cái này thư viện có quan hệ bên trong nói không chừng liền ẩn dấu vo công tê thế đâu trên thực tế xác thực cùng cái này thư viện có quan hệ rất lớn vẽ mản cũng bởi vậy được lợi rất nhiều cho nên bọn hắn muốn thừa dịp s ì kỳ cả khố đi vào đục nước béo cỏ làm điểm đồ tốt cũng hợp tình lý nhưng cái này tương đương từ hắn họ vừa d ì trong túi trong đồ đánh chết liền đánh chết thư viện phải tất yếu bảo vệ tốt họ vừa tìm phân p h ó một tiếng tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía indigo sau đó trên mặt mang lên một vòng ý cười nói ra indigo sĩ kỳ lao đại nói thế nào cũng là sư phụ của ta ta sẽ không bởi vì hắn nhất thời gặp nạn liền đem tâm huyết của hắn đều t r ả đạp dạng này ngươi vẫn là dựa theo sĩ kỳ lao đại cho ngươi nhiệm vụ ăn bài phụ trách ác quy cái kia kế hoạch lớn đi tương ứng đầu tư sẽ không có bất kỳ giảm thiểu nào đương nhiên ta cũng cần đối với cái này làm ra một chút điều chỉnh tỉ như ta cho ngươi cùng nhì tợ t ỉ m gà lệ ăn bài cái kia d ư thể ta sẽ tăng lớn đầu tư nhất định phải mau chóng cho ta ra thành quả hiểu chưa ý n i g o cũng là thở dài một hơi mặc dù trong lòng đã đem họ vừa dìm khi thiếu chủ nhưng nói thật sĩ kỳ cùng kế hoạch của hắn cũng là hắn nhiều năm như vậy tâm huyết sợ họ vừa dìm chơi cái gì vua nào triều thần ấy loại hình cho s i ế c dù sao loại chuyện này tại thế lực quyền lực thay đổi thời điểm cũng không hiếm thấy mà bây giờ đến xem chú ý ra vẫn là có tình có nghĩa không chỉ có hứa hẹn muốn đi cứu ra sĩ kỳ thậm chí còn bảo lưu lại sĩ kỳ nguyên bản kế hoạch người ta ố t là họ vừa dìm đại nhân ý n i g o nhanh chóng mở miệng đáp còn có rất nhanh ta liền sẽ rời đi mẹ vẫy lệ nơi này cũng không còn sẽ là thế lực của chúng ta trung tâm đến lúc đó ta sẽ cho ngươi chừa chút tay người ngươi liền phụ trách lưu thủ nơi này đi cũng thuận tiện kế hoạch của ngươi triển khai họ hựa dìm nhẹ giọng nói ra y đi gỗ sừng sốt một chút hắn là không biết họ hựa dìm muốn chiếm cư ạ vã lòn lúc này dù sao cũng hơi kinh ngạc đừng suy nghĩ nhiều chỉ là mẹ vẫy lệ không quá phù hợp mà thôi nên cho ngươi đầu n h ậ p không phải ít họ h ự dìm hữu n ô i nói ra mẹ v ẫ lệ dù sao cũng là xì kỳ đại bản doanh không phải hắn họ hựa dìm đại bản doanh với lại treo cao không trung họ hủa dìm cũng không có cái gì phụ họa phụ họa no mi năng lực chỉ dựa vào màu đen độc giác kinh hào ra ra vào vào cũng không tiện điểm trọng yếu nhất là ở chỗ này thực lực của hắn không thể mở ra hoàn toàn chỉ có không thấy ánh mặt trời vĩnh dạ hải vực hắn họ hủa dìm có thể bảo trì cường đại nhất tư thái đến ứng đối sắp đến tất cả khiêu chiến lại thêm họ hủa dìm tất nhiên muốn bước chân hắc cám thế giới các loại sinh ý mẹ vẫy lệ cũng không thích hợp làm cái này căn cứ bởi vậy cái này mẹ vẫy lệ là họ hủa dìm lưu cho xì kỳ viện dưỡng lão hắn ở chỗ này sẽ có độ nhập nhưng đó là hắn cùng xì kỳ cộng đồng lợi ích còn lại đồ v đại đ ồ thư quán ta muốn đánh bao mang đi đệ vòn ngươi phụ trách gan bài c h u y ệ n này họ đua dìm nghĩ nghĩ về sau đối cả tạ di nạ đệ vòn phân p h ó nói tuân theo ý chí của ngài họ đua dìm đại nhân cả tạ di nạ đệ vòn tư thái thả rất thấp nhẹ g i ọ n g đáp ngay tại lúc này r e n ga mở miệng hỏi chú ý ra vậy chúng ta đem mẹt vẫy lệ sắp xếp xong xuôi về sau đi chỗ nào à À vạn lòn họ đua dìm không chậm trễ chút nào nói ra r e n ga sừng sốt một chút tiếp lấy kịp phản ứng đồng dạng mở miệng nói ra là ạ vạn lòn nơi đó là vĩnh giả hải vực chú ý ra thực lực của ngài có thể tăng cường không ít đâu. không sai lao tử hiện tại là mẹ nó cái gì hỗn loạn tri nguyên như vậy đã như vậy nên trở thành thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo chủ nhân không phải sao họ hụa dìm cười lớn mở miệng nói ra mấy ngày nay liền đem mẹ vẫy lệ đều an bài tốt lưu lại đầy đủ binh lực nơi này cơ hồ cũng không ai có thể lên đến lao tử cờ hiệu mặc dù không có sĩ kỳ lao đại lợi hại như vậy nhưng bây giờ trên biển cả bình thường cũng không có ai nguyện ý t r e o chọc ta đầy đủ che chở mẹt vẫy lệ các loại sắp xếp xong xuôi về sau chúng ta liền tiến quân hạ vã lọn đem vĩnh g i hải vực biến thành địa bàn của chúng ta họ hụa là chú ý ra r e n gà khoe miệng một phát vừa cười vừa nói đại ca chúng ta không cần t u y ể nhận n một cái mới cán bộ cái gì sao n ị mạng nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi họ v ừ a dìm k h o á t khoác tay mở miệng nói ra tạm thời đủ cán bộ thứ này cùng binh lực khác biệt quý ở tinh không tại nhiều chờ chúng ta làm xong hạ v ạ lòn cùng lính giả hải vực đang suy nghĩ những chuyện này họ v ừ a dìm trong lòng cũng đang suy tư cán bộ vấn đề đâu hắn hiện tại cần một chút có thể lánh binh đánh trận cán bộ tốt nhất còn thực lực cao cường dù sao họ ưa dìm đối với cái này không có gì giải hắn cũng không biết cái gì chiến thuật loại hình càng không phải là hải quân xuất thân chính quy treo lên hải chiến đến phần lớn vẫn là dựa vào cái xuất kỳ b ấ t ý sau đó bằng vào thực lực nghiền ép dựa vào binh lực nghiền ép cái gì nhưng đ o ạ t địa bàn coi như không phải có chuyện như vậy muốn chân chính tại thế giới mới đứng vững góc chân phải có thực lực cường đại cũng phải có cường đại binh lực càng phải biết đánh trận mới được mà cái này nhân t u y ể n l ờ i nói đ u lát b ù lệ không phải liền là quân ngũ xuất thân sao họ đụa t ì nhẹ dọn n h ĩ nó nói chương hai trăm linh chín ta muốn ăn sủ kệ sủ kẹ no mi ba chương hai trăm linh chín ta muốn ăn sủ kệ sủ kẹ no mi ba vĩnh dạ hải vực ạ v ã lòn đảo phụ cận họ ùa dìm màu đen độc giắc kinh hào đang tại nơi này thuận gió phá sóng đi tới b ẽ m ặ n là lần đầu tiên tới đây hắn có chút hiếu kỳ cầm đồng hồ bỏ túi nhìn xem trong tay thời gian vẽ mặt thời gian đến xem hiện tại hẳn là giữa trưa m ớ i đúng hắn một bên nói một bên lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ân bầu trời đêm thanh minh tinh quang lập lòe to lớn mặt trăng liền treo ở trên trời thân kỳ thật sự là thần kỳ vào lúc giữa trưa trăng sáng treo cao ở không trung kỳ con nhà vẽ mạn chép miệm một cái nói ra được rồi được rồi đừng tại đây vẻ nho nhã không phải liền là một mảnh đêm tối sao lúc trước chúng ta đi ngang qua rủ ở x ỉ âu ai lần thời điểm nơi đó còn là bất giả chi hải đâu đêm h ô m khuya khoác mặt trời treo trên trời cũng không gặp ngươi tò mò cái gì họ ựa dìm k h o á t k h o á tay ngăn lại bẹ mản văn thanh hành vi ai thô lỗ bẹ mản có chút bất đắc dĩ lắc đầu đối họ ựa dìm nói ra mẹ v ấ y lệ sự tình đã an bài xong xuôi giờ giờ in đi gỗ bị lưu tại nơi đó còn để lại cho hắn băng h ả i t ậ p chiến chủ ý cờ xí cùng hai ngàn người lực phòng ngự lượng lấy mẹ v ấ y lệ dễ thủ khó công địa lý ưu thế lại thêm họ ựa dìm tên tuổi bình thường hẳn là không người dám đi tìm thiệt thái những người còn lại cơ hồ tất cả đều bị họ đi đến gen gen ạ chú, gen gen chú ý ra từ khi xỉ kỳ lao đại bị bắt tin tức bạo sau khi đi ra chúng ta ngành tình báo bên ngoài rất nhiều người liên lạc đều mất tích đoan chừng là đợt lắn có chút khó khăn nói đoan chừng là chạy đúng không họ đợt dìm tiếp lời nói hẳn là dù sao đây đều là gắn b ọ t tại sĩ kỳ l a o đại uy danh giới tợ l ằ n gật gật đầu nói mẹ quấy lệ đ ả o bên trên tình báo thành viên cơ hồ đều bị tợ l ằ n thu trong tay ngoại giới cũng có một bộ phận đều sớm đầu phục tợ l ằ n nhưng ở sĩ kỳ ngã xuống về sau vẫn như cũ có rất nhiều tình báo thành viên mai danh nhận tích mặc dù cái này cho họ hựa dìm mang đến phiền t o á i không nhỏ nhưng họ hựa dìm cũng không có sinh khí càng không có đi trách phạt tợ l ằ n ý tứ bởi vì hắn có thể lý giải chờ đến hạ vã lòn ngươi liền phụ trách một lần nữa tổ kiến ngành tình báo lần này muốn đem tất cả lực lượng đều chộp vào trong tay chúng ta họ hựa dìm phân ph là chú ý ra lần này khẳng định không cho ngài thất vọng t ợ lắn n ở nụ cười mở miệng đáp hơi trầm mặc một chút về sau t ợ lắn biểu lộ do dự một chút cuối cùng lại không có mở miệng họ hủa d ì m đương nhiên đã nhìn ra liền hỏi muốn nói cái gì liền nói ta họ hủa d ì m lại không phải cái gì ác ma người vợ lắn cũng là một đường đi theo ta từ bắc hải đi ra huynh đệ ta lúc nào bạc đãi qua các ngươi t ợ lắn có chút cảm động cười cười tiếp lấy không tốt làm ý từ nói đây không phải vừa đem chú ý ra ngài lời nhắn nhủ sự tỉnh làm đập thôi đi bây giờ nói lời này giống như có chút chẳng biết xấu hổ chẳng biết xấu hổ tốt ta liền ưa thích không biết xấu hổ người chỉ có không biết xấu hổ tài năng thành tựu đại sự nghiệp họ ừ a tìm ă n u i đ ợ lăn s ừ n g sốt một chút tiếp lấy không thèm đếm x ỉ a trực tiếp mở miệng nói ra chú ý ra ta muốn viên kia hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái ác quỷ su kẻ xù kẹn o m i họ ừ a tìm ngây ngốc một chút không sai su kẻ xù kẹn o m i đ ợ lăn nói ra họ ừ a tìm biểu lộ trở nên kỳ quái lên trên giới đánh giá một phiên vợ lăn tiếp lấy chép miệng một cái nói ra nghĩ không ra à nguyên v lăn mày dấm mắt to vậy mà cũng chịu không được loại này dụ h o c a đỡ lắn có chút kỳ quái n h ỉ non một câu bất quá họ ưa dìm rất nhanh liền vô vô đỡ lắn bả vai mở miệng nói ra nhưng cũng không có gì tất cả mọi người là nam n h â n m à hoàn toàn có thể lý giải bất quá chúng ta băng hải t ạ c chiến chủ y vẫn là muốn điểm danh tiếng ngươi về sau nhìn trộm phòng tắm nữ cái gì bị bắt nhưng tuyệt đối đừng nói ngươi là chúng ta băng hải t ạ c chiến chủ y cán bộ a đỡ lắn có chút n mẫu bức nhìn xem họ ưa dìm tiếp lấy tựa hồ kịp phản ứng đồng dạng sắc mặt trở nên bỏ bừng mười phần xấu hổ vội và nói chú ý ra không phải chuyện này ta không nghĩ lấy đi nhìn trộm phòng tắm nữ cái gì họ ờ dìm có ch sau đó nghĩa chính ngôn từ hỏi ngươi thật không có hào t ư ở n g qua ngươi tốt nhất nói bị họ ùa dìm dạng này chăm chú h ỏ i thăm đ ợ lắn có vẻ hơi lung túng bất quá hắn cũng dám lừa gạt họ ùa dìm do do dự dự mở miệng nói ra khu khụ bao nhiêu bao nhiêu từng có một điểm a ha ha ha ha ha này mới đúng mà ta đã nói rồi cái này mới là nam nhân bản tính nhà dù sao bản đại gia đều nghĩ qua loại chuyện này ngươi nếu là không nghĩ tới l ê n ha không làm cho người cảm thấy ta rất biến thái họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra đ ợ lắn cũng tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích nói nhưng ta muốn ăn sủ kẹ sủ kẹ no mi chủ nếu không phải vì cái này chú ý ra ta hiện tại thế nhưng là làm tình báo đ ó à sủ kẹ sủ kẹ no mi rơi trong tay ta bị ta ăn quả thực là tuyệt phối n g ư ơ i một cái tình báo đầu lĩnh còn muốn tự mình hạ tràng họ hủa dìm hơi kinh ngạc nói đỡ lăn c ư ờ i cười mở miệng nói ra từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi nha với lại có chút cơ mật đ ổ vật có đôi khi cũng không yên lòng giao cho người phía dưới đi nói cũng đúng họ hủa dìm gật gật đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau họ h ủ dìm nghiêm sắc mặt mở miệng nói ra Đợt lắng, ngươi n cần phải biết sụ kệ sụ kệ no mi cho ngươi thực lực mà nói không có bao nhiêu tăng lên ân nghĩ thông suốt ta biết đợt lắng ậ t gật đầu tiếp lấy lại vừa cười vừa nói trước kia ta cũng có nghi qua ăn lợi hại trái ác quỷ sau đó biến thành thực lực cao cường cán bộ tỷ như viên kia gõ rổ gò r ồ n no mi cái gì bất quá bây giờ lời nói chú ý ra ta cảm thấy ta tựa hồ rất ưa thích tình báo loại công việc này thật giống như tìm được cuộc sống phương hướng đồng dạng về sau ta lại suy nghĩ minh bạch chú ý ra ngài là muốn người làm đại sự trong tay không thể tất cả đều là sẽ chỉ chém chém giết giết cán bộ với lại Chém chém giết giết c họ ựa dìm nhìn xem vợ lăn ra hòa này có chút cảm động gật đầu hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn bạc đại vợ lăn hạ dạng này cùng mình cùng nhau đi tới bắc hải lao huynh đệ mặc dù đi qua rất nhiều lần chém chém giết giết lúc trước bắc hải cùng đi các huynh đệ đã có rất nhiều chết đi nhưng bây giờ còn sống đại đa số đều đã biến thành họ ựa dìm trên thuyền cơ sở cán bộ trong tay làm sao cũng có mười cái tám cái tiểu đ ệ mà t ợ lăn cùng hạ càng là một mực bị họ vừa dìm chiều cố bằng không mà nói lấy hai người bọn họ thiên phú cũng đi không đến loại vị trí này bên trên hạ nếu là không có bị họ vừa dìm bỏ công sức bồi dưỡng có thể trở thành tiền treo thưởng hơn một trăm triệu đại hải tại sao rõ ràng không có khả năng bây giờ nghe t ợ lăn lời nói này hắn liền rất cảm động cảm thấy mình không làm sai những này lao huynh đ ệ nhóm không hổ là cùng hắn từ bắc hải cùng đi tới、Tốt. họ vừa dìm vỗ vỗ vỗ lăn bà vai sau đó tiếp tục nói ra đã ngơi có ý nghĩ của ngươi xem như thuyền trưởng ta lại làm sao có thể không ủng hộ ngươi đây dudlan su kẻ sủ kẻ no mi liền giao cho ngươi tốt ta đang mong đợi ngươi tương lai biểu hiện đa tạ chú ý ra dudlan cao h ứ n g nói khu khu đương nhiên bên trên đảo lại ăn hiện tại còn không phải lỗ họ đùa dìm lại nở nụ cười nói ra đây là tự nhiên không thể cho c h ú y ra ngài cản trở mà dudlan cũng vừa cười vừa nói đem việc này sau khi nói xong họ đùa dìm lại tiếp tục nói đút lát b ù lệ sự tình ngươi vẫn là muốn cho ta hảo hảo chú ý một cái mau chóng tìm tới hắn chúng ta băng hải tạp chiến chủ y cần nhân tại như vậy là chú ý ra tợn lăn cấp tốc gật đầu đáp cũng không lâu lắm họ ùa dìm đã nhìn thấy cái kia giống như trong đêm tối minh châu đồng dạng ạ vạ lòn nơi đó vẫn như cũng là đèn đuốc s á n g trưng nếu như nói ạ vạ lòn đao là vĩnh dạ chi đ ả o như vậy ạ vạ lòn lên thành c h ấ n tất nhiên liền là bất dạ chi thành đợi lát nữa làm thế nào b ẹ m à n đi tới họ ùa dìm bên người mở miệng hỏi làm thế nào đương nhiên là hải tặc tác phong đi lên trước hết giết một nhóm giết tới bọn hắn k i ế p sợ bọn hắn không dám phản kháng mới thôi đem tất cả đau đầu toàn bộ đều lựa đi ra lao tử một truy một truy đánh nổ đầu chó của bọ họ họ họ ù ạ vạ lòn trên đ ả o có một cái tính một cái căn bản không có vật gì tốt đừng nói không có vật gì tốt liền xem như có cái gì người vô tội họ ùa dìm giết cũng sẽ không nương tay hắn một cái làm hải tặc nào có nhiều như vậy thiết tháo đồng thời qua nhiều năm như vậy ạ vạ lòn đều chưa từng xuất hiện một cái chân chính chủ nhân mỗi lần có cái gì thế lực tuyên bố k h ô n g chế ạ vạ lòn từ đó muốn thống trị ạ vạ lòn về sau luôn luôn là rất nhanh hủy diệt sau đó thế lực mới lên n à i như thế lặp đi lặp lại làm cho ạ vạ lòn người đều sớm không thèm để ý cái gì kẻ thống trị lòng của bọn hắn đều sấp dã mà họ ùa dìm lần này liền là tới cho bọn hắn kiềm chế lại hắn muốn đem những người này r ế t tới không dám sủ lông mới thôi hiện tại ạ va lòn lớn nhất quy củ chính là không có quy củ mà lấy sau ạ va lòn lớn nhất quy củ liền là hắn họ ừ a dìm quy củ người ở trên đảo làm cái gì không quan trọng vẫn như c ũ là nên r ế t r ế t nên như thế nào thế nào họ ừ a dìm cũng không có tính toán muốn cải biến ạ vã lòn truyền thống tương phản hắn còn rất ưa thích loại này hỗn loạn cùng vô tự t ư ở n g giả làm vương truyền thống nhưng hết thể tất cả đều muốn tại hắn họ h a d ì cho phép giới mới được xúc phạm hắn họ h a d ì dây đỏ vậy liền tất cả đều xử lý đồng thời trực tiếp tội liên đới họ h a d ì rất rõ ràng tại dạng này một cái hỗn loạn cùng vô t ộ mỗi ngày không giờ k h ắ p nào không tại người chết trên đảo chỉ có cường quyền cùng bá đạo mới là gắn bó thống trị c ă n bản thủ đoạn càng là tàn nhẫn càng là tàn nhẫn càng có thể trưởng không thế cục h ư ơ n g hai trăm mười thu hoạch trung thực chó săn một viên chương hai trăm mười thu hoạch trung thực chó săn một viên to lớn màu đen độc giác kình hào lái vào đến bến cảng bên trong nương tựa theo kiên cố hợp thành kim loại thân thuyền trực tiếp đem hai chiếc ngăn tại bến cảng bên trong thuyền hải tặc cho đè ép trở thành hải cốt mạch vỡ cái này vừa vào sân liền lộ ra mười phần bá đạo tư thái cũng hấp dẫn bến cảng bên trên ác đảng nhóm ánh mắt Có một cái coi như tuổi trẻ gia hỏa, nhìn xem bên kia như nhìn bên hỏa, trẻ xem độc n ó i ai ra, vậy đây đạo là? Bá n h ư vậy. t h ậ t đem ạ vã lòng khi hắn nhả l ã đại muốn con h hắn một đầu p trên, trên cổ treo vàng óng ánh thô dây xích một bộ ngang tàng bộ dáng nhưng da hỏa này lúc này biểu lộ lại tràn đầy tính sợ n g ư ơ i cái này ngớ ngẩn nếu không phải xem ở n g ư ơ i cái kia vì ta ngăn cản một đao ma quỷ lao tra phân thượng và ngươi vừa rồi câu nói này lao tử liền nên đập mạnh ngươi độc nhãn long thu hồi nhìn về phía bến cảng bên kia ánh mắt tức giận đ ô i dưới chân cái kia tiểu đệ nói ra l a o đại cái kia tiểu đệ có chút không biết làm sao dáng vẻ c h â n to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đó là ai cờ xí đó là băng hải tạc chiến chủ y ngươi biết băng hải tạc chiến chủ y là ai sao là sử tượng h tạ ác nhất tàn bạo nhất hải tặc hỗn loạn tri nguyên hạt gọ dội thọ vừa dìm đây là soái hạng của hắn gọi bá chủ biện sâu màu đen độc giác hắn không thể tưởng h tượng nổi mà hỏi lão đại ngài làm sao mà biết được rõ ràng như vậy a ngay cả thuyền của hắn đều nhận ra biết họ ưa tìm tiền thưởng cái gì rất bình thường cái này trên đại dương bao la hiện tại có rất ít người không biết điều này thế nhưng là có thể nhận ra thuyền tới liền không nhiều lắm một mặt là bởi vì họ vừa d ì m trước đó cũng rất ít tại thế giới mới dùng chiếc thuyền này hành tàu trên phương diện khác lúc đầu rất nhiều người liền không có những n à y ý thức độc nhãn long lao đại sờ lên mình cái kia mù con mắt hơi xúc động nói ta đương nhiên nhận ra bởi vì chiếc thuyền này từng tới ạ v ạ lòn vị đại nhân kia đã từng tại ạ v ạ lòn phát giận cũng đường phố cái kia phiến địa phương lúc trước liền là bị vị đại nhân kia phá hủy lao tử con mắt cũng là ở nơi đó ngủ ngài cùng hắn có thủ cái kia tiểu đệ kinh ngạc hỏi lại là vừa dứt lời độc nhãn long lao đại một cái chân to liền đá vào ra hỏa này trên đầu phong cái dắm vào mặt mẹ ngươi n g ư ơ i làm muốn hại chết ta vẫn là thế nào độc nhãn long lão đại tức giận nói loại kia đại nhân vật ta xứng với cùng hắn có thủ cũng trách ta đương thời quá hiếu kỳ đ ụ n g quá gần mới bị liên lụy đi vào mù một con mắt nhân ra tiện tay vì đó căn bản cũng không có để ý qua ta biết không ý tứ chính là ta tại vị đại nhân kia trong mắt chỉ là cái côn trùng mà thôi nhìn không thấy ngẫu nhiên không có chú ý một cước liền dâm chết n g ư ơ i dâm chết côn trùng thời điểm sẽ cho rằng côn trùng có thủ hắn với ngươi sao độc nhãn long lão đại nói ra nếu không phải xem ở lúc trước cái kia vì hắn ngăn cản một đau chết mất minh đệ phân thượng hắn thật nghĩ đem cái này ngu ngốc một đao chém chết chặt thành thịt nát ngay tại lúc này bến cảng bên kia thang trên tàu cũng để xuống sau đó chỉ thấy họ vừa tìm nện bức c ung dung không nội bộ pháp từ thang trên tàu bên trên đi xuống bên cạnh hắn đi theo bệ mạn cùng mỹ h ạ t đằng sau thì là nị mạn cả tạ g ì na đè vòn x i ế dẹn ga này một ít các cán bộ đều là đại nhân vật ta làm sao những đại nhân vật này tất cả đều tới độc nhãn long lao đại tại nhận ra những cái kia danh chấn tứ hải các đại lao về sau hơi kinh ngạc n h ỉ non một câu không hề nghi ngờ cái này độc nhãn long lao đại là thuộc về loại kia bể ngoài thô kệ tâm tư thông thấu g a hỏ dù sao người bình thường cũng tại ạ v ạ lòn cũng hôn không đến cái gì lão đại vị trí h ú n g chi hắn vẫn làm mảnh này bến cảng lão đại công việc béo b ở à. có thể nghĩ hắn tại ạ v ạ lòn có lẽ vẫn là có chút lợi hại độc nhãn long lão đại nhìn xem họ vựa gì bọn người từ trên thuyền đi xuống sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng nhẹ giọng nghĩ nó nói golden ly ông đã rơi đài vị đại nhân này rõ ràng là tiếp nhận golden ly ông vị trí mà thế giới mới những cái kia đại hải tặc nhóm đang tại cất đ o ạ n nguyên bản thuộc về golden ly ông địa bàn nhưng hắn đi không có đi nghĩ tới đây độc nhãn long biên sắc không hề nghi ngờ bực này đại nhân vật là không thể nào không cần địa bàn không cần địa bàn hắn làm sao phát triển a làm sao tới tiền a nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều hải tặc hiện tại rõ ràng cũng đang cướp đoạt nguyên bản thuộc về s ỉ kỳ thuộc về golden lee ông địa bàn mà vị này danh chính ngôn thuận trở thành s ỉ kỳ người thừa kế đại lao có đủ thực lực lại căn bản không có đi quản những chuyện kia đây là vì cái gì cái này chỉ sợ là bởi vì trước mắt vị kia vừa mới leo lên bến cảng đại nhân vật coi trọng mới địa bàn mà cái này địa bàn liền là hạ vạ l ò n a đều nói cường long không ép địa đầu xả nhưng nếu là đổi vị đại nhân này lời nói hạ vạ lọn sắp biến thiên a độc nhãn long lao đại trong lòng nghĩ như vậy nói trước kia ạ v ạ lòn cũng không phải chưa từng tới đại l a o càng không phải là không có cái gì l a o đại nhưng những tên kia cùng trước mắt vị này có thể so sánh sao họ v ừ a dìm tại bến cảng bên trên đường đứng nhìn chung quanh một chút đã nhìn thấy xa như vậy chỗ dưới đèn đường đang ngồi lấy độc nhãn long còn có một số rõ ràng là độc nhãn long tiểu đệ đám gia hỏa hiện tại bến cảng đại ca đều như thế thảm sao vẽ mạn cười một cái nói đổi lại địa phương khác có thể quản lý một cái bến cảng đại ca nói thế nào cũng là cá nhân vật ăn ngon uống sướng không có vấn đề làm sao có thể mình ghé vào bến cảng bên trên nhìn tràng tử đoán chừng cũng chính là ạ vã lòn những người đại ca này rất sợ dưới tay mình tiểu lão đệ không có nhãn lực độc đáo trêu chọc đến cái gì ghê có người bọn hắn trong khoảnh khắc liền phải bị dính lũ vào cùng một chỗ nghỉ bước kiệt ha ha ha ha ha nói không chừng không phải đại ca đâu ngươi không thể bởi vì tướng mạo liền phán đoán những này a họ ùa dìm đầu tiên là cười cười tiếp lấy mười phần tùy ý hướng cái tia độc nhãn long v â y vây tay độc nhãn long lao đại tại nhìn thấy họ ùa dìm hướng hắn mất lúc biểu lộ đầu tiên là sừng sốt một chút trong lòng hiện lên một vòng sợ hãi tựa h ồ hồi tưởng lại lúc trước gò ùa dìm tại h vạ lọn trên đạo phát cáu tràng cảnh nhưng tiếp theo, hắn liền lập tức đứng người lên béo tráng thân ảnh mười p h ầ n bén n h y chạy tới họ ùa dìm bên người họ ùa dìm còn chưa mở miệng đâu vị đại ca kia trực tiếp l i ề n quỳ b u ô một tiếng quỳ dạp xuống đất mở miệng su đỉnh nói họ ùa dìm đại nhân chào mừng ngài đi vào hạ v ạ lòn nhận được ngài để ý t i ể u nhân nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực họ ùa dìm thấy thế đều sợ n g â y người lần trước hắn tới thời điểm mặc dù cũng có rất nhiều người nhận ra hắn nhưng nào có dạng này không tiết tháo cái này hẳn là liền là danh vọng mang tới chỗ tốt yêu, yêu. nghĩ không ra hạ vã lòn cũng có ngươi dạng này người tốt ta họ ùa Nay người ta đổi tới tới quỳ xuống cầu mình mang bay họ ủa dìm cũng không đến mức một cước đem nó đá văng ra mặc dù hắn tới qua một lần hạ vã lòn nhưng đối với nơi này rất nhiều chuyện vẫn là không hiểu rõ cái này độc nhãn long nhìn xem liền rất biết giải quyết h ắ n họ ủa dìm hiện tại liền cần một cái dạng này sẽ giải quyết ra hỏa cho mình lý một lý hạ vã lòn tình huống không dám nhận không dám nhận có thể vì họ ủa dìm đại nhân ngài hiệu lực là phúc khí của ta à độc nhãn long lao đại mười phần không tiết tháo mở miệng nói ra họ ủa dìm sờ lên cái cảm quan sát ra hỏa này hai mắt sau đó còn nói thêm kỳ quái lao tử nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt chúng ta gặp qua. cái kia độc nhãn long lão đại đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy thận trọng nói ra họ ừ a dìm đại nhân ngài trí nhớ thật tốt là gặp qua một lần lần trước ngài tới thời điểm cũng là tại bến cảng nơi này ta không cẩn thận đem một cái g i a hỏa đánh chết bay đến ngài dưới chân may mắn mà có ngài đại nhân có đại lượng mới không có chấp nhận với ta họ ừ a dìm nghĩ nghĩ tựa như là có chuyện như vậy à bất quá khi đó g i a hỏa này còn không có biến thành độc nhãn long đâu ai ạ vã l o ạ n thật sự là hỗn l o ạ n à, lúc này mới bao lâu không gặp liền mù một con mắt vì tiên yêu người họ ùa dìm đại gia hoàn toàn không có ý thức đến Kỳ thật h、like、ra mặc dù cảm giác da hỏa này tiết tháo có chút vấn đề nhưng họ vừa dìm cũng không thèm để ý những này ngược lại là mở miệng hỏi cái này bến cảng, cảng đây không phải sợ sẽ thủ hạ người chưa quen thuộc tình huống nha cho nên một mực tại dẫn người này chằm chằm vào miễn cho va chạm đại nhân vật gì độc nhãn long mở miệng nói ra ân rất tốt ngươi tên là gì ấy nhỉ họ ùa dìm nghĩ nghĩ bao nhiêu cho người ta điểm tôn trọng đi liền hỏi độc nhãn long sắc mặt vui mừng vị này đại lao hỏi danh tự liền đại biểu mình tại hắn cái này treo số về sau cũng coi là có nửa cái chỗ dựa à, hốt dứt a gọi gặp đi hốt d ứ độc nhãn long mở miệng nói ra hốt d ứ rất tốt ta lần này tới hạ vã lòn có rất nhiều chuyện muốn làm cũng không sợ nói cho ngươi ta muốn đem hạ vã lòn biến thành ta băng hải tạc chiến chủ ý địa bàn ngươi có nguyện ý hay không giút ta họ ùa dìm cái c ầ m nhấc lên một chút có chút kiệt ngạo mở miệng hỏi độc nhãn long h ồ n dư nghe lời này trong lòng liền kích đống đứng dậy à quả nhiên vị đại nhân này là muốn bắt lại ạ v ạ lòn bây giờ toàn bộ ạ v ạ lòn lao tử cái thứ nhất ôm lên đùi ngày sau còn không phải lên như diều gặp gió v ề phần trong này phong hiểm cái gì không nói đến vị này chính là chân chính đại l a o tại hôn xem ra cầm xuống ạ v ạ lòn hẳn là không có vấn đề gì liên trực tiếp nói cái này ạ v ạ lòn đi làm chuyện gì không được lấy mạng khi tiền đ ặ cược hắn hôn có thể trở thành bến cảng đại ca đó cũng là vô số lần dùng bệnh đổi đấy hiện tại có nhất phi trùng tiền cơ hội tốt chỉ là một đầu nát mệnh mà thôi cực thì đã có sao đương nhiên ta găm đi hụt từ giờ này khắc này lên liền là họ vựa dìm đại nhân ngài trung thực chó săn hụt n d không chút do dự nói ra thiệt ha, ha ha ha ha không cần chó săn không đi chó hảo hảo làm người là được rồi đừng làm ta thất vọng đến nói cho ta một chút cái này ạ vã lòn tình huống hiện tại họ vựa dìm cười lớn mở miệng nói ra chương hai trăm mười một giết nó một cái đầu người c u ộ n c u ộ n máu chạy thành sông chương hai trăm mười một giết nó một cái đầu người quân quận máu chạy thành sông tới gần bến cảng phụ cận một cái đình viện nhỏ bên trong đây là độc nhãn long hồn giang hổ hồ bất quá nhìn ra được ra hỏa này là không có gì phẩm vị tựa hồ là vì hiện lộ rõ ràng mình tài giàu đồng dạng làm cho vàng son lộng lẫy tràn đầy nhà giàu mới nổi k h í c h ấ t mặc dù nói bắt đầu h ả i tặc phần lớn đều là nhà giàu mới nổi nhưng s ỉ kỳ phẩm vị lại phi thường không tệ họ v ừ a d ì m không có hỏi tham q u a s ỉ kỳ xuất thân cũng không biết hắn cái này phẩm vị là thế nào bồi dưỡng ra được tóm lại tại mẹt vẫy lệ đảo bên trên sĩ kỳ thành lập được dãy cung điện có thể nói là giỏi phi thường cũng bởi vậy đem họ ủa dìm cái này nông thôn dế nhui phẩm vị đều cho mang cao hơn một chút đặt ở bắc hải thời điểm họ ủa dìm nếu là trông thấy cái này vàng son lộng lấy p h ỏ n g đoán chừng muốn hưng phấn tán dương một câu có tiền nhưng bây giờ nha chỉ cảm thấy gia hỏa này phẩm vị như thế thấp đương nhiên họ ủa dìm cũng không có ý định quản loại này c ầ u thí suối quậy sự tình hắn đại mã kim đao ngồi ở nguyên bản thuộc về độc nhãn long vị trí bên trên v ẹ mạn mấy người cũng theo thứ tự ngồi xuống ngược lại là hồn gia hỏa này rõ ràng là chủ nhân nơi này lại đứng ở trước mặt mọi người hơi có vẻ hơi khẩn trương bổ dáng hắn đối loại tình huống này ngược lại là không có ý kiến. tương phản còn hết sức hưng phấn đâu rất nhanh rượu nước trái cây còn có hoa quả cái gì tất cả đều dân g đủ họ hựa dìm tiện tay cầm lấy một cái quả táo trực tiếp cắn một cái sung mãn nhiều chất l ỏ n g quả táo tư ra một điểm nước trái cây đến ở tại họ hựa dìm đứng phía sau hạ dày bên trên bất quá hạ căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn khiến họ hựa dìm đ ù n g h a mở giống như cái điêu khắc đồng dạng mắt không chớp hụt nhìn xem họ hựa dìm cái này tư thái càng lan nuốt một hơi tiền treo thưởng qua trăm triệu đại hải tặc chỉ là cho vị đại nhân này khiên truy sao ta hỏi ngươi cái này hạ vạ lọn trên nào lớn nhất mấy cái thế lực là ai hiện tại là ai tại làm chủ nhân họ vừa thì vừa ăn quả táo vừa nói trên đảo lời nói hiện tại trên danh nghĩa làm chủ là phụ dịp tên kia bất quá cái này cũng là không cần để ý cái gì chúng ta ạ vạ lọn trên đảo liền không có người sẽ phục hắn đoán chừng không cần quá lâu hắn liền bị xử lý hốt mở miệng nói ra hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đâu một tiểu đệ liền chạy vào vừa ở vào nhà bên trong liền phát hiện hắn lao đại làm sao đứng ở chỗ này chứ nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều nhanh chóng mở miệng nói ra hốt lao đại phụ dịp thi thể bị treo ở chúng ta bến cảng bên trên ta hoài nghi có người muốn hại người à họ ưa d ì m bọn người sợ ngay người ngươi chân trước nói kia cái gì phụ dịp l ạ i ạ vạ l ò n trên danh nghĩa lao đại kết quả tiếng nói này còn không có rơi xuống đâu thi thể của hắn đều treo ở trên địa bàn của các ngươi cái này ạ vạ l ò n như thế kích thích sao hột ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ mở miệng nói ra lăn xuống đi không thấy ta cái này có khách quý sao đối với loại tin tức này nếu là đặt ở trước đó không coi ôm và họ ưa d ì mỗi lúc hắn có lẽ sẽ bối rối một cái tranh thủ thời gian tìm ra là ai đang hám hại hắn đồng thời muốn làm ra một chút phản kích đến nhưng hiện tại mà nói phụ dịp cái kia điếu mao tính là cái gì chứ có chết hay không, không quan trọng thậm chí bến cảng coi như mở ra sống mái với nhau hắn cũng lười quản chỉ cần phục dịch tốt những đại lao này toàn bộ ạ v ạ lòn về sau chính mình cũng có thể xông pha được không các loại cái kia tiểu đệ sau khi đi v ẹ mạn vừa cười vừa nói có ý tứ cái này ạ v ạ lòn thật sự là có ý tứ lao đại tùy tiện chết sao h ô n t h ì cười theo mở miệng nói ra chúng ta ạ v ạ lòn có câu nói gọi làm bằng sắt ba nhà nước chảy lao đại ý tứ liền là chân chính c ó thể tại ạ v ạ lòn ngồi vững vàng kỳ thật cũng chỉ có ba cái thế lực về phần giống chúng ta những này lao đại cái gì không chừng hôm nay vừa mới đang đỉnh ạ vã lòn ngày mai liền bị treo ở bến cảng bên trên cho nên ý của ngươi là cùng loại các ngươi loại tồn tại này chúng ta kỳ thật không cần để ý b ẽ mạn lại hỏi đúng vậy b ẽ mạn đại nhân nói câu có chút mất mặt lời nói nếu như ta hiện tại chết ở chỗ này bên ngoài những tên kia cũng sẽ không vì ta báo thù tương phản bọn hắn sẽ đầu nhập vào giết chết ta những người kia đây chính là ạ vạ lòn tập tụ khi lão đại tự nhiên phải có bản sự mạng sống mới được chính mình cũng sống không nổi cũng đừng trông cậy vào những người còn lại sẽ báo thù cho ngươi hồn gật gật đầu nói vẽ mạn gật gật đầu từ ngắn ngủi này mấy câu c ù nghĩ vừa rồi p tới đây vẽ mạn nối lần hành động này càng có lòng tin mở miệng hỏi vậy cái này làm bằng sát ba nhà là cái nào ba nhà cái này ba nhà tất cả đều là hắc ám thế giới thế lực theo thứ tự là vợ li as the street hắc kim vay mượn dị dạ y dược hốt nhẹ giọng nói ra vẽ mạn s ừ n g sốt một chút họ ừ a dìm lúc này cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi tất lia sơ chita biết làm hoa đường phố cùng tình báo buôn bán nha hắc kim bay mượn đoán chừng là cái kêu kêu cái gì loan s ặ c k i n h cái gì đồ chơi làm cho đồ vật ta đại khái cũng minh bạch bất quá cái này dị dạ o y dược là cái quá i gì hốt nợ nụ cười mở miệng nói ra nói là dị dạ o y dược trên thực tế bọn hắn cũng không thế nào sản xuất dược vật loại hình đồ vật nhưng ạ vạ lọn trên đảo rất nguy hiểm cho nên chữa bệnh vật dụng giá cả rất cao đây là thứ nhất phương diện thứ hai phương diện trên thực tế dị dạy dược liền là cơ thể khí quan buôn bán tổ chức ở chỗ này bọn hắn làm ăn rất chạy khí quan buôn bán lời này vừa ra họ hứa dìm bọn người tất cả đều hiểu họ hứa dìm tỉ mỉ nghĩ lại cái k i a chết tại tiệc trà bên trên khí quan thương nhân giống như liền cứ gọi gì dạ à. hẳn là không sai được thì ra là thế là chuyện như vậy à, họ hứa dìm chép miệng một cái nói ra hồ thị sau đó cũng tiếp tục nói chúng ta những n à y cái gọi là lão đại là căn bản không có khả năng tại ạ vạ lọn lẫn nhau sinh ra tín nhiệm càng không khả năng có cái gì kết minh tồn tại mà bọn hắn ba nhà khác biệt ạ vạ lọn chỉ là bọn hắn sinh ý một bộ phận tại h á cám thế giới bên trong bọn hắn có càng nhiều không gian bởi vậy cái này ba nhà tại ạ vạ lòn quan hệ là đan chéo nhau phức tạp ở chỗ này bọn hắn cơ hồ là ở vào đồng minh quan hệ rất rõ ràng những n à y hắc cám thế giới thế lực tại nơi khác phương là không thể nào có đồng minh nhưng trở ngại ạ vạ lòn đặc thù bọn hắn ở chỗ này giúp đỡ cho nhau tìm kiếm tự vệ cái này có lẽ liền là bọn hắn có thể tại nơi này đặt chân nguyên nhân một trong a đ ú n g trừ bọn bọn hắn ba nhà bên ngoài hắc cám thế giới không có còn lại thế lực tại ạ vạ lòn trên đảo sao họ vừa t ì mở miệng hỏi hô dứt đầu mở miệng nói ra cái kia làm sao có thể hạ cám thế giới bên trong tất cả thế lực đại khái có thể có tên tuổi cái chủng loại kia cơ hồ đều tại ạ vạ l ò n có cứ điểm chỉ bất quá căn cứ các phương diện tình huống bọn hắn đối ạ vạ l ò n coi trọng cùng ăn bài cũng không có cái kia ba nhà tới cao mà thôi bởi vậy thường xuyên sẽ bị tiêu diệt nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa lại thành lập kiệt ha, ha ha ha ha không hổ là thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo hà thích hợp ta cái này bị chính phủ thế giới gọi là hỗn loạn tri nguyên gia hỏa họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra cái kia hải tặc đâu hải tặc thế lực như thế nào vẽ mạn lại hỏi hải tặc lời nói ạ vạ lọn trên đảo hải tặc rất nhiều bởi vì nơi này cũng là thế giới mới lớn nhất hải tặc nhạc viên một trong nhưng dưới tình huống bình thường chúng ta không đem hải tặc coi như là ạ vã l ò n lực lượng bởi vì bọn họ chỉ là ở chỗ này tiêu sái không lại ở chỗ này cằm dễ chúng ta hết thể đem bọn ra h ỏ a này xưng là đại dây béo tiến đến hải tặc rất nhiều nhưng có thể đi ra chỉ có cường đại hải tặc hôn cười một cái nói kiệt ha ha ha ha, ta thích họ v a t ì m cười to nói bởi vậy trên đại thể chúng ta chỉ cần giải quyết cái kia ba nhà ạ vã l ò n đảo liền về chúng ta băng hải tặc chiến chủ y vẽ màn hơi nhữ mày hỏi có phải hay không có chút quá đơn giản đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra trên hòn đảo trên lý luận là như thế nhưng ạ vã lòn đảo cùng vĩnh dạ chi hải rất đặc thù vị trí chỗ tại thế giới mới trong hải v ự c bộ đồng thời bốn phía đều là đại hải tặc thế lực địa bàn bởi vì nơi này vĩnh viễn là đêm tối nguyên nhân nhưng cái kia đại hải tặc nhóm cũng không thích nơi này b ẽ mạn nghe gật gật đầu trên thực tế nếu không phải là bởi vì họ vừa d ì m năng lực có thể tại nơi này bộ phát đến cực h ạ n cường đại bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y cũng không muốn tại ạ vã lòn làm lớn dù sao nơi này mãi mãi cũng sơn đen m ạ gỗ thấy thế nào cũng cảm thấy không phải khu vực tơ cho nên cái này vĩnh dạc h i h Cùng hạ vã lọn đều là bị những cái kia h ả i tặc thế lực lớn xem như lẫn nhau ở giữa giảm s ó c khu vực nếu như họ ùa dìm đại nhân các ngươi muốn bắt lại nơi này nhất định phải cân nhắc đến điểm này mới được hớt mở miệng nói ra họ ùa dìm hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hớt ra h ỏ a này vấn đề này hắn cùng bẽ mạn đương nhiên đều nghĩ đến qua cũng thảo luận qua cuối cùng được đến kết luận là mặc kệ có người hay không đến xen vào việc của người khác bọn hắn đều muốn làm nếu như ai dám đến cùng hắn họ ùa dìm khoa tay một chân hắn liền đem cái kia hôn đản đầu đánh nộ chỉ đơn giản như vậy mà tại vĩnh g i chi hải bên trong họ ùa dìm cũng đối với chính mình mười phần tự tin. cái kia có thể bạo phát đi ra thực lực cường đại đầy đủ trèo chống hắn tại vùng biển này bên trong chơi bửa lung tung nhưng hồn cái này hạ v ạ lòn bến cảng dế nhũi lao đại vậy mà có thể muốn đến một bước này cũng đã chứng minh năng lực của người này quả thật không tệ à rất tốt bất quá liên quan hải tặc ở giữa sự t ì n h liền không cần ngươi quan tâm phương diện này chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp họ ụa dìm đầu tiên là k h o á t k h o á t tay sau đó hắn ta ác cười cười nhìn về phía h ồ n hỏi như vậy hồn ta hỏi ngươi ta muốn bắt lại ả vã lòn lời nói hiện tại muốn từ chỗ nào vào tay đâu hồn trầm mặc một chút hắn biết họ ụa dìm đại nhân hẳn là đang khảo nghiệm mình a cẩn thận suy tư một chút về sau hưng ngẩng đầu nhìn về phía họ hứa dìm trầm giọng nói ra họ hứa dìm đại nhân lấy thực lực của ngài lấy băng hải tặc chiến chủ y lực lượng thứ bất luận cái gì phương diện ra tay đều có thể cầm xuống hạ v ạ lòn mà đề nghị của ta thì là thủ đoạn bên trên vấn đề nói họ hứa dìm dương lên cái cằm ngã mạn nói ra cái kia chính là thủ đoạn nhất định phải đủ hung ác mới được hạ v ạ lòn không tin tưởng nước mắt chỉ tin tưởng máu tươi muốn để những người này phụ phục tại ngài dưới chân liền phải đem đầu của bọn hắn ngâm tại máu tươi bên trong mới được h ư n không chút do dự trầm giọng nói ra Lao tử vừa ý người ơ i Họ c ư to tới nói. Không sai, hắn cũng nghĩ như、vậy. Hắn lần này tới lòn, liền sai, vậy. vạ là ạ đi ế n đ ạ khai s á thả giới. Muốn đem lòn giết người đầu quần lòn người đem c ra lời nói liền nói kể từ hôm nay ạ v ạ l ò n thuộc về ta băng hải t ạ c chiến chủ y. tiếp xuống ba ngày cấm chỉ tất cả mọi người đi ra ngoài cho bọn hắn thời gian hai tiếng chuẩn bị sẵn sàng hai cái giờ đồng hồ về sau còn dám tại trên đường cái tàn bộ lao tử gặp một cái rét một cái họ vợ dìm tàn bạo cười một cái nói chương hai trăm mười hai sợ tù sĩ nữ vương ta muốn phát nha chương hai trăm mười hai s ở tù xì nữ vương ta muốn phát nha qi u nó kem tợ li as dơ xì s ở tù xì nàng lúc này bản thân đang tại thánh địa mạ gì đâu mới vừa từ chính phủ không bản bộ bên trong đi ra đến trong sách tay gen gen mười xì liền theo văng lên không thể không nói s ở tù xì là một cái phong tình b ạ n chủng nữ nhân xinh đẹp vóc người lại đẹp trọng yếu nhất chính là khí chất kia cũng rất tuyệt rõ r ệ t liền là cái tắc phong bùi buôn bán nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một thân khí chất làm cho người mê mội vô cùng s ở tù xì nhìn một chút trong tay gen nhự xì sau đó biểu lộ hơi kinh ngạc cái này gen mười xì đến từ ạ vã lòn người phụ trách có lẽ ạ vã lòn lại phát hiện vật gì tốt sao sợ tu si nhẹ giọng n h ỉ non một câu sau đó cười tủm tỉm tiếp lên gen gen n h u si mẹ đạ sự t ì n h gì sợ tu si nhẹ giọng hỏi sợ tu si đại nhân xảy ra chuyện lớn ạ vã lòn đảo muốn l o ạ n lên mẹ đã có chút hốt hoảng nói ra sợ tu si c ư ờ i cười nói gì vậy ạ vã lòn còn có không loạn thời điểm sao đừng có gấp đã xảy ra chuyện gì người c h ồ m một chút nói sợ tu si nhẹ nhàng nói tựa hồ nàng là một cái rất ôn nhu người là sợ tu si đại nhân băng hải tặc chiến chủ y tới cái kia tiền treo thưởng hai tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bợ gì khát gò r ộ t thọ ửa d ì p tới mẹ đã nhanh chóng mở miệng nói ra nghe thấy được câu nói này nguyên bản biểu lộ còn cười t ù m tìm s ở t ủ si lập tức nghiêm túc trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển trầm giọng nói ngươi xác định xác định đồng thời băng hải tạc chiến chủ y còn thả ra tin tức nói từ giờ trở đi ạ vã lọn thuộc về băng hải tạc chiến chủ y địa bàn sau hai giờ bọn hắn liền muốn phong thành một lần tất cả mọi người không cho phép ra khỏi cửa tiếp tục ba ngày trong lúc này bọn hắn phát hiện ai trên đường liền sẽ dễ hay mẹ đã nói lần nữa đây là muốn lập sở tù xì trực tiếp liền hiểu ý tứ này đồng thời cũng b ộ i phục vị kia xưa nay chưa từng gặp mặt tỏ ùa dìm đối với hạ vã loạn loại địa phương này ngươi giảng đạo lý gì đều vô dụng trực tiếp mở rết đơn giản nhất thô bạo nhưng lại có hiệu quả nhất ngươi đem những cái kia người không nghe lời rết sạch đằng sau lưu lại đều là nguyện ý nghe lời hắc kim vay mượn cùng dị dạ bên kia đều người đến nói muốn cùng nhau liên thủ phản kháng băng hải t ặ c chiến chủ y có một ít bản địa bàn phái cũng nguyện ý gia nhập chúng ta liên minh sở tù x đại nhân chúng ta có muốn thử một chút hay không mẹ đã có chút trần chờ mà hỏi s ở tù si đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó rất nhanh cười lạnh nói mẹn đạ đừng đem đồ đần ngươi nhìn hắc kim vay mượn cùng dị ra người bên kia bây giờ nói muốn liên thủ thậm chí không chừng bọn hắn đợi lát nữa còn muốn để cử ngươi mẹn đạ đại biểu tợn li a dợt trở thành lần này liên hợp dê đầu đàn đâu À, còn có cái này chuyện tốt mẹn đạ có chút ngộng bức mà hỏi s ở tù si bị lời này chọc giận s ắ c một cái nàng có chút hoài nghi mình đem mẹn đạ loại này bạch liên hoa đặt ở ạ vạ lòn thế giới như thế này hỗn loạn nhất hòn đ o đến cùng là mình đầu ó c rút vẫn là mình đầu ó c r cái này căn bản không phải chuyện tốt đây là bọn hắn muốn đẩy ngươi ra ngoài thăm dò thăm dò cái kê họ ùa dìm ngươi chớ cùng bọn hắn quấy hợp lại cùng nhau nhớ ký ta họ ùa dìm nói cái gì các ngươi thì làm cái đó tại ạ va lòn ta nghĩ không ra có thể ngăn cản lực lượng của hắn s ở tù si nhẹ giọng phân p h ố nói thế nhưng là thế nhưng là chúng ta thật không thăm dò một chút k hỏi ô n Mẹn g nghi một đã hơi nghi hoặc một chút h nói ha ha ha s ở tù si đầu tiên là yêu kiểu cười một phiên sau đó nói ra thăm dò khát g ò dọt họ ùa dìm đừng có năng động ngươi coi hắn là chúng ta hắc ám thế giới người sao sẽ ở nhất định quy cụ dưới làm việc ta cho ngươi biết mẹn đạ vị kia họ vừa dìm từ x u ấ t đạo đến nay liền chưa từng có dựa theo quy củ làm qua sự t ì n h đừng quên hắn mới nhất danh hào là cái gì hỗn loạn tri nguyên ngươi nếu là đi dò xét tính tình của hắn đoán chừng hắn liền dám bắt ngươi khai đ à o ta nhưng không muốn nhìn thấy ta cái kia xinh đẹp mẹn đạ ngươi cái này đ á n g yêu cái đầu nhỏ bị hắn một truy đánh nổ a húng chi tên kia hiện tại nhưng là muốn lập uy đoán chừng đang chờ có người đến sò xét thăm dò hắn đâu đến lúc đó hắn cũng tốt tại ạ vả lọn đại khai sát g i i sợ tù xỉ còn nói thêm vậy chúng ta làm sao bây giờ a thật liền không buôn bán mẹ đã có chút bất đắc gì nói ngừng ba ngày cũng không quan trọng dựa theo vị kia họ ủa dìm lời nói đi làm đi chờ hắn lập vi kết thúc nắm giữ hạ v ạ lòn về sau hắn sẽ cùng chúng ta nói ta nghĩ hắn không phải là cái không có đầu góc ra hỏa s ở tù si nhẹ giọng nói ra họ ủa dìm là hải tặc không sai nhưng coi như hắn là cái tàn bạo nhất t à ác nhất hải tặc hắn cũng không đến mức nhàn không có việc gì liền chạy hạ v ạ lòn đi r ế t lung tung người a lại thêm hắn tuyên cáo rất rõ ràng họ ủa dìm là chuẩn bị đem mình cơ bản bàn đặt ở hạ vã lòn cái này mặc dù có chút vượt quá sợ tù si dự kiến nhưng cũng không tính là cái gì khó có thể lý giải được sự tình mà họ ùa gì muốn đem ạ vạ l ò n biến thành địa bàn của hắn liền không khả năng đem ạ vạ l ò n cho giết sạch sành xanh khẳng định là muốn lưu lại phần lớn người những người này muốn vì hắn sáng tạo giá trị mới được mà b ỡ l ì a s e r s t i c h chỉ cần không chống đối đừng cho hắn kiếm chuyện vậy khẳng định là có giá trị rất cao cho nên sở tụ sĩ kết luận tại cái này về sau họ ùa gì mọi người nhất định sẽ cho ạ vạ l ò n lưu lại mới không gian cùng mới quy củ cho nên bây giờ căn bản không phải thăm dò hắn cùng cùng hắn lúc đàm phán nếu không muốn chết thuận hắn đến là được rồi ta đối ra hỏa kia cũng cảm thấy rất hưng t h ú đ â u mẹn đạ ta sẽ chạy tới ạ va lòn tại ta đến trước đó tại ta cùng họ vừa dìm gặp mặt trước đó ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần chọc giận hắn dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm việc là được rồi hiểu chưa sợ tu si cuối cùng phân p h ó một tiếng nói là sợ tu si đại nhân ta đã biết mẹn đã cấp tốc gật đầu đáp khả năng ta đưa nàng an bài tại ạ va lòn cũng là bởi vì nàng nghe lời a sợ tu si ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ sau đó nàng liền cúp g e n g e n n h ự u si tiếp theo nàng cái kia khuôn mặt đẹ đẽ liền mang theo một vòng hưng phân ý cười đây chính là khát gò dột thọ hựa dìm a ba đại náo lò gợi tạo đem toàn bộ thế giới đều cấp r à o cái long trời lở đất ra hỏa a từ khi tên kia trước đó không lâu lần nữa tiến vào thế giới mới cả người liền biến mất đồng dạng x ỉ kỳ bị bắt tin tức cũng không có gây nên hắn bất luận cái gì hành động bitmong băng hải tặc các loại còn lại to to nhỏ nhỏ hải tặc tranh đoạt x ỉ kỳ địa bàn hắn họ hựa dìm vẫn như c ũ là không có bất cứ động t í n h gì nhưng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều tại nghiêm mật chú ý hắn bọn hắn đều cho rằng họ h ự dìm không có khả năng như vậy yên tích xuống không phải tạo p h ú c c ò n lại hải tặc đ ồ n g hành sao? Hắn sao. có thể có cái kêu cao thượng nhân phẩm còn về phần đi làm hải tặc bởi vậy chính phủ thế giới cũng đang thu thập lấy họ ùa dìm rất nhiều tình báo mà bây giờ nàng s ở t ụ、si、xì trực tiếp nắm giữ trực tiếp tình báo a đây chính là công lao a các người phỏng đoán họ ùa dìm sẽ cùng bít mong băng hải tặc lên xung đột cái gì căn bản không tồn tại họ ùa dìm bước đầu tiên thế giới mới công l ư ợ c là cướp đoạt thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo hạ v ạ l ò n a ta phải nhanh đưa tin tức này báo cáo đi lên sau đó nhanh chóng tiến về h v ạ lọn mới được sợ tù xì hưng phân thầm nghĩ h v ạ lọn là nhất định phải đi sợ tù xì đối với cái này m ư i phần có trọng mặc kệ là hải quân bản bộ cũng tốt vẫn là các nàng chính phủ cơ quan cũng được đối bây giờ trên đại dương bao la tình thế đều có phân tích của bọn hắn cùng cân nhắc nhưng bất kể thế nào nhìn khắc gò r ố t họ hửa dìm bách thú c á i đ ồ bít m o g chặt lọt kẹt lìn dâu trắng hẹ đồn đựng gác bốn người bọn họ mới là hiện tại thế giới mới chân chính hải tặc xu thế mà nàng sợ tù si hiện tại có rất lớn khả năng có thể đem cỡ l i as dợt xịt mở tại họ hửa dìm trong hạ hộ trong này m ớ i báo giá giá trị đơn giản liền n ị c h thiên a nàng sợ tù si chỉ cần cùng họ h ử dìm nói chuyện rất là hợp ý vậy sau này thằng quan phát tài coi như không nói chơi a chỉ cần tên kia đừng biết ta cái này thân phận thật là được rồi bất quá ai lại sẽ biết đâu ta thế nhưng là chính phủ không bên trong thân phận tình báo giữ bí mật tối cao quy cách s ở tù sĩ tự tin cười cười nói đúng vậy à cho dù là danh s ư n g hải tặc nghiệp g i ớ i năng lực tình báo đệ nhất bitmom băng hải tặc cùng nàng s ở tù sĩ quan hệ mật thiết không làm theo không rõ ràng nàng s ở tù sĩ, mặt ngoài là q u ỷ nó k e m p e l i e as the s ĩ t r ê n thực tế là chính phủ thế giới g i ớ i cờ chính phủ không cao cấp đặc công sao nếu là có thể đạt được gọi ựa tìm tín nhiệm thay đổi một cách vô tri vô g i á dẫn đạo hắn cho chúng ta chính phủ thế giới làm việc lời nói vậy coi như không thể tốt hơn a sợ tù s ì tại hưng phấn trong lòng thầm nghĩ bất quá loại chuyện này khó thực hiện đến với lại muốn có được cỏ ựa dìm tín nhiệm cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ cần giúp hắn làm vài việc mới được nhưng đây đều là đầu tư n h a chỉ cần lao nương thân phận không bạo lộ có thể thu hoạch thành quả liền rất mê người a về phần lao nương thân phận bạo lộ a làm sao có thể ta sợ tù s ì thế nhưng là cao cấp đặc công a cũng không biết cái này họ ựa dìm gần không gần xác n h n đâu sợ tù xì cúi đầu nhìn một chút mình n g ư miệng trong lòng có chút trần chờ thầm nghĩ nếu không tính một cái Ta tủ、si、thế nhưng là có tiết tháo nữ nhân. Rất thế nhanh, sở si giới nhưng nhân. chính phủ nữ là có bất ê n này liên biết, cái kêu mai danh nhận đoạn gian lòn mình bản. là lại biết, cái mai thời hải coi b tích một đoạn thời gian khác, gò rộ thỏ khác, kêu dìm, lại đem vừa địa rộ ạ gò vã quá bọn hắn biết cũng không có biện pháp gì chỉ có thể nói an tâm một chút chí ít họ họ họ dìm hôn đả này không đang làm cái gì nhằm vào bọn họ chính phủ thế giới âm mưu thế là song à mà có quan hệ với họ họ h dìm cùng băng hải tặc chiến chú ý công tác tình báo cũng bị chính phủ không cao tầng toàn quyền ủy thác cho sở tù si yêu cầu nàng cần phải tranh thủ đến họ họ dìm tín nhiệm tốt nhất có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến hắn quyết sách có thể cho chính phủ thế giới mang đến cái gì kinh hỉ tì như mượn nhờ họ ủa dìm lực lượng phá hủy một chút đối chính phủ thế giới có uy hiếp hải t ậ p cái gì nếu như thời cơ thích hợp tốt nhất có thể chế tạo ra bắt họ ủa dìm cơ hội tới s ở tù s ì bên này mang theo mình làm m ệ n h xuất phát mà tại ạ vã lòn bên này b ệ mạng ra hỏa này nhìn một chút mình đồng hồ bỏ túi tiếp lấy nhẹ giọng nói ra hai cái giờ đồng hồ đến họ ủa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười mở miệm nói ra rèn gà ngươi dẫn người ra ngoài q u y t sạch tất cả hiện tại còn tại ngoài、trời. mặc kệ là hải tặc cũng tốt còn là ai cũng được chỉ cần không phải chúng ta người liền tất cả đều g i ế t chết là chú ý ra Zen gà nhhe răng cười một tiếng nói hy vọng có người muốn nhảy ra thăm dò thăm dò ta à dạng này ta cũng tốt giết gà dọa khỉ họ ủa dìm chép miệng một cái nói ra chương hai trăm mười ba ạ vạ lòn đại đồ sát chương hai trăm mười ba ạ vạ lòn đại đồ sát mẹ đã đạt được s ở t ủ s ỉ chỉ thị bởi vậy nghiêm lệnh tờ l i as dân xịt ra mặt họ ủa dìm cho ra cái gì mệnh lệnh các nàng liền nghe cái gì mệnh lệnh mà nhìn thấy tờ lì as dân xịt vậy mà như thế mềm yếu hắc kim vay mượn cùng dị dạ y dược người bên kia cũng liền suy sụp không sai chính như sợ tụ xỉ đoán như thế bọn hắn vốn là muốn lắc lư tợ ly á s g i r s t i t tới làm ra mặt người bất quá rất rõ ràng tợ ly á s g i r s t i t không có muốn làm cái này dẫn đầu đại ca y tứ mà bọn hắn cũng không ngu căn bản vốn không đi cho họ hựa dìm đương lập vi đối tượng ngược lại là cho một chút bản địa bang phái đưa đi đại lượng tiền tài muốn bọn hắn tới làm cái này giao hẹ quả nhiên thật là có chút đầu có vấn đề ra hỏa dám thu cái này mua mệnh tiền thậm chí bọn hắn còn tổ chức một trận trùng trùng địa điểm du hành làm cho một chút hải tặc cũng nhàn không xuống gia nhập vào nhưng là rất nhanh đại đồ sát lại bắt đầu g e n gạ xích g tạ di na đe vòn bọn hắn những người này mang theo băng hải tặc chiến chủ y tác chiến lực lượng quét ngang ạ và lòn x í c ở chỗ này xem như giết s ớ g rồi nàng gần nhất tâm tình vốn là phi thường không tốt từ xị kị bị bắt về sau một cỗ hỏa khí ngay tại trong bụng kìm nén đâu bởi vậy tại du hành đội ngũ mới xuất hiện tại nàng trong tầm mắt thời điểm x í c không nói hai lời liền trực tiếp đem nàng cái kia vô hạn đạn g ạ t lỉnh tốn đi ra đối người bày liền là vô tình bàn phá có đồ sát tự nhiên có phản kháng một trận l o ạ n chiến ngay tại ạ v ạ l ọ n trên đảo bạo phát đây cơ hồ là một trận không có gì có thể nói cũng không có quá lớn huyền n i ệ m chiến đấu băng hải tặc chiến chú ý lực lượng tinh nguyện tại từng cái cán bộ dẫn đầu dưới căn bản vốn không lưu cái gì tù binh loại hình đồ vật nhìn thấy người liền liền giết bất quá cái này đổ sát tới cũng nhanh đi cũng nhanh đại khái một ngày thời gian cũng chưa tới ạ v ạ l ọ n liền không có người dám ra nhóm từng cái đường phố bên trên khắp nơi đều là thi thể nam hay nữ vậy g i có trẻ có đều có máu tươi đem ạ vã lọt mặt đất tất cả đều n h ù n đỏ những thi thể này cũng không có người thu liễm nồng đầm mùi máu tươi không ngừng n h ộ m dần lấy tất cả ạ v ạ lòn người xoắn núi hạ r a hỏa này mang theo một thanh đại khảm đao mang theo hơn mười cái hải t ậ p tiểu đệ liền đi tại cái này mở tối đường phố bên trên dưới chân nhiễm lấy vết máu dẫm ra loạn thất bát tao hết u y hồng sắc dấu chân tên kia còn có khí hạ chỉ chỉ một cái nằm dưới đất thi thể nói ra hắn vừa dứt lời mười mấy tiểu đệ đi lên l o ạ n đao liền đem cái kia giả chết người cho phân thây chú y ra nói cái này trên đường trừ bỏ chúng ta băng hải tặc chiến chú y người không thể lại có cái thứ hai thở mặc kệ là người cũng tốt chó cũng tốt hiểu chưa hạ k h i ê n đại đao tàn bạo nói minh、bạch. hạ đại n hư â n Cái k lạnh một tiếng ngược lại là không có còn hắn nhìn liền nhìn thôi lập uy chính là cho người nhìn không phải sao chỉ cần mấy tên khôn kiếp này chia ra đến chạy đoạn liền không quan trọng hạ lão đại những thi thể này đến lúc đó làm sao bây giờ a một cái tiểu lão đệ đi theo hạ bên người cười ha hạ hỏi chú y ra nói đến lúc đó tất cả đều bán cho dị ra y dược hạ cười một cái nói cái này thật có thể kiếm tiền a cái kia tiểu đệ có chút khó tin nói những người kia sẽ thu sao khác một tiểu đệ cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi ha ha ha cái này hạ v ã lòn đảo về sau cũng chỉ có một q u ý củ cái kia chính là chú y ra q u ý củ chỉ cần chú y ra mở miệng ngươi nhìn hắn có dám hay không không thu l i ê n xem như cái này bị chặt thành thịt nát ra hỏa hắn cũng phải cho chú y ra dựa theo cao nhất giá thị trường thu về hạ ngược lại là rất tự tin nói phong tâm kéo dài suốt ba ngày thời gian cũng may hạ v ạ lòn là vĩnh dạ chi đ ả o khí hậu cũng rất mát mẻ không có mặt trời bắn thẳng đến trải rộng hạ v ạ lòn đầy đất thi thể cũng về phần nhanh như vậy liền hủ hóa mùi máu tươi là có nhưng còn không có hư thối hương vị đâu ba ngày thời gian vừa tới b ă n g hải tặc chiến chủ y liền giải trừ đối hạ v ạ lòn đảo không chế bất quá vẫn như cũng là không người nào dám đi ra ngoài một ngày này sít khiêng mình xuống máy liền đi tới dị dạ y dược cao ốc trước cửa sít không nói hai lời đi lên một cước liền đem đại môn nhóm cho đạ bay ra ngoài tiếp lấy nàng mang người liền đi vào bên trong quản sự lập tức liền tiến lên đón kinh sợ mở miệm nói ra x i n h dạy nhân chúng ta dị dạ y dược ba ngày này thế nhưng là quy quy cụ cụ một điểm không dám cùng các ngài đối đầu a cái này yên tâm lão nương không phải đến gây phiền phức cho các ngươi là chủ y ra muốn ta cho các ngươi mang câu nói xích một cô giang hồ đại tỷ đại bộ giáng ngạo mạn mở miệng nói ra cái kia quản sự lúc này mới hơi thở dài một hơi không phải tới giết bọn hắn là được a ba ngày này hắn cũng coi là xem minh bạch cái kia khác gò g i t họ bữa dìm căn bản cũng không phải là người a ạ vã lòn đã đủ loạn hắn sau khi đến ạ vã lòn đơn giản liền thành địa ngục đại đồ sắt a bản địa bác p á i cơ hồ bị tất cả đều xé nát có can đảm đối họ vừa dìm không nói người hiện tại liền không có một cái có thể thở đúng đúng đúng chú ý ra hắn có dặn dò gì chúng ta dị ra y dược phi thường vui vì vị đại nhân kia cống hiến sức lực cái này quản sự mở miệng nói ra trên đảo thi thể chúng ta đã kiểm kê qua mười ngàn ba hai trăm bốn mươi hai cái、Xích、nhẹ giọng nói ra cái này hơn một vạn con số ở trong mắt nàng giống như căn bản không có cái gì ý nghĩa đồng dạng mà cái kia quản sự thì bị hủ không nhẹ hắn biết trên đảo bạo phát đại đô sát nhưng đến cùng chết bao nhiêu người hắn không rõ ràng trước đó đoán chừng phải có ba lượng ngàn a kết quả dĩ nhiên là hơn mười ngàn người cái này nếu là đặt ở cái nào đó cỡ nhỏ hòn đảo là chẳng khác gì là đồ thành a không hổ là hung á ắ c nhất tàn bạo nhất hải tặc thủ đoạn này đơn giản tàn nhẫn chú y ra nói các ngươi dị dạ y dược mấy ngày nay biểu hiện rất tốt xem ra là đáng giá chúng ta tạo dựng tín nhiệm quan hệ bởi vậy những thi thể này liền là chú y ra đưa cho các ngươi lễ vợt xích nạo m ạ n nói ra thật quản sự có chút kinh ngạc hỏi nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt một xẹp cái này giống như không có ý nghĩa gì a đều đi qua ba ngày coi như thi thể không mục nát cái kia khí quan cũng dùng không thành a mặc dù nhiều ít còn có chút giá trị tỉ như bán cho từng cái quốc gia cùng chữa bệnh tổ chức coi như mổ xẻ hàng mẫu cái gì nhưng cái này giá trị không phải rất cao thế nhưng là có chút ít còn hơn không trọng yếu là họ ưa dìm vị t i a n g o n nhân giống như rất t h ư ờ n g thức bọn hắn a nhưng mà không đợi hắn cao hơn đâu xin x l i ê n tiếp tục nói ngươi cho một cái giá đi cái gì không phải lễ vật sao quản sự kinh ngạc một chút nói ngươi chừng nào thì gặp qua chúng ta hải tặc ăn thiệt thòi đến cùng muốn hay không? không quan tâm ta liền đi cho chủ y ra nói một chút xin tóc mày khó chịu、muốn m u ố n chúng ta muốn hết xin đại nhân chúng ta dựa theo giá thị trường đến thu có thể chứ quản sự mở miệng hỏi có thể thuận tiện dọn dẹp một chút hiện trường họ ưa dìm đại nhân chán ghét loại này mùi máu tươi hiểu chưa xin nhữ nhữ mày nói ra minh bạch minh bạch cái kia quản sự lập tức trả lời nói thế này sao lại là cho bọn hắn tặng lê a đơn giản liền là coi bọn họ là nhạc sắc công nhân vệ sinh mấu chốt nhất là không chỉ có họ ưa dìm không trả tiền còn muốn hỏi bọn hắn đòi tiền xin đi ra cái này trong đại lâu sau đó cười lạnh một tiếng nói thật coi chúng ta băng hải tạc chiến chủ y là kẻ ngu b ọ nơi h đó người h n liền g m phụ c trách đều sợ ngay người từ trước đến nay đều là chúng ta hắc kim vay mượn cho người khác vay tiền còn không lên liền trực tiếp ngay cả người cùng một chỗ đóng gói bán bọn hắn ở trên đảo lớn nhất đối tác vừa lúc liền là dị dạ y dược song phương cấu kết với nhau làm việc xấu a hôm nay lại còn gặp đến hỏi chúng ta hắc kim vay mượn đòi tiền nhưng không có cách địa thế còn mạnh hơn người a d ẹ n gã tên kia căn bản vốn không cùng bọn hắn nói nhảm không một năm một m ư ờ i dựa theo cái này giấy vay nợ bên trên số lượng trả tiền lại đủ d ẹ n gã liền muốn dẫn người đem bọn hắn hắc kim vay mượn công ty tàn sát một lần như vậy có thể nói ạ vạ l ò n trên đảo những cái kia lao đại nhóm hoặc là chết sạch hoặc là ẩn lui cơ hồ không thể phản kháng họ h a dịm thế lực mà ba cái làm bằng sát thế lực trừ bỏ tờ li adze thì không có bị họ h a dịm bọn người chỉnh đốn một chút bên ngoài còn lại hai nhà đều là xuất huyết nhiều trong lúc nhất thời họ vừa dìm bọn hắn băng hải t ặ c chiến chủ ý hy vọng bao phủ toàn bộ ạ v ạ lòn đảo r ế t dễ dàng thanh lý liền không đơn giản như vậy toàn bộ ạ v ạ lòn ngày thứ sáu thời điểm đường phố bên trên thi thể cùng máu đen mới xem như triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ khôi phục bình thường nhưng vẫn như c ũ là không có mấy người dám loạn đi ra ngoài thẳng đến họ vừa dìm hạ lệnh hết thể như cũ tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa không ra khỏi cửa toàn bộ chém chết cái gì những người này mới dám đi ra ngoài sau đó đại khái qua hơn nửa tháng thời gian toàn bộ ạ vã lòn mới dần dần khôi phục được dĩ vãng cái kia hỗn loạn trong trạng thái bất quá bây giờ tất cả mọi người rất rõ ràng bọn hắn những người này làm sao lẫn nhau chặt đều không người quản nhưng nếu ai dám động băng hải tặc chiến chủ y người vậy thì trở lấy cả nhà chết hết ta mà trên đảo cũng lưu truyền tới một câu Ả vã lòn có hay không quy củ liền một quy củ cái kia chính là chủ y ra lời nói liền là Ả vã lòn quy củ bất quá đi qua cái này một sóng lớn đồ sát cái gì Ả vã lòn phồn hoa độ cũng thấp xuống rất nhiều lại thêm m ưa tim cờ xí treo treo lên rất nhiều hải tặc cũng không dám tới nơi này có quan hệ với ạ vã lòn đại đồ sát sự tình c ũ n ạ vạn dần lòn băng b hải tạc chiến chủ ý trụ sở nơi này kiến trúc cũng chẳng ra sao cả là trước kia đại đồ sắt thời điểm giành được một bàng phái trụ sở hoàn toàn mới băng hải tạc chiến chủ ý trụ sở đang tại kiến thiết lấy ạ vạn lòn trên đảo cao nhất ngọn núi kia bên trên tất cả kiến trúc đều bị lệ ngã nơi đó đã bị dự định vì băng hải tạc chiến chủ ý đại bản doanh hiện tại trên đảo lưu manh hôn đản cũng ít đi rất nhiều bởi vì những n à y không làm việc đảng hoàng đám gia hỏa đều bị trộm tới rời gạch đây là bệ mạn g nghĩ ra được biện pháp hiện tại bọn hắn băng hải tặc chiến chú ý không có bao nhiêu người ạ vạ l ò n phồn hoa trình độ cũng giảm xuống rất nhiều rất nhiều hải tặc cũng không d á m tới mọi người trong tay đều không có tiền cái này không có tiền liền muốn đi đoạt nhưng cấp tới cấp đi vẫn là chút tiền như vậy chỉ bất qua thay người mà thôi cái này tiến thêm một bước tăng lên ạ vạ l ò n kinh tế suy sụp bởi vậy bệ mạn quyết định lấy công đại trần trực tiếp đem những cái tia trên đường gây chuyện lưu manh hôn đảng cái gì tất cả đều bắt lại đưa đến trên núi công trường lại cho băng hải tặc chiến chủ ý rời gạch đi đóng lâu đi tương ứng cũng sẽ cho bọn hắn phát một chút tiền lương dù sao họ ủa dìm trong tay vẫn là có rất nhiều tiền mà số tiền này lấy ra kích thích h ạ vạ lọn thị trường không thể thích hợp hơn đương nhiên họ ủa dìm ngay từ đầu đối chuyện này là cầm ý kiến phản đối nói đùa l a o tử thế nhưng là hải tặc tìm người nhất là tìm những này không có việc gì lưu manh hốn đảng cái gì đi l a o tử trên công trường rời gạch cái này còn muốn đưa tiền không giết bọn hắn cũng không tệ được không xì、sì、ký lao đại cũng không gặp hắn sẽ cho những cái kia nô dịch người phát tiền lương a cái này còn gọi hải tặc sao nhưng mẹ mạn lại dùng một cái phi thường thu bạo lý do thuyết phục họ ựa dìm cái kia chính là toàn bộ ạ v ạ lòn đều là hắn họ ừ a dìm túi tiền số tiền này chẳng qua là tay trái ngược lại tay phải mà thôi chỉ cần ạ v ạ lòn kinh tế có thể dần dần khôi phục đây coi là cái gì họ ừ a dìm nghĩ cũng phải à mấy tên khốn kiếp này ngay tại trên đ ả o đâu bọn hắn trong túi tiền mặt ngoài là bọn hắn trên thực tế không phải liền là hắn họ ừ a dìm dù sao nếu là hắn m u ố n tùy thời có thể thu hồi đến a liền là thủ đoạn có chút khó coi thôi nhưng người nào gọi chúng ta là hải t ặ đâu ngồi ở trong phòng làm việc b ẽ mạn gia hỏa này đang tại đối một đống văn bản tài liệu múa bút thành văn đầu không bao lâu đỡ lắn gia hỏa này liền gõ cửa phòng một cái đi đến nhị ra đỡ lắn nhẹ giọng hô, hô kêu một tiếng b ẽ mạn hơi ngừng lại động tác trong tay cách bọn họ băng hải tặc chiến chủ y chiếm cư hạ vạ lò nào đã qua đã hơn hai tháng họ v a dìm cùng cái vung tay trưởng quỹ đồng dạng chỉ cần bắt được đại phương hướng liền xong việc hắn b ẽ mạn lại trở thành lượng công việc nhiều nhất gia hỏa muốn chế định ra đủ loại phương án hoàn thành nhỏ vỡ dìm đại phương hướng tăng cường băng hải tặc chiến chủ y lực lượng bất quá vẽ mạn đối với cái này đến không có phản nản cái gì tại h nhìn thấy đỡ lăn à y r về sau bẹ mạn trực tiếp mở miệng hỏi thế nào cũng như sờ hóc theo hợp tác đạt thành sao đạt thành một gạng người chim kia sẽ ở mới nhất một kỳ trên báo chí nâng lên chúng ta ạ vạ lòn đỡ lăn cười một cái nói không sai bẹ mạn g đã bắt đầu làm thuyền đánh cá hắn phát hiện gần nhất đến ạ vạ lòn hải tặc càng ngày càng ít ạ vạ lòn nhân khẩu số lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống này làm sao giảm xuống ân đương nhiên là bởi vì ạ vạ lòn cái kia hỗn loạn tập tục người đi ra ngoài dạ o phố không chặt cá nhân gọi là đi ra ngoài dạ o phố sao bởi vậy bệ mạn trực tiếp liền cùng new sở óc k teg triển khai hợp tác cho new sở óc k teg đút một số tiền lớn gọi bọn hắn tại trên báo chí tuyên truyền tuyên bố liền nói ạ vạ lòn đã hoàn toàn khôi phục được nguyên bản trong trạng thái băng hải tặc chiến chủ y cũng phi thường hoan nghênh các lộ hải tặc nhóm đến đây chơi của cái gì hắn chuẩn bị tuân theo trước kia lộ tuyến đem dù sao dám đến chơi hải tặc nhưng là chân chính có tiền a với lại dùng tiền đến vung tay q u á chán vui vẻ liền xong việc ân rất tốt nữ sơ hóc thay vẫn rất có lực ảnh hưởng có bọn hắn xuất lực tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có rất nhiều hải tặc tới vẽ mạn gật gật đầu nói tớ lắn cũng là vừa cười vừa nói đó là dù sao hiện tại chủ y ra ở chỗ này đây hướng tới hắn hải tặc cũng không ít trước kia bọn hắn không dám tới là sợ sệt bị chủ y ra thu thập hiện tại chúng ta chủ động ban bố những tin tức này bọn hắn không phải vội vàng đến cùng chúng ta kéo kéo quan hệ cái gì có nhân tuyển thích hợp liền thu nạp vào chúng ta băng hải tặc chiến chủ y hệ thống bên trong b ẽ man cười một cái nói ân ta sẽ chú ý đ t lăn cũng là đáp thu thuế sự t ì n h định tốt sao b ẽ man lại hỏi trước kia à v ã lò nào có cái gì thu thuế đó à tất cả mọi người thu phí bảo hộ nhưng bây giờ thì khác có thể thu phí bảo hộ chỉ có băng hải tặc chiến c h ú ý. bất quá b ẽ man cảm thấy luôn luôn loạn thu cũng không được đến có chút quy củ mới tốt bởi vậy hắn chuẩn bị đem phí bảo hộ cải thành thu thuế mỗi tháng đúng giờ thu lấy số lượng nhất định hồn chính mang người đang cùng những người kia làm đâu chỉ cần đem những cái kia thượng tầng người đ á n thống người phía dưới liền không cần để ý tới trực tiếp thu là được rồi t lăn mở miệm nói ra thượng tầng người liền là cùng loại tờ li asgustin hắc kim vay mượn dạng này tổ chức bọn hắn trước k i a cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào giao phí bảo hộ hiện tại họ ưa tìm bọn hắn đột nhiên muốn thu phí bảo hộ đương nhiên muốn cùng bọn hắn nói rõ ân hiện tại vừa mới bắt đầu chúng ta thu thuế nặng lời nói sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cho nên cái giá tiền này có thể h à n g nhưng cũng không thể quá phận hết thể trước lấy phát triển làm chủ đem ạ vạ lọn phát triển kinh tế sau khi thức dậy lại điều cao thu thuế vẽ màn nghĩ nghĩ rồi nói ra trước đó tới thời điểm họ ưa t ì ý nghĩ rất đơn giản liền là đem ạ vạ lọn chiếm lĩnh xuống tới sau đó mọi người cùng nhau vui sướng chơi đùa là được rồi nào có nhiều như vậy q u ý c ụ nơi này chính là thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo nhưng cái này hơn hai tháng qua b ẹ mặn cũng đã nhận thức được không có quy củ không được tùy ý ạ vạ lòn tiếp tục hỗn loạn mà nói đối với ạ vạ lòn tới nói không có gì đáng ngại không tầm thường khôi phục lại trước kia trong trạng thái đi nhưng đối với bọn hắn băng hải t ặ c chiến chủ y tới nói liền rất có vấn đề không có quy củ ạ vạ lòn hỗn loạn hiệu suất quá thấp bất lợi cho bọn hắn băng hải tạ chiến chủ y nhanh chóng hút máu hấp thu dinh dưỡng ạ vạ lòn có thể tiếp tục hỗn loạn tỉ như ngơi bên đường giết người cái gì không quan、trọng. nhưng bọn hắn phải có một bộ hoàn thiện chế độ ổn định cho bọn hắn băng hải tặc chiến c h ủ y cung cấp dinh dưỡng để bọn hắn tiếp tục lớn mạnh lại trả lại ả va lòn cái này mới là tốt nhất trạng thái mà bé man ngay tại vì thế nỗ lực họ vừa d ì m trực tiếp liền đem những chuyện lặt vặt này đều ném cho hắn đúng tình huống bên ngoài thế nào chúng ta chiếm cư ả va lòn những cái k i a đại hải tặc nhóm không có gì muốn nói sao bé man cười cười hỏi thế giới mới hiện tại loạn thành hỗn loạn số lớn hải tặc hướng thế giới mới bên trong chui hải quân cũng đi theo tiến hành mấy lần quét sạch hành động đồng thời bởi vì s ỉ kỳ lao đại cùng d ô d ơ nguyên nhân những cái kia đại hải tặc nhóm cũng đều bạo tàu lên đang t ạ i lẫn nhau c h é m giết c ư ớ p đoạt s ỉ kỳ lao đại nguyên bản địa bàn đâu bọn hắn hiện tại nào có thời gian quản chúng ta đoán chừng chỉ cần chúng ta không t r e o chọc bọn hắn bọn hắn coi như chúng ta không tồn tại tớ lăn vừa cười vừa nói dạng này cũng tốt ha ha ha ha chờ chúng ta đem cơ bản b ả n ổn định tài năng tập trung lực lượng thu thập bọn họ a bẹ mạn vừa cười vừa nói đừng nhìn hiện tại băng hải tặc chiến chủ y g à n h lại ạ va lòn đồng thời giống như phần lớn người đều không có việc gì làm dán vẻ nhưng bẹ mạn rất rõ ràng như thế vẫn chưa đ m u ố nhưng đem lòn kinh doanh n h là sát t h ô mới tương ợ c tự không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở một cái hố bên trong vẽ mạn khác một cái kế hoạch liền là đem hạ v ạ lòn chế tạo thành hắc cam thế giới một cái trọng điểm khu vực hoặc giả thuyết mình tính khu vực hấp dẫn hắc cám thế giới các loại tài nguyên nghiêng đem kinh tế kéo theo nhưng cái này có cái tiền đề cái k i a chính là ạ vạ lòn đến có hàng mới được tựa như tợn lì ashersted cùng hắc kim vay mượn còn có gì dạ y dược đ ồ n g dạng bọn hắn là bởi vì tại ạ vạ lòn có thể có được đủ nhiều lợi ích cho nên mới sẽ tới mà còn lại cái gì xịp t ỉ n h k i n h cái gì vì cái gì không đến bởi vì nơi này không cần cái gì hắn vận đồ vật muốn đem hắc cám thế giới l ự c chú ý hấp dẫn đến ạ vạ lòn đến bọn hắn băng hải tặc chiến chú ý trong tay đến có đầy đủ đồ vật phú bà khoái hoa thuốc là một loại nhưng bây giờ còn tại nghiên cứu mà buôn ban xuống c một khi ạ v ạ lòn có thể tự sản xuất súng ống đạn, đạn dược trở thành quân công căn cứ như vậy bẽ mặn hoàn toàn có thể tưởng tượng ạ v ạ lòn sẽ phồn hoa đến mức nào mặc dù là hát cám trên ý nghĩa phồn hoa nhưng đ ố i bọn hắn hải tặc tới nói cái này có cái gì đến lúc đó hát cám thế giới nhưng phàm là muốn cùng buôn bán súng ống dính điểm bên cạnh người đều phải đến ạ v ạ lòn đầu tư à. còn không có ta liên lạc qua đỏ sờ làm mị nổ hắn nói đã đang tiến hành có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta trả lời chắc chắn đồng thời hắn đã tiến vào thế giới mới bên trong lắn nhẹ giọng nói ra nhanh như vậy liên tiến vào thế giới mới b ẽ màn có chút kinh ngạc hỏi không sai nghe nói còn sông cái khi v n ly r a cả tên tuổi đâu chờ bọn hắn đem sự tình xong xuôi hẳn là liền sẽ đến chúng ta ạ v ả lòn đợt lăn vừa cười vừa nói rất tốt còn có một việc chúng ta ạ v ả lòn sức lao động rõ ràng không đủ cố định nhân khẩu cũng không đủ cần đề cao nhân khẩu mới được tương lai vô luận là chế tạo súng ống đạn dược vẫn là bước chân còn lại sinh ý đều muốn có càng nhiều sức lao động đến trèo trống mới được vẽ màn mở miệng nói ra đ ợ lăn sửng sốt một chút sau đó có chút lúng túng nói loại chuyện này ta không thông thạo à nhị ra ngài đi hỏi một chút chủ ý ra có biện pháp gì hay không ta đương nhiên hỏi qua hắn đi nói đoạn đem xung quanh mấy cái trên hòn đảo sinh hoạt người tất cả đều cướp tới ạ vạ lọn nô dịch bọn hắn vẽ mạn cười một cái nói vậy ngài cảm thấy thế nào đợt lặn nghĩ nghĩ sau hỏi ta đương nhiên cảm thấy có thể đây chính là chúng ta trước mắt hữu hiệu nhất x u ấ t thủ đoạn vẽ mạn không chút do dự nói ra vậy ý của ngài là đợt lắn hỏi x í đệ vọn rèn ga bọn hắn không phải rất rảnh rỗi nhàm chắn nha ngươi đi nói cho bọn hắn ra ngoài cho ta cướp người đi vẽ mạn vừa cười vừa nói chương hai trăm mười lăm sợt tù x muốn mạch chơi láng nương chương hai trăm mười lăm sợ tosi muốn b ạ c h chơi lao nương ạ vạn lòn bến cảng bên cạnh lúc này họ ựa dìm ngay ở chỗ này trong tay hắn mang theo đại truy bày ra một bộ đang đánh bóng gôn bộ dáng mà ở trước mặt của hắn thì là ba cái lưu manh dạng hôn đản bị dây gai trói trở thành một cái hình người v i ế n thịt ba người đang tại kêu khóc cùng họ ựa dìm cầu xin tha thứ đâu họ ựa dìm đại nhân tha mạng nha chúng ta cũng không dám nữa a tha chúng ta a họ ựa dìm trong tay mang theo chiến truy khoa tay hai lần nghe thấy ba tên này đang gào khóc rất bực bộ nói hạ đi đem mấy tên hôn đản này m i ệ c chắn lao tử thật vất vả có lòng dạ thanh th bọn hắn ở chỗ này kỳ kỳ vai vai làm cho tâm tình người ta đều không vui là chú ý ra hạ đi theo lên tiếng sau đó hắn cười gần đi ra phía trước căn bản không có muốn bắt đồ vật chặn lấy bọn g i a hỏa này miệng ý tứ trực tiếp từ bên hông rút ra một cây truy thủ tiến lên một thanh nắm bên trong một cái g i a hỏa miệng tiếp lấy một cái tay khác đao quang l ó e lên một đầu đầu lưỡi liền rất xuống cái này bị cắt đầu lưỡi g i a hỏa, lập t ứ c k ê u dây l ê nhưng n không đợi hắn gào cái hai dây đ ầ u hạ một cái thai to phá từ sùng dưới trực tiếp đem người cho phiên trắng tiếp lấy hắn lại lần lượt đem còn lại hai cái h ố n đản cho b ả o chế một lần họ hụa dìm viên thịt này cuối cùng là yên t ĩ n h trở lại gãy mất tay người minh đệ kia thương binh về sau liền an bài cái dễ dàng một chút sống t h như truyền một lời à, đưa cái tin cái gì họ hụa dìm lại khoa tay lấy chiến truy miệng bên trong nhẹ giọng nói ra là chú ý ra ta nhớ kỹ hạ gật gật đầu đáp mấy cái này rất rưỡi lão tử ba lệnh n ă m thân ai dám động đến ta băng hải tặc chiến chú y người lao tử liền muốn hắn chết không tán thân trí địa bọn hắn ngược lại là gan to bằng trời đi dò cha trong nhà còn có người sống hay không nếu như mà có mặc kệ nam nữ già trẻ cho dù là con chó cũng tất cả đều cho ta treo ở bến cảng bên trên thị chúng nói cho mấy tên khốn kiếp này đồ chơi tạ i ạ vạ lọn trên đảo dám đụng đến chúng ta băng hải tặc chiến chủ y người ta không chỉ có muốn hắn đền m ạ còn muốn giết cả nhà của hắn họ ủa dìm mười phần tàn bạo nói là chú y ra chúng ta sẽ đi ăn bài hạ lần nữa đáp hắn bên này vừa dứt lời liền phát hiện cái gì đồng dạng nhìn xem bến cảng một bên khác nhẹ giọng nói ra chú y ra người đến họ ủa dìm nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện một cái da trắng m ạ mỹ dáng người cao gầy khí chất mười phần mê người đại mỹ nữ đang theo hắn đi tới cái này mỹ nữ trên đầu mang theo một đỉnh tiểu hống sắc nữ sĩ nó nhỏ chắm n ó n trên bờ vai dựng lấy màu trắng sữa áo ngoài cọc tay mịn màng xương v a i xanh ở giữa treo một đầu tinh xào b ả o thạch mặt dây chuyền mảnh khảnh ngón tay cầm một cái màu lam n h ạ t nữ sĩ xách tay chỉ một chút trước nhìn qua liền phát hiện cái này mỹ nữ phẩm bị nhất định rất không tệ toàn thân trên dưới không có chỗ nào mà không phải là tỉ m ỹ phối hợp điều khác tại nhìn thấy họ ùa tìm quay đầu thời điểm cái này mỹ nữ trên mặt cũng treo lên một vòng nụ cười sán l ạ ý bất quá nàng chưa kịp cách thật xa trả hỏi đâu họ ùa dìm liền đã lần nữa đem đầu quay trở lại. À, sợ tù s、si、ì sao họ ùa dìm nhẹ giọng n h ỉ non một câu đối với sợ tù xì、si、ra hỏa này muốn tới b á i phòng mình chuyện này họ ùa dìm đều sớm biết tớly a s h e chỉ sớm trước liền cho họ ùa dìm đưa tới b á i t i ế p cho nên họ ùa dìm cũng không ngạc nhiên sợ tù s、si、ì sẽ đến nơi này về phần cái này sợ tù s、si、ì tới đây mắt là cái gì mặt ngoài tớly a s h e chỉ cho ra đáp án là tới b á i phòng họ ùa dìm vị này tân tấn đại lão thuận tiện nói chuyện có cái gì hợp tác loại hình sự t ì n h có thể đ ạ thành t trên thực tế họ ùa dìm đương nhiên biết sợ tù xì、si、cái này nữ vương đại nhân liền làm ẹ nó chính phủ thế giới là công tới bãi phòng mình còn có thể làm cái gì không phải liền là đến nghe ngóng tình báo sao đương nhiên mặc dù biết chuyện này nhưng họ ủa dịm cũng không có vạch trần cái gì s ở tù s、si、ì muốn nghe ngóng mình tình báo cái này hợp tình hợp lý mà hắn họ ủa dịm lại làm sao không nghĩ thông suốt qua s ở tù s、si, ì cho chính phủ thế giới truyền đạt một chút sai lầm tín hiệu đâu chỉ có thể nói song phương lợi dụng lẫn nhau lợi dụng a s ở tù s、si、ì thật xa thầy họ ủa dịm căn bản không có thèm nghĩa nàng sắc mặt hơi cứng đờ có chút hoài nghi hôm nay mình trang dung có phải hay không xảy ra vấn đề cái kia đại quê mùa chẳng lẽ nhìn không ra mị lực của ta sao sợ tù xì ở trong lòng thầm mắng một câu nói. Thua thiệt nàng hôm nay hạ không sai biệt lắm tỉ mỉ ăn mặc hai cái giờ đồng hồ đâu lần này tốt cảm giác mình hết thể cố gắng cho cho ăn bất quá sợ tù s ỉ vẫn là cường nâng lên tinh thần đến trên mặt mang ý cười mười phân hưu nhã hướng phía họ n g a dìm đi tới vừa mới đường họ n g a dìm bên người chỉ thấy họ n g a dìm trong tay chiến truy bỗng nhiên vung ra tiếp lấy phanh một tiếng tựa hồ đem đồ vật gì cho đánh nổ đ ồ n g dạ một giây sau sợ tù s ỉ đã nhìn thấy một cái kia dùng ba người c h ó i đi ra to lớn viên thịt bị họ n g a dìm một truy hướng phía mặt biển đánh bay ra ngoài trên không trung t ú n ra một đạo huyết hồng sắc cái đôi sợ tù xỉ bị bị bịo l tâm bên trong nhịn không được mắng thầm quả nhiên không hổ là thế giới t à ác nhất tàn bạo nhất hải tặc lại đem người coi như cầu đ i ệ n đánh một truy đem viên thịt này đánh bay về sau họ ủa dìm đem trong tay chiến truy ném cho hạ nói hạ phía trên vết máu lau sạch sẽ à. biết chú ý ra hạ cười cười mười phần tự nhiên nói ra sợ tù xỉ ánh mắt thì lại rụ t rụt tiền treo thưởng một trăm triệu ba mươi sáu triệu bờ gì hải tặc để ở nơi đâu cũng coi là cái nhân vật dù sao cái này quá trăm triệu hải tặc liền là đại hải tặc nhưng hôm nay họ ủa dìm phản phất tại coi hắn là tạp vũ công mà ra hỏa kiệt nhưng cũng một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng xem ra mặc kệ ngoại giới đối khạc gò dột t họ ỏ ùa dìm đánh giá như thế nào chí ít tại băng hải tặc chiến chú y bên trong hy vọng của hắn rất cao cao đến đủ để khiến đại hải tặc đi làm tạ v ụ công sợ tù si ở trong lòng tính toán thằng đến lúc này họ ùa dìm mới quay đầu lần nữa quan sát một chút sợ tù si cái kia xâm lược tính mười phần ánh mắt không chút khách khí tại sợ tù s、si、ì trên ngực dừng lại trong chốc lát tiếp lấy tà ác nợ nụ cười mới bông ra nơi đó sợ tù si chỉ cảm giác mình toàn thân một cái lạch run kiệt ha ha, ha, ha hoan nên đi vào ta ạ và lòn sợ tù si họ h a dìm tà ác cười một cái nói sợ tù xì hơi lấy lại bình tĩnh sau đó kiều mị nở nụ cười mở miệng nói ra lần đầu gặp mặt họ h a dìm đại nhân m ạ m hội tới chơi xin hãy tha lỗi à. vừa mới nói xong sợ tù xì làm bộ nhìn chung quanh một chút sau đó mới tiếp tục nói cái này ạ vạ l ò n à, ta cũng đã tới rất nhiều lần đâu duy chỉ có lần này ta cảm thấy không đồng dạng k h í tức chắc hẳn nhất định là họ h a dìm đại nhân đối với nơi này quản lý mười phần không sai ạ vạ l ò n cũng nên đón tân sinh a ha, ha ha ha ha lời này ta thích nghe họ h a dìm cười to nói sợ tù xì nhìn họ ưa tìm cười vui vẻ như vậy trong lòng cũng hơi thở dài một hơi âm thầm nói rất có thể là cái thích việc lớn hám công to ra hỏa nhưng cũng không thể như thế xem nhẹ hắn có thể đi đến loại vị trí này thượng nhân trên thân có lẽ có khuyết điểm nhưng tất nhiên là ưu điểm càng lòng lánh ngươi dạng này cô nương xinh đẹp xuyên qua cái này b i ệ t cả khẳng định là không dễ dàng a bốc lên loại này phong hiểm tới tìm ta làm cái gì họ ưa tìm một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra một cây xì gà hắn vừa mới đem xì gà cắn lấy ngoài miệng sở tù xì ra hỏa này liền mượi phần có ánh mắt từ trong sách tay lấy ra một cái tinh xảo cái bật lửa tiến tới họ ùa dìm trước người bởi vì họ ùa dìm thân cao vấn đề sở tù xì không thể không điên lấy chân đồng thời thân thể cũng tựa vào họ ùa dìm trên ngực họ ùa dìm trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang nghĩ thầm cái này sở tù xì quả nhiên không hổ làm tờ li as dơ xì xuất thân a cái này nhất cử nhất động nhìn qua tự nhiên m à thành bất quá hắn vẫn là rất cho mặt mũi hơi câu hạ đầu lệnh sở tù xì có thể cho nàng nhóm lựa xì gà hô họ ùa dìm c á c nhà một cô hơi khói k h ó môi n i t lên ý cười nhìn xem tự nhiên là vì bãi phỏng họ v ừ a dìm đại nhân ngài cùng cái này so sánh chỉ là một chút phong hiểm tính là gì họ v ừ a dìm đại nhân ngài cũng đừng bởi vì ta là một giới nữ lưu liền coi thường ta dù sao nếu là ngay cả biển cũng không dám ra ngoài ta lại thế nào trở thành tờ lìa dợt xích chủ nhân đâu sợ tù xì vừa cười vừa nói thiệt ha ha ha ha ha, có chút ý tứ nói đi ngươi muốn từ trên người ta được cái gì họ v ừ a dìm cười lớn mở miệng hỏi sợ tù xì sắc mặt hơi biến đổi sau đó lại vừa cười vừa nói họ hựa dìm đại nhân lần này ta đến đây cũng không phải là, là vì cái gì lợi ích chẳng qua là muốn có được ngài hữu nghị mà thôi ta hữu nghị họ ùa dìm n ở nụ cười tiếp tục mở miệng hỏi ta họ ùa dìm hữu nghị hiện tại rất đáng tiền sao sợ tù xì trên mặt lại cứng đờ hỗn đản này làm sao như thế thô lỗ cái gì liền có tiền hay không bất quá sợ tù xì vẫn là mười phần tự nhiên nói ra đó là đương nhiên hiện nay thế giới mới hải tặc thế lực bên trong phân một siêu t a m cường những người còn lại trong mắt của ta đều là gà đất c h ó sành bởi vậy cái này thế giới mới tương lai cũng tất nhiên là tại cái này một siêu t ă n cường bên trong sao làm ộ t siêu t ă n cường họ ùa dìm làm bộ hỏi cái này một siêu nha tự nhiên chính là dâu trắng e đùa niệu g ạ t từ vua hải tặc dô dơ cùng ngài ân sư xảy ra chuyện về sau trên đại dương bao la không có người nào có thể trở ngại dâu trắng không phải sao sợ tù si nhẹ giọng nói ra họ đùa dìm lông mày hơi n h i u giống như có chút khó chịu bộ dáng nhưng trên thực tế đây đều là h ắ n trang qua một trận hắn mới lên tiếng không sai mà tăng cường thì là trong mắt của ta có thể tại tương lai cùng dâu trắng trở thành cùng một cấp bậc tranh đoạt thế giới mới người trong thiên hạ vừa lúc họ đùa d ì đại nhân ngài chính là một cái trong số đó a cho nên ngài hữu nghị liền đại biểu cho ta tại thế giới mới tương lai cái này đương nhiên mười phần đáng giá tiền sợ tù si lấy lòng nói ra kiệt ha ha ha ha ha t a n cường nói là ta cùng cái đồ còn có cái kia bít mong sao họ hùa diêm cười lớn hỏi là như thế này không sai sợ tù si gật đầu nói được thôi đã ngươi cảm thấy đáng tiền vậy ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị móc bao nhiêu tiền thu hoạch được ta hữu nghị họ hùa diêm u a y đầu nhìn về phía sợ tù si trực tiếp hỏi sợ tù si nghe lời này đều mập bức cái gì còn muốn bỏ tiền chương hai trăm mười sáu sợ tù si ạ vạ lon người siêu tốt chương hai trăm mười sáu sợ tù s ì ạ vạ lòn người siêu tốt nhìn xem s ở tù s ì cái k i a m ộ t mặt ngộng bức bộ dáng họ đua dìm giả bộ như bất mãn mà hỏi làm sao ta không đáng tiền s ở tù s ì nghe lời này hồi thần lại vội vàng nói không không không ta không phải ý tứ này ân ta không so đo với ngươi nói đi ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền họ đua dìm chép miệng một cái hỏi s ở tù sợ khỏe miệng hơi kéo ra nghĩ thầm bao nhiêu người đổi tới muốn quen biết một chút lao nương bọn hắn đều không có cơ hội lao nương lần này đổi tới đến cùng ngươi làm bằng hưu kết quả ngươi còn muốn lấy tiền ngươi là ở dưới tay ta tự li à dởn xịt làm nam đi à sao cái này cái này không biết họ ưa dìm đại nhân ngài muốn bao nhiêu sợ tù xì trần trờ một chút cuối cùng mở miệng hỏi như thế họ ưa dìm n ư n g mày có chút khó chịu nói ra ngươi đến muốn ta hữu nghị còn hỏi ta muốn bao nhiêu tiền ngươi cảm thấy thích hợp sao sợ tù xì trong lòng đem họ ưa dìm mắng một trăm lần nhưng trên mặt vẫn là cười hì hì nói là lỗi của ta bất quá đây không phải ta phỏng đoán không thấu họ ưa dìm đại nhân ngài tâm tư sao họ ưa dìm làm bộ đánh giá một phiên sợ tù xì ngay tại sở tù s ỉ nghĩ đến hôn đ à này sẽ không phải là coi trọng lao nương thân thể cái gì thời điểm họ hùa tìm đem chính mình mục đích ánh sáng thu hồi lại tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra s ở tù si, xỉ kỳ lao đại bị bắt về sau gôn đần ly ổng đại hạm đội triệt để tiêu tán đương thời ta tại đông hải chưa kịp trở về thế giới mới xử lý những chuyện này đáng đ ờ i để ngươi tại đông hải lò ghẹ tạo làm ra những này đại nịch bất đạo sự tình s ở tù si ở trong lòng thầm mắng một tiếng nói bất quá trên mặt nàng thì treo mười phần tiếp nối biểu lộ mở miệng nói ra đúng vậy à gôn đần ly ổng đại nhân ngoài ý mớn không ai từng nghĩ tới đâu、Ấn. họ ùa dìm đầu tiên là gật gật đầu sau đó còn nói thêm chờ ta trở lại thế giới mới về sau trên cơ bản đều xong đời những tên khốn kiếp kia đem xỉ kỳ lao đại lưu cho ta đổ vật tất cả đều thai hòa xong chỉ có m ộ i m ộ i ta còn có những cái kia cùng ta quan hệ tương đối tốt các cán bộ lựa chọn lưu ở dưới tay ta s ở tù xỉ âm thầm đem tình báo này cho nhớ kỹ mặc dù họ ùa dìm trên danh nghĩa kế thừa xỉ ký hết thảy nhưng trên thực tế hán tựa hồ tổn thất rất lớn tham khảo một cái gần nhất trên đại dương bao là các loại tình báo xác thực xỉ ký giới cờ độc lập thuyền trưởng tất cả đều bay một mình còn có một số hắ như thế xem ra họ vữa dìm trên thực tế từ s ì kỳ di sản bên trong lấy được lợi ích cũng không phải rất lớn liền ngay cả địa bàn hắn giống như đều không có dự vững cái gì người có trí riêng những tên khốn kiếp kia đến cùng cũng là cho s ì kỳ lao đại hiệu q u a lực bây giờ s ì kỳ lao đại xuất hiện bất chắc bọn hắn lựa chọn rời đi ta cũng có thể lý giải cho nên ta cũng không có đi truy cứu cái gì càng không có muốn đi đòi lại cái gì lợi ích di tứ họ vữa dìm biểu lộ mười phần bình thản nói ra s ở tù h s ì ngược lại là có chút kỳ quái xem ra họ vữa dìm giống như rất nặng tình nghĩa suy nghĩ kỹ một chút giống như thật sự là có chuyện như vậy a xỉ kỳ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên cứu được hắn một lần hắn liền nguyện ý đi thế giới mới tìm nơi nương tựa xỉ kỳ trên thực tế tại sở t ụ xỉ xem ra lấy họ ủa dìm năng lực ở nơi nào không thể hôn suất đầu nghe nói băng hải tặc rô dơ đều mời chào qua hắn đâu cái kêu bách thú cai đồ càng là đối với nàng thưởng thức ghê gớm thường xuyên một người uống say kêu khóc gọi ủa dìm dành tự cái gì mặc dù những tin tức này t r ê n u khóc gọi ủa dìm r à n h tựa nhưng họ ùa dìm cuối cùng vẫn lựa chọn sĩ kỳ trong này có lẽ cũng có nguyên nhân là bởi vì sĩ kỳ đương thời là lợi hại nhất hải tặc nhưng sở tù sĩ cũng cảm thấy họ ùa dìm trọng tình trọng nghĩa điểm này khẳng định cũng là có trên thực tế trên biển cả đây cũng là một loại phổ biến cho rằng rất nhiều người đều cảm thấy họ ùa dìm hôn đàn này đúng là mười phần tạ ác điên cuồng tàn bạo nhưng hắn cũng xác thực rất nặng tình nghĩa không chỉ là sĩ kỳ chuyện này còn có cái kia hạ loại này từ bắc hải cùng hắn cùng đi ra khỏi người tới đều là ví dụ sống sờ sờ thu hồi những này loạn thất bát tao suy nghĩ s ở tù s i nhẹ g i ọ n g nói ra họ ùa dìm lại nhân ngài thật sự là trọng tình trọng nghĩa k h i ệ t ha ha ha ha ha làm hải tặc n h a ta đều đã đủ tàn bạo đủ ta ác nếu là lại không có điểm khác điểm nhấp nháy ha không liền thành tàn bã họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra s ở tù s i sửng sốt một chút nghĩ thầm ngươi cho rằng ngươi không phải tàn bã không đợi s ở tù s i mở miệng đập hai câu nông ngựa đâu họ ùa dìm ý tứ nhất chuyển mở miệng nói ra chính là bởi vì ta mặc dù trên danh nghĩa đỉnh cái này sư từ môn đồ tên tuổi nhưng trên thực tế cơ h ộ không có cái gì đạt được cho nên ta hiện tại rất nghèo a vừa mới nói xong họ ùa dìm lại quay người chỉ chỉ sau lưng cái kia ạ vạ lòn thành trấn tiếp tục nói mà nơi này thế nhưng là rất tiêu tiền ngươi minh m ạ c h đi ta hiện tại à rất thiếu tiền sợ tù si ta không phải cái gì ưa thích quanh co lòng vào người ai tốt với ta ta liền đối tốt với ai bây giờ ạ vạ lòn cái gì đều thiếu ai có thể giúp ta ai liền có thể thu hoạch được ta hữu nghị ngươi hiểu chưa sợ tù si trầm mặc một cái tiếp tục mở miệng hỏi ta tự nhiên là nguyện ý giúp họ ùa dìm đ ạ i nhân ngài không biết ngài có cái gì muốn ta xuất lực kiệt ha, ha ha ha ha có hứng thú hay không đầu tư ạ vạ lòn họ vừa d ì m cười lớn mở miệng hỏi đầu tư ạ vạ lòn sợ tù xì sợ n g â y người nàng có thể lý giải họ vừa d ì m muốn để ạ vạ lòn trở nên phồn hoa ý nghĩ dù sao nơi này là địa bàn của hắn nha ạ vạ lòn tốt hắn liền tốt nhưng sợ tù xì đối với ạ vạ lòn t i ề n cảnh nói thật căn bản không có gì có thể nhận đồng không tầm thường liền khôi phục thành trước đó những cái kia không tệ dù sao cái này họ vừa d ì m nói cho cùng liền là cái hải tặc ngươi trông cậy vào hắn trở thành cái gì tốt lanh chúa cái này đáng tin cậy sao cho nên đầu tư ạ vạ lòn cái gì tại sợ tù xì xem ra rõ ràng là cái thâm hụt tiền mua bán nhất là số tiền k i a n é m sau khi ra ngoài coi như thật hồng hồng hỏa hỏa đoán chừng cũng thu không trở về cái gì lợi ích nhiều nhất họ vừa dìm có thể đem tiền vốn trả lại cho nàng không tệ bất quá rất nhanh sợ tù s、si、ì liền cười cười mở miệng nói ra đại họ vừa dìm đại nhân ngài đều mở miệng sợ tù s、si、ì tự nhiên nguyện ý tận sức m ọ n không sai mặc dù tại kinh tế trên lợi ích sợ tù s、si、ì nhìn không thấy cái gì tiền đồ nhưng vẫn là câu nói kia có thể cùng họ vừa dìm rút ngắn điểm quan hệ liền rất có giá trị kiệt ha ha, ha ha ha rất tốt tương quan công việc đằng sau ta an bài h u n h đệ của ta bẹ m ạ n thương lượng với ngươi họ ụa dìm cười lớn mở miệng nói ra sợ tù xì lúc này mới thở dài một hơi sau đó cười ha h à hỏi vậy ta đây xem như đạt được ngài hữu nghị sao ân nói đi ngươi muốn dùng ta hữu nghị làm cái gì họ ụa dìm bình tĩnh gật đầu hỏi sợ tù xì ra mặt lại hơi cứng nở muốn hay không như thế trực tiếp nhưng rất nhanh nàng liền vừa cười vừa nói họ ụa dìm đại nhân ta tạm thời cũng không có cái gì phiền phức cần ngài hỗ trợ chỉ hy vọng phần này hữu nghị có thể làm sâu sắc một cái chúng ta quan hệ tương lai nếu là có chuyện gì chúng ta tợ lụy a d z xịt cầu đến họ ụa d ì đại nhân ngài dưới chân Còn có chúng cái chính cười vọng ngài có thể xem ở chúng ta nghị bên trên, nói nói. nói hy thể hữu ha ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Vừa dìm cười khoát khoát tay giúp là. Tiệt ta một xem dìm ở vừa ra. dễ dễ sau đó hai người lại hàn huyên vài câu sợ tù s ỉ mới mở miệng nói ra cái kia thiếp thân liền cáo từ trước ta sẽ ở ạ vạ lọn trên đảo nán lại một đoạn thời gian hy vọng đi b á i phẳng họ vừa dìm đại nhân ngài thời điểm ngài nhưng tuyệt đối đừng từ chối a ha ha ha yên tâm mỹ nhân tới chơi ta không nghĩ sẽ có nam nhân cự tuyệt họ vừa dìm cười lớn một tiếng nói sợ tù xỉ nghĩ thầm từ ngươi vừa rồi biểu hiện ta còn tưởng rằng fim là cái mặt ngủ căn bản nhìn không ra ta có xinh đẹp hay không đâu rất nhanh sợ tu si liền rời khỏi nơi này họ u a d h i m thì nhìn xem bóng lưng của nàng cười lạnh một tiếng chú ý ra cái này tờ l ì a s d r c i t cũng không tệ l ắ m nha cái này đổi tới đến cùng chúng ta lấy lòng nữa nha hà cười cười mở miệng nói ra họ u a d h i m thì lường hà một chút nói tiếp về sau chú ý một chút tờ l ì a s d r c i t cũng không sợ nói cho ngươi nữ nhân này rất có vấn đề tờ l ì a s d r c i t cũng rất có vấn đề có ý tứ gì a hà có chút mộng bức mà hỏi vị này quỳ nóc t h è tờ li a s d r c i t đại nhân trên thực tế là chính phủ thế giới người lệ thuộc vào chính phủ không họ ủa dìm nhẹ giọng nói ra hắn vừa mới nói xong hạ trong mắt liền là một đạo nộ khí hệ lên trầm giọng hỏi c h ú y ra có muốn hay không ta đi làm nàng hắn căn bản không có muốn hoài nghi họ ủa dìm lời nói ý tứ c h ú y ra nói nàng là chính phủ thế giới gián điệp cái kia nàng liền là không phải cũng phải là kiệt ha ha ha ha không cần chính phủ thế giới muốn dựa vào nàng tới đến lao tử tình báo đây không phải vừa và sao có đôi khi ta cũng hy vọng nàng có thể đem lao tử tình báo chuyển cho chính phủ thế giới a họ ủa dìm cười to nói hạ đầu g ó không tốt lắm có chút không hiểu nhưng đã chủ y ra đã nói như vậy hắn cứ như vậy nghe là được rồi bất quá hạ cũng quyết định chú ý cái này tờ li adzard x t về sau hắn là không đi tương phản từ khi sợ tù xì leo lên ạ vạ lòn đảo về sau tờ lắn g i a hỏa này đang cùng họ vừa dìm gặp mặt một lần về sau liền thường xuyên đi t ợ li adzard x t bên trong tiêu sái động một chút lại vùng tiền như rác còn bàn luận v i ệ n vông tựa hồ vừa quát cao hứng liền sẽ tiết lộ ra rất nhiều băng hải tặc chiến chủ y tân bí đ ồ n g dạng sợ tù x ì t ạ i biết sau chuyện này còn chuyên môn an bài một cái vợ lắn đâu nói cái gì lấy nàng cùng họ v a dìm đại nhân hữu nghị tờ lắn về sau đến tờ li adzard t tiêu sái đều không cần bỏ tiền trực tiếp nhớ nàng sợ t ủ xì danh nghĩa cái này nhưng làm tợ lăn g cho sướng đến phát rồi rồi chú y ra vẫn là chiếu cô ta à, an bài cái tốt như vậy nhiệm vụ cho ta cái này tính là cái gì phụng chỉ bạch chơi đồng thời tợ lăn g cũng vô tình hay cố ý để lộ ra họ ưa dìm đại nhân rất rất cần tiền tin tức mà vì tranh thủ đến họ ưa dìm càng nhiều hữu nghị sợ t ủ xì liên tục cân nhắc phía dưới vẫn là cùng bệ mạn nói phải thêm đại chuyện đầu tư vì thế họ ưa dìm còn chuyên môn lại mở tiệc chiêu đãi một lần sợ tù xì đâu ngay trước băng hải tặc chiến chủ y mặt của mọi người khen sở t ủ s ì là bạn tốt của hắn hai người có thâm hậu hữu nghị cái gì đương nhiên vào lúc này băng hải tặc chiến chủ y chủ yếu các cán bộ trong lòng đều đã rõ ràng sở t ủ s ì thân phận đối nàng cái tiết là một người nhiệt tình n a nhiệt tình ghê gớm sở t ủ s ì liền cảm giác mình tới băng hải tặc chiến chủ y liền cùng trở về nhà đồng dạng người nơi này nói chuyện lại tốt nghe đối nàng lại rất chiếu cố đơn giản không nên quá vui vẻ chương hai trăm mười bảy vẽ mạn ngươi đến cùng cùng giờ dạ gồng có cái gì thủ muốn như vậy chính hắn Ả Vạ Lòn bên bờ biển bên bờ trên vùng này đã bị họ hóa vừa dìm t h à n bọn hắn h hải t ặ c cán bộ tế u hành địa phương đương nhiên, hải h đương băng địa i tặc c n căn cứ còn chủ cứ t ạ i kiến, chiếm diện thu tích rất lớn, đủ để dung lớn, nạp mấy đủ để vạ lòn mặc dù danh sưng hỗn loạn nhất hòn đảo phía trên cũng coi là trong hỗn loạn mang theo phun hoa nhưng toàn bộ Ả vạ lòn khu đang phát triển v ư ợ trăm t ngàn năm qua đều không thế nào lợi hại lớn như vậy cái đảo cũng chỉ có bến cảng phụ cận bị khai phát ra làm cái coi như không tệ hỗn loạn thành trấn còn lại mặt đất cơ hồ tất cả đều là hoàng sơn giã linh đương nhiên cái này cũng có thể hiểu được dù sao đều là ác đ ả n g ở chỗ này c h i ế m cứ cũng không phải bất động sản nhà đầu tư nhưng bây giờ những n à y h o a n g sơn giã lĩnh về sau đều là muốn bị khai phát đi vào kiến tạo ra thuộc về băng hải tạp chiến c h ủ ý trụ sở kiến tạo ra mới thành trấn kiến tạo ra một cái phồn hoa hòn đảo cái này phía sau đại biểu cho họ hụa dìm bọn người muốn nện vào đi vô số bờ di còn muốn chiêu mộ đến vô số tay người mới được lúc này ở bên bờ biển sân huấn luyện bên trong họ hụa dìm hai tay còn xiềng xích hai chân cũng treo xiềng xích nhìn qua liền cùng cái tù phạm đồng dạng Bẽ mạn không sai họ vừa dìm trên thân treo xiềng xích đều là xì ạ tồn xiềng xích lấy hắn trái ác quỷ năng lực giả thân phận hiện tại treo xì ạ tồn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực đây là hắn đang tiến hành giai đoạn thứ hai bồi dưỡng đâu một mặt là muốn kích phát trong thân thể tiềm lực lệnh bật sổ sổ cụ hạ kỷ có thể nhanh chóng đề cao một phương diện khác liền cùng năm đó không ngừng bị b ẽ mạn hạ độc đồng dạng họ ừ a dìm cũng tại ma luyện mình đối với xỉ hạ tồn kháng tính không sai xỉ hạ tồn cũng là có kháng tính bất quá cái quan điểm này mới vừa vặn bị đưa ra trên đại dương bao la chỉ có số ít người tán thành điểm này nhưng họ ừ a dìm rất rõ ràng loại này quan điểm là chính xác bất quá cho dù là đến hơn hai mươi năm về sau nhưng cũng vẫn không có bị phát dương quan đại rất nhiều trái ác quỷ năng giả vẫn như cũng là bị xỉ hạ tồn khắc chế gắt gao về phần cái này quan điểm vì sao không có bị phát triển trở thành một cái chủ lưu bị trên biển những cao thủ công nhận lý luận h ọ v ừ a dìm có mấy điểm suy đoán điểm thứ nhất liền là các lộ cao thủ của mình mình quý cùng loại dâu trắng cùng loại c á i đ ồ b i ế t m o n g những người này bọn hắn khẳng định là biết đến nhưng nguyện không muốn nói ra chia sẻ cho trên biển khổ cực của chúng cái kia chính là một chuyện khác điểm thứ hai liền là chính phủ thế giới đang cực lực che giấu những này học thuyết cùng quan điểm dù sao cái này xì、sì、á tồn cũng coi là chính phủ thế giới đối từng cái năng lực giảm một loại chế tài cùng đả kích thủ đoạn đồng thời loại đả kích này thủ đoạn rất trọng yếu đừng nhìn thế giới mới giống như tay người đều sẽ hạ kỳ đồng dạng nhưng ở khu vực trong vùng biển hạ kỳ thế nhưng là cao đơn hàng có thể sẽ một bản lĩnh hạ kỳ vậy làm sao cũng có thể ở tại dư trong vùng biển xưng ơ vương xưng ơ bá đô quỵt xuất gia tộc là thế nào tại bắc hải làm lớn một mặt là đỏ p h ờ là m mì ngộ bối cảnh rất lợi hại một phương diện khác liền là bọn hắn nắm giữ lấy hạ kỳ lực lượng không phải bọn hắn những cái kia cán bộ đ ặ t ở thế giới mới đơn giản liền là nát đường cái đỉnh cấp băng hải tặc bên trong tùy ý chọn cái lợi hại điểm g i a hỏa quá khứ đều có thể truy bạo bọn hắn nhưng tại bắc hải, bọn hắn liền là nắm giữ lấy đỉnh cấp lực lượng bởi vậy đó có thể thấy được ở tại dư trong vùng biển thậm chí đa số người cũng không biết cái gì là hạ kỳ mà hải quân cùng chính phủ thế giới đà kích trái ác quỷ năng lực giả làm loạn chủ yếu nhất thủ đoạn liền là lợi dụng xỉ ạt tổn lực lượng bởi vậy chính phủ thế giới khẳng định không hy vọng để càng nhiều người biết nguyên lai thông qua tu hành có thể đ ề cao đối xỉ ạt tổn kháng tính cái gì dù sao chuyện này đối với bọn hắn vũ lực thống trị có ảnh hưởng không tốt m à vượt qua không thể nói nếu có thể vượt qua cái k i a trái ác quỷ năng lực giả sớm muộn có một ngày đều phải biết bơi nhưng quả thật có thể để cao đầy đủ kháng tính năng lực có lẽ không phát huy ra được nhưng cũng không đến mức để cho ta bị xỉ ạt tổn giam cầm về sau không có lực phản kháng chút nào họ vừa thim nợ nụ cười nói ra không sai ngươi mang lên trên s ỉ an tồn xiềng xích khỏi cần phải nói năng lực là xác thực không phát huy ra được đồng thời sẽ toàn thân bùn rùn nhưng nếu là có thể đem loại trạng thái này thói quen đồng thời kiên trì bền bị ma luyện xung ố dưới liền có thể đem thể lực các loại tương quan tố chất thân thể khôi phục lại bình thường trong trạng thái đi như vậy dù là năng lực giả bị s ỉ an tồn không chế được cũng không đến mức lập tức liền n g h ỉ bức nhiều ít vẫn là có thể p h ả n kháng nhất là họ vừa dị bực này trừ bỏ năng lực bên ngoài tố chất thân thể cũng phi thường nhân tài ưu tú thật có thần ký như vậy vẽ màn có chút kinh ngạc hỏi thật đây chính là ta từ xỉ kỳ lao đại trong tiệm sá ta nhìn s ì kỳ lao đại khẳng định cũng sẽ họ hùa d h i m cười một cái nói trên thực tế s ì kỳ đương nhiên cũng đã biết nếu không nếu là p h ụ lên s ì ạt tồn xiềng xích liền toàn thân bất lực không có chút nào phản kháng khí lực s ì kỳ là thế nào tại ể m kẹo đao bên trong đem mình s o n g chân cho làm gãy họ hùa d h i m đã từng thử qua người bình thường muốn làm gãy chân của mình đều rất tốn sức chớ nói chi là bị giam giữ tại trong lao còn còn s ì ạt tồn s ì kỳ nếu là hắn đối s ì ạt tồn không có kháng tính tất nhiên toàn thân bất lực cái kia có thể làm gãy chân mới là lạ thậm chí dâu trắng dô dơ cai đô bit mọi người đ o á n trường kháng tính đều điểm đầy mới đúng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế c h ặ t l ọ t k e l i n h ngày sau tại nước bà nổ bị s ì ad tổn quấn quanh một trăm vòng đồng thời tiêm vào đại lượng gây tê cũng không gặp nàng đặc biệt suy yếu mặc dù không tránh thoát nhưng cũng không có sủi lơ trên mặt đất không phải sao vậy ta tìm một cơ hội cũng phải thử nhìn một chút b ẽ mạn nghĩ nghĩ chép miệng một cái nói ra không nói trước những thứ này ngươi mới vừa nói đến chỗ nào họ ừ a dìm n ở nụ cười hỏi vẫn như cũng là trên thân treo xì、si、ad tổn xiềng xích tại làm sâu ngồi xổm à đúng lời nói còn chưa nói còn đâu sợ tù xì、si、cái tia rào hoặc nữ nhân đây là đồng thời đầu tư chỉ cần chúng ta đến tiếp sau có thể cho nàng mang đến đầy đủ lòng tin cùng loại kia chỗ tốt nàng khẳng định là sẽ tăng lớn đầu tư tất liệt adjunct như thế nhưng là hát cam thế giới bên trong thế lực lớn một trong trong tay bờ gì đến không hết vẽ m à n cười một cái nói vạch ra một mảnh đất cho nàng nói cho nàng tương lai tờ li as dợt xịt có thể ở nơi đó xây dựng thêm về phần chỗ tốt họ vừa tìm nâng lên xiềng xích sờ lên cái c ằ m sợ tù xì đầu tư tiến đến nhiều như vậy bờ gì nói thật nàng nối ạ vã lòn t i ề n cảnh vẫn như cũng là không có lòng tin gì một đám hải tặc làm k hai phát đầu góc có bị bệnh không nàng chủ yếu vẫn là vì thu hạch o được gọi vừa tìm các loại băng hải tặc chiến chủ y các cán bộ hữu nghị từ đó thu hạch được một chút ngoại giới không thể biết tình báo những này mới là chủ yếu nhất nàng sợ t ủ xì không chút khách k h í nói nàng không thiếu tiền nhưng là nàng muốn tại chính phủ thế giới bên kia có thành tích cũng không phải là chỉ dựa vào tiền có thể giải quyết vấn đề cần tình báo cần công lao mới được cái này mới là nàng sẽ đầu tư hạ v ạ lòn nguyên nhân chủ yếu họ ủa dìm tự nhiên cũng biết điểm này cho nên liền muốn cho nàng chỗ tốt nhất định coi như con mồi sau đó đem tiền của nàng lừa qua đến người s ở t ủ xì không thiếu tiền phía sau ngồi chính phủ thế giới tòa này đại sơn ta họ ủa dìm thế nhưng là dựng h i ệ p bằng hai bàn tay chàng a cùng các ngươi những này có bối cảnh nhị đại tuyển thủ không đồng dạng ta yêu tiền về phần chỗ tốt này mà họ v ừ a dìm sờ lên cầm lại nghĩ đến nghĩ luôn cảm giác không tốt lắm cân nhắc cái này bán đứng mình tình báo đó là khẳng định không thể nào họ v ừ a dìm trong tay xác thực cũng có được rất nhiều không muốn người biết tình báo t ỉ như cái đồ bây giờ tại nước ả ạ o nổ trắng trận xây dựng xưởng quân sự chuyện này rất nhiều người cũng không biết tin tưởng sợ tù xì cũng không rõ lắm mọi người có lẽ biết cái đồ tại vào tay cái này buôn bán xuống ống nhưng hắn sức sản xuất từ đâu tới đây liền là cái mê tin tức này t u ô n ra đi có lẽ chính phủ thế giới sẽ rất để ý nhưng họ hựa dìm cũng không có ý định đem những này nói cho sợ tù x ì hố hải tặc đồng hành là một chuyện tốt nhưng trước tiên cần phải có lợi ích nơi tay mới được nếu không bằng bạch hố người làm cái gì mặc dù bọn hắn hải tặc ở giữa lẫn nhau t r i n h phạt mười phần nghiêm trọng nhưng mọi người nói cho cùng có cái rất lớn từ bên ngoài đối thủ là chính phủ thế giới mà bởi vậy tại cũng không đủ bản thân lợi ích lúc họ ưa dìm không có ý định hố còn lại hải tặc đã hải tặc không có hố vậy liền hố quân cách mạng cùng hải quân a dạng này b ẹ màn để vợ lăng tên kia đi vợ lì a dơ chỉ uống nhiều một điểm sau đó điểm một điểm chúng ta tại lò ghẹ tạo đụng phải dở dạ gồng sự tỉnh xem như cho sở tủ xì để tỉnh một câu đi cho nàng điểm ngon ngọt họ ưa thim n ở nụ cười nói ra giờ dạ gồng b ẽ mạn t r ậ t t r ậ t lưỡi có chút do dự nói thật mặc dù tại lò ghẹ tạo thời điểm giờ dạ gồng nói hắn sau này é、e、sợ không được bao lâu liền sẽ bị chính phủ thế giới định nghĩa vì tà ác cái gì nhưng là cái này phía sau đại biểu ý tứ cho dù là bệ mạn hiện tại cũng nghĩ không thông cái này giờ dạ gồng rốt cuộc muốn làm gì cái này không rõ ràng hắn muốn làm cái gì vậy làm sao cho sợ tù xì、si、nhắc nhở một chút họ ưa thim nhìn thoáng qua bẹ màn, tiếp lấy có chút bất đắc gì nói ngươi như thế chăm chỉ làm cái gì mặc dù không biết hắn giờ dạ gồng muốn làm gì nhưng ngươi phải hiểu được cái kia hôn đ ả n thế nhưng là dự định tới lôi kéo chúng ta những n à y hải tặc nói cách khác hắn muốn làm sự t ì n h trăm phần trăm cùng chính phủ thế giới không thích hợp hiểu chưa tại loại này điều kiện tiên quyết chúng ta liền trực tiếp cho sở tù si bịa i đặt là được rồi ngươi nghe ta nói đến đây họ v ừ a dìm dừng một chút sau đó tiếp tục nói ngươi liền để vợ l ă n nói cho sở tù si dơ dạ gồng tên k i a giống như muốn ồn ào cách mạng lật tung chính phủ thế giới chính quyền đồng thời hắn có liên hợp hải tặc lực lượng gây sự ý tứ trên thực tế lò gọi tạo sự tỉnh phía sau liền có hắn đầy tay hắn cho chúng ta băng hải tặc chiến chủ y cung cấp đại lượng hải quân tình báo còn có lò ghẹt tình báo tương quan cho nên chúng ta băng hải tặc chiến chủ y tài năng tại chính phủ thế giới chưa công bố dô dơ t ử hình địa chi trước l i ề n đã tại lò ghẹt và chuẩn bị kỹ càng cùng ai phục công tác minh bạch a b ẽ mạn lúc này đều sợ ngây người ngoa tạo lão phu chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người ngươi cái này vung nổi bỏ rơi cũng quá lợi hại à à. việc này chính phủ thế giới nếu là tin giờ dạ cổng có thể hay không rất thảm không biết nhưng gặp khẳng định là phải bị mắng cậu hết u y lâm đầu a cái này hai cha con cùng ngươi bao lớn t ủ bao lớn á n ngươi muốn như vậy hố bọn hắn bất quá bẽ mạn ngạc nhiên, về ngạc nhiên. nhưng vẫn là rất nhanh nợ đủ cười mở miệng nói ra có thể ta thích cái này mới là chúng ta h ả i tạc chuyện nên làm a chương hai trăm mười tám vẽ m à n diện quốc kế hoạch chương hai trăm mười tám vẽ m à n diện quốc kế hoạch đem sở t ủ xì bên này chỗ tốt sau khi nói xong vẽ m à n lại nhìn một chút văn kiện trong tay tiếp tục nói mặc dù sở t ủ xì cho chúng ta ném mười lăm tỷ bờ gì, trong tay chính chúng ta cũng có rất nhiều bờ gì, nhưng đối với toàn bộ ạ vạ l ò n khai phát tới nói vẫn như cũng là không đủ dù sao chúng ta không thể đem toàn bộ hoàng kim chi hương tất cả đều bạn a còn kém bao nhiêu họ vội tìm nghĩ mở miệng hỏi vô cùng vô tận b ẽ mạn nợ nụ cười nói ra ạ vạ l ò n đầu tư cùng khai phát liền là cái không đ ấ y bất quá rất nhanh b ẽ mạn lại nợ nụ cười tiếp tục nói đương nhiên cái này tạm thời không có vấn đề gì dù sao chúng ta là hải tặc nhà làm chuyện gì chi phí đều thấp rất nhiều chủ yếu là chúng ta ạ vạ l ò n nhân khẩu không nhiều lắm thậm chí có thể nói quá ít r e n ga bọn hắn không phải đã ra ngoài cướp người họ v ừ a tím hỏi ha ha có thể bật bao nhiêu người chúng ta đem ba chủ b i ể n sâu màu đen độc g i á kinh hào cũng coi như đi vào đủ quân số thậm chí quá tải một chuyến trở về có thể kéo cái năm ngàn người không cái này tới tới lui lui cần cần bao nhiêu thời gian lại cần muốn đi đâu cướp bóc nhiều như vậy nhân khẩu cũng không đủ cậu à ạ vạ lòn muốn nhanh chóng kiến thiết bắt đầu nhất định phải dùng đến hàng vạn mà tính hàng mấy trăm ngàn lao công đến lớp đồng thời những n à y lao công cũng nhất định phải chuyển hóa làm ạ vạ lòn thường trú nhân khẩu mới được bằng không mà nói liền muốn cầm thời gian đến nện ngươi muốn ạ vạ lòn hương thịnh bắt đầu trở thành có thể gánh chịu toàn bộ băng hải tạp chiến chú ý lên như diều gặp gió cơ bản bản cái kia lấy tốc độ bây giờ nói ít đến có ba mươi năm hướng lên cậu chờ được lên sao vẽ mạn trầm giọng nói ra họ ùa dìm sừng sốt một chút lắc đầu tiếp tục mở miệng hỏi không nên còn lại những cái k i a đại hải tặc còn lại những cái k i a đại hải tặc trẻ tuổi nhất dùng bít mom cùng cái đồ tới nói nhân ra ra biển cũng phải có hai ba mươi năm hướng lên liền nói chặt lọt kẹt lìn sáu bảy tuổi tiền treo thưởng liền năm mươi triệu bởi gì hiểu chưa chớ nhìn bọn họ hiện tại tựa như là đại hải tặc phong quang nhất thời đó cũng là dùng thời gian ném ra tới à họ ùa dìm càng không nói đến dâu trắng xì kỳ những người này b ẽ màn có chút bất đắc gì lắc đầu nói ra họ ùa dìm trầm mặc lại trước kia hắn chưa từng chú ý tới những chi tiết này hiện tại suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là có chuyện như vậy à s ì kỳ mặc dù dùng cá nhân hy vọng duy trì lấy cái kia lớn như vậy cơ bản b ả n hiện tại mặc dù đã sập nhưng chỉ có thể nói là hắn không may nhưng mấy chục năm qua cố gắng lại là chân chân thật thật tồn tại không có những ngày cố gắng s ì kỳ làm sao mang theo lớn như vậy đĩa họ hứa gì mặc dù kế thừa xì、sì、kỳ tinh hoa di sản nhưng cùng bít mong các loại những người này so sánh h ắ nội n t ì n h vẫn như cũng là kém rất nhiều đơn giản nhất tới nói liền là bít m o n băng hải tặc hiện tại có thể đi đoạt xì、sì、kỳ địa bàn vì cái gì bởi vì các nàng chịu nổi họ ùa dìm đi đoạn đương nhiên cũng có thể đoạn nhưng cấp được về sau đâu có thể giống chặt lót k ê l i n h đồng dạng đem nó cấp tốc hóa thành vạn quốc lĩnh vực không thể nào không tầm thường treo cái cờ xí thu chút phí bảo hộ không tệ chớ nói chi đến đem nó thống trị nguyên nhân liền là họ ùa dìm không có cái kia nội tình không có nhiều như vậy quản lý hình nhân tài cũng không có nhiều như vậy binh lực dù sao hắn bây giờ muốn đem ạ vạ lòn cải tạo một phiên đều như thế khó khăn chớ nói chi là còn lại họ ùa dìm hơi khé thở dài một cái nói tiếp cho nên nói chúng ta bây giờ tên tuổi mặc dù lớn nhưng trên thực tế có chút có hoa không quả c ũ n g k h ô n g phải ngày h thế ư t cái thuyết pháp, cán i dính đến bộ cũng không cho ngươi cản trở lời nói vậy chúng ta liền là cấp cao nhất đại hải tặc tranh một chuyến cái này vua hải tặc tên tuổi cũng không phải là không thể vẽ mạn trầm giọng nói ra họ ưa dìm gật gật đầu nghĩ như vậy xác thực rất có đạo lý bộ dáng nhưng cái này cũng sẽ chấm dứt chờ ngươi một chết chúng ta không sai biệt lắm cũng liền nên ẩn lui ẩn lui băng hải tặc chiến chủ y liền sẽ cùng băng hải tặc rô rơ đồng dạng trở thành lịch sử dòng lũ dưới một thành viên b ẽ mạn mười phần không khách khi nói các loại cái gì gọi là chờ ta một chết tiếp theo b ẽ mạn không đợi họ ưa dìm mở miệng liền tiếp tục nói thế nhưng là băng hải tặc râu trắng c ù n g xỉ kỳ đại hạm đội còn có cái đồ bit mong băng hải tặc là không đồng dạng hào hào đến tìm tòi nghiên cứu một cái là bởi vì bọn họ có truyền thừa lực lượng hiểu chưa họ vừa tìm đi theo gật gật đầu dâu trắng cùng s i k i xem như hai cái tương đối lung túng ví dụ dâu trắng là mang theo toàn đoàn cùng đi mạ di nệ p h ò tổn thất cái thất thất bắt bắt lực lượng không nói mình cũng trực tiếp treo ở nơi đó đồng thời trong nhà hắn còn ra dâu đen bực này phản đồ bởi vậy băng hải tặc dâu trắng từ thịnh cực nhất thời mạnh nhất tứ hoàng băng hải tặc trong nháy mắt biến thành thời đại tàn đẳng nhưng nếu là thay cái mạnh suy nghĩ đến xem đâu nếu là dâu trắng không có hấp tấp chết tại mạ di nệ phỏ ạ sở cũng không có chết thứ này cũng ngang với liệu gạt có người kế nghiệp đang cho hắn thời gian mấy năm đem ạ sơ bồi dưỡng lên coi như liệu gạt treo băng hải tặc dâu trắng cũng sẽ không trở thành cái gì thời đại tàn đ ả n g xì kỳ cũng là đạo lý này nếu là hắn không có đi mạ gì nệ phỏ tìm đường chết thành thành thật thật phát triển mình cái vẽ họ v ừ a dìm chịu thời gian chịu tư lịch cuối cùng hai người vững vững vàng vàng tiếp bản cái kia xì kỳ thế lực cũng không có khả năng dạng này đột một tan thành mây khói họ v ừ a dìm kế thừa liền là cấp cao nhất thế lực một trong mà b i ế t mong băng hải tặc có thể nói là hải tặc bên trong thế lực phi thường thành công điển hình hiện tại có lẽ còn không có hiện ra cái gì manh mối đến nhưng h n lấy cái này tình thế phát triển tiếp coi như hơn hai mươi năm về sau bitmom băng hải tặc lao đại chặt lọt tệ lìn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng là có có thể khiêng k ỳ nhân tiếp ban thì như cả tạ cụ gì tên kia mà càng thêm lợi hại đúng vậy bọn hắn có c h ọ n vẹn hoàn thiện chế độ đồng thời tạo thành quốc gia khái niệm dù là đây là hải tặc thành lập quốc gia nhưng ngươi không thể không nói đây chính là có truyền thừa có lẽ chặt lọt tệ lìn chết rồi t ổ t ổ lên vạn quốc sẽ hỗn loạn sẽ suy yếu nhưng bọn hắn sẽ không giống băng hải tặc rô dơ dạng này trực tiếp liền giải tán lệnh ma cái đô cũng kém không nhiều là một cái đạo lý a họ vừa dìm theo đổi cũng là d hắn hy vọng mình có thể có một cái ổn định cơ bản b ả n nhưng muốn làm đến ư ớ c này sẽ rất khó đột ngột ở giữa họ v ừ a dìm tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch cái gì vì cái gì ngày sau sạt rõ rệt cũng là t ứ hoàng cấp nhân vật nhưng hắn hải tặc đoàn thể lượng lại là toàn bộ t ứ hoàng hệ thống bên trong nhất đơn bạc là hắn không muốn sao có lẽ không phải rất có thể sạt cùng mình bây giờ đồng dạng nội tình không đủ căn bản chống đỡ không nổi nhiều như vậy đĩa mà hắn lại xảy ra tính lang thang cuối cùng liền lựa chọn đi dô giờ đường xưa một thuyên ăn no cả nhà không đói bụng khắp thế giới song chính là muốn cái gì cơ bản bàn thậm chí họ ùa dìm đều có thể gặp phải băng hải tặc tóc đỏ sau cùng hạ tràng rất có thể cũng là giải tán trở thành lịch sử dòng lũ bên trong một đoá bậc nước họ ùa dìm trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang hắn tự nhiên không nghĩ r ằ n g này giống sát loại kia h ô n đạn học tập bởi vậy hắn nhìn về phía bệ m ạ n trầm giọng hỏi con đường này không được đó chính là chúng ta hiện tại đi đường này cần thời gian tích lũy mà muốn đ ể cao cái này tích lũy tốc độ trên lý luận cũng không phải là không có biện pháp bệ m ạ n t à ác cười một cái nói biện pháp gì họ ùa dìm nhìn về phía bệ màn hỏi chúng ta là hải tặc nhà muốn nhanh chóng tích lũy liền muốn làm được hết tình một điểm nhân khẩu một cái đảo một cái đảo đi tìm làm một ít phá thôn c h ấ n ý nghĩa không lớn b ẽ man nhẹ giọng nói ra vậy ý của ngươi là họ hùa d ì m n h ữ m à y nói đồ thanh d i ệ t quốc nô dịch một cái dân cư số lượng đầy đủ khổng lồ đại quốc đem trong này tất cả tài nguyên bao quát nhân khẩu tài phú kỹ thuật các loại tương quan tất cả đều cướp bóc đến ạ vạ l ò n đến chỉ có dạng này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tích lũy b ẽ man trầm giọng nói ra n ữ khí mười phần xâm lãnh họ hùa tìm hoạt động một chút tay mình trên cổ tay gông xiềng hơi chờ mặc một hồi mà về sau mở miệng hỏi cái này muốn làm thế nào đối với bực này đồ thành diện quốc sự tỉnh hắn nói đến giống như một điểm gánh nặng trong lòng đều không có bất quá cũng thế dù sao cũng là tà ác hải tập mà việc cấp bách là muốn có đầy đủ hạm đội khổng lồ mới được nếu không không có ý nghĩa gì coi như tiêu diệt quốc gia kia nhân khẩu cũng mang không đi cái này không có ý nghĩa cho nên đây không phải một cái đơn giản chúng ta đi công diệt một quốc gia kế hoạch mà là một cái toàn diện tính cướp bóc một quốc gia kế hoạch b ẽ mạn gõ gõ trên tay cái kia sắp văn kiện thật dày cười tiếp tục nói ta đã có kế hoạch sơ bộ nói thế nào họ ủa tìm nhữ mày hỏi cái này tương lai trong vòng ba năm dưới chúng ta chủ yếu mắt là vì kế hoạch này làm chuẩn bị kỹ càng hiểu rõ toàn bộ kế hoạch đầu tiên chúng ta muốn chọn định một cái thích hợp mục tiêu tốt nhất cái mục tiêu này tại thế giới mới bên trong như vậy chính phủ thế giới muốn quản cũng không quản được chúng ta tiếp theo ta kế hoạch ít nhất phải có năm trăm chiếc thuyền lớn mới được dạng này tài năng nhanh chóng đem nhân khẩu chuyển di ngươi phải hiểu được một khi quốc gia băng diện nếu là không nhanh chóng thành lập được một bộ chấp hành phương án lời nói quốc gia này tất nhiên loạn tượng sinh sôi tiếp lấy tài phú xói mòn nhân khẩu nhanh chóng giảm bớt chúng ta làm chuẩn bị liền là phòng ngừa những này vẽ mạn phi thường tỉnh táo nói không đợi họ ưa gì mở miệng b ệ mạn liền tiếp tục nói muốn cướp bóc bao nhiêu nhân khẩu chúng ta liền muốn chuẩn bị bao nhiêu vật liệu cung ứng ít nhất phải có thể chống lên ba tháng mới được dạng này ba tháng trước có thể ổn định lại đằng sau liền đầy đủ để bọn hắn dung nhập vào chúng ta hệ thống bên trong tới vậy vậy chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là cần đầy đủ vật tư còn có t h u y ề n lớn thuyền này họ vừa t ì n vừa mới mở miệng b ệ mạn liền tiếp tục nói ta cùng vin xen thương nghị qua tạo thuyền lời nói có hai loại lựa chọn loại thứ nhất họa tờ sẽ vẫn chúng ta trực tiếp từ h ọ tờ sẽ vẫn đặt hàng nhưng loại thứ hai liền là dạy ô dạy ố dì tàu có không sai tạo thuyền kỹ thuật thuyền tượng cũng đầy đủ nhiều lắm m ẫ u chốt là sức lao động cũng đủ nhiều ngươi nghe nói qua ngư nhân đường phố không có v i n c e n t nói nơi đó có một trăm ngàn không làm việc đàng hoàng ngư nhân tộc chẳng hạn mỗi cái đều là hảo thủ thế nhưng là không có vào nghề cương vị bọn hắn đã trở thành dạy ố dì tàu hỗn loạn sinh sôi ngươi ố dìm nhìn xem thao thao bất tuyệt mẹ mạn cuối cùng bất đắc dì nói ngươi cái tên này nếu là đặt ở chính phủ thế giới bên trong làm sao cũng phải làm cái quan lớn a chương hai trăm mười chín trung ca nghĩa đàm ố dìm chương hai trăm mười chín trung ca nghĩa đàm ố dìm a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah, ha ha quan lớn sao không thể nào lao tử cũng không phải quý tộc không có thân phận quý tộc làm sao đi bên trong chính phủ thế giới làm quan vẽ m ạ n cười lớn mở miệng nói ra trên thực tế chính phủ thế giới thống trị cơ hồ là đóng lại tầng dưới tấn thăng con đường quý tộc nhi tử là quý tộc bình dân nhi tử vĩnh viễn là bình dân muốn đi bên trong chính phủ thế giới làm quan vậy n g ư ờ i đầu tiên đến có thân phận quý tộc mới được dù sao chính phủ thế giới lý luận cũng rất đơn giản lớp người quê mùa có thể biết cái gì có thể biết lời không tệ còn làm quan còn quản lý chính phủ thế giới cái này không vô nghĩa sao chỉ có tiếp nhận ưu tú giáo dục trở thành quý tộc người mới có thể có tham dự quản lý chính phủ thế giới khả năng cái này còn cũng chỉ là cái khả năng mà thôi đương nhiên cơ h ộ i đóng lại tấn thăng con đường không có nghĩa là hoàn toàn quan bế ngươi muốn vì chính phủ thế giới hiệu lực từ đó xoay người cũng là có thể đi làm lính a bán mạng a tỷ như hải quân trở thành hải quân binh lính tinh nhuệ liền có cơ hội đi trường sĩ quan học tập đến lúc đó ngươi không biết chữ cũng có thể học song có văn hóa tiếp theo ngươi nếu là mạng lớn có thể hôn thành cái gì hải quân tướng lĩnh vậy liền tiền đổ vô lượng a nếu là ngưng nhu bức nữa một chút trở thành hải quân đại tướng hoặc là nguyên soái tương lai thậm chí có thể lên làm toàn quân tổng soái cái gì vậy liền là chân chính đại quyền trong tay quý tộc cũng bắt ngươi không có cách thậm chí còn muốn cho ngươi liếm d ậ y đâu đến loại tình trạng này chờ ngươi về hưu về sau chính phủ thế giới bao nhiêu cũng sẽ an bài cho người cái đại thân phận quý tộc từ đó gia tộc của ngươi liền hàm ngư phiên thân cái này nói chung bên trên liền là chính phủ thế giới tấn thăng con đường đương nhiên căn cứ các quốc gia tình hình trong nước khác biệt từng cái gia nhập liên bang cũng có mình một phiên chế độ đầu tiên là cùng họ hựa dịp nói mò một phiên sau đó bẹ mạn mở miệng hỏi thế nào lao tử trí thông minh này có phải hay không tuyệt a n bài cho ngươi rõ ràng ta nói với ngươi dựa theo ta kế hoạch này đến áp dụng tương lai trong vòng mười năm chúng ta liền có thể làm được đem nội tình đ ổ i ngang tiếp theo liền có thể tranh bá thế giới mới hải t ạ c bá quyền họ ưa dìm sờ lên cái cảm dùng có chút chần chờ con mắt nhìn nhìn bệ mạn bệ mạn nhữ mày mở miệng hỏi ngươi đến cùng mấy cái ý tứ a đến cùng có đồng ý hay không lại hoặc là nói ngươi cảm thấy kế hoạch của ta nơi nào có vấn đề họ ưa dìm chép miệng một cái tiếp tục mở miệng nói ra ta có cái nghĩ hoặc muốn nói ra nhưng lại sợ sẽ thương tổn tới ngươi lòng tự trọng bệ mạn nghe xong cứ vui vẻ người mẹ nó lại còn thật sự có ý kiến đây có phải hay không là xem thường ta băng hải tặc chiến chủ y thứ nhất đại nào a bất quá bệ mạn hồi tưởng lại một lần mình cái vẽ mặc dù cho họ ủa dìm nói tương đối không rõ ràng nhưng trên thực tế là rất tinh tế đó a không có quá lớn lỗ thủng a bởi vậy bệ mạn rất tự tin đập v ô ngực nói ngươi cứ việc nói ra nghi vấn của ngươi đến ta bệ mạn sẽ làm bị thương đến tự tôn không tồn tại khu khu vậy ta coi như trực tiếp hỏi a họ ủa dìm háng g i n g một cái nói hỏi bệ mạn tự tin nói ngươi nói muốn tạo trí ít năm trăm triết thuyền lớn họ ủa dìm những mày nói không sai chỉ ít năm trăm chiếc thậm chí còn hơi ít nữa n h a ngươi nghĩ chúng ta đây cơ h ộ i chẳng khác gì là mười mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người cướp bóc kế hoạch còn có vật tư các loại những này đều muốn mang lên đồ vật năm trăm con thuyền chỉ có thể nói là khó khăn lắm đem đủ khoảng cách hoàn thiện chuẩn bị kém xa đâu vẽ màn mở miệng nói ra tiếp theo hãn tựa hồ coi là họ vỡ dìm là sợ s ẽ t ạ o nhiều như vậy thuyền quá lãng phí tiền cái gì bởi vậy đi theo liền tiếp tục nói ngươi cũng đừng cảm thấy lãng phí ngươi nghĩ như vậy khi cái này năm trăm chiếc thuyền lớn hoàn thành những nhiệm vụ này về sau hoàn toàn có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu đúng hay không? ngươi không phải cũng cố ý tổ kiến đại hạm đội sao tổ kiến hải tặc quân đội sao ta mẹ nó lại có ý cũng không cần đến năm trăm chiếc thuyền lớn a thế giới mới hải quân có năm trăm chiếc quân hạm sao rõ ràng không có họ đ a dìm có chút bất đắc gì nói nhưng đây đều là cần thiết sợ rằng chúng ta đằng sau lại bắn đi cũng là b ẽ mạn nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói ra ngươi đầu tiên chờ chút đã ta liền hỏi một vấn đề ngươi có suy nghĩ hay không qua một sự kiện họ đ a dìm k h o á t k h o á t tay rồi nói ra chuyện gì vẽ mạn hỏi ta kế hoạch tại trong vòng hai năm Cứu ra lao lao sỉ sỉ kỳ kỳ k đại, đại mà lao đại một họ i đi ngươi từ trong ta thành ỉm kéo đao bên trong đi ra, lấy năng lực của bên năng hắn, chúng ta hoàn lấy lực thuyền. ưa dìm tả ác nợ nụ cười hỏi b ẹ mạn nghe họ ỏ ưa dìm lời nói cả người đều mộng bức đúng vậy à sĩ kỳ lao đại nếu như bị cứu ra lời nói lấy năng lực của hắn cướp bóc cả một cái quốc gia nhân khẩu t à i phú cái gì còn cần dùng thuyền trực tiếp đem toàn bộ đảo chuyển tới ạ vã lòn bên cạnh đến bọn hắn chậm dại an bài chẳng phải xong việc thậm chí sĩ ký năng lực này nếu là vận dụng thật tốt họ ưa dìm bọn hắn trong vòng ba năm rưỡi liền có thể trực tiếp đổi kịp bít mong băng hải tặc nội tình được không giờ này khắc này b ẽ m ạ n lại vừa nghĩ tới sĩ kỳ tên kia liền là cái núi vàng a trước kia sĩ kỳ không có đem mình có thể l ự c dùng đến loại này chỗ ngấu chốt đến hắn tùy tiện bắt hai cái không người đạo cướp bóc một số người bay ở trên trời nghiên cứu mình kế hoạch lớn liền xong việc lộ ra m ộ ư ơ i phần thô giáp nhưng nếu là dựa theo bọn hắn băng hải tặc chiến chú ý chiến lược đến đi có sĩ kỳ ở một bên hiệp trợ lời nói hơn m ộ ư ơ i năm về sau toàn bộ vĩnh dạ hải vực nhân khẩu không ngã cái tầm m ộ ư ơ i lần thích hợp sao phôn hoa trình độ không lên thăng cái tầm m ư ơ i lần thích hợp sao các phương diện thực lực tổng hợp k nghĩ nghĩ họ ô n g t họ họ dìm cười một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau vẹn mạn cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ai dạng này xem xét ta kế hoạch này liền lộ ra trăm ngàn chỗ hở hao thời hao lực không nói hiệu suất còn rất thấp đồng thời mười phần phí sức có cái này tài nguyên đồ nhập chúng ta nghiên cứu một chút làm sao cho rơi đ ạ i ỉm đ è o đao há không mỹ thay đúng vậy à bất quá ỉm đ è o đao bao nhiêu cũng là chính phủ thế giới tường đồng bách sắt tám trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì chúng ta muốn làm nó có chút không dễ à họ đụa d ì m có chút bất đắc gì nói không được đây cũng không phải là tình nghĩa không tình nghĩa sự t ì n h cũng không phải việc quan hệ sĩ kỳ lao đại an nguy sự t ì n h cái này liên quan đến tại chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y có thể hay không một hơi an thành người mập mạc vấn đề đây là tương lai mười năm băng hải tạc chiến chủ y căn bản s á c lược chi cơ a cho dù là s ỉ kỳ lao đại bị giam tại mạ dị nệ phỏ nhốt tại sẻng gỗ c u đại tướng trong văn phòng chúng ta cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn cứu ra mới được vẽ mạn biểu lộ mười phần lửa nóng mở miệng nói ra đúng vậy à đ ặ t ở trước đó cái này cứu s ỉ kỳ bất quá là một loại tình nghĩa bên trên sự tình tỉ như họ ựa dìm cùng s ỉ kỳ ở giữa quan hệ thầy trò còn có bọn hắn những này xem như s ỉ kỳ tàn đẳng đám gia hỏa cùng s ỉ kỳ ở giữa tình nghĩa nhưng nói thật cái kia có cứu hay không cùng làm sao cái cứu pháp cũng là muốn nhìn nguy hiểm nhưng bây giờ vẽ mạn đã đã ý thức được bởi vậy mặc kệ gió lớn bao nhiêu hiểm đều muôn toàn lực mà vì nghĩ không ra ngươi đối xỉ kỳ lao đại trung thành như vậy sáng họ u a tìm có chút buồn cười nói ra đua gì thế chuyện này đến có ngươi người thuyền trưởng này đến ăn bài cái này một đợt làm xong cũng coi là một loại thêm điểm kể từ hôm nay ngươi liền muốn biểu hiện ra một bộ đối xỉ kỳ lao đại này nhớ nên mong cảm giác đau đến không muốn sống đến muốn để người phía dưới đều biết trong lòng ngươi còn ở xỉ kỳ lao đại đâu ngươi muốn trở thành trung căn nghĩa đảm ỏ ọ ừ a dìm mới được à? vẽ màn trầm giọng nói ra a vì cái gì a họ ừ a dìm có chút kinh ngạc hỏi n g ư ơ i cái tên này vừa rồi đầu góc còn không phải rất tốt làm sao ngươi ngẫm lại xem xì、si、kỳ lao đại là dạng gì người k i ế n ngạo bất tuân hắn bây giờ bị trộm tới đ i ể m k é o đao bên trong tự nhiên vô cùng chật vật ngươi nếu là đem hắn cứu ra hắn sao lại không nghiệm lấy tình của ngươi nghị có thể coi là như thế hắn vẫn như cũng là khiếu ngạo tứ hải gôn đần lì ổng hắn đi ra ngươi tính thế nào đây rốt cuộc ai quản lý vẽ màn chất vấn không đợi họ ùa dìm ở miệng đâu b ẽ mạn liền tiếp tục nói nhưng ngươi nếu là biểu hiện ra một bộ đối xỉ kỳ lao đại tưởng niệm không thôi trung thành tuyệt đối bộ dáng hắn sau khi đi ra tùy tiện sau khi nghe ngóng ngược lại là sẽ bắt g ă n đến lúc đó tất nhiên sẽ không tranh với ngươi đoạt cái này cái gì thuyền trưởng vị trí với lại b ẽ mạn nói đến đây không có nói tiếp x ĩ kỳ lao đại thực lực khẳng định là có chỗ giảm xuống lúc trước nghỉ tờ tìn gã lệ cùng ý đi gộ liền nhất trí cho rằng thuyền hướng kia đà sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn về sau không tính rõ ràng nhưng xác thực cũng có chút nhưng hắn nếu là đi ìm kẹo đao cái kia gặp tra tấn còn có dinh dưỡng thiếu thôn cái gì tất nhiên liền đại biểu cho thực lực sẽ hạ xuống đến lúc đó coi như cứu gia sĩ kỳ đối với cứu gia sĩ kỳ hắn có thể hay không cùng mình tranh đoạt quyền chủ đạo cái gì họ ủa dìm không có chút nào lo lắng hắn có đầy đủ tự tin thuyết phục sĩ kỳ coi như không nói những này sĩ ký lao đại sau khi đi ra tại biết ngơi ư họ ủa dìm t r ù n g c ă n nghĩa đảm biểu hiện về sau vậy liệu rằng hồi báo ngươi vẽ màn mở miệng hỏi đây không phải đương nhiên sao chúng ta tại e tổ hải vực cứu hắn một lần hắn liền đem ta khi người thừa kế chúng ta nếu là đi ìm kẹo đao bên trong đem hắn cứu ra vậy hắn còn không hữu cầu tất ứng họ ủa dìm không chút do dự nói ra. Đúng lúc đầu lấy sĩ kỳ lao đại kiển đạo ngươi để hắn đến cho ngươi khi công nhân b ú c vác vận chuyển hòn đảo cái gì hắn không quất ngươi mới là lạ nhưng có phần ân tình này ở đây lấy sĩ kỳ lao đại cái kia không nguyện ý thiếu người ân tình tính cách tới nói tám chín phần mười nguyện ý xuất thủ đến lúc đó đại sự có hy vọng à? b ẽ màn không chút do dự nói ra vậy ngươi đ â y ý là ta hiện tại liền muốn biểu hiện ra loại này đối s ị kỳ lao đại nhớ mãi không quên trạng thái đến họ vừa dìm nhìn về phía bẹ mắn hỏi không sai hiện tại người khác bảo ngươi hỗn loạn tri nguyên họ v a dìm nhưng chính ngươi muốn đem chính mình tưởng t ư thành trung căn nghĩa đảm họ v a dìm hiểu chưa chuyện này c h ỗ tốt không chỉ có riêng là như vậy đây là một loại tinh thần a có thể hấp dẫn đến rất nhiều biển cả bên trên hải tặc đến tìm nơi nương tựa ngươi không nói ngày sau vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì không chừng liền còn có người học ngươi cái này tinh thần đi cứu ngươi đây lợi ngươi lợi mình a vẽ mạn vỗ cọc đá hưng phần nói chương hai trăm hai mươi sợ t ù xì、si, nhìn lao nương không ngay ngắn chết các ngươi hải quân chương hai trăm hai mươi sợ t ù xì、si, nhìn lao nương không ngay ngắn chết các ngươi hải quân ạ vã lòn đảo tờ lì a d j u t i sợ tù xị、si, nữ vương tại tới ạ vã lòn bê sau liền không hề rời đi đoạn thời gian gần nhất bên trong nàng một mực liền ở tại tờ li asher s t r t h ỉ n h thoảng sẽ đi b a i phòng một cái họ ỏ i ưa dìm cái gì xem như câu thông một chút hữu nghị người nói cái gì cái kia miệng không k í n tờ lặn nói họ ỏ i ưa dìm bọn hắn tại lò ghệ tảo gây sự phía sau là có dở dạ gồng tại an bài là cái nào dở dạ gồng s ở tù xì một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi đứng tại s ở tù xì trước mặt liền là mẹn đạ cái này tờ li asher s t r người phụ trách nói đến mẹn đạ g á n g dấp cũng rất xinh đẹp rắng người cũng giỏi phi thường liền là người có chút đơn thuần có chút nốc thật không biết nàng là thế nào tại ạ vạ lòn sống sót dựa vào sợ tù si uy danh sao sợ tù si đại nhân còn có thể là cái gì dở dạ cường a l i ê n là trước hải quân bản bộ trung tướng cái k i a anh hùng c h i tử m ỏ kỳ dê dở dạ cường a mẹ đã có chút bất đắc gì nói không có khả năng dở dạ cồng tên kia thế nhưng là hải quân anh hùng c h i tử h ắ n coi như không làm hải quân nhưng trong lòng tất nhiên vẫn là có chính nghĩa h ắ n làm sao lại cùng hải tặc liên thủ sợ tù si lần đầu tiên liền biểu thị ra hoài nghi đây chính là ta hy sinh ngăn sắc mới từ cái tia miệng rộng tợ lặn trong tay lừa gạt đi ra tình báo đâu mẹ đã có chút ủy quất nói s ở tù xỉ nghĩ nghĩ vợ lặn cái kia xấu bẹp bộ dáng lại nhìn một chút mẹ đạ đau lòng nói ra thật sự là vất vả ngươi à ngươi chịu hủy khuất kỳ thật cũng còn tốt đi hắn tiền vốn cũng không t ệ lắm mẹ đạ gặp s ở tù xỉ quan tâm lại cao h ứ n g nói s ở tù xỉ sắc mặt cứng đờ nghĩ thầm ta t h ằ t n ố c ta vậy mà quan tâm cái này ngốc bạch ngọn nàng vẫy vẫy đầu có chút bất đắc dĩ nhưng rất nhanh liền lại bắt đầu suy tư lên cái vấn đề này hắn dơ dạ gồng hẳn là sẽ không a s ở tù xỉ trong lòng không quá chắc chắn thầm nghĩ sợ tù xỉ đại nhân dơ ra gồng tên kia thế nhưng là từ hải quân bản bộ thoát đi a là vì chiếu cố gạt m ặ n mũi hải quân mới nói hắn xuất ngũ từ cái này cũng có thể thấy được giờ dạ gổng đối hải quân lý niệm không tán đồng về phần ngài nói tâm hắn nghi ngờ chính nghĩa cái gì nói câu không k h á c h khí g ặ p cũng lòng mang chính nghĩa nhưng hắn miệng bên trong nhưng cho tới bây giờ không có niệm qua chúng ta chính phủ thế giới tốt mẹ đã lẩm bẩm nói ra nàng cái này vừa mới nói xong sợ tù xị nhúng mày tựa hồ bắt được cái gì linh quang đồng dạng đúng vậy à giờ dạ gổng đã rời đi hải quân liền đại biểu cho hắn đã không tán đồng hải quân chính nghĩa mà hải quân đại biểu cho chính phủ thế giới bề ngoài một trong giờ dạ gồng không tán đồng hải quân chính nghĩa cũng coi là đối chính phủ thế giới có ý kiến mà giống hắn dạng này có trí hướng đồng thời tiền độ rộng lớn hải quân tướng lanh cao cấp cứ như vậy từ hải quân trốn thoát n g ư ờ i nói hắn từ đó không hỏi thế sự khả năng sao không có khả năng điều này đại biểu lấy giờ dạ gồng s á t thực muốn làm một chút tại hải quân không làm được sự t ì n h như vậy chuyện này rất có thể đối chính phủ thế giới bất lợi a mà người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết giờ dạ gồng có thể hay không liên hợp hải tặc lực lượng gây sự mặc dù trong lòng không nắm chắc được nhưng sợ tù xỉ cảm thấy giờ dạ gồng nếu là thật hạ quyết tâm hắn vẫn là có cái này quyết đoán dù sao hắn ngay cả hải quân đều có thể căng cái kia liên thủ một cái hải tặc lợi dụng một chút hải tặc cái gì giống như cũng chẳng phải kỳ quái húng chi bọn hắn chính phủ thế giới vụn trộm cũng không ít cùng hải tặc cùng một chỗ cùng một ruột được không thậm chí bên ngoài đều có cái ổ ca sẽ kỳ bù cái đâu chính mình cũng đen như vậy còn có thể đi yêu cầu dơ d ạ gồng lại tưởng tượng lò ghẹ tạo sự t ì n h vốn là điểm đáng ngờ trung điệp họ đùa dìm băng hải tặc chiến chủ y là thế nào tại hải quân giám thị dưới đem nhiều như vậy hỏa pháo mai phục tại lò ghẹ tạo bên trên coi như thuyền của bọn hắn có thể lặn xuống nước dẫu ở hải v ự c phụ cận không bị phát hiện nhưng bọn hắn hơn ngàn hào hải tặc là thế nào ẩn nút đến lò ghệ tạo đi lên mặc dù sở tụ s ỉ chỗ chính phủ cơ quan cùng hải quân bản bộ vô cùng lẫn nhau thấy n g ớ mắt nhưng sở tụ s ỉ cũng không tin tưởng hải quân ngay cả điểm ấy cầu thí s u ố i quậy sự tình cũng làm không được thật tốt một cái pháp trường để cho người ta t h ầ m thấu thành c á i sản cái này muốn lời giải thích cũng chỉ có một lý do cái kia chính là tại hải quân tuyên bố pháp trường vị trí trước đó họ đua dìm băng hải tặc chiến chủ y liền đã lẻn vào đến lò ghệ tạo bọn hắn sớm biết hành hình địa điểm chỉ có dạng này tài năng sớm ăn bài. Mà mấy hành sàng là hải khi nhiên không khả ghẹ không thời chỉ thể đối người tiến đại cái kia gian đối ngoại rồi. quân sau chuẩn đến, năng vạn cũng cần sẵn tra, tra, được tự tạo gõ gõ có có có lỏ bị dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới loại này tin tức trọng yếu sẽ sớm lưu lạc ra ngoài a về phần cái này băng hải tặc chiến chủ y về phần cái này họ vựa dìm là làm thế nào chiếm được tin tức đầu tiên liền loại bỏ hải quân bản bộ hướng h i dù sao hải quân bản bộ bên này chuẩn bị tử hình do dơ sở tụ s ỉ cũng đại khái rõ ràng giống như chuyện này nếu là làm xong xỉ bùa vựa nguyên xoáy sẽ trở thành toàn quân tổng xoáy hải quân không có đạo lý n ệ mình trang tử chính phú cơ quan càng không có thể chính phủ cơ quan là vì chính phủ thế giới hiệu lực bọn hắn có lẽ hát ám nhưng tuyệt đối trung thành không có chính phủ thế giới mệnh lệnh là không thể nào cho hải tặc tiết lộ loại chuyện như vậy chính phủ thế giới sẽ hạ lệnh sao đầu g óc có bệnh cũng sẽ không hạ lệnh à ngươi nhìn hiện tại b i ể n cả đều bởi vì cái này sự t ì n h biến thành cái quỷ gì bộ dáng cái kêu họ ỏ ưa tìm là từ đâu lấy được loại này cơ mật tin tức Giờ dạc gồng tựa hồ cũng chỉ có hắn trong nháy mắt sợ tù s ỉ phảng phất minh bạch cái gì dơ dạc gồng là hải quân anh hùng tri tử hắn hiện tại cũng không có gì việc xấu tại hải quân bên trong thân bằng hảo hữu có nhiều lắm cho dù là nghe ngóng chút gì cơ mật tin tức cũng khó đảm bảo hải quân bên trong sẽ không có người nói l ỡ miệng mà tin tức này giờ dạ g ồ n g khi biết về sau lại giao cho họ vựa dìm cái này h ú n đản g thế là liền có họ vựa tìm đại náo lọ ghẹ tạo sự tình thế là đại hải tặc thời đại mở ra chính phủ thế giới thống trị nhận lấy trung kích trong này h ích lợi đúng vậy ai mặt ngoài đến xem là hải tặc thế lực là toàn thế giới hải tặc thế lực cồn hoan nhưng sau lưng khó đảm bảo giờ dạ g ồ n g không cười ra từ a dù sao nếu là hắn có cái gì đối chính phủ thế giới bất lợi ý nghĩ cái t i ế chính phủ thế giới tự nhiên là càng đoạn hắn càng vui vậy một cái âm mưu tựa hồ nổi lên mặt nước sợ tù xì giống như cũng bắt lấy cái gì trọng điểm không được chuyện này muốn t r a rõ t r a d ở d a gồng cũng t r a hải quân bản bộ nhanh đem ta g e n g e n người xì lấy ra ta muốn đích thân cho phía trên báo cáo cái này trọng yếu tình báo sợ tù xì hưng phấn nói lúc đầu chính phủ cơ quan cùng hải quân bản bộ liền lẫn nhau thấy ngứa mắt hiện tại đột nhiên bắt lấy hải quân bản bộ chân đau vậy còn không phải đem bọn h ắ n chỉnh đến chết người xì bổ ù v a công muốn làm toàn quân tổng soái hỏi qua chúng ta chính phủ không ý kiến sao hỏi qua ta quỳ nót theo tờ li a d z a r sợ tù xì ý kiến sao Nam mơ ai nha hiện tại xem ra cái này một ư ơ i năm tỷ bờ gì không có phí công cho à, nhanh như vậy chẳng phải gặp hiệu quả sao đi mẹn đạ nói cho bệ mạn chúng ta t ợ l ì adzard c h nguyện ý thêm vào một ư ơ i tỷ bờ gì hai kỳ đầu tư à v ạ lòn chỉ nguyện đạt được gọi ủa dìm đại nhân hữu nghị s ở tù xì lần nữa phân phó nói họ ủa dìm tự nhiên không biết mình tùy tiện miệng này một câu vốn định thai họa một cái dở dạ gồng tên hôn đạt kia kết quả quả thực là bởi vì s ở tù xì coi trọng nhắc lên một trận chính phủ thế giới quyền lực nội đấu phong bạo chính phú cơ quan liên quân p ẫ n nộ hải quân bản bộ hải quân bản bộ cũng là chửi mắng chính phú cơ quan, lung tung liên quan quả thực là đem chính phủ thế giới nội bộ làm cho trướng khí mù mịt to lớn màu đen độc r i á c kinh hào chậm rãi bỏ neo đến ạ v ạ lòn bến cảng bên trong tiếp theo trên thân có gạt lỉnh súng máy sphinx tiểu lò lì liền trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới hột r a h ỏ a này bây giờ đã thành công ô m lên nọ ưa dìm đùi trở thành nửa cái băng hải tặc chiến chủ y người hắn vẫn như cũng là phụ trách bến cảng sự t ì n h nhưng so trước kia thế nhưng là thoải mái nhiều à dù sao hắn hiện tại phía sau có núi r ư ỡ n i n đại nhân hoan n ê n trở về hột như một làn khói chạy tới sphinx bên người mở miệm hỏi đợi nói ân lần này chúng ta bắt hơn hai không không k h người dẹn ga bọn hắn ngay tại đằng sau đâu ngươi cùng bọn hắn đi giao tiếp a x í t h khoát k h o á t tay nói ra màu đen độc giác kình hào gánh chịu lực đủ lớn nhưng mỗi lần cất cánh cũng phải mang người đi ra bởi vậy dù là có thể quá tải trang c á i bốn năm ngàn người nhưng trên thực tế c h ộ c tới bình dân mỗi lần tối đa cũng liền hơn hai ngàn người đối với cái này nhân khẩu nhu cầu lượng to lớn ạ vạ lòn tới nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không à, là x í t h lại nhân hôn c ư ờ i cười nói hiện nay b ê n cảng ra vào cùng hàng hóa cái gì tất cả đều về hắn quản hắn có thể không cao hơn sao ngay tại sphinx vừa đi hai bước về sau nàng lại nghĩ tới điều gì đồng dạng quay đầu hỏi hụt xịt đại nhân h ụ n có chút kỳ q u á i nhìn về phía sphinx đáp họ v ừ a d ì m ta nói chủ ý ra hắn gần nhất thế nào đang làm gì đấy sphinx mở miệng hỏi ban đầu ở m ẹ t vẫy lệ nói xong muốn cứu xỉ kỳ lao đại mặc dù họ v ừ a d ì m hứa hẹn hai năm trong vòng nhưng cái này cũng đi qua mười tháng coi như không hành động cũng nên có cái có gì sáng tạo kế hoạch cái gì a làm sao một điểm động tĩnh đều không có sẽ không phải là họ v ừ a d ì m tên kia hụ ta đi nghĩ tới đây sphinx cũng có chút gấp h ố n thì s ừ n g sốt một chút sau đó vội vàng nói chủ y ra lời nói gần nhất vẫn luôn tại bờ biển bên, bên kia trong trại huấn luyện tựa hồ tại ma luyện mình thật l ự c đâu ma luyện thực lực sao xịt nhẹ giọng n h ỉ non một câu luôn cảm giác vẫn còn có chút k h ô n g ổn nhưng rất nhanh h ố n lại nghĩ tới điều gì đồng d ạ n g nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói xịt đại nhân ta cảm giác à mấy ngày gần đây nhất chủ y ra tâm tình không phải rất tốt đâu ân vì cái gì à? có ai chọc tới h ắ n sao xịt có chút tò mò hỏi đó cũng không phải bất quá n ĩ m ạ n đại nhân ngược lại là cho ta để cập qua đời miệng nói chủ y ra gần nhất luôn, luôn lẩm bẩm xỉ kỳ lao đại đâu hốt nhẹ giọng nói ra、Xịt、hai mắt tỏa sáng quả nhiên họ ùa dìm không phải loại kia lang tâm cầu phế gia h ỏ a hắn còn nhớ xì kỳ lao đại đối nàng tốt đâu thật sao xì hưng phấn hỏi thật ngài cũng biết ta cái này cá nhân vừa gia nhập vào chúng ta băng hải t ạ c chiến chủ y đến cho nên luôn muốn lấy chủ y ra niềm vui nhà vì vậy đối với chủ y ra tin tức ta đương nhiên muốn nhiều hỏi thăm một chút ta nghe rất nhiều người nói à chủ y ra gần nhất là ăn không ngon ngủ không ngon đi trên đường miệng bên trong cũng hầu như lẩm bẩm xì kỳ lao đại danh tự ngẫu nhiên còn biết đột nhiên nghẹn ngạo khóc lớn đâu nói cái gì hốt nói đến đây đột nhiên dừng lại sĩ có chút vội vàng hỏi nói cái gì người mau nói rõ ràng a có phải hay không muốn ăn láo nương súng a hột h ứ giận này mình hắn nhưng là biết sĩ vị này tiểu lõ ly nổi cân giận thậm chí dám đối chủ y ra nổ súng bởi vậy hắn vội vàng nói thậm chí có đôi khi chủ y ra lại đột nhiên nghẹn ngào khóc lớn nói nói đều là hắn không tốt cho nên mới đưa đến ân sư bị nhốt vào im kéo đau bên trong hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem sĩ kỳ lao đại cứu ra cái gì thật sĩ cao hứng hỏi thật hiện tại chúng ta rất nhiều cán bộ a đều nói chủ y ra là trọng tình trọng nghĩa t r u mặc a nghĩa n l dù đại hải tặc thời đại mở ra hải quân cũng bận rộn ghê gớm nhưng đối với dô dơ ra hỏa này rất nhiều chuyện đều không có xử lý xong đâu chính phủ thế giới t trong trong ở chỗ này trắng trận bắt phụ nữ có thai cùng vừa mới sinh sản phụ nữ còn có những cái kia vô tội hài nhi đương nhiên vì không náo da quá lớn kêu ca hải quân là lần này phụ trách cơ cấu trong lòng bọn họ bao nhiêu còn có chính nghĩa mặc dù bắt rất nhiều nhưng không có náo r a nhân mạng đến từng cái từng cái cẩn thận loại bỏ giải trừ hiếm nghi tài năng thả đi cơ h ộ i xem như đem ngươi tổ tông mười tám đời đều cho lật ra một lần có một chút vấn đề liền muốn lưu lại quan sát nam hải bạ tờ dịu là đ ả o hải quân người phụ trách là gặp trung tướng mà hắn cũng không có ở tại quân hạng bên trên ngược lại là ở tại một cái cô nương xinh đẹp nhà bên trong đối với điểm này hải quân bên trong người trên đảo bao nhiêu sẽ nói chút nhàn thoại giống như gặp gia hòa này coi trọng nhân gia mỹ mạo đồng dạng nữ nhân kia gọi là cái gì nhỉ đúng g ụ c trên thực tế gặp vì chuyện này thật có rất lớn oan ức dù sao về sau hắn tại dụ sản xuất về sau đúng là từ nơi này ô m đứa bé rời đi trong lòng của hắn biết đây là r ô r ơ n h i tử nhưng những người còn lại không biết ra n g ư ờ i gặp tại nhân gia trong nhà ở lâu như vậy kết quả nhân gia sinh đứa bé đây coi là cái gì còn nói n g ư ờ i gặp không gần nữ sắc bởi vậy mặt ngoài gặp cho rất nhiều người nói mình là đứa bé này ông nội nuôi cái gì mọi người đi theo gật gật đầu trên thực tế sau lưng tất cả mọi người đem cái này gặp về sau đưa đi đông hải hải tử coi như là con tư sinh của hắn đâu ngươi nói cái này hố cha không hố cha mấu chốt là chuyện này đi còn không thể cho người khác nói gặp một giải thích dỗ dơ liền bại lộ đến lúc đó hắn chịu trách nhiệm đảm nhiệm không nói hải tử cũng muốn chết nhưng cái này dù nói thế nào cũng chỉ là đường viền tin thời sự mà thôi gặp liền xem như hải quân bản bộ trung tướng là hải quân anh hùng nhưng hắn cũng là nam nhân mà lão bà hắn đều đã chết rất nhiều năm nhi tử cũng từ hải quân chạy mấy chục tuổi người đột nhiên nam hải đụng phải cái cô nương xinh đẹp tâm động ở ở một cái luyện cái tiểu hào thế nào bởi vậy đây cũng không phải là cái thượng cương thượng tuyến vấn đề lớn nghe nói không gặp cái kia h ư n đản tại nam hải giống như đòi cái lao bà đâu sen gỗ cụ đại tướng ngồi tại mạ di nệ phỏ trong văn phòng cười ha hà đối rẽ phi nói ra ha ha ha thứ hai xuân sao cũng k h ó chết đâu giờ d a g ổ n g tên k i a chạy gặp trong lòng dù sao cũng hơi tịch mịt nha nhưng đồng thời không có giờ ra gồng ở bên người gặp sao lại không phải giải khai trên người gông xì đâu rẽ phi đại tướng cười ha hà nói nguyên bản hắn là chuẩn bị tại rô giờ treo về sau về hưu kết quả ngược lại tốt hiện tại hải quân ra chuyện lớn như vậy tỉnh xi bô ù hộ nguyên xoáy tấn thăng kế hoạch đều ngâm nước nóng hắn rẽ phi loại thời điểm này nói muốn về hưu liền thực sự quá ý không đi a bởi vậy hắn cũng liền không có để chờ một chút đi ha ha, ha, ha ngươi nói đúng à giờ dạ gồng không tại gặp bên người gặp cũng liền giải khai gông xin mà s e n k o cụ đại tướng vừa cười vừa nói cũng thế có thân nhi t ử ở bên người cho hắn tìm mẹ kế khẳng định là có chút lúng túng hiện tại thân nhi t ử chạy kết hôn đều không nói với chính mình một tiếng gặp trả thủ tính cho giờ dạ gồng tìm mẹ kế cái gì đáng người cũng không phải là không thể lý giải dù sao ra hỏa này đầu góc có vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày hắn làm cái gì kỳ hoa sự tình mọi người phảng phất đều có thể không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là ngươi gặp đều hay cưới ngươi không được làm sao đời này liền cùng một chỗ cùng tờ s u g i u tốn tại hải quân trên thân rẽ phi đại tướng cười hỏi s e n gộ cụ đại tướng hơi đỏ mặt vừa mới chuẩn bị giải thích cái gì đâu trên bàn gen gen hữu xì đột n h i n g h ĩ hắn vì để tránh cho cái này lung túng trong lòng thở dài m ộ t hơi tranh thủ thời gian tiếp lên gen gen hữu xì sau đó biểu lộ liền thay đổi một cái tiếp theo dần dần biến thành đen không có khả năng biết tin tức này chỉ có chúng ta những n à y đại tướng cùng bộ phận trung tướng bọn hắn cái nào không phải biết đại thể làm sao lại đem loại này tin tức trọng yếu tiết lộ ra ngoài xe gộ cụ đại tướng tức giận nói giờ dạc gồng cái kia càng không có thể hắn là biết nặng nhẹ người làm sao lại cùng hải tặc liên thủ làm sao lại làm loại chuyện này sengo cụ đại tướng tranh chấp nói tiếp theo gen gen như xí bên kia lại nói thứ gì sengo cụ sắc mặt cũng biến thành có chút lung túng cái này cái này vạn nhất là trùng hợp đâu họ ưa gì bọn hắn vừa vặn sớ ngay tại lò ghẹ tào cái gì trùng hợp sengo cụ trùng hợp có thể đem hơn ba mươi ổ hỏa pháo đều đưa vào lò ghẹ tào bên trong ẩ n giấu đi trùng hợp có thể có nhiều như vậy hải tặc tại lò ghẹ tào đặt chân ta cho người biết chuyện này chính phú không đã đang điều tra cái này cha không ra chứng cớ gì cũng coi như nếu là thật cha ra ra dở dạ gồng có cái gì không thích hợp người minh bạch vừa mới nói xong gen gen n mười người bên kia liền giật máy làm cho s e n gộ c ù một mặt mộng bức bộ dáng d ẽ phi nhữ mày một cái nói thế nào nguyên x o á i nói chính phủ không bên kia cho dại báo cáo chúng ta hải quân bản bộ đem một cấp cơ mật tiết lộ cho không nhân sĩ liên quan cũng chính là dở dạ gồng dẫn đến lò ghẹ tập sự kiện phát sinh s e n gộ c ù đại tướng c a o mày nói ra nói nhảm đây là ý gì rẽ phi đại tướng nổi giận nói chính phủ cơ quan cùng hải quân bản bộ vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt lần này bọn hắn đột nhiên cho hải quân bản bộ đóng lớn như vậy một ngụm ngon n c rẽ phi đại tướng không tức nổ tung mới là lạ trước mắt nguyên soái bên kia cũng p h ả i người đi cha sengo cụ đại tướng nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu tiếp lấy rẽ phi cùng hắn đều trầm m ặ t lại sau một hồi lâu rẽ phi đột nhiên mở miệng nói ra ngươi nói dơ d a gồng cái đứa bé kia sẽ không thật làm ra cái gì không lý trí sự t ì n h tình a sengo cụ đại tướng mày nhữ lại lấy trầm mặc một hồi mà về sau lắc đầu nói ra hẳn là sẽ không a vẫn là trước tiên đem chuyện này liên hệ với gặp lại nói nam hải bà thợ dịu l à đào đạo lúc này gặp liền ở tại vỏ gạt dê dục nhà bên trong trong phòng này thậm chí còn có thể cảm giác được một chút dô dơ đã từng tồn tại qua vết tích đâu gặp ngồi tại trong tiểu viện trên bàn đá để đó một cái c h é n t r à hắn b ư n g c h é n t r à đang tại thưởng thức hương t r à gặp ánh mắt có chút phiêu m i ể u tới đây trước đó hắn đều là do dự đến cùng là phụ chính phủ thế giới mệnh lệnh đem dục bắt lại xử tử vẫn là tuân theo mình vốn tâm đâu cái lựa chọn này tại vừa thấy được dục về sau gặp liền đã quyết định có lý do gì chỗ chết một cái mang thai mẫu thân đâu gặp tim khắp cả toàn thế giới tìm khắp cả bản thân tâm cũng tìm không thấy lý do này dẫu dơ là có tội hắn tội không thể xá nhưng hắn thế tử nhưng hắn h à i tử không có tội a ngay tại gặp u ố n g trà nghĩ đến những n à y tâm sự thời điểm Dục mang theo một cái g i ỏ rau từ bên ngoài định viện đi đến xem ra nàng là vừa vặn đi mua rau quả từ nàng cái kia mỹ lệ dáng người đến xem lúc này d ụ chỗ c đó giống như là một cái mang thai nữ nhân ta nói thân thể ngươi không tốt cũng không cần tùy ý ra ngoài đi lại v ạ n nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ gặp nhìn xem dù có chút bất đắc gì nói ta càng là không đi ra liền càng sẽ làm cho người hoài nghi không phải sao chỉ có lấy bộ này tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người mới có thể bỏ đi bọn hắn lo nghĩ dù ôn nhu đối với gặp cười cười nói thật sự là khổ ngươi dô dơ cái kêu hôn đản có gì tốt ngươi gặp nói đến đây lại dừng lại dù sao dô dơ đều đã chết ngay trước nhân gia quả phụ trước mặt tại cái này mắng người ta vong p h ù dù sao cũng hơi không thích hợp mà dù ngược lại là biết gặp gia hỏa này không có á c ý gì cười cười sờ lên mình bụng tử nói ra ta không có gì ngược lại là đứa bé này mới là thật khổ a ai gặp có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra sớm biết như thế đêm hôm đó vì cái gặp ì đầu đi quất muốn góc một quất liền muốn đi gặp dô dơ đâu. Đây k h nhẹ g p ả bản khoảng i tội Hai kia tin nói, thời gian này. Chính ngươi phải tìm trước, tức thể ta trở tác, ta trong toàn. mình muốn cho chịu có cáo công có chính chú không h sao. báo ngày bên đến này, an n bộ Gặp đây ở về ý giọng nói ra hắn vừa dứt lời trên bàn gen gen nhự xì liền v ă n g lên gặp có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói nhìn là sẻng gô cụ đoan chừng đến thuốc ta gặp cũng không có tỉ hủy cái gì trực tiếp liền tiếp lên gen gen nhự xì sẻng g cụ sao là đến t h u c ta sẽ mạ di nệ pho sao biết ta cái này chuẩn bị đi trở về sau khi trở về ta muốn xin nghỉ b ạ thơ dịu la đ ả o là chỗ tốt ta ố t t ta chuẩn bị tới đây tính dưỡng một đoạn thời gian gặp tiếp lên gen gen x i -si、về sau trực tiếp mở miệng nói ra s e n gộ cụ đại tướng bên kia sắc mặt biến đổi hơi có chút kỳ quái nhưng tưởng tượng gặp lao đến thứ hai xuân có chút vui đến quên cả trời đất cũng bình thường nhà hắn muốn nghỉ ngơi lời nói vừa vặn dù sao hải quân nơi này náo động lên loại chuyện này hắn gặp khẳng định là muốn trước t ị hiểm ngươi không cần trở về ngươi nghỉ ngơi ta trực tiếp phê chuẩn xe gộ cụ đại tướng nhanh chóng nói ra gặp sửng sốt một chút có chút kinh ngạc hỏi có ý tứ gì bản bộ bên này ra một số chuyện liên lụ Ta kể c ha o ngươi. Sèn tướng n gồ đại cú h n ha chóng đem những này cầu thí cho cả cái cái những thí tình nhi nói Nói này lần. người mộng, này gặp Gặp gì. đem đều một quậy suối quỷ tử t sự vọt ha ô không? n náo động lên lò sự kiện.、Cái、này mẹ nó có bị bệnh g gòe hải Cái tặc, tàu t có lò sự mẹ bị gặp, ha ả i quân n hùng, nhi tử ta sẽ trở thành thế giới tính h thế phạm. Ha ha ha ha ha, giới tội tử ta trở sẽ đây thật là cái chuyện cười lớn ngươi nói làm sao có thể đúng không những cái kia chính phủ cơ quan c ầ u vật suốt ngày chính sự không làm liền sẽ cho chúng ta hải quân cản trở gặp chửi bới nói ngươi nói không sai những cái kia vương bắt đản sen g o cụ đại tướng cũng là trước đi theo máng m ộ t c â u tiếp lấy còn nói thêm vừa vặn ngươi ở bên kia cũng có cuộc sống mới những năm gần đây cũng xác thực bận rộn muốn nghỉ ngơi liền đừng một đoạn thời gian đi ta phê chuẩn chờ một chút cuộc sống mới là có ý gì gặp có chút kỳ quái hỏi ngươi không phải tìm tới chính mình thứ hai xuân sao sen g o cụ đại tướng có chút kinh ngạc hỏi cái gì thứ hai xuân gặp một b ư ớ c còn cho ta chứ a bên này chúng ta đều biết ngươi tại b ạ tờ dịu l à đảo bên trên gặp cái cô nương xinh đẹp gọi dục đúng không ngươi không phải đều ở đến nhân gia trong nhà nha thật sự là s e n gộ c ủ có chút bất mãn nói ra chúng ta đều mấy chục năm chiến hữu cũ có ngượng ngùng gì không phải người nghe ta giải thích gặp nhanh chóng nói ra được rồi được rồi ta cái này còn vội vàng đâu ngươi liền nghỉ ngơi đi treo s e n gộ c ủ đại tướng trực tiếp đem gen gen hiệu si cút gặp một mặt một b ư ớ c tiếp lấy chửi đời nói đáng chết dô dơ lao tử cả đời danh dự tất cả đều bị ở ngươi cái này hốn đạn trong tay lúc này d ụ n g đều sớm đã sắc mặt đỏ bừng đi vào trong phòng chương hai trăm hai mươi hai cảm động hải tặc thập đại nhân vật tỏ a dìm chương hai trăm hai mươi hai cảm động hải tặc thập đại nhân vật tỏ a dìm Ả vã lòn băng hải tạc chiến chủ ý nơi ở tạm thời bên trong một chút nữ bộ bưng đã ăn thất thất bắt bắt mâm đựng trái cây mới vừa t ừ họ vừa dìm trong phòng đi ra nghe nói chủ ý ra hôm nay tâm tình cũng không tốt một cái tiểu nữ bộc đối bên người một cái hơi lớn tuổi một chút nữ bộc hỏi đúng vậy à họ vừa dìm đại nhân mấy ngày nay đều tâm tình thật không tốt một mực tại l ầ m bẩm đô đốc đâu ố c đ b ợ dì thợ tạ nghi có chút khổ sở l ắ c l ắ c đầu nói vợ dì thợ tạ nghi nguyên bản tạ mẹt vẫy lệ liền là phụ trách họ vừa dìm sinh hoạt thường ngày nữ bộc về sau họ vừa dìm quyết định đến ạ vã lòn trực tiếp liền đem nàng cùng một vợ dì t h ta n i đã biến thành họ ựa dìm thủ hạ nữ bộ trưởng đô đốc lời nói là vị kia truyền thuyết bên trong gôn đ ầ n lì ổng đại nhân sao tiểu nữ buộc một mặt tò mò hỏi không sai đâu các ngươi đều là mới gia nhập cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng họ ựa dìm đại nhân cùng đô đốc tình như phụ tử tại mẹ vẫy lệ thời điểm tình cảm liền rất thâm hậu bây giờ đô đốc bất hạnh bị hải quân bắt lấy nhốt ở ấn đờ i ý họa tợp dị dông bên trong họ ựa dìm đại nhân mỗi lần nghĩ tới những thứ này liền đau đến không muốn sống đêm không thể say rớt vợ dì t h ta n i gật gật đầu nhẹ giọng nói ra chú y ra thật là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân vậy tiểu nữ b u ộ c có chút sùng bái nói ra vợ gì tợ tạ nghỉ nghe vậy thì nợ nụ cười có chút kiêu ngạo nói đó là dĩ nhiên đừng nhìn bên ngoài nói họ ủa dìm đại nhân là cái gì tàn bạo nhất tạ ác nhất hải tặc trên thực tế à họ ủa dìm đại nhân đối đại chúng ta những người hầu này là mười phần khoan hầu đúng đúng đúng ngày đó xạ tạ nghỉ kỳ ạ không cẩn thận đánh nát một cái chủ y ra trên t r à nóng hổi nước t r à đều vậy vào chủ y ra trên đùi ta đương thời liền trong phòng đâu kém chút đều muốn sợ quá khóc xạ tạ nghỉ kỳ ạ cũng thế nhưng chủ y ra một chút cũng không có sinh khí còn quan tâm xạ tạ n h ỉ kỳ ạ có hay không bị phòng đâu cuối cùng vẫn là hắn đem chúng ta an tiểu nữ bộc u hưng phần nói bất quá nói xong nói xong sắc mặt nàng trở nên có chút xấu hổ đỏ lên rất rõ ràng cái kia an u ổ i tựa hồ không phải đơn giản như vậy đúng vậy à họ đùa dìm đại nhân rõ rệt liền là cái trọng tình trọng nghĩa đối với người khoan hậu hữu hảo người tốt nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia tự xưng là chính nghĩa hải quân còn có những cái kia để cho chúng ta đều nhanh sống không nổi nữa chính phủ thế giới nói xấu thanh danh của hán thật sự là tức chết ta rồi b v i gì thợ ta ni h có chút tức giận mắng nói ra ngay tại tiểu nữ bộc nhóm trò chuyện những n à y bắt quái thời điểm lục xị tiểu gia hỏa này từ định viện chô re đi ra hắn vừa nhìn thấy b ợ dì tợ tani trên mặt liền đã phủ lên ý cười vợ dì tợ tani trông thấy lục xi、si、về sau c ư ờ i ha hả ân cần thăm hỏi nói mặc dù tại ạ vạ lòn trên đ ả o vĩnh viễn nhìn không thấy mặt trời vẫn luôn là bị bao p h ủ tại dưới bầu trời đêm nhưng ạ vạ lòn trên đ ả o cũng có rất nhiều sẽ tự mình phát s á n g thảm thực vật mỗi đến buổi trưa bọn chúng liền lại phát ra huỳnh quang đến nơi này liền trồng rất nhiều đồng thời trong đ ì n h viện đèn đuốc s á n g trưng tuyệt không ảnh hưởng ánh mắt lại thêm đồng hồ này một ít nhắc nhở cho nên rất nhiều người còn có thể được chia ra bạch t i ê n hấp dạng v dì tợ tani tiểu thư buổi trưa an l ụ c x i vừa cười vừa nói hắn từ được đưa tới mẹ vẫy lệ lên vẫn là vợ gì tờ tạ nghĩ bọn người ở tại chiếu cố hắn bởi vậy lục xì đối với những này đám n ữ buộc có rất thâm hậu tình cảm đâu đúng vợ gì tờ tạ nghĩ tiểu thư họ ưa dìm đại nhân vợ chúng ta tới họ một hồi bẹ m ạ n đại nhân sắp đến lục xì nghĩ tới điều gì đồng dạng nhắc nhở vợ gì tờ tạ nghĩ ngay vậy cũng là nhanh chóng nói ra đa tạ tiểu lục xì nhắc nhở của người ta cái này đi chuẩn bị ngay các đại nhân nước trà cùng m â m đựng ư trái cây đánh xong chào hỏi về sau lục xì hào hứng đi tới họ ưa d ì phòng trước tiếp lấy gõ cửa một cái bên trong truyền đến trả lời thanh âm về sau hắn mới đẩy cửa đi vào đi vào chỉ thấy họ ụa dìm trong tay cầm một chương hải đồ đang nghiên cứu cái gì căn phòng này cũng là đèn đ u ố c sáng trưng họ ụa dìm ngồi trong phòng bày biện một chương sách lớn bản dưới b à n sách là hai hàng ghế sofa ghế sofa ở giữa thì để đó bàn trả có thể trông thấy họ ụa dìm đ ù m hai mờ lúc này liền đứng ở góc tường trong phòng cũng không có cái gì xa hoa trang trí nhìn qua mười phần một mạc thậm chí ngay cả họ ụa dìm tại màu đen độc g á c kinh hào bên trên sinh hoạt thường ngày chỗ cũng không bằng không hẳn là còn không có nơi đó một phần trăm xa ho nha tới l c x i họ đua dìm cười cười hỏi l c x i hơi có chút ngại ngùng gật đầu tiếp lấy quan tâm hỏi họ đua dìm đại nhân n g à i gần nhất tâm tình khá hơn chút nào không họ đua dìm nghe vậy sửng sốt một chút tâm tình gì có được hay không ta gần nhất ăn ma ma hương ngủ được lại tốt sợ t ủ xì cái k i a b a n đại đầu lại cho lão tử đưa mười tỷ tâm tình đương nhiên rất khá chỉ thiếu chút nữa tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa bất quá rất nhanh họ đua dìm tự hồ kịp phản ứng cái gì đồng dạng đúng ta gần nhất tại lập nhân thiết ta ta thế nhưng là trung căn nghĩa làm họ u a dìm bởi vậy họ ùa dìm nguyên bản kinh ngạc sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống tiếp lấy cái kia sáng tỏ trong hai mắt mang theo một tia bi thống tựa hồ giống như lục xì vừa rồi nhấc lên hắn vốn đã che giấu đi chuyện thương tâm đồng dạng tiếp theo họ ùa dìm cánh tay hơi có chút run r u dày từ trên bàn bưng lên một chén nước trà n h ấ p một miếng cười lớn nói tâm tình gì có được hay không ta gần nhất rất vui vẻ à căn bản không có thương tâm qua lục xì nhìn xem họ ùa dìm cái kia có chút run dày cánh tay trong lòng cũng là chua chua họ ùa dìm đại nhân cường đại cỡ nào cái kia vô cùng nặng nề chiến truy trong tay h ắ n đều là ổn định làm nhưng hắn lúc này, vẹn vẹn nâng chung cánh tay lúc i ề xì ở trong lòng thầm nghĩ họ ùa dìm đại nhân ngài không cần mạnh như vậy nhan vui cười chúng ta đều biết chúng ta đều biết ngài đây là tưởng niệm sĩ kỳ đại nhân l ụ c xì đau lòng mở miệng nói ra họ ùa dìm có chút cười cười xấu hổ mình người lớn như thế ở chỗ này lừa gạt tiểu hải tử thật sự là ngay tại lúc này phòng cửa phòng lại bị đề ra cùng lục xì cái này hiểu lễ phép tiểu gia hỏa khác biệt bệ m ạ n tiến n ọ vừa diêm phòng căn bản cũng không có gõ cửa thói quen mà đi theo bệ m ạ n sau lưng thì là trước mắt băng hải tạc chiến chủ y đại bộ phận cán bộ n i m ạ n xích zenga katajina đệ vòn cùng hệ nổ cái này thực tập thuyền viên không sai lục xì hiện tại không tính là băng hải tạc chiến chủ y cán bộ hắn chỉ là cái tiểu gia hỏa mà thôi tất cả mọi người coi hắn là làm mình sau bối mà hệ nổ lời nói hắn lúc này đã coi như là miễn cưỡng thành tài làm người cũng mười phần cần cụ bao nhiêu có như vậy chút thực lực được phê chuẩn vì thực tập thuyền viên vì thật thể nổ lúc này cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư chỉ cần họ hứa dìm đại nhân hỏi lại hắn một lần có muốn ăn hay không gõ rổ gõ rồn no mi cái gì hắn liền quyết định không cô p h ụ họ hứa dìm đại nhân chờ mong dù là cái kia gõ rổ gõ rồn no mi thật là đống thối cất chó hắn cũng cắn răng ăn bất quá đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi người rất bận rộn cảm giác cho nên chuyện này tạm thời cũng không ai n h ắ c lên bẽ mãn bọn người mới vừa vào cửa chỉ thấy lục xịt i ể u g i a hỏa này lập tức nào h tới họ hứa dìm chân một bên trực tiếp ôm họ hứa dìm đuổi khóc lên họ hứa dìm đại nhân ngài đừng thương tâm lục xì têu khóc nói họ ùa dìm sửng sốt một chút mau đem lục xì t i ể u từ này kéo dậy sau đó trầm giọng nói ra đừng nói mê sảng ta không có thương tâm khổ sở tốt tốt đừng lo lắng ta ta đều nghe vợ dĩ tợ t ạ n h ỉ tiểu thư các nàng nói có đôi khi ngày ban đêm cả một đêm cả một đêm ngủ không được đâu ngồi tại trong đ ì n h viện còn biết nhẹ giọng n h ỉ non xì kỳ lao đại mấy chữ này đâu lục xì bị họ ùa dìm kéo dậy về sau miệng bên trong còn lẩm bẩm đừng nghe các nàng nói lung tung ta ngủ rất say họ ùa dìm vỗ vỗ lục x đầu nói ra trong lòng cũng đi theo hơi xúc động cái này lời đồn thật đáng sợ ạ ta rõ rệt mỗi ngày đều đúng giờ đi ngủ. làm lấy ngộng đẹp đâu tại sao lại bị bên ngoài chuyển thành bộ dáng này b ẽ mạn lúc này nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa cũng là có chút một b ư ớ c hắn sờ lên cái cảm trong lòng kỳ quái thầm nghĩ chẳng lẽ ta hiểu lầm cái gì kỳ thật h tỏ ựa dìm trong lòng cũng thật một mực đang nghĩ lấy xì kỳ lao đại ân cũng thế dù sao họ ựa dìm s á t thực rất nặng tình nghĩa n h a ta ngược lại thật ra có chút xấu hổ b ẽ mạn nghĩ như vậy sĩ rẽ gà hai người thì cảm động đều nhanh muốn khóc lên hai người bọn họ vốn là xì kỳ giới cờ cán bộ mặc dù dẹn gạ về sau quyết định giống thần tượng của hắn họ h a dìm dựa vào đủ nhưng trong lòng đối xì kỳ làm sao có thể không có cảm tình đâu chớ nói chi là sphinx nàng thế nhưng là một mực đem xì kỳ khi cha mình tại tôn trọng đâu chú ý ra ta Dẹn gạ có chút cảm động nói ra bất quá hắn lời nói còn không có nói còn đâu họ hựa dìm liền k h o á t khoác tay đánh g â y hắn được rồi được rồi hôm nay gọi các người đến không phải mở ra lễ truy điệu tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống họ hựa dìm tranh thủ thời gian mở miệng nói ra lại để cho những người này làm tiếp mình cái này ra mặt dậy đều không nhất định có thể gánh vác được kt chẳng lẽ ta họ ựa dìm thật như thế trung can nghĩa đảm năm nay nếu là bình cái gì cảm động hải tặc thập đại nhân vật cái gì ta họ ựa dìm có thể không lên bằng sao ân hẳn là không sai dù sao ta họ ựa dìm trọng tình trọng nghĩa mà xích bọn người mười phần tùy ý ngồi ở trên ghế salon tiếp theo vợ dì t h ta nghi mang theo một đám nữ bột i ò n rén đi đến trong tay còn bưng t hay phía trên để đó chén trà cùng nước trái cây còn có một số nhỏ đồ ăn vặt cùng hoa quả cái gì đem thả xuống đồ vật về sau các nàng mười phần hiệu chuyện liền lui ra ngoài sau đó họ ựa dìm từ bàn đọc sách s a đi tới đặt mông ngồi ở mình một mình trên ghế salon trong tay còn cầm một chương hải đồ mở miệng nói ra hôm nay đem các ngươi gọi tới là muốn cùng các ngươi thương nghị một chút có quan hệ với ỉm kéo đao vấn đề ỉm kéo đao trong lòng mọi người giật mình xem ra chủ ý ra quả nhiên là như những cái kia truyền ngôn đồng dạng có chút chịu không nổi tưởng niệm sĩ kỳ lao đại thống khổ a cái này dự định đi cấp mục sao ai ta liền nói thẳng đang ngồi đều là nhận qua sĩ kỳ lao đại ân huệ bây giờ l a o nhân ra ông ta tại ả vạ l ò ăn ngon uống sướng tính chuyện gì đây ta càng nghĩ phía dưới vẫn cảm thấy mặc kệ là vì chúng ta băng hải tặc chiến chủ y vẫn là vì trong lòng chúng ta ân nghĩa đều phải nghĩ biện pháp đi đem sĩ kỳ lao đại cứu ra nếu không chúng ta còn có thể xem như người sao họ u a dìm nữ trọng tâm trường mở miệng nói ra chú y ra nói rất đúng chúng ta mặc dù là hải tặc nhưng làm hải tặc cũng muốn van xin hộ nghị à. sĩ hưng phân nói chương 223. t a m vị nhất thể im kẹo đao chương 223. tam vị nhất thể im kẹo đao họ u a dìm c ư ờ i cười hướng sphinx cái này tiểu lò lì gật gật đầu sau đó lại dương lên trong tay hải đồ mở miệng nói ra ta nghiên cứu cẩn thận một trận mà cái này ỉ m kéo đao hải vực cuối cùng vẫn là phát hiện nơi này thật không phải xong đi đánh hạ tới đến bây giờ ta cũng không có manh mối cho nên gọi các ngươi bỏ ra nghĩ kế s í c nghe thấy được lời này về sau trực tiếp mở miệng nói ra cái này còn không đơn giản ta đều đã nghĩ kỹ cái kia ỉ m kéo đao tại gạ t ẻ s o p giờ xa sơ bên trong có vòng xoáy hải lưu đang bảo vệ đồng dạng đội thuyền vào không được bên trong cũng đều là hải vương nhưng chúng ta không đồng dạng A, chúng ta màu đen độc g i á kinh hào thế nhưng là có thể bay bay thẳng quá khứ sau đó mọi người xông vào ìm kéo đao đao đem người ở bên trong toàn giết chẳng phải có thể đem s ỉ kỳ lao đại cứu ra họ ùa dìm nghe sphinx lời nói đều m ở t bức ngoại tạo ta vốn cho rằng ta họ ùa dìm đã đủ mãng ngươi sphinx s o ta còn mãng à. kế hoạch này nghe một đồng lớn đơn giản điểm tổng kết không phải liền là g i ế t đi qua g i ế t sạch sau đó phủi mông một cái rời đi sao không đợi họ ùa dìm mở miệng đâu v ẹ mạn cũng có chút l u n g t u n g kéo sphinx bím tóc đuôi ngựa tiếp tục mở miệng nói ra khô khụ tiểu h à i tử nói nhằm đâu mọi người chớ để ý cái gì mê sảng chẳng lẽ không đúng sao sphinx thường bất mắn nói tìm kẹo đau nếu là tốt như vậy đánh hạ đến cũng không đến mức đều bị sưng là tường đ ồ n g vách xác ta xích đệ vòn nở nụ cười nói ra xích vừa nghe thấy đệ vòn l ờ i nói liền tức giận nói ra ngươi liền biết đối phó với ta lao nương một thương bạo ngươi đầu mắt thấy hai người này đều muốn đánh nhau họ ưa dìm tranh thủ thời gian vô vô cái bản mở miệng nói ra tất cả ngồi xuống trấn trụ t r à n g diện này về sau họ ưa dìm mới mở miệng nói ra xích đừng xúc động như vậy nghe một chút mọi người ý kiến vẽ m à n lúc này cười cười mở miệng nói ra cứu sĩ kỳ lão đại khẳng định là muốn cứu nhưng chúng ta không thể mãn quá khứ nếu không liền thật sự là tốn không một bên nói hắn một bên từ họ vừa dìm trong tay nhận lấy cái kia hải đồ sau đó hướng phía trên một chỉ nói theo nhìn gạ tesop dở s à sở cùng vòng xoáy hải lưu ẩn nợ ý hòa tập gì rồng ỉm theo đao bất giả chi đ ả o dù ở xỉ âu island hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò cái này ba cái hòn đảo tại gạ tesop dở s à sở xây dựng dưới tạo thành ba cái phi thường kỳ hoa hàng tuyến cái kia chính là vòng xoáy hải lưu hàng tuyến đừng nhìn cái này ba cái hòn đảo cách không phải rất gần nhưng ba người bọn hắn hòn đảo thì được xưng là chính nghĩa ba thành lũy vì cái gì đây bởi vì vô luận từ cái kia hòn đảo xuất phát tiến về một cái khác hòn、đảo. tốc độ đều là rất nhanh côn hạm ngồi lấy vòng xoáy hải lưu tốc độ kia không nên quá nhanh chúng ta không thể đem nó coi như là đơn nhất tồn tại muốn đem cái này ba cái địa phương coi như là một cái chỉnh thể mà đối đãi mới được b ẽ man nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn nhìn về phía spins cười hỏi spins ngươi dự tính dựa theo ngươi vừa rồi kế hoạch chúng ta đánh vào ỉ m kéo đao bên trong cần bao lâu spins sửng sốt một chút nhìn một chút t ỏ ùa dìm lại nhìn một chút đang ngồi cán bộ sau đó có chút trần trờ nói nửa ngày chí ít nửa ngày không sai a vẽ man hỏi chí ít nửa ngày đây đều là hướng kết cục tốt nhất đi nói ỉm k o đao mười phần thần bí bên trong lực lượng đến cùng như thế nào ai cũng không biết họ u a dìm liền vẹn và biết m à hẹo lạn gia hỏa này lời nói hẳn là ở bên trong khi phó thự trưởng đây này mặc dù hắn đỏ cụ đỏ cụ no mi bị mình cùng bẹ mạn t i ệ t hồ nhưng m à hẹo lạn không thể nào là một cái chỉ dựa vào đỏ cụ đỏ cù no mi thành tài gia hỏa hắn cá nhân thực lực tất nhiên cũng thập phần cường đại với lại không có đỏ cụ đỏ cù no mi ai biết hắn lại sẽ ăn cái gì loạn thất bát tao năng lực chính phủ thế giới trong tay trái ác ủy thế nhưng là cho tới bây giờ đều không ít bất quá những này đều không là vấn đề họ đùa dìm cũng không để trong lòng nếu như đem ỉm kéo đao đơn nhất đến xem lời nói họ đùa dìm xác thực có lòng tin giống sphinx nói như vậy trực tiếp mãng đi vào nhưng vấn đề là không kém bao nhiêu đâu sif chân chờ nói Tốt, tạm ố t t thời theo nửa ngày để tính như vậy ta đến nói cho các ngươi biết hải quân bản bộ đối ỉm kéo đao trợ giúp tốc độ có bao nhanh vẽ man trầm giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn chỉ chỉ vòng xoáy hải lưu tiếp tục nói từ hải quân bản bộ mạ di nệ phò xuất phát quân hạm xuyên qua gạ t e s w p giờ ả i sở ngồi vòng xoáy hải lưu lời nói đến ỉm kéo đao vẹn vẹn cần thời gian hai tiếng một i hơi như mày, sau đó mở miệng nói liền n trong này nạ vòn nghe như h bạch tạ Cả ý ý tứ tứ ra, sao? gì mày, vậy sau đệ đó mở m là. khi ỉm kéo đao kéo vang lên cảnh báo chúng ta đối mặt cũng không phải là bên trong ỉm kéo đao những n g ụ c t ố t kia thậm chí còn có cấp tốc chạy đến trợ giúp hải quân bản bộ các tướng lĩnh không sai đồng thời lấy họ hựa dìm thân phận bằng vào chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý thân phận phần này trợ giúp tám chín phần mười là hải quân đại tướng cấp bậc thậm chí chúng ta sẽ đối mặt hơn mười vị hải quân cao thủ vẽ mạn gật gật đầu nói đám người ngay vậy sắc mặt đều là trầm xuống cái này có chút khó làm ả họ h ự dìm cũng là đi theo gật gật đầu trên thực tế hắn nguyên bản cũng đem chuyện này nghĩ quá đơn giản dù sao tại trong ấn tượng của hắn vì cùng dâu đen hai cái này mà cả đ ô n g đều có thể đi ìm kéo đao bên trong gây sự đồng thời thành công đem cái này ở ấn đờ ì họa tợp dị dòng cho thai họa trở thành c á i sản g như vậy bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y nhiều như vậy có thể đánh c a o thủ chỉ cần nắm chặt thời gian đi đột tiến ìm kéo đao lời nói nên vấn đề cũng không lớn a nhưng càng là nghiên cứu thì càng phát hiện cái này ìm kéo đao không phải chỉ là hư danh dâu đen mạ xô ấn tị cùng vì cái kia hỗn đản sở dĩ có thể thành công ở nơi đó gây sự Có một cái ó một c này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân đem vốn là tam vị nhất thể chính nghĩa ba thành lũy cho chia tách như thế ỉm kẹo đao mới xem như xa vào đến suy yếu nhất thời điểm loại này bối cảnh phía dưới ỉm kẹo đao mới bị công phá nhưng để ở hiện tại cái này trên đại dương bao la nhưng không có ai sẽ đi công phạt hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ bởi vậy chính nghĩa ba thành lũy tại cái này bối cảnh dưới là tam vị nhất thể họ ùa dìm nếu là dẫn người đi mang im kẹo đao cái kia nói không chừng chỉ trước mắt chính phủ cơ quan cùng hải quân bản bộ cao thủ liền toàn đều đến đông đủ cái kia mẹ nói liền thật sự là trực tiếp tốn không bọn hắn cũng đừng cứu s i k i mọi người cùng nhau đi vào bao quanh hình cầu người một nhà chỉnh chỉnh tề tề vấn đề này liền làm một mực tại làm phức tạp họ ù dìm vấn đề cũng là hắn một mực do dự nguyên nhân cứu sĩ kỳ là khẳng định phải cứu nhưng không thể mãng c ầ nếu một hợp lý k h o như mới có thể o thành công đem sĩ kỳ lao đại vụng trộm cứu ra liền tốt b ẽ mạn vừa mới nói xong những người còn lại đều đi theo gật gật đầu nhưng rất nhanh đ á m người liền sửng sốt một chút tiếp theo mỹ màn đem ánh mắt đặt ở cả tạ di nạ đệ v ò n trên thân sau đó rèn gạ bọn hắn cũng đều nhìn sang cả tạ di nạ đệ v ò n nguyên bản còn đi theo gật đầu đâu kết quả thấy được tất cả mọi người nhìn về phía mình cũng là có chút một b ớ c làm gì các ngươi muốn làm gì đệ v ò n có chút luôn c uống mở miệng hỏi đệ v ò n năng lực của ngươi không chính là có thể v u ễ n hoa sao ngụy trang trình độ trăm phần trăm a ngươi bình thường căn bản nhìn không ra vấn đề ngươi nếu là biến thành hải quân đại tướng tỷ như sẻng ỗ cụ lợi nói lên hà chẳng phải liền có thể trực tiếp trà trộn vào im kéo đau bên trong sĩ kinh hỉ mở miệng nói ra đệ v ò n nghe vậy cả người đều luôn c uống đây là muốn đem nàng hướng trong hố lửa đầy sao chớ nói lung tung sĩ nếu là tùy tiện huyên hóa biến cá nhân liền có thể tiến vào ìm kẹo đao lời nói vậy cũng quá đơn giản điểm người đem ìm kẹo đao khi cái gì ta liền xem như biến thành hải quân đại tướng bọn hắn cũng sẽ trước cùng hải quân bản bộ xác nhận một chút ta đến lúc đó tất cả đều lộ tẩy đệ v ò n có chút bất đắc gì nói cứu sĩ kỳ l a o đại ta đệ v ò n không có ý kiến nhưng các người mấy tên khốn kiếp này muốn cho láo nương một người đi có phải hay không cũng quá không có suy nghĩ quá mức a yêu mến sĩ người người đều có trách nhiệm đó a đệ vọt nói không sai không phải đơn giản như vậy nhưng cái này không ngại trở thành một cái điểm vào đâu b ẽ man cười một cái nói tiếp theo hắn mở miệng nói ra hiện tại cái này điểm vào có như vậy chúng ta liền có mới nhu cầu cần phải có hải quân bản bộ n g u y trang mới được nếu như cái này gần nhất có lợi hại gì điểm hải tặc bị bắt hải quân bản bộ tất nhiên sẽ đem nó đưa đi ìm kẹo đao bên trong vào lúc này chúng ta nếu là có thể chặn đứng hải quân bản bộ áp giải thuyền tương đương có áo lót tại cái tiền đề này dưới lại tiến vào ìm kẹo đao bên trong liền thuận tiện rất nhiều a họ gỗ dìm sờ lên cái cảm Tiếp tục ta một chút. Nghĩ biện pháp đưa bọn hắn một toàn thể miệng nói ngươi hải giúp biện cái gói quá lớn. Nếu pháp của chúng cho có cần, hoàn toàn có mở làm quân bản Nghĩ bọn hắn lớn. như hoàn như gói ra, đưa ý là, quá bộ vậy, dù sau o chúng có thế nhưng h bằng giờ ta bây là không phải sao. màn nói. cười cái sao. Sau Vẽ một tà ác cười một cái nói. Sau đó đám người liền đều nhớ tới cho bọn hắn đưa tiền sở tụ xì nữ vương đại nhân người ta ố t cùng nay đồng thời không có tới họp tờ lăn g trong tay cũng thu vào một phần tình báo quan trọng hắn biểu lộ giật mình cầm tình báo liền hướng họ vừa dìm nơi ở chạy tới t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn mị h ạ t ta luôn cảm giác có người ở sau lưng mang ta b ẽ màn bên này cười cười sau đó tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng d ạ n g từ một bên mang tới trong sách tay lấy ra một sấp lệnh treo giải thưởng thế giới mới bên trong tiền treo thưởng quá trăm triệu đại hải tặc ta lựa đi ra một chút chư vị tất cả xem một chút chúng ta tìm người đem nàng xử lý một xử lý sau đó đưa cho chúng ta hảo bằng hữu sợ tù xỉ nữ vương ha ha ha b ẽ màn mở miệng cười nói ra hắn lời nói này mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt nhưng mọi người lại nghe lấy rất ba khí thế giới mới tiền treo thưởng quá trăm triệu đại tặc tùy tiện xử lý một xử lý ân lấy trước mắt băng hải tặc chiến chủ y uy thế tới nói giống như thật có thể đem bọn hắn xử lý một xử lý k ế t ha ha ha ha cái này làm cho thật giống như hai chúng ta bọn g i a hỏa này đều thành hải quân đồng dạng cũng tốt nhớ năm đó ta tại bắc hải thời điểm đó cũng là ổ ựa lần tiểu trấn bên trên số một tướng phòng giữ đâu lúc trước à ta nguyện vọng lớn nhất liền là có thể mở rộng chính nghĩa che chở một phương à thế nhưng là về sau cái k ê u cầu nương dưỡng hải quân ai thật sự là có nhục chính nghĩa ta tưởng tượng l a o tử tâm tâm n i ệ m n i ệ m chính nghĩa hải quân đều là loại này cho đức hạnh thế giới này còn có cái gì người tốt sao tính cầu ra biển vệ mạn một, một bên nói một bên đưa trong tay một chương lệnh treo giải thưởng kín đáo đưa cho họ vừa dìm họ đùa dìm có chút khó chịu lầm bầm hai câu nói cái gì gọi là nói nhảm ta đây là thuyền trưởng châm nôn ta chính là muốn nói cho các vị người trẻ tuổi kia khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai nhưng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn chúng ta cái này không chính là chuẩn bị mở rộng chính nghĩa trừ chứ cường trừng phạt tác sao ngươi cái này hải tặc còn có làm hay không s ì kỳ lao đại có cứu hay không cái này có một kiện tính một kiện ngươi đã làm gì người đứng đắn sẽ làm sự tình sao vẽ màn có chút bất đắc gì nói họ đùa dìm ra mặt kéo ra vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu được rồi ta ác nát xỏ người nị màn vừa cười vừa nói l i ê n đúng vậy a nhân loại công địch c ả tạ gì nạ đệ v ò n cũng là cười điều khản một câu nói b ẽ m à n đại nhân nói đúng a sư tử muôn đồ rén gạ cũng nén cười nói hệ n ổ ra hòa này sắc mặt cứng đờ đang chuẩn bị mở miệng cho họ ủa dìm đại nhân biện hộ hai câu đâu x í liên hào hứng nói ra chính là chủ ý ra ngươi thế nhưng là hỗn loạn c h i nguyên nói chuyện muốn nhìn thân phận ngươi lời nói này hẳn là ngươi muốn làm ổ cạn sẽ kỳ bù c á i sao họ ủa dìm tức giận nói ta lần nữa nhắc lại một lần những này danh hào đều làm sao đùm hẹm mở lời nói liền là đồ tốt thôi đi đừng ở chỗ này thổi ngữ bức chúng ta khi hài tặc còn lập cái gì đền thờ b ẽ màn đưa cho một k í c h cuối cùng nói họ ùa dìm có chút đau lòng nhức góp lắc lắc đầu nói ai ra môn bất hạnh à lao tử có thể luân lạc tới loại tình trạng này đều là bị các ngươi những này hạ lưu lôi cuốn nói xong hắn cũng không có lại đi k h o á c lác dù sao cái này không có người nghe à hắn cái này há miệng có thể nói qua bọn hắn nhiều như vậy há m ù n sao chờ ngày nào lao tử tự mình lấy viết một bản tự truyện thật tốt dạy dỗ các ngươi cái gì gọi là lòng màn chính họ ùa dìm ộ t bên l ẩ bẩm một bên nhìn về phía trong tay lệnh treo giải thưởng tiếp theo cái này chính nghĩa nghĩa chữ liền cho nén trở về u a cái này gậy cổ mọi gì ạ đều tiền treo thưởng hơn hai ức họ ừ a dìm có chút buồn cười nói ra mọi gì ạ ra hỏa này đi ai tóm lại một lời khó nói hết không gặp mặt trước đó họ ừ a dìm còn cảm thấy hắn có lẽ hẳn là một cái anh bờ hào kiệt dù sao cũng là dám đi khiêu chiến cái đồ nam nhân mà nhưng sau khi giao thủ nhưng lại phát hiện mọi gì ạ cũng liền là chuyện như vậy ngươi nói hắn ưu tú đi cũng rất ưu tú nhưng nếu là cùng mình so ra cùng mẹ mãn bị hạt những người này so ra còn kém không phải một chút điểm nói hắn là nhóm này cùng thời kỳ hải tặc bên trong hạt chót cũng không đủ cũng không biết hắn về sau làm sao cùng cái đồ đại chiến ba ngày ba đêm nói xong nói xong họ ưa dìm sửng sốt một chút sau đó hỏi đ ú n g mịt hạt đâu tên kia đi đâu rồi làm sao ta cảm giác rất lâu chưa thấy qua hắn nghe họ ưa dìm h ỏ i tham bẹ mặn cũng sửng sốt một chút có chút mở mịt nhìn về phía nị mạn nị mạn đồng d ạ n g là suy tư một chút lắc lắc đầu nói không biết xác thực cảm giác có chút thời gian không gặp cái kia hôn đản sẽ không phải là chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền chạy ra khỏi biện lịch luyện đi họ ưa dìm kinh ngạc nói ra tiếp theo hắn lại đau lòng nhức góc chửi bởi nói cái này hôn đản hắn còn là người sao sĩ、sì、k ý lao đại đối nàng cũng coi là ân trọng như núi đi hiện tại sĩ、sì、k ý lao đại đều vào t ủ hắn vậy mà không muốn phát triển ngay cả hội nghị cũng không tới tham dự hắn là muốn làm gì tạo phản sao bực này bất trung bất hiếu không ân bất nghĩa họ ủa dịm lời này đều không nói xong đâu sĩ、sì、đột nhiên mở miệng hỏi có người thông chi mỹ hạt tới họ sao vừa mới nói xong họ ủa dịm đột nhiên liền cứng đờ biểu lộ có chút lúng túng hội nghị này là hắn tổ chức tự nhiên là hắn phụ trách mọi người nhưng giống như đem mỹ hạt đem quên đi k i a cái gì các ngươi không có thông chi hắn họ ưa d ì m có chút lúng túng ho khan một cái cuống h ọ g hỏi vẽ màn liếc mắt nói không phải ngươi đến thông báo chúng ta sao đây không phải đây không phải họ ưa d ì m có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm hai câu nói đến m ị hạt gia hòa này s á c thực đoạn thời gian gần nhất biến thành cái tiểu trong suốt bộ dáng dù sao gia hòa này trong lòng ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài không có vật khác rất nhiều chuyện hắn đều không có hứng thú đối với hạ v ạ lòn chiến lược cũng một điểm không có muốn tham gia u tứ lại thêm tất cả mọi người bề bộn nhiều việc cái kê hôn đản lại mượi phần cao ngạo tính cách cũng đặc biệt thích tiến tĩnh cho nên không hiểu thấu liền không có tồn tại cảm cho tới hôm nay nếu không phải nhìn thấy m ò gì a lệnh treo giải thưởng nhìn vật nhớ người nhớ tới ban đầu là m ì hạt cùng mình cùng đi làm m ò gì a một tay họ hụa dìm là thật bắt hắn cho quên ta nhớ được buổi sáng hôm nay thời điểm ta nhìn m ì hạt tiên sinh đi phía sau núi hệ nộ đột nhiên mở miệng nói ra phía sau núi sao g i a hỏa này lại đi suy nghĩ kiếm đạo đúng không ta liền nói g i a hỏa này thật sự là họ hụa dìm thợ phào nhẹ n h ó n nói không có chạy ra biển liền tốt ta không phải hắn thậm chí đều không có mang cái tía thanh hắc đao dò d hệ nộ lại nói theo hệ nộ lời này vừa ra những người còn lại đều cười theo mị hạt cái kia h ú n đạn g còn kém đem hắc đau giọt khi hắn lao bà ban đêm có khả năng đều là ô m ngủ gia hỏa này từ trước đến nay đau bất ly thân ngươi nói hắn đến hậu sơn không mang đau sao lại có thể như thế đây ha ha ha ha, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi họ v ừ a h i m cười to nói đúng vậy à ta biết mị hạt cũng có mấy năm chưa từng thấy hắn không đeo đau à vẽ mặn cũng là vừa cười vừa nói hệ nộ có chút gấp tranh luận nói thật mị hạt tiên sinh thật không mang đau ta nhìn hắn còn k h i ê n cái cái cốc đâu ha ha, -ha, -ha. hắn muốn mở miệng cảm mình lầm điểm, quốc đều nghề nhất lớn nói. Ngay nốt không nhìn lắn này đột nhiên vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào. Hắn đổi đệ đại đợt đột đẩy khi giới cười tại phải thời vội vội thế hào chọc hệ thấy, hay hỏa chạy Sít treo có vào. sao. ra cửa xem xét đám người đều rất cao hứng tại cười to cũng là có chút một bước các ngươi còn là người sao ta không phải nghe nói hôm nay các ngươi tụ cùng một chỗ là tại thương nghị có quan hệ với cứu vớt sĩ kỳ lao đại sự tình sao chú ý ra gần nhất thế nhưng là bởi vì chuyện này ăn cơm không ngon ngủ không ngon giấc á c ngươi lại tại nơi này cười như thế vui vẻ xứng đáng tại ỉm kẹo đao bên trong ăn bánh cao lương sĩ kỳ lao đại sao xứng đáng vì thế đau lòng nhất g ố c chủ y ra sao vừa mới chuẩn bị mở miệng vì chủ y ra bất bình đâu đỡ lắn lại đột nhiên phát hiện giống như liền mẹ nó chủ y ra mình cười vui vẻ nhất a ba các ngươi đây là đang cười cái gì đỡ lắn có chút kỳ quái hỏi ha ha ha ha, đỡ lắn đúng ngươi là ngành tình báo nha hẳn là tin tức linh thông nhìn thấy m ỉ hạt tên kia sao họ hựa di mở miệng cười hỏi gặp được nha hắn tại cày r u ộ n đâu đỡ lắn mười phần tự nhiên nói ra hắn vừa mới nói xong những người còn lại tất cả đều mất bức cái gì thật đi chồng họ h a di biểu lộ biến đổi chửi nói g i a hỏa này vẫn là cá nhân sao tất cả mọi người tại cẩn trọng nhu cầu băng hải tạp chiến chú ý phát triển nhu cầu đi ìm kéo đao cứu ra s ỉ kỳ lao đại mị h ạ t hôn đàn này không thích tham dự những chuyện này coi như xong nếu là hắn đi tu hành để cao mình thật lực cũng nói còn nghe được à nhưng hắn vậy mà không làm chính sự đi c ả i ruộng hắn đây là muốn làm gì a đợt l ắ n sửng sốt u một chút sau đó lại tiếp tục nói không phải mị h ạ t nói hắn gần nhất kiếm thuật đã tới mới của mình cần tính tâm dưỡng khí đem trong lòng mình phong mang thu liễm có lẽ liền có thể nhìn thấy cảnh giới mới bởi vậy hắn quyết định mình đi tải ruộng rời xa ồn à o náo động ma luy dạng này a vậy liền không sao họ hùa dìm trong lòng mặc dù lung túng nhưng giả bộ như mười phần chấn định mở miệng nói ra lúc này hắn cũng muốn bắt đầu mị hạt cái k i a hôn đản giống như đúng là có loại này yêu thích dù sao hắn nguyên bản tại cụ rỉa ga nạ đảo bên trên nơi đó hoang tàn vắng vẻ quốc gia phá diệt bởi vậy cũng không có gì thương nhân tìm đến hắn ở nơi đó lúc sinh sống giống như đều làm ì n h tay ruộng tự mình làm cơm thậm chí còn mình cất rượu đâu lợi hại a ra hỏa này đem tu hành đều dung nhập vào trong sinh hoạt bởi vì cảm thấy lung túng cho nên họ hùa dìm tranh thủ thời gian rời đi chủ đề nhìn về phía vợ lặn mở miệ n g ư ơ i cái này gấp qua tới làm cái gì có cái gì trọng đại tình báo sao đợt lắn cái này mới phản ứng được sau đó vội vội vàng vàng nói ra đứng xảy ra chuyện lớn chú ý ra ngài nhìn một bên nói đợt lắn một bên đem một phần tình báo đưa cho họ hùa dìm họ hùa dìm nhận lấy cúi đầu xem xét biểu lộ cũng là cả kinh phát sinh cái gì b ẽ màn tò mò hỏi ổ cả s a k ỳ bù cá i cá sấu sa mạc dầu cổ đái đi khiêu chiến dâu trắng họ hùa dìm nhìn về phía bệ màn nói ra bệ màn cũng là kinh ngạc một chút cái này dù sao cũng là ổ cả saki bù thành lập tới nay lần thứ nhất sự kiện trọng đại a ảnh hưởng ý nghĩa rất sâu xa nhưng rất nhanh b ẽ mạn biểu lộ liền là vui mừng đồng dạng họ đùa dỉm cũng cao h ứ n g theo cơ hội a cái này không phải liền là cơ hội sao chương hai trăm hai mươi lăm cá sấu sa mạc chia năm năm muốn đánh dâu t r ắ n g rồi chương hai trăm hai mươi lăm cá sấu sa mạc chia năm năm muốn đánh dâu t r ắ n g rồi cơ hội này dĩ nhiên không phải nói họ đùa dỉm muốn đi trong này tham gia một cái tỷ như đem dầu cổ đại bắt cái gì bởi vì cái này không có ý nghĩa gì ổ cả saki bù cái đều không có bù đắp đâu dầu cổ đại liền là một cái duy nhất ổ cả saki bù cái coi như hắn khiêu chiến dâu trắng thất bại chính phủ thế giới cũng không có khả năng đập mình chưa bài trực tiếp bắt hắn cho tháo bởi vậy dù là họ ưa tìm bọn hắn đi bắt d ầ u c ô đài đưa cho chính phủ thế giới chính phủ thế giới đoán chừng cũng sẽ không đem hắn n u ố t tại ìm kẹo đao bên trong không chừng liền tìm một cơ hội thả hắn cái gì thậm chí nói hải quân cũng sẽ không đối nàng thế nào dù sao tại hải quân xem ra ổ cả xà kỳ bù cải c à n g nát cái này càng có lợi tại hải quân mà họ ưa tìm cùng bệ màn nhìn thấy cơ hội là lần này ổ cả xà kỳ bù cải k ê u chiến dâu trắng sâu xa ảnh hưởng chuyện này tương lai trong một thời gian đắn, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến trên đại dương bao la rất nhiều người mục đích ánh sáng cùng chú ý như thế họ đùa dìm bọn hắn lại đi ỉ m kẹo lao gây sự liền sẽ đ i ệ u thấp rất nhiều tiếp theo ô ca s k i bủ cai lần đầu gây sự hải quân bản bộ sẽ không có chút động tĩnh nhất là gia hỏa này mục tiêu là dâu trắng nói lên dầu câu đ á i gia hỏa này cũng là trên đại dương bao la một đ o ạ kỳ hoa hắn tên tuổi rất lớn thậm chí có thể nói không thua gì hiện tại họ đùa dìm ân coi như kém cũng không kém nhiều lắm nhưng vấn đề là không biết hắn c h â đó đắc tội hải quân bản bộ lại hoặc là chính phủ thế giới tóm lại hôn đàn này Ra b i ể nhưng t ờ thời i gian biển điểm, biển, nhiều cũng năng cũng không vừa ra ra vừa ra hắn hơn chuyện, ảnh đủ sớm, so sớm dìm dìm một、chút. Làm họ khả họ chút. thực h rất tệ xác có lực ở n hết ư n g h lần này tới lần khác ra hỏa này tiền treo thưởng liền cùng chết đồng dạng liền là sách không đi lên dù là hiện tại cũng trở thành ổ cả sách kỳ bù cải cuối cùng tiền treo thưởng cũng liền dừng lại đến hơn tám mươi triệu bờ gì. ngay cả một trăm triệu bờ gì đều không lên a cái này mẹ nó được nhiều khổ bờ ga nhưng mặc dù dầu cô đã tiền treo thưởng thấp làm cho người giận sôi nhưng hắn hết lần này tới lần khác thực lực là đạt được rất nhiều người công nhận truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì dầu cô đã ra hỏa này bây giờ liền giống như bà thắc tại quan tỷ hệ sở thế giới bên trong xứng đáng một tiếng cá sấu chia năm năm hắn cùng ai cũng có thể đánh đệ mòn hầy cũng chính là cái k i a đệ mòn hầy đu lát b ù lệ tên tuổi đủ lớn a băng hải tặc dô dơ thuyền viên đồng thời có tin tức ngầm nói đu lát b ù lệ thực lực có thể cùng vua hải tặc cổ tay phải minh vương sĩ vợ dỡ ối ngang hàng đương nhiên cái này đu lát b ù lệ đến cùng có thể hay không cùng r dỡ ối vật a y họ bữa dìm là cầm thái độ hoài nghi nhưng bất kể nói thế nào ra hỏa này xác thực đủ cương đại là họ bữa dìm cũng không thể coi thường nhân vật mà hết lần này tới lần khác từ đu lát b ù lệ gia nhập băng hải tặc r ô r ơ trước đó đến hắn rời đi băng hải tặc r ô r ơ về sau dầu cổ đại gia hỏa này cùng hắn trên biển cả ngẫu nhiên gặp qua rất nhiều lần hai người đ ạ i chiến qua vài lần cuối cùng đều là bất phân thắng bại quả thực là đánh cái chia năm năm cho nên dầu cổ đại thực lực ở trên biển một mực là cái mê nói hắn cường đi hắn tiền treo thưởng tám ngàn đến vạn ngay cả đại hải tặc tên tuổi đều có chút không đảm đương nổi hạ đều so với hắn ngư bước nói hắn không cường đi từ khía cạnh đến suy luận hắn thậm chí thực lực có khả năng cùng dỡ ô í n g n g hàng cái này mẹ nó về sau tại lò gh tạo bên trên dầu cổ đ cuối cùng cũng không có phân ra cái thắng bại đến nhưng hắn khi đó c h ỉ ít trong thời gian ngắn không có rơi vào hạ phong bên trong tiếp theo lọ quẹ tạo đại l o ạ n gia hỏa này càng là từ một đám hải quân đại lao trong tay trốn thoát đến tận đây thanh danh càng tăng lên cho nên trở thành ổ cả xã kỳ bù cải thủ tịch cho nên đừng nhìn dầu cỗ đại gia hỏa này từ tiền treo thưởng các loại còn lại cấp độ bên trên bị họ vỡ dìm đẻ xuống đất ma sát nhưng đối với thực lực của hắn trên đại dương bao la rất nhiều người đều là tin phục l i ê n ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đoán chừng đều là công nhận nếu không cũng không đến mức để hắn trở thành vị thứ nhất ổ cả xã kỳ bù cải như thế đến xem dầu cổ đái cái này hải tặc chia năm năm đi khiêu chiến dâu trắng chuyện này mặc dù có vẻ hơi cho đùa nhưng trên thực tế liền trước mắt trên đại dương bao la các lộ quan điểm đều mười phần thống nhất cho rằng dầu cổ đái là có cái này khiêu chiến dâu trắng tư cách có khiêu chiến tư cách liên đại biểu cho chuyện này đáng giá coi trọng ô c ả sẽ kỳ b ụ c à i lần thứ nhất đúng nghĩa thủ tú loại chuyện này họ ưa dìm không tin tưởng hải quân bản bộ sẽ một điểm động tĩnh đều không có bởi vậy đem tình báo trong tay đưa cho bệ mạn về sau họ ưa dìm liền nhanh chóng nhìn về phía tờ lăn hỏi tờ lăn hải quân bản bộ bên hắng kia có cái gì động tĩnh đợt lăn sửng sốt một chút nghĩ nghĩ rồi nói ra nói đến bên kia thật là có điểm tin tức ngày hôm qua thời điểm giống như có một chiếc đại tướng cấp quân hạm rời đi mạ dị nệ phò hải quân bản bộ quân hạm cũng là phân cấp bậc đại tướng thỏa giá tự nhiên là càng lớn càng hạ kỳ bất quá chuyện này đặt ở bình thường không có gì tốt dễ thấy đợt lăn cũng không có chú ý dù sao đại tướng rời đi mạ dị nệ phò cũng rất bình thường không chừng nhân ra đi thánh địa mạ dị báo cáo công tác đâu nhưng chuyện này đặt ở hiện ở cái địa phương này đến xem liền rất có đợi thương thảo a ô cả ký bủ cai bao nhiêu tại trên danh nghĩa vẫn là lệ thuộc vào chính phủ thế giới như vậy dầu cô đải muốn đi khiêu chiến dâu trắng hắn khẳng định là đối mình thật lực có tự tin lấy cái kiêng ngạo m ạ n tính cách trước khi bắt đầu sớm thông báo một chút chính phủ thế giới nói cho bọn hắn mình muốn đi làm đại sự các người đi theo hô 666 là được rồi cũng không phải là không thể bởi vậy hải quân bản bộ rất có thể sớm thu vào tin tức tiến về thế giới mới đi quan sát tình huống chuyện này không chỉ có khả năng đồng thời khả năng cực lớn trên thực tế cũng đúng như họ vừa dìm đoán rằng này sengô c u đại tướng tại tiếp vào dầu cô đã tình báo về sau lần đầu tiên liền lựa chọn tự mình tiến về thế giới mới quan sát tình huống bây giờ thế giới mặc dù đã bởi vì đại hải tặc thời đ ạ i đến trở nên mười phần hỗn loạn nhưng hải quân cũng không phải bận bịu không để ý tới tay chân s e n g o cụ đại tướng vẫn là có nhất định nhắn h ạ dù sao những cái tia mới ra biển hải tặc muốn thành tựu i một phiên sự nghiệp cũng phải trước qua năm quan chém sáu tướng xông vào thế giới mới mới được ga gờ răng l á i nạ nửa đoạn trước đám hải quân tạm thời đủ bởi vậy s e n g o cụ đại tướng tưởng tượng việc này ta nhản dỗi cũng là nhản dỗi phải đi nhìn xem mới được dầu cụ đã khiêu chiến dâu trắng bất kể nói thế nào đối hải quân đều là trâm lợi mà không có mộc hại hàn thắng、Ơ. s e n g o cụ đại tướng mặc dù cảm thấy d â u c ô đài cũng coi là cái nhân vật nhưng nói thật hắn thật không có nghĩ tới d â u c ô đài có thể thắng vậy cái này trước hết tạm thời đ ể lại không đề cập tới l i ê n nói lưỡng bại câu thương đi d â u c ô đài phạm là có thể cùng dâu trắng đánh thành lưỡng bại câu thương hải quân liền có kiếm tiện nghi cơ hội nguyên bản hỗn loạn thế giới mới sẽ càng thêm hỗn loạn những này hải tặc không được điên rồi không được đem đối thủ chó đầu góc đánh đi ra cái này lưỡng dầu câu đài nếu bị vừa hải quân cũng không mất mắt gì vừa vặn liền có thể nói rõ ổ cả s ạ ký bù cải cũng liền chuyện như vậy chính phủ thế giới a các ngươi nên nể trọng vẫn là chúng ta trên biển bá chủ hải quân bản bộ a ngươi không mau đem năm nay quân phí phát xuống sao tiếp theo dầu cổ đã tốt nhất có thể bị dâu trắng cho đánh phế đi trở thành một cái phế nhân bọn hắn hải quân bản bộ không chỉ có sẽ không t ứ c đoạt dầu cổ đã ổ cả s ạ ký bù cải x ư n g h à o còn biết đem nàng cùng bái làm cái vật biểu tượng đem ổ cả s ạ ký bù cải triệt để bội xấu nói tóm lại mặc kệ dầu cổ đã sự tình lần này hoàn thành cái giặc gì hải quân đều không ăn thua t h bởi vậy sẹn gỗ cũ đại tướng quyết định đi xem một chút cái này náo nhiệt cũng tốt lần đầu tiên nhận được tin tức đồng thời đối hải quân tiến hành một chút ă n bài không sai được mặc dù không biết là vị nào đại tướng xuất động nhưng không thể nghi ngờ chuyện này không thể nào là trùng hợp tất nhiên là đi tới thế giới mới vẽ mạn nhanh chóng mở miệng nói ra những người còn lại đều có chút m ộ t b ư ớ c cái này hải quân đại tướng đến thế giới mới thế nào cũng không phải chưa từng tới các người hai cái vì sao hưng phấn như thế nhị ca cái này có ý tứ gì a nhị m n có chút tò mò hỏi tam vị nhất thể ỉm kẹo đao hiểu chưa bây giờ hải quân bản bộ đại tướng đi một cái đối chúng ta mà nói liền là cơ hội t ố a ta cái này chứng minh coi như chúng ta tại ỉm kéo đao lâm vào phiền thoái gì bên trong hải quân bản bộ tối đa cũng liền trợ giúp một vị đại tướng vẽ màn hương phân nói những người còn lại lúc này mới phản ứng lại đúng vậy à dựa theo vừa rồi cái k i a chính nghĩa ba thành lũy tam vị nhất thể lý luận đến xem hải quân bản bộ lực lượng liền là ỉm kéo đao lực lượng bây giờ hải quân bản bộ một cái đại tướng chạy tới thế giới mới vậy bọn hắn đi ỉm kéo đao thời điểm chẳng khác nào là thiếu một cái đại tướng khi đối thủ a mảnh này trên đại dương bao la không có người nào có thể đồng thời chiến thắng hai vị hải quân bản bộ đại tướng cho dù là dâu trắng cũng không được nhưng nếu như chỉ có một cái lời nói cái k i a khái niệm liền hoàn toàn khác biệt họ ùa dìm đều có lòng tin cùng bọn hắn vừa mới vừa nói đến đây họ ùa dìm lại cứ thế một cái mở miệng hỏi tớ lắn gặp gặp tên i kia có phải hay không tại nam hải tớ lắn bị họ ùa dìm cái này nhất kinh nhất xạ cho làm cho có chút mơ hồ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đúng vậy cái này có tình báo biểu hiện gặp tên i kia là tại nam hải phụ trách đốc cha vua hải tặc dô dơ huyết mạch lùng bắt hành động nghe nói hắn còn tại bên kia tìm cái mỹ nữ mở ra thứ hai xuân đâu cái gì họ hùa dìm s ừ n g sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại úc hẳn là đang nói bỏ gạt dê dù ga nghĩ cũng phải lão hôn đ à n kia trực tiếp ở tại nhân gia m ộ i tử trong nhà về sau m ộ i tử còn sinh đứa bé ngươi nói có thể t ầ m đến thanh khí tiết tuổi già khó giữ được ga vừa ăn cướp vừa la làng cái kia hôn đ à n còn đốc cha dô dơ huyết mạch đâu ta nhổ vào họ hùa dìm đầu tiên là mắng một câu sau đó lại có chút bất đắc gì nói dô dơ cũng là thảm á người đều chết rồi còn muốn bị gạt chơi gói phụ một bộ này ta xem như bạn tốt của hắn về sau nhất định cho hắn xuất khí thật tốt thu thập gạp người cái này đều nói lộn xộn cái gì đồ vật vẽ mạn có chút bất đắc dĩ đậu đen r a o m ù n g nói ọ ừ a dìm thì lên tinh thần để nói cơ hội tốt ta cơ hội tốt bây giờ hải quân một vị đại tướng tám chín phần mười tới thế giới mới gặp cái kia là hôn đản lại tại nam hải như vậy hải quân bản bộ có tối đa một cái đại tướng trợ giúp còn lại không tầm thường đến điểm đại tướng dự khuyết cái này không phải liền là chúng ta tiến công ỉm kẹo đao thời cơ tốt nhất sao đám người nghe xong đúng vậy a n g o tạo thiếu một vị đại tướng thiếu đi một cái anh hùng gạp ỉm kẹo đao công lược độ khó thẳng tắc hạ xuống a chương hai trăm hai mươi sáu đ ọ phợ l à m m ì n g ộ ta cảm giác xảy ra đại sự chương hai trăm hai mươi sáu đ ọ phợ l à m m ì n g ộ ta cảm giác xảy ra đại sự g ờ răng lại nạ nửa đ o ạ n trước xuân chi nữ vương đảo đ ọ phợ l à m m ì n g ộ vị thiếu chủ này đại nhân lúc này ngay tại trên đảo nghỉ ngơi đâu khoảng cách rô rơ nằm xuống cũng có một đoạn thời gian lò ghẹ tạo rất nhiều chuyện đ ề u tra xét đi ra hắn đ ọ phợ l à m m ì n g ộ cùng khác g ò rô thỏ ùa dìm cấu kết với nhau tại lò ghẹ tạo gây sự t â n bí, cũng bị hải quân cho biết rõ lại thêm cái này gờ răng lại nạ một nhóm đ ọ phợ lạc mi ngô cũng có được khai hỏa mình tên tuổi ý nghĩ tự nhiên là những nơi đi qua việc ác bất trên tay dính đầy màu tươi việc gác từng đ ó n g bởi vậy cho đến ngày nay đỏ phợ l à m mỹ ngộ tiền treo thưởng đã cao tới một trăm hai mươi triệu bờ gì. nhưng hắn cũng không có quá h ư phấn mặc dù trên danh nghĩa hắn đã là cái đại hải tặc thế nhưng là vừa nghĩ tới một trăm hai mươi triệu bờ gì, ngay cả mẹ nó cho chủ ý ra khiên truy tư cách đều không đủ à cái này rất khổ bức cho nên kiêu ngạo đỏ phợ l à m mỹ ngộ lần này không có kiêu ngạo xuân chi nữ vương trên đ ả o đỏ phợ l à m mỹ ngộ ngồi ở bên bờ biển cầm trong tay một cái g e n g e n n ệ u si tựa hồ đang cùng người nào liên lạc đồng dạng có đúng không ngươi đã trở thành hải quân bản bộ trần tướng sao không sai cái này đã coi như là bước vào hải quân tướng l ĩ n h cấp độ vợ gồ ta đối với ngươi rất xem trọng cũng đối ngươi ký thác rất nhiều trở mong hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng ta sẽ an bài chính phủ thế giới người bên kia cho ngươi cung cấp tương ứng trợ giúp đọ p h ợ lạng bị ngộ nhẹ giọng nói ra không sai hắn đang cùng vợ gộ ra hỏa này liên lạc sớm tại muốn đổi nghề khi hải tặc trước đó đọ p h ợ lạng bị ngộ vì đ ã thông hải quân càng nhiều mạng lưới quan hệ thu hoạch càng nhiều tình báo cùng tương ứng lợi ích hắn liền đem đổ quỵ xuất gia tộc dưới cờ hồng tâm quân tối cao cán bộ vợ gồ, cho phái đi hải quân làm nằm vùng vợ gộ xem như đỏ phợ làm mỹ ngộ thủ hạ ưu tú nhất cán bộ đi cũng là biết đánh nhau nhất một cái mặc dù không có cái gì trái ác quỷ năng lực nhưng hắn tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trên tựa hồ rất có thiên phú gia nhập hải quân về sau tài năng của hắn rất nhanh liền hiện ra hắn đối đãi người thân thiện ôn tồn lễ độ tựa hồ là cái nhẹ nhàng quân tử đ ồ n g dạng lại thêm đỏ phợ làm mỹ ngộ đến cùng tại chính phủ thế giới bên kia còn có một số lực ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô g i á c phía dưới ngược lại để vợ gỗ bình bộ thanh vân bây giờ vợ gỗ đã trở thành hải quân bản bộ t r ư n g tướng hắn đang lên cao con đường bên trên không có gì ngăn trở chỉ cần thực lực cùng công tích có thể theo kịp đoán chừng không cần quá lâu liền có thể trở thành hải quân bản bộ thiếu tướng thậm chí lại cho hắn nhiều một chút thời gian lan lộn đến hải quân bản bộ trung tướng cũng không phải là không thể đương nhiên cái này cũng sẽ chấm dứt người bình thường có thể đi đến hải quân bản bộ trung tướng vị trí bên trên đã là sẽ khi lên đỉnh cao nhất còn muốn đi cái gì đại tướng dự khuyết vị trí bên trên thậm chí đi làm cái đại tướng cái gì vậy thì không phải là dựa vào thực lực dựa vào công tích có thể đắp lên đi còn phải xem thời cơ còn phải xem cùng lượt đám tuyển thủ không hề nghi ngờ nếu là đem vợ gỗ nhìn thành cùng john cụ giản xạ cạ d ù kỳ buộc x á lý nổ đám người cùng lượt một trong những tuyển thủ vậy hắn căn bản không có chút nào hy vọng cũng không có khả năng lên làm hải quân đại tướng dự khuyết cùng đại tướng bởi vậy đọ phơ l à m mỹ ngộ đối n à n g lớn nhất chờ mong liền là hắn có thể trở thành hải quân bản bộ trung tướng cái này như vậy đủ rồi thiếu chủ đại nhân nói đến gần nhất có cái cơ hội ta muốn thử một chút vợ g ô nhẹ giọng nói ra đọ phơ l à m mỹ ngộ tại gen geng si bên này lông mày hơi chấp chớp tiếp lấy nợ nụ cười phu phu phu phu phu có thể bị ngươi coi trọng cơ hội cũng không nhiều nói một chút đọ phơ lạc mỹ ngội gần nhất hải quân bản bộ tự a hồ ý đồ tại thế giới mới phá vỡ một điểm cục diện vợ gộ đáp lại nói đỏ p h ờ lạng m ì ngộ l ô ngày m hơi n h í u hỏi có ý tứ gì mặc dù đại hải tập thời đ ạ i đến nhưng bất kể nói thế nào thế giới mới đều thiếu đi roger thiếu đi sĩ kỳ hải quân cũng xác thực có nhất định lực lượng có thể kéo dài đến thế giới mới bên trong nhưng sẻng g cụ đại tướng tự a hồ muốn tìm một loại khác đừng ra vợ gộ giải thích nói nói rõ một chút đỏ p h ờ lạng m ì ngộ trong lòng coi trọng một chút hỏi thế giới mới hải quân muốn tại thế giới mới có sắp xếp hắn rất nhanh liền cũng muốn tiến vào thế giới mới đồng thời ở nơi đó còn muốn cùng họ vừa dìm hợp tác ôm hắn đùi đâu nếu là có thể nắm giữ hải quân trực tiếp mới động tĩnh đây chính là rút ngắn cùng họ vừa dìm quan hệ cơ hội tốt à hải quân bản bộ ý đồ tổ kiến hải tặc đội du kích còn có thiết lập một cái hoàn toàn mới d 5 căn cứ hải quân vợ gỗ nói ra đọc thợ l ạ m mỹ ngộ vẫn còn có chút không có minh bạch không đợi hắn mở miệng vợ gỗ liền tiếp tục nói bất quá hải tặc đội du kích chuyện này tranh luận tương đối lớn tựa hồ tạm thời không có thảo luận ra cái phương hướng đến nhưng dê căn cứ hải quân kế hoạch đã thông qua được hải quân bản bộ chiến lược hội nghị hải tặc đội du kích, đề nghị này. liền là tổ kiến một nhóm tinh nhuệ hải quân không mang theo tiếp tế trực tiếp tại thế giới mới bên trong tàn phá b ờ bãi giết tặc nuôi mình đánh một thương đội chỗ khác nhưng chuyện này xác thực tranh luận rất lớn dù sao không có mở qua khơi dòng về sau quả thực là đợi đến rẻ p h í đều về hưu mười mấy năm sau hắn mới xuất lĩnh chính mình học sinh gây dựng dạng này một đội ngũ đương nhiên đội ngũ này cũng không có tồn tại quá lâu rẻ p h í cũng bởi vì rất nhiều chuyện trở nên c ấ c đoan cuối cùng chết tại học sinh của mình trong tay chết tại thế giới mới hải tặc đội du kích cũng triệt để hà màn cuối cùng không thể ném ra cái gì bọt nước đến nhưng dê năm hải quân liền không đồng dạng cách i này ó t ể nói làm h ả này mặc dù có chút không thể diện nhưng không thể không nói về sau trong một đoạn thời gian rất dài hải quân tại thế giới mới lực ảnh hưởng đều dựa vào dê năm hải quân thể hiện đi ra bọn hắn quả thực là đem một đám chính nghĩa hải quân dưỡng thành một đám so đại bộ phận hải tặc còn muốn tàn bạo tạ tà ác hải quân dê năm hải quân tại thế giới mới có thể nói là x ú danh chiều lấy thẳng đến ngày sau xạ cạ rủ kỳ đang đỉnh hải quân nguyên soái đem hải quân bản bộ c h u y ể n rời đến thế giới mới bên trong dê năm hải quân mới dần dần suy tàn lúc kia vợ gô liền là dê năm căn cứ hải quân dài đọc thợ l à m g bị ngộ nghe vợ gô một trận giới thiệu cuối cùng cũng hiểu rõ cái này dê năm hải quân là chuyện gì xảy ra mà hắn có chút kinh ngạc nói nhìn không ra xem gô cụ còn có loại này quyết đoán mặc dù lộ ra mười phần không thể diện thậm chí có nhục chính nghĩa nhưng thế giới mới, liền làm một cái dạng này hỗn loạn địa phương có lẽ chỉ có dạng này hải quân tài năng tại thế giới mới bên trong sông ra chút manh mối đến đúng vậy thiếu chủ đại nhân ta cũng coi trọng điểm này suy nghĩ thêm đến ngài cũng muốn tiến vào thế giới mới cùng chúng ta đổ quỷ xuất gia tộc một chút bố cục ta cho rằng ta hẳn là gia nhập d 5 hải quân bên trong đi như thế mới có thể tại thế giới mới vì ngài cung cấp càng nhiều tiện lợi vợ gỗ nhẹ giọng nói ra đỏ p h ở lạng uy ngộ nghe vậy cũng trầm m ặ t lại vợ gỗ nói rất có lý mặc dù đỏ phợ lạng uy ngộ bản ý là để vợ gỗ tại bản bộ thu hoạch một chút lợi ích cùng tình báo nhưng suy nghĩ kỹ một chút bản bộ cạnh tranh áp lực cũng quá lớn một đám quái vật ở nơi đó vợ gộ muốn ra mặt cũng không biết phải tới lúc nào nhưng nếu là đi dê năm lời nói liền không nhất định a còn nữa đọ phợ lạm uy ngộ tại chính phủ thế giới bên trong cũng là có rất sâu muôn lộ đối với hải quân bản bộ tình báo cái gì hắn nhu cầu cũng không phải đặc biệt bức thiết bởi vậy suy tư một phiên về sau đọ phợ lạm uy ngộ cười cười mở miệng nói ra đã ngươi có mình ăn sắp xếp như vậy thì buông tay đi làm đi vợ gộ đa tạ thiếu chủ đại nhân chăng trước vợ gộ nhẹ giọng nói ra không có gì ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất người nhà vợ、gồ. đọc t h ở lạng m u n g ộ cười cười nói trên thực tế đây cũng không phải là cái gì hư thoại đọc t h ở lạng m u n g ộ s á c thực vô cùng coi trọng vợ gô đem nó coi là nhà mình người hơi hơi dừng một chút về sau đọc t h ở lạng m u n g ộ liền chuyển đến chính đ ề bên trên vợ gô an bài cho chuyện của ngươi thế nào đọc t h ở lạng m u n g ộ mở miệng hỏi thiếu chủ đại nhân lần này ta đang chuẩn bị báo cáo chuyện này đâu có tiến triển rất lớn ta trong bóng tôi liên hệ đến em mở kệ xạ cơ lão hắn đối gia nhập chúng ta rất có hứng thú đi qua chúng ta một phiên an bài hắn bị hải quân khoa học bộ đội bị khai trừ vợ gô nở nụ cười nói ra đọ phợ l à m m bị ngộ trong mắt sáng lên sau đó hỏi sau đó thì sao khôi phục sự tự do cũng không có vợ gộ nhẹ giọng nói ra đọ phợ l à m m bị ngộ hơi k h ẽ thở dài một cái nhưng cũng cảm thấy bình thường bất kể nói thế nào k ể xạ cái này hôn đản cũng là giới khoa học nhất lưu nhân tài chính phủ thế giới không có khả năng tùy tiện khôi phục tự do của hắn hắn bị phán xử một chút tội danh chuẩn bị áp giải đến ỉ m kéo đao bị tù ta đã đem nàng hành trình đều hỏi thăm rõ ràng một tháng sau hắn đem từ trước tới giờ không tồn tại chi đạo tù há giận bị áp giải đi im kéo đao lộ t i ế n là vợ gộ cho đọ phợ lạng ị ngộ báo cáo đọc phợ l ạ m g h ngộ rất nhanh l i ề n cười mặc dù chính phủ thế giới không có khôi phục kệ xạ tự do nhưng cái này áp giải thuyền hành trình bị biết không phải tương đương với thành công một nửa mà sao bọn hắn trực tiếp đem kệ xạ cho cướp chẳng phải xong việc rất tốt chuyện này ngươi đến đây chấm dứt từ ngày hôm nay hảo hảo làm ngươi hải quân chờ ta liên hệ đọc phợ l ạ m g h ngộ an bài nói là thiếu chủ vợ g ô n ở nụ cười nói hai người rất nhanh liền cúp g e n g e n nhự x i、si. tiếp theo đọc h ợ lạng h ngộ thật hưng phần muốn đi cho họ vừa dỉm báo tin vui a chủ ý ra đây chính là đầu kim đại tối đâu thật vất vả có cơ hội bắt lấy thật vất vả chuyện bên này có tiến triển còn không phải tranh thủ thời gian tranh công một phiên không bao lâu đọ h ợ lạ mị ngộ gen gen muỵ sĩ liền tiếp thông chỉ ngay bên kia chuyển đến tởi mở tiếng cười k h i ệ t ha ha ha ha ha thiếu chủ đại nhân lâu như vậy không có liên hệ ngươi còn không có tiến vào thế giới mới à. là lạc đường sao cần ta p h ả i người đi đón ngươi sao họ ưa d ì m tại gen gen muỵ sĩ bên kia cười to nói phu phu phu phu phu lệnh chú ý ra ngươi phí tâm a ta sở dĩ chưa đi đến thế giới mới là bởi vì chú ý ra ngươi bàn giao cho ta sự tỉnh còn không có hoàn thành không phải sao như thế ta làm sao có ý tứ đi thế giới mới gặp n g ư ờ i đâu đọ p h ở lạ h u i ngộ vừa cười vừa nói a vậy hôm nay xem ra là có tin tức tốt họ ùa dìm mở miệng hỏi đương nhiên ta đã nghe được có quan hệ với k ẻ xạ tin tức hắn tại một tháng về sau sẽ bị áp giải đi ỉ m k é o đao ta kế hoạch đọ p h ở lạ h u i ngộ vừa cười vừa nói kết quả hắn lời nói còn không có nói còn đâu họ ùa dìm bên kia liền kinh ngạc hỏi áp giải đi ỉ m k é o đao một tháng sau đúng a không sai ta chuẩn bị cấp thuyền đọ phợ lạ huy ngộ sửng sốt một chút nói ra kiệt ha ha ha ha ha ha trời cũng giút ta đừng cấp thuyền chuyện này đối với chúng ta có chỗ cực tốt chúng ta bây giờ liền đi gờ răng l á i nạ nửa đ o ạ n trước quần đảo xạ ba ảo đi gặp họ u a tim cười lớn một tiếng nói sau đó trực tiếp c ú p gen gen n h u s i đọc t ợ l ạ m g ngộ một mặt mộng bức nhìn xem trong tay gen gen n h u s i luôn cảm giác có cái gì không ổn sự tình muốn đắp lên trên đầu mình cảm giác xảy ra đại sự a chương hai trăm hai mươi bảy ta vừa vào cửa đã nhìn thấy sùa ghi đang đánh dậy ố tối quần đảo xạ ba ảo đi sùa ghi di vào ba bên trong hôm nay là không có gì sinh ý tuy tiện đuổi một đám hải tặc người mới l ừ a bị bọn hắn một bút về sau xua ghi liền đem t i ể u quán cho đóng lúc này nàng đang tại thoải mái nhàn nhã sắt đến chén rượu tiện tay đánh giá mới lấy được tình báo đâu cá sấu sa mạc tiểu gia hỏa này muốn đi khiêu chiến dâu trắng tính toán thời gian đã qua hơn nửa tháng hẳn là đến dâu trắng địa bàn a xua ghi đem chén rượu trong tay sau khi để xuống nhỉ non nó nói ngay tại nàng nghĩ đến những này có hay không vấn đề lúc t i ể u quán cửa phòng bị đ ẩ y ra sau đó chỉ thấy một cái lôi thôi lết thiết đại thúc trong tay mang theo một cái thùng dụng cụ toàn thân tự khí chính là đi đến không sai gia hỏa này chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h minh vương x ì vợ dậy ối vừa nhìn thấy dậy ối hốn đản này toàn thân mùi rượu xua ghi liền rất tức giận chửi v ớ i nói dậy ối ngươi nhìn ngươi bộ dáng này suốt ngày c h ỉ biết hh á t á t nói bảo ngươi học một môn tay nghề ngươi đi làm cái gì là lúc sau chuẩn bị cho ta làm lão bạch kiểm sao xua ghi một phát huy dậy ối đại danh đỉnh đ ỉ n h minh vương căn bản cũng không dám phản kháng sợ hãi rụt r ẻ ôm lấy đầu có chút bất đắc gì nói ta chính là trên đường trở về uống hai ngụm ta thật sự là đi học tay nghề độ màng ta hôm nay độ màng một chiếc thuyền độ màng một chiếc thuyền ngươi không có đem người hại chết ở trong biển a xua ghi nhữ n g mày có chút hoài nghi hỏi ngươi lời nói này ta dù sao cũng là đường đường minh vương ta tự tay đ ổ mảng có thể xảy ra vấn đề gì coi như bọn hắn chết ở trong biển cái kia cũng là bọn hắn không may gặp cái gì tai nạn trên biển cùng ta đ ổ mảng là không có quan hệ dây ối c h ù n g hồn mở miệng nói ra về phần hắn tay kiêng nghệ không đề cập tới cũng được dù sao mới vừa vặn học được nhà có thể đ ổ tốt mảng để cho người ta xuống biển cũng không tệ a về phần có chết hay không nhìn mệnh a đương nhiên ngày sau đi qua hơn m ư ơ i năm ma luyện dây ô í độ mảng kỹ thuật vẫn là rất cao siêu nhưng cái này dù sao cũng là cái việc cần kỹ thuật mà loại kỹ thuật này sống trọng yếu nhất liền là nhìn kinh nghiệm dây ô i dù sao cũng là hải tặc đối với những cái kia tràn đầy phấn khởi cảm thấy lượng cái tiện nghi độ m à n g tượng hải tặc cũng không có gì tốt tâm tư yêu chết không chết hắn hoàn toàn không để trong lòng sua ghi mặc dù hoài nghi nhìn một chút dây ô i nhưng cuối cùng không nói thêm gì dây ô i c ó thể tìm tới một cái việc để hoạt động mình kiếm tiền phụ cấp một cái gia dụng của bọn họ đã rất tốt về phần những người kia có chết hay không sua ghi cũng không để trong lòng ngược lại nàng cũng không phải là người tốt lành gì cái này còn tạo được ta chỉ lo lắng ngươi không làm việc đàng hoàng đều đã không làm hải tặc r ử a tay gắt kiếm cái kêu bao nhiêu cũng phải cho mình lưu con đường sống mới được ngươi trong mỗi ngày dựa vào ta ăn cơm không cảm thấy mất mặt sao lúc trước có ua tim liền nói ngươi có làm lão bạch kiểm tiềm chất ta còn cảm thấy không tin hiện tại được rồi tóm lại ngươi là sửa lại s u a ghi hơi có chút vui mừng nói ra d â y ổi gặp s u a ghi bất giận cũng là cao hứng cười cười mở miệng nói ra yên tâm ta dậy ổi là ai làm sao lại làm lão bạch kiểm ân xua ghi hai lòng gật đầu sau đó đưa tay nói đã như vậy đem độ mảng tiền công cho ta đi a dây ối c ó chút mộng bức nhìn xem s a ghi a cái gì a người ở ta nơi này ăn uống chùa lâu như vậy thật vất vả l ợ i í tiền t không giao cho ta x ù a ghi trợn mắt chừng một cái nói dây ối nguyên bản vừa mới ớn ngực liền xem xuống có chút cười cười xấu hổ không có có ý tốt mở miệng làm gì x ù a ghi c a o mày hỏi đây không phải trên đường mua rượu cái gì dây ối c ó chút cho dạ đ ứ t quang nói ra mua rượu x ù a ghi nghe lời này tâm đều sập tiếp theo nàng không nói hai lời một cái không trai rượu liền nện vào dây ô í trên thân sau đó nổi giận mắng lao nương liền là bán rượu n g ư ơ i lạo hôn đạn kia còn ở bên ngoài mua rượu uống n g ư ơ i kiếm chút món tiền nhỏ liền nhẹ nhàng đúng không lần thứ nhất bằng bản sự kiếm tiền cũng không biết mua cho ta chút lễ vật ta xua ghi càng nói càng tức càng xem rượu ội càng không vừa mắt mình rốt cuộc ban đầu là làm sao mắt bị mủ vậy mà coi trọng cái phế vật này dưới cơn nóng giận xua ghi từ trên bàn lần nữa cầm lấy một cái chai rượu trực tiếp từ trong quầy ba đi ra dây ội giật này mình vừa định bay người chạy sau cổ áo liền bị xua ghi bắt lấy tiếp lấy trong tay sùa ghi một cái phát lực quả thực là đem rượu ổi đầu cho đặt tại quầy ba bên trên lao nương hôm nay không cho ngươi căng căng trí nhớ ngươi liền sùa ghi tức giận mắng sau đó một chai rượu đập vào rượu ổi trên đầu đương nhiên sùa ghi ra tay vẫn còn có chút phân t ấ rượu ổi càng là kẻ già đời đầu tiết không nói chơi cái này một chai rượu xuống dưới rượu đổ cả bàn rượu ổi thậm chí còn lẻ lưới liếm miệng một cái bên cạnh vết rượu đâu cùng nay đồng thời cựu quán cửa phòng đột nhiên bị người lấy ra kiệt ha ha ha ha sùa g h đại tì đầu dây ổi lao tử tới thăm đám các người họ a thim cười lớn đẩy cửa phòng ra đi đến. kết quả hướng trong phòng xem xét cả người đều sợ ngây người ngoa tạo minh vương xỉ vợ dậy ô i vừa rời ối, vua hải tặc cổ tay phải lại bị người theo ở trên quầy bà dùng bình rượu bể đầu cái này nhất mạch tương t r u y ề n trà truyền con nối sao sắt không phải liền là dạng này bị sơn tặc vương cho hh mắt nhìn thấy không khí này có chút l u n g túng họ ủa dìm cười lớn một cái tranh thủ thời gian mở miệng nói ra ta nhìn hai vị là có chuyện phải bận rộn à vậy ta đi trên đảo trước đi dạo đợi buổi tối lại đến làm khách vừa mới nói xong họ ủa dìm quay người vừa muốn đi ra dậy ô í thì luôn cùng à ngoa tạo người cái này thấy chết không cứu cầu vợt ngươi bây giờ đi ta còn có mệnh sống sao các loại khoan khoan đã ba họ đua dìm ta cùng người mới quen đã thân dỗ dơ sự t ì n h còn không có tốt tốt cảm ơn người đâu và o nói lời nói dây ối hoảng sợ nói tiếp lấy vùng v â y hai lần xua gỉ cũng không tiện ở trước mặt người ngoài cho dây ối khó xử dù sao nàng vẫn rất có phân t ứ c bởi vậy cũng tranh thủ thời gian bung lòng tay ra mở miệng nói ra hiểu lầm hiểu lầm họ đua dìm chúng ta đây là tại thí nghiệm cái này bình r ư ợ u cường đ ộ đâu không sai không sai ngươi đừng hiểu lầm ta đường đường minh vương dây ối cũng là tranh thủ thời gian giải thích nói họ ùa dìm choáng váng mới có thể tin loại chuyện hoang đường này nhưng người trong giang hồ đương nhiên phải hiểu được khéo đ ư a đ ẩ y bởi vậy họ ùa dìm giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ mở miệng nói ra thì ra là thế ta đã nói rồi các ngươi hai cái ân ái có thừa làm sao lại làm ra bạo lực gia đình loại chuyện này đâu thú chi minh vương tiền bối nhưng là thần tượng của ta à nói xong họ ùa dìm liền đi đến bị hắn ngăn ở ngoài cửa băng hải tạp chiến chú ý các cán bộ cũng hoảng hoảng du du cùng đi vào dây ô ấy từ trên bàn tùy tiện cầm một đầu xoa khăn chải bàn cũng không thèm để ý nhiều như vậy ngược lại hắn lôi thôi đã quen trực tiếp ở trên mặt lung tung、lao. đem cốc nước đều lau sạch kỳ quái thế giới mới náo ra nhiều như vậy sự kiện lớn đến người họ vừa dìm làm sao còn có lòng dạ thanh thản chạy tới quần đảo xạ bạ học đi làm sao thế giới mới không sống được nữa không phải nghe nói ngươi đem cái kia ạ vạ lòn cho chiếm lĩnh sao dây ô i cười ngồi xuống ghế mở miệng hỏi xua ghỉ thì mười phần tự nhiên đem một đống chén rượu bưng đi ra đặt ở mẹ mạn mị h ạ t đám người trước người cũng không đợi vị này hải tặc nữ tiền bối cho bọn hắn r ó t rượu nỉ mạn liền mười phần hiệu chuyện nhận lấy những chuyện lặt vật này thế giới mới có cái cái dám sự kiện lớn a lại nói bọn hắn huyên náo lại c ù n g ta họ ựa dìm có quan hệ gì ai còn dám đến hạ vạ lòn tìm ta phiền thoái phải không họ ựa dìm cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha ha, cá sấu sa mạc tiểu tử kia đi khiêu chiến i ị u gạt cái này cũng chưa tính sự kiện lớn chất l ó t kelly ngầm chiếm s ỉ ky nguyên bản địa bàn cùng ngươi không có quan hệ n g ư ơ i cái tên này dây ổi vừa cười vừa nói mặc dù họ ựa dìm tại lò g h ẹ tạo đại náo một trận thậm chí có thể nói là hắn tự tay giết chết joe d nhưng dây ổi hoàn toàn không có muốn trách tội họ ựa dìm ý tứ tương phản họ ựa dìm cùng bọn hắn mặc dù đã từng lẫn nhau là đối thủ nhưng tại cuối cùng lại cho Roger một cái thể diện chết đi. đây là hắn tại tôn trọng mình đúng tay cũng là tại tôn trọng mình d â y ố i đương nhiên cũng sẽ nhờ ơn tôn trọng họ vừa dìm lời tuy như thế nhưng nhắc lên rô rơ chết khẳng định là có lung túng cho nên hai người đều hết sức căn ý ai cũng không có sách lọ ghẹ tạo sự t ì n h ai dầu cổ có thể cho rơi đài dâu trắng vậy cái này thế giới mới cũng liền quá đơn giản không phải lão tử xem thường hắn trên đời này tạm thời không ai có thể chọc nổi dâu trắng tên kia tương lai cho dù có cũng nên là ta họ vừa dìm hắn dầu cổ còn chưa xứng chờ coi đi đơn giản liền là một trận ngạo kịch họ vừa dìm khoác khoắt tay nói ra hơi hơi dừng một chút hắn còn nói thêm về phần xì kỳ lao đại địa bản nói thật ta một chút hứng thú đều không có loạn thất b ắ tao chặt lọt k ê n lìn muốn đi ăn thì ăn đi cái k i a chết lao thái bà khẩu vị lớn không sợ cho ăn bệ bụng nói tới nói lui ngươi cũng không có đặt ở trọng điểm bên trên ngươi làm sao có công phu tới chỗ này không sợ hải quân bản bộ tìm đến phiền phức sao giấy ô ấy cười cười hỏi mặc dù hắn cùng họ ừ a tìm ở giữa liên hệ cũng không nhiều thậm chí đều không có để lại gen gen xì tín hiệu nhưng giống như lúc trước rô rơ nói như vậy họ ùa dìm tựa hồ cùng bọn hắn những này băng hải tặc rô rơ tới này bọn người về phần hải quân có n g ư ơ i minh vương tại ta sợ cái gì họ đua dìm cũng không có tị húy cái gì nói thẳng bọn người dây ô ấy quay đầu nhìn một chút vừa mới bưng chén rượu lên m ì hạt lần trước họ đua dìm liền là ở chỗ này chờ m ì hạt tiếp theo bọn hắn trực tiếp liền đi lò ghẹ tảo làm cái long trời l ở đất lần này họ đua dìm lại tại c h ờ ai có phải hay không lại có cái gì đại động tác sẽ không phải là gia hỏa này muốn học sĩ kỳ tập kích m à di nệ phò a các người ai ta luôn cảm giác ngươi không có hảo ý a dây ô ấy cười cười hỏi họ u a dìm vẫn không có giấu diếm cái gì nói thẳng đọc thợ lạ m m ì nô ta cùng hắn đã hẹn ở chỗ này gặp mặt khi vẹn lì giặt c ả sao cái kia gần nhất ở trên biển rất có danh khí người mới làm sao hắn muốn gia nhập ngươi còn nói là các ngươi muốn liên thủ làm cái đại sự gì x u a ghi nghe lời này có chút tò mò hỏi kiệt ha ha ha ha vẫn là đại tỷ đầu thấy rõ ràng cũng không tính là gia nhập đi ta cùng tên i kia tại b ắ c hải có đoạn nguồn gốc lại tương đối hợp nhau chuẩn bị hợp tác làm chút kinh doanh đầu năm nay hải tặc khó thực hiện à về phần lần này mà họ ùa dìm nói đến đây hơi hơi dừng một chút tiếp theo hắn lắc đầu có chút đau lòng nhức góp nói ai ta họ vừa dìm trọng tình trọng nghĩa sĩ kỳ lao đại đối đ a i chúng ta ba huynh m g ồ i ân trọng như núi càng là đem một thân bản sự đều truyền thụ cho ta bây giờ hắn gặp khó vậy ở ỉm kẹo đao địa phương quỷ quá kia ta sao có thể nhận t â m nhìn hắn chịu khổ cho nên ta chủ tính một phiên lần này chuẩn bị đi ỉm kẹo đao cấp n g ụ c dây ô i vừa uống vào miệng bên trong rượu trực tiếp liền p h u n g tới cái gì người muốn đi cấp n g ụ c dây ô i kinh ngạc hỏi cái này có cái gì đại kinh tiểu k h á i tích thủy tri ân dũng tuyển tư báo ta họ vừa d ì cho dù chết cũng không thể cô phụ sĩ kỳ lao đại đối ân nghĩa của ta a họ vừa dìm ộ t bộ người cái, này ngạc nhiên cái gì? đây không phải chuyện đương nhiên sao biểu lộ mở miệng nói ra dây ối có chút hoài nghi nhìn một chút họ vừa dìm nhưng không có phát hiện cái gì không đúng lại tưởng tượng d ì vạ ngọ vừa dìm sở tác sở vi xác thực cũng làm nổi trọng tình trọng nghĩa bố chữ cuối cùng dây ối có cảm khái lắc đầu nói ra xì、sì、kỳ thật sự là tích đức a có ngươi như thế một cái trùng căn nghĩa đảm tốt môn đ ổ nói thật ta đều có chút hâm mộ nữa nha chương 228. đọ phợ l à n mi ngô ta liền biết trong này có ngày hố chương hai t h đọ phợ l à m mi ngô ta liền biết trong này có ngày hố đọ phợ lạ mỹ ngộ đã lâu bước lên quần đảo xạ ba học đi đối với hòn đảo này hắn có tuổi thơ ấn tượng lúc nhỏ nơi này liền cùng hắn hậu hoa viên đ ồ n g dạng hắn thường xuyên cũng trở về tới đây chơi đ ù a ở chỗ này làm mưa làm gió đi tới chỗ nào chỗ đó đều là một đám người quý nên đón hắn đến khi đó hắn cảm giác mình chính là cái này thế giới vương là cao quý vô cùng thiên long nhân nhưng hiện tại mà nói ngẫm lại thật đúng là có chút xấu hổ dị vang cao cao tại thượng thiên long nhân bây giờ trong mắt hắn cũng bất quá là một đám đắm chìm trong tiên tổ trong vinh quang hai mắt nhìn không thấy thời đại biến hóa ngu ngội ngu xuân thôi Có rất n h sau n đó hắn g có tới quay người nhìn về phía đi a mãn tơ bọn người mở miệng nói ra các người ngay tại bến cảng chờ ta đi ta đi gặp họ vừa dìm đỏ phở lạc mỹ ngộ sau khi phân phó xong chỉ có một người đi lên quần đảo xạ ba học đi hắn mặc dù đã cùng họ hứa dìm đã hẹn ở chỗ này gặp mặt nhưng đối với họ hứa dìm việc cần phải làm lại hoàn toàn không biết trong lòng cũng mười phần nghĩ hoặc nhưng luôn có chút dự cảm không ổn ở trên đảo lắc lư một trận đỏ phở lạc mỹ ngộ mới đi đến được sủa ghì dìm và ba nhìn từ xa cái này quán rượu nhỏ lẻ loi trơ trọi tại một cái sườn núi nhỏ bên trên t r u n g quanh cũng không có gì kiến trúc nhìn qua mười phần một mạng bất quá cái tên này bao nhiêu lệnh đỏ phở lạc mỹ n g cảm thấy có chút kỳ quái hắn đã nhìn thấy người quen cái kia từ Bắc Hải, vẫn đi theo họ làm giàu lạ là kệ l à hạ tiền treo thưởng một trăm triệu ba mươi sáu triệu bởi gì so với chính mình vị thiếu chủ này đại nhân còn muốn cao mười sáu triệu đâu bất quá ra hỏa này lúc này có một cây đại truy liền đứng tại cửa tự quán giống như cùng cái gác cổng đồng dạng đem một chút muốn đi và h uống rượu hải tặc lâu la đổi u đi đọ p h ở làm uy ngộ c ư ờ i cười, cười nện bước mình phách lối bộ pháp đi tới hạ tại nhìn thấy đọ p h ở làm uy ngộ về sau trong mắt sáng lên cười đánh lên chả hỏi đọ p h ở làm uy ngộ đại nhân chủ y ra đang ở bên trong chờ lấy ngày đâu đại nhân không đảm đương nổi ha chúng ta cũng là quen biết đã lâu không cần khách khí như vậy nói lên hải tặc lời nói ngươi thế nhưng là tiền bối của ta đâu đọ p h ở lam m y ngộ vừa cười vừa nói bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan đọ p h ở lam m y ngộ mặc dù chưa từng nghe qua loại lời này nhưng trong này đạo lý hắn vẫn hiểu là kệ lẹt hạ tất nhiên là thâm thụ họ đua dìm tín nhiệm người mình không có chuyện làm không cần ở trước mặt hắn tự cao tự đại mới tốt miễn cho lúc nào hạ lắm miệng hai câu liền rất có thể ảnh hưởng đến mình tại chú ý ra trong mắt hình tượng a làm người nhà nhất là mình loại này người làm ăn nhất định phải đủ khéo đưa đẩy mới được ai cũng đừng bất tội hạ, hắn ấn tượng cũng không tệ tại b ắ c hải thời điểm vị này cũng không ít chiếu cố bọn hắn không nói những cái khác cái kia mặt t ỷ liền rất kích thích à. hai người tùy tiện hàn huyên hai câu đọc p h ợ lạm h u ngô đẩy cửa nhóm đi vào hắn m u ố n cho rằng đây chính là cái t i u quán bình thường mà thôi họ ùa dìm liền tại bên trong uống rượu chờ hắn đến thương lượng kết quả đầy môn liền trong cảm giác bầu không khí rất náo nhiệt hắn lần đầu tiên nhìn thấy là tại trong quãnh ba pha chế sủa ghi bà chủ vừa nhìn thấy sùa ghi đã cảm thấy nhìn rất quém mắt nhưng là lại không nhận ra người kia là ai nếu như hắn suy nghĩ kỹ một chút lời nói có lẽ liền có thể nhớ tới tại nhiều năm trước kia, sùa gỉ cũng là một vị quát tháo biển cả nữ hải tà ca bất quá hắn cũng không có nhớ tới ngược lại là lại nhìn thấy lì mạn cái này chỉ ở lệnh treo giải thưởng bên trên tà qua nhưng chưa bao giờ có đã từng quen biết tỏ ụa gì m u ộ i muội đang cùng lấy sùa gỉ cùng một chỗ học pha chế đâu cái k i a bắp thịt rắn chắc thân hình c a o lớn cường tráng khí thế cùng có chút đáng yêu khuôn mặt không một không cho đỏ p h ở làm mị ngộ cảm thấy kỳ hoa nhất là tại nhìn thấy lì mạn không cẩn thận trực tiếp đem một cái chén rượu cho bóp nát tư thế đỏ phợ làm mị ngộ liền thật sâu cảm nhận được người này mình không thể chê vào đỏ phợ là、chan. s u a ghi có chút tò mò nhìn đỏ p h ở lạng mì ngộ thân ảnh cười điều khản một câu nói đỏ p h ở lạng mì ngộ s ừ n g sốt một chút cái gì tràn không tràn ta cùng ngươi rất quan sao ngươi một cái không biết nơi nào tới tiểu lâu la thật tốt pha chế liền xong việc còn dám sưng hô như vậy ta nhưng nghĩ tới đây là chú ý ra chọn tự quán hắn vẫn là rất tự nhiên hướng s u a ghi gật gật đầu bất quá cũng không đáp lời nói thì chậm khi đó thì nhanh từ vào cửa đến bây giờ cũng chính là trong nháy mắt mà thôi đọ phợ lạ mỹ ngộ thuận thế quay đầu nhìn về trong phòng xem xét đã nhìn thấy họ ủa dìm này một ít băng hải tạc chiến chủ y các cán bộ đều tại uống rượu đồng thời họ ủa dìm đang cùng một cái có chút lôi thôi đẹp trai đại thúc trò chuyện thứ gì vẹn vẹn một chút đọ phợ lạ mỹ ngộ liền ngây ngẩn cả người ngoa tạo người này không phải rơi ối sao minh vương x ỉ v ờ rơi ối vua hải tặc cổ tay phải hắn tại sao lại ở chỗ này hắn gia nhập băng hải tạc chiến chủ y trong lòng một cái liền hôn luận lên tiếp lấy hắm chỉ nghe thấy họ ủa dìm cười to kiệt ha, ha ha ha ha thiếu chủ đại nhân ngươi nhưng rốt cuộc đã đến lao tử cũng chờ ngươi thật lâu rồi, mau tới. giới thiệu cho ngươi một chút đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh dễ ổi đâu hắn cùng hắn lao bà ở chỗ này mở cái tử quán người bình thường cũng không biết ta cũng không nói cho ngươi về sau nếu tới quần đảo xạ bạ c đi cần phải chiếu cố một chút việc buôn bán của bọn hắn a họ ưa tìm cười lớn đối đỏ p h ở làm m ì ngộ nói ra đỏ p h ở làm m ì ngộ s ừ n g sốt một chút dễ ổi cùng hắn lao bà mở tử quán nói cách khác vừa rồi cái kia gọi ta đỏ p h ở l à chan nữ nhân là dễ ổi lao bà lấy lại tinh thần mà đến đỏ phợ lạ mỹ ngộ cũng là mở miệng cười nói ra quả nhiên chủ ý ra ngươi chính là lợi hại thậm chí ngay cả dỡ hội tiền bối loại này trong truyền thuyết hải tặc đều có thể tìm tới sao ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng đỏ p h ở l à mỹ m ngộ nhưng trong lòng đang hồi tưởng vừa rồi trong nháy mắt kia giống như mình cũng không có làm cái gì chuyện thất lệ ân còn tốt mình đủ khéo đưa đầy mặc dù n g h ĩ không ra vị kia nữ lao bản ở nơi nào gặp qua nhưng có thể cho dỡ hội làm lao bản người sẽ là đơn giản i ể u quán lao bản sao chắc chắn sẽ không liền xem như đỏ p h ở l à mỹ m ngộ cũng cảm thấy không thể đắc tội a đỏ phợ lạ mỹ ngộ làm người rất đúng chỗ cười ha liền dung nhập vào cái này thực rượu bên trong vương chén rượu cùng dỡ hội cũng uống một chén tiếp theo đem dây ối nắm lấy một trận thổi thật giống như hắn mười phần sùng bái dây ối đồng dạng nếu là đặt ở trước kia dây ối đối loại này a d u a n định hót ra hỏa căn bản là trứng mắt lao tử thân phận là gì cần người thổi liên la không thổi lão tử cũng là đại danh đỉnh đ ỉ n h minh vương dây ối nhưng bây giờ không đồng dạng dây ối tại t i ể u quán này bên trong cả ngày bị sủa ghi an bài rõ ràng luôn cảm giác không ngẩng đầu được lên hiện tại có người nắm lấy h ắ n nhưng sức l ừ c tuổi dây ối cảm giác mình tìm về trong ngày thường quát tháo phong vân cảm giác đồng thời hắn vẫn là thỉnh thoảng liếp một chút sổ g h tựa hô tại khoe khoang đồng dạng nhìn xem, danh tiếng của ngươi về sau cần phải đối ta càng tôn trọng một chút bất quá thật đáng tiếc x u a gỉ căn bản không chìm hắn ngay tại cùng n h ỉ mảng tán gẫu đâu đám người mồm năm miệng mười t u ổ i trong chốc lát n h ư b ư ớ c về sau đỏ p h ở làm mỹ ngộ mới cười ha hả hỏi chú ý ra ta bên này thế nhưng là chuẩn bị đem cái k i a kệ xạ cất xuống ngươi đột nhiên cứ gọi ta dừng tay là có sắp xếp gì không họ hùa dìm nghe đỏ p h ở làm mỹ ngộ lời nói đầu tiên là đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch tiếp lấy liền mở miệng nói ra đương nhiên đỏ phờ lạ đừng bạo lực như vậy ta chuẩn bị tập kích bất ngờ chiếc thuyền này sau đó họ hù đọ phợ lạng h ủ ngộ nhìn về phía ngồi ở một bên cạ tạ di nạ đệ vòn sau đó có chút kinh ngạc hỏi sau đó thì sao thay thế ngục giam thuyền làm cái gì nói đến đây đọ phợ lạng h ủ ngộ đột nhiên cứ thế một cái tiếp lấy hoảng sợ nói chú ý ra ngươi cũng không phải là muốn đi ỉ m kẹo đao bên trong gây sự à. kiệt ha ha ha ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện họ ủa dìm cười to nói đọ phợ lạng h ủ ngộ trên thân kinh ra một cỗ mùa hôi lạnh ta mẹ nói liền biết đây nhất định không có chuyện tốt ỉ m kẹo đao là địa phương nào hải tặc nhóm tử địa a tám trăm năm còn chưa nghe nói qua nơi đó đi ra sự tình đâu cái này họ hựa dìm là gan cũng quá lớn a ai kỳ thật ta cũng không muốn nhưng ngươi cũng biết ta họ hựa dìm trọng tình trọng nghĩa bây giờ ta băng hải tạp chiến chủ y ở trên biển ăn ngon uống sướng nhưng ta nhà sỉ kỳ lao đại lại tại ìm k é o đao bên trong chịu khổ gặp nạn ta mỗi lần nghĩ đến đây liền đau lòng không kềm chế được ta họ hựa dìm thâm thụ sỉ kỳ lao đại ân nghĩa sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu cho nên ta quyết định đi cấp mục họ h ự dìm vỗ vô, vô cái bàn nói ra đọ p h ư g làm mỹ ngộ đều sợ ngây người mặc dù cùng họ hựa dìm gặp mặt số lần không nhiều nhưng đỏ p h ư làm mỹ ngộ biết do họ hựa là cái gì người trọng cũng không phải là không có nhưng gia hỏa này càng xem thêm hơn nặng là lợi ích đã lúc trước hắn đã sớm biết sĩ kỳ muốn gây sự nhưng hắn một điểm không có muốn ngăn trở ý tứ quả thực là bỏ mặc sĩ kỳ đi mạ gì nệ phò đại náo một trận cuối cùng sĩ kỳ mới bị bắt giống như họ ưa d ì m liền từ bên trong đạt được cái gì không vì hắn biết lợi ích hiện tại họ ưa d ì m vừa khóc lấy hô hào muốn đi cứu sĩ kỳ cái này mẹ nó có mau bệnh a trong này nếu là không có gì liên quan đến tại họ ưa d ì m bản thân lợi ích đọ phờ lạng mỹ ngô đánh chết đều không tin đọ phờ lạng mỹ ngô bên này còn tại mẫu b ư c đầu họ ờ cái này ìm kẹo đao ta khẳng định là muốn đi ta tưởng tượng này làm sao cũng là tám trăm năm qua chỗ không có qua sự kiện lớn đọ phợ là n g ư ơ i lần trước cũng nói mình muốn trở thành ổ cả saki bù cái trong này khẳng định là thiếu thanh danh hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy bực này lựa thanh danh chuyện tốt ta có thể đã quên ngươi cho nên lần này ta chuẩn bị mang ngươi cùng đi ìm kẹo đao cấp n g ụ c ngươi yên tâm việc này chúng ta làm một phiếu lời nói ngươi tiền treo thưởng làm sao cũng muốn lật cái vô cùng đọ phợ làm bị ngộ miễn cưỡng cười cười hắn rất nói cho họ vừa dìm ta không nói này ta chậm rãi đến là được rồi cái này ìm kẹo đao ta thì không đi được t nhưng hắn lại không quá có ý tốt mở miệng vừa hạ quyết tâm muốn cùng họ vừa dìm đem việc này nói ra thời điểm họ vừa dìm liền cười lớn tiếp tục nói tốt tốt việc này ta tất cả a n bài xong ngươi liền theo ta ăn ngon uống sướng là được rồi yên tâm chúng ta quan hệ này ta hô ai cũng sẽ không h ấ ngươi ngươi nếu là không đi liền là xem thường ta họ vừa dìm đọ p h ậ t l à m m bị ngộ ra mặt kéo ra cuối cùng khẽ cắn môi nói ra đã tạ c h ù ý ra có loại chuyện tốt này còn nghĩ đến ta không k h á c h khí mới nói chúng ta là bạn tốt mà họ vừa dìm cười to nói chương hai trăm hai mươi chín ỉm kẹo đao cấp mục khúc nhạt dạo t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín ìm kẹo đao c ư ớ p n g ụ c khúc nhà ạ dạo tới gần g ạ tesop giờ sơ s hải vực một chiếc quân hạm chính bỏ neo ở chỗ này đồng thời quân hạm bên cạnh còn ngừng lại họ đổ dìm cái kia mười phần to lớn bá chủ biển sâu màu đen độc r i ắ c kinh hào lúc này ở quân hạm bên trên họ đổ dìm tiện tay đem một cái hải quân thi thể ném vào trong biển tiếp lấy quay đầu hỏi không có vấn đề à? tín hiệu cái gì yên tâm chú ý ra ta cái này lồng chim là có thể ngăn cách g e n g e n m ư ờ ỉ sóng tín hiệu đỏ phợ l ạ n mỹ ngô mười phần tự tin cười cười cái này lồng chim là đỏ phợ l ạ n mỹ ngô mới khai phát ra không lâu chiêu thức diện tích che phủ tích. c ũ n g không có về s a u có như nếu là gen gen missi như tín hiệu có thể truyền đi cái kia còn diệt cái gì miệng mà họ ùa dìm liền là hướng về phía điểm này mới nghĩ đến muốn đem đỏ phở làm mì ngộ cho mang lên dùng ra hỏa này cũng không có làm chính mình thất vọng chỉ là đáng tiếc Đỏ p họ ở làm mì ngộ p h ư ùa dìm quay đầu nhìn thoáng qua kệ xạ gia hỏa này so với hắn trong ấn tượng tuổi trẻ là trẻ lại rất nhiều bất quá vẫn như cũng là một bộ gian trá bộ dáng nhìn qua liền không giống như là cái thứ tốt kệ xạ lúc này cũng rất hoảng hắn rõ ràng nghe nói là đỏ phở lạ mị m n ộ muốn tìm hắn làm sao biến thành họ họa d ì bực này hung thần á c sát ra hỏa kệ xạ đúng không lao tử cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy ta có chỗ cần dùng đến ngươi từ hôm nay trở đi ngươi liền gia nhập ta băng hải t ặ c chiến chủ y vì ta hiệu lực không có vấn đề a họ họa dìm nhìn xem kệ xạ trực tiếp mở miệng nói ra nghe lời này kệ xạ trong nháy mắt liền gật gật đầu một bộ liếm chó bộ dáng nói ra có thể vì chủ ý ra ngài hiệu lực thế nhưng là ta kệ xạ vinh hạch đâu tiếc cái gì hải quân ta đã sớm không muốn cùng bọn hắn làm rất bảo thủ mục nát kệ xạ trong lòng cũng rất rõ ràng Cùng hải quân hắn còn có thể nói một chút đạo lý liền xem như không thành hải quân cũng sẽ không trực tiếp giết hắn nhiều nhất đem nàng nhốt vào ìm kẹo đao bên trong đi ngồi tù nhưng cùng họ ưa tìm ngươi cùng hắn giảng đạo lý hoàn toàn không cần hắn nhưng là thế giới tàn bạo nhất t à ác nhất hải tặc nếu là nổi d ậ n lên mình mẹ nó trực tiếp bị chìm vào đáy biển cho cá ăn cũng không phải là không thể cho nên kệ xạ rất không có cốt khí liền lựa chọn gia nhập băng hải tặc chiến chủ y họ ưa tìm gật gật đầu đối với kệ xạ trung thành cái gì hắn hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần có thể cho mình làm việc là được rồi cho hắn hai cái gân chó hắn cũng không dám chạy không tiếp tục để ý tới cái này ra hỏa họ ùa d ì m nhìn về phía rèn gà hỏi thế nào cái kia trung tướng thẩm đi ra sao thẩm đi ra chúng ta liền vội vàng mặc qua gạ ted s ó o p giờ sài sờ tiến về ỉm kẹo đao nhị ra cùng đệ vòn đang tại t h ẩ m đâu đệ vòn năng lực có nhất định mị hoặc tác dụng vấn đề cũng không lớn rèn gà cười một cái nói kệ xạ ra hỏa này đều mập bức tình huống như thế nào không phải cứu ra ta liền đi sao tại sao lại muốn đi ỉm kẹo đao ngay tại lúc này b ẽ mang cùng gặp cùng đi đi ra tiếp theo gặp da hỏa này dần dần viên hóa sau đó khôi phục trở thành đệ vòn n g u y ê n dạng hải quân anh hùng thân phận liền là dùng tốt huyễn hóa sau khi đi ra lại dùng điểm m ị hoặc lực lượng rất nhanh liền đem tên hắn tia sự t ì n h tất cả đều móc ra đệ vòn cười một cái nói nàng hệ m ị thì cản cựu vĩ hồ năng lực hết sức lợi hại có thể huyễn hóa ra người khác hình thái nàng vừa rồi liền là sử dụng g ặ p hình tượng mặc dù cái k i a hải quân trung tướng biết là giả nhưng lại phối hợp thêm m ị hoặc năng lực không bao lâu liền để hắn tin là thật tiếp theo đem lần này xuyên qua gạ t e p giờ sẽ sở khẩu lệnh cái gì tất cả đều cho run lên đi ra họ ưa tim cơ cười, cười mở miệng hỏi khẩu lệnh là cái gì hết thể vì chính nghĩa vẽ mạn có chút buồn cười nói ra chỉ đơn giản như vậy họ v ừ a dìm kinh ngạc hỏi ta cũng thật bất ngờ nhưng trên thực tế liền là đơn giản như vậy vẽ mạn vừa cười vừa nói ok việc này không nên chậm trễ tợ lăn ngươi dùng năng lực để cho chúng ta thuyền thận thân đi theo quân hạm phía dưới chúng ta trực tiếp xuyên qua gạ kẻ s ó ố p giờ ả i sờ tiến về ìm kéo đ à o họ v ừ a dìm phân p h ó nói là chú ý ra tợ lăn cười cười đáp vừa rồi trận này tập kích bất ngờ liền làm tợ lăn đem bá chủ biện sâu màu đen độc g ắ c tình hào cho ở thân tiếp theo trực tiếp từ dưới mặt biện chui ra ngoài đánh cái quân hạm bên trên hải quân một trở tay không kịp phối hợp với đỏ p h ở làm m ị ngộ năng lực bọn hắn liên tục gặp gặp tập kích tín hiệu đều không có thể phát ra ngoài chiếc thuyền này liền làm một cái tên là sạp tờ l o n đồ, hải quân trung tướng đang tỏa c h ấ n thực lực của người này cũng không có gì đặc biệt họ đụa dìm đi lên liền cho hắn truy lạnh ra muốn không phải là muốn từ trong miệng hắn đạt được chút tình báo hạ thủ lưu t ì n h đoán chừng ba năm cái tụ hợp hắn liền muốn nằm xuống không thể không thừa nhận hải quân trung tướng thực lực tốt xấu lẫn lộn cường giả có xạ cạ dù kỳ buộc sạp lino vực này gà quay cũng có giống sạp tờ londo loại này. họ ùa dìm chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn nghĩ đến cũng đợi không được nhiều năm sau nội dung cốt truyện bắt đầu vị này trung tướng đại lão liền đã treo à. các loại t ợ lặn mang theo một số người rời đi về sau họ ùa dìm cũng đã đổi lại hải quân ngụy trang quân hàm thiếu tướng chính nghĩa áo khoác tràng tại trên vai tựa hồ vẫn rất đẹp trai bộ dáng nhớ năm đó lão tử cũng nghĩ qua muốn hay không làm cái hải quân cái gì nếu như ta thật r a nhập hải quân lời nói hiện tại làm sao cũng nên ngồi cái hải quân lời tại n g nên ngồi c á n h i t cũng nên n g ồ cái đại tướng dự khuyết ta họ ùa dìm vỗ mình vai bảng tướng quân hàm bên chỉ chốc lát sau b ẹ mạn đọc t h t lạ mỹ ngộ mấy người cũng đều mặc bền trên hải quân quân trang mặc dù khí chất bên trên vẫn còn có chút không quá giống chính nghĩa hải quân nhưng bao nhiêu cũng coi là có một chút ngụy trang rất nhanh chiếc này đã bị hải tặc chiếm lĩnh quân hạm lại lần nữa hướng phía g ã tesop giờ sài sờ đi thuyền lên mà cả tạ gì nạ đệ vòn lúc này cũng đã huyên hóa thành sạm thợ lò nộ đ trung tướng tiếp theo màu đen độc giáp kinh hảo cũng nhanh chóng lẩn thân sau đó chìm vào dưới mặt biển đi theo quân hạm trong bóng tối đi thuyền tại quân hạm trong khoang thuyền họ ùa gì mấy người cũng tại tiếp tục thương nghị lần hành động này. cũng có rất nhiều người lợi hại như vậy chủ y ra ngươi không có ý định đem bọn hắn cùng một chỗ cứu ra sao nói không chừng bọn hắn liền nguyện ý gia nhập ngươi dưới cờ đâu đọ phơ l à m g u ngô c ư ờ i cười mở miệng hỏi họ v ừ a dìm cùng bẹ mạng nghe vậy đều nở nụ cười sau đó họ v ừ a dìm mở miệng nói ra ta cũng không phải là không có muốn sau chuyện này nhưng đọ phơ lạ thứ nhất những tên khốn kiếp kia phần lớn đều là kiệt ngạo bất tuân người coi như cứu ra bọn hắn cũng không nhất định sẽ cùng ta đi thứ hai bên trong có không ít người đều là sĩ kỳ lao đại tự tay đưa vào đi coi như không phải cũng phần lớn cùng sĩ kỳ lao đại có thù a lại thêm hành động lần này, mục tiêu chủ yếu là cứu viện sĩ kỳ lao đại còn lại đều là thứ yếu bởi vậy nhất định phải nhanh càng không có thời gian đi sàng trọn trong những người này cùng chúng ta có thủ không có thủ vẽ mản cũng cười một cái nói đương nhiên nếu là tình huống không ổn đem người toàn bộ toàn p h o n g xuất làm ra càng lớn dối loạn cũng không phải là không thể nhưng chủ yếu vẫn là nhìn thấy thời điểm tình huống biến hóa lấy nghị cách cứu viện sĩ kỳ lao đại vì yếu tố đầu tiên họ đùa tìm nói ra đọc phật l à n g m y n g ầ u nghe vậy gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều cái gì không bao lâu to lớn quân hạm liền đã tới gà tesop g i tại sở trước sau đó để v ò n trên bong thuyền cùng g ạ t e x ố p giờ s ả i sở quân coi giữ đối thoại một phiên to lớn g ạ t e x ố p giờ s ả i sở liền từ từ mở ra sau đó quân hạm nhanh chóng xuyên qua g ạ t e x ố p giờ s ả i sơ chính thức tiến vào vòng xoáy hải lưu bên trong cái này vừa lên đến họ vừa di m ọ n người cũng cảm giác được thuyền nhanh tăng lên không ít chắc không được hải quân bản bộ trợ giúp ỉ m kéo đao tốc độ nhanh như vậy đâu cùng nay đồng thời t ạ i ấn đờ ý hỏa tợp d ị rồng ỉ m kéo đao ỉ m kéo đao bên trong được xưng là hệ tợp mặn hẹo tầng thứ sáu bên trong hai chân của hắn bị xỉ hạ t t ổ n xiềng xích có hạn chế lấy nhìn qua có chút chật vật hát bạch đầu l áo tủ tượng trưng cho xỉ kỳ tủ phạm thân phận mặc dù bị xỉ hạ t t ổ n chỗ giam cấm nhưng xỉ kỳ vẫn không có x a đoạn lúc này trên người hắn liền chậm rãi có hạ kỳ lực lượng đang lưu động không bao lâu xỉ kỳ mở hai mắt ra trên người hắn hạ kỳ cũng nhanh chóng tiêu tán x u ố n g dưới lại giảm xuống lực lượng của ta xỉ kỳ nhẹ giọng n h ỉ non một câu nói từ vào tù đến bây giờ cũng có hơn nửa năm thời gian xỉ kỳ mặc dù còn không có tìm được vượn ngục phương pháp nhưng hắn cũng không hề từ bỏ qua mỗi ngày đều tại rèn luyện lấy mình lực、lượng. nhưng bởi vì hoàn cảnh nơi này rất không ổn mười phần ở m ứ c tấm á m lại thêm thức ăn cũng không có nhiều dinh dưỡng với lại xì、sì、kỳ trên đầu còn mang theo một cái bánh lái đâu cho nên thực lực của hắn không chỉ có không có nói cao thậm chí ngay cả ổn định đều không ổn định lại ngược lại là giảm xuống không ít đáng giận xì、sì、kỳ có chút khó chịu thầm mắng một câu tại ỉm kẹo đao ở đây nửa năm xì、sì、kỳ cũng quan sát rất nhiều có thể nói nơi này s ắ c thực không có cái gì vượt ngục cơ hội nhất là bị chồng coi mười phần nghiêm mật tầng thứ sáu càng là như vậy về phần trông cậy và có người tới cứu hắn xì、sì、kỳ thật đúng là không nghĩ tới ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới họ vừa dìm nhưng nhưng lại cảm thấy hắn mặc dù cùng họ vừa dìm tình cảm rất không tệ cần phải họ vừa dìm bốc lên loại này phong hiểm tới cứu hắn tựa hồ có chút thiên phương giả đàm với lại họ vừa dìm cho dù có tâm tới cứu cũng không nhất định có loại thực lực này a nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình a nghĩ đi nghĩ lại s ì kỳ liền nhìn về phía mình xong chân muốn tránh thoát xì、sì、a t ồ n xinh xích là không được nhưng nếu như làm gãy hai chân đâu bất quá cái này cũng vẹn vẹn cái ý nghĩ mà thôi s ì kỳ vẫn chưa đi đến chân chính sơn cùng thủy tận trước đó là sẽ không làm loại này quyết định ai sĩ、sì、kỳ than nhẹ một tiếng lại dựa vào ở trên vách tường chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ tạm chương 230. t h i ê n thọ a m ã Eo l ạ n dĩ nhiên là hệ lò di ạ xỉ n ụ ủ chương 230, t h i ê n thọ a m ã Eo l ạ n dĩ nhiên là hệ lò di ạ xỉ n ụ ủ ỉm kéo đao ngục giam cửa chính lúc này m ã Eo l ạ n cái này ngục giam phó t h ư trưởng đã đi đi ra phía sau hắn còn đi theo một đoàn ngục tốt hạn nghị ạ bạn ra h ỏ a này cũng đi theo bên cạnh hắn mà hắn một bên khác thì đứng đấy cơn mưa x ì sẽ... dạy thuyền tới sau mãi l ạ n mở miệng hỏi ỉm kéo đao bên trong đại ngục giam t ư trưởng đã không thế nào còn sự gần nhất đều ra ngoài nghỉ、ngơi. trên cơ bản trong n g ụ c giam tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là giao cho mạng l o lạn đến phụ trách rất nhiều người cũng nhìn ra được mạng l o lạn e sợ không cần quá lâu liền phải đem cái kia phó thử trưởng phó chữ cho đi phía trước tin tức chuyển đến quân hạm đã xuyên qua tòa thứ hai gạ tẻ xốp giờ sải s ờ hắn nghĩ ạ bàn mở miệng đáp vậy liền nhanh mạng l o lạn gật gật đầu tiếp theo hắn liền trên mặt biển nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ đang tại chậm rãi tới gần đối với lần này quân hạm áp giải nhiệm vụ hắn căn bản cũng không có hoài nghi gì dù sao loại chuyện này mỗi tháng đều muốn phát sinh nhiều lần thậm chí có đôi khi một ngày đều sẽ có hai ba lần đâu ỉm kéo đao bên trong giam giữ lấy đếm mãi không hết tác đảng đều là từ những địa phương này tới trước đây cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng m k éo lạn quay đầu nhìn thoáng qua s i giải h ứ mở miệng nói ra s i giải h ứ lần này t ù phạm là em mở kệ xạ cơ lão nguyên bản lệ thuộc vào hải quân khoa học bộ đội phía trên đối nàng còn có an bài ngươi cũng đừng tùy tiện liền giết hắn s i giải hứa giã hỏa này là mạ éo lạn phụ tá hiện tại trên danh nghĩa là cai ngục trưởng giả hỏa này mặc dù là chính phủ thế giới dưới cờ một thành viên nhưng lại mười phần thị xác tại ỉm kéo đao bên trong thường xuyên hành hạ đến chết Ma éo lan nói qua hắn rất nhiều lần thậm chí có đôi khi còn biết đem nàng giam lại nhưng vẫn như cũng là không có tác dụng gì cái gì an bài ski、sì、cắn một cây xì gà vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi có lẽ ở chỗ này quan cái ba năm năm hắn liền bị một lần nữa bắt đầu dùng cho nên hắn không thể chết ma éo lan trầm giọng nói ra kệ xạ gia hòa này mặc dù gian trá đồng thời luôn yêu thích làm chút tà ác sự t ì n h tại hải quân khoa học bộ đội bên trong thanh danh m ư ờ i phần k é m c ọ i mà nhưng ngươi không thể không nói kỹ thuật của hắn còn là rất không tệ chính phủ thế giới lần này đối nàng trừng trị liền lại áp giải đến ỉm kéo đao bên trong bị tù mai mai một cái g i a hỏa này tính cách các loại quan đến không sai bị lắm lại đem hắn phóng xuất một lần nữa bắt đầu dùng ta đã biết s k i z u i gật gật đầu đáp hắn mặc dù vẫn như c ũ là thị sát nhưng còn không có cùng mạ kéo lặn về mặt hiện tại trong lòng cũng không có loại kia muốn phản loạn ý nghĩ chính phủ thế giới đã giữ lại kệ xả hữu dụng hắn cũng không cần thiết không phải không thể giết hắn ngược lại cái này ỉm kéo đao bên trong tù phạm nhiều như vậy dễ hay không phải dết không nhiều một lát to lớn quân hạm liền lái vào ỉm kéo đao bến cảng bên trong sạp đỡ l ó n đồ trung tướng mang theo một số người liền đi xuống m ã n g o l à n nhìn thấy cái kia bị xỉ ạt tồn xiềng xích khóa lại cái xạ khoe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười sạp đỡ l ó n đồ trung tướng có đoạn thời gian không gặp a còn tưởng rằng ngươi đã không còn phụ trách những này t ù phạm áp giải nhiệm vụ đâu m ã n g o l à n cười ha hả đi lên lên tiếng chào nói sạp đỡ l ó n đầu cười cười mở miệng nói ra hết thệ vì chính nghĩa phía trên có ra lệnh gì ta liền phục tùng cái gì mệnh lệnh mạng y lan gật gật đầu nhưng hắn luôn cảm rác nhóm này hải quân có chút kỳ quái nhưng lại còn nói không ra chỗ đó kỳ quái đã như vậy xin đem kệ xạ giao lại cho chúng ta ìm kẹo đào à m ã kẹo làn vừa cười vừa nói sạp đỡ lò n đầu gật gật đầu tiếp lấy phảng phất trần c h ờ một chút mở miệng nói ra m ã kẹo làn kệ xạ thân phận tương đối đặc t h ủ ta biết ta đã nhận được phía trên tin tức nói phải bảo đảm an toàn của hắn đằng sau hắn còn có thể sẽ bị bắt đầu dùng yên tâm đi sẽ cho hắn một cái an bài xong m ã kẹo làn gật gật đầu đáp không ý của ta là chúng ta hải quân bản bộ muốn tận mắt nhìn thấy sạp đỡ lò nô mở miệng nói ra mà k o làn lông mày hơi nhữ hỏi có ý tứ gì có thể để cho chúng ta tiến vào ìm kẹo đào sạp đỡ lo n độ trầm giọng nói ra cái này không thể được thật đáng tiếc cho dù là người cũng nhất định phải có nguyên soái mệnh lệnh mới có thể tiến nhập ỉm kẹo đao bên trong nhưng chúng ta cũng không có thu được loại này mệnh lệnh m ã n g o lan lắc đầu mười phần kiên định nói ra chúng ta cũng là quen biết đã lâu g i à n xếp một cái ta cũng tốt trở về có cái bàn d a o sạp đỡ lo n độ cười cười mở miệng nói ra chính là bởi vì là quen biết đã lâu sạp đỡ lo n độ trung tướng ngươi cũng đừng gọi ta phạm sai lầm m ạ lan cười lắc đầu nói ra thật không có thương lượng sạp lo n độ chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa thật không có mãi éo làn mở miệng nói ra nhưng mà hắn lời nói còn không có nói còn đâu một cô nóng dực khí tức đột nhiên đập vào mặt tại mãi éo làn trong tầm mắt đứng tại xạp đỡ l ó n độ trung tướng sau lưng một vị hải quân thiếu tướng đột nhiên từ phía sau lưng t ố m ra một cây đại truy cái này đại truy bên trên tán phát lấy cực nóng khí tức đồng thời hắn không nói hai lời liền hướng mình đập tới hấp tấp ở giữa mãi éo làn căn bản không có nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh cả người trực tiếp bị một truy đập chúng nửa người trên đều đập cái hiếm nát đồng thời hàn ni ạ bản tựa hồ cũng phản ứng lại cả kinh kêu lên địch tập kéo còi báo động thông chi hải quân bản bộ hắn vừa dứt lời dưới hạ liền đưa tay một đao hướng hắn bổ tới h ắ n nghỉ ạ bản trong tay tam xoa kích vừa n h ấ t trực tiếp ngăn tại hạ trên đao mà skizik vừa ra hỏa này trong mắt thì mang theo một vòng hưng phấn thần thái bên h ô n g treo giông tố trực tiếp ra khỏi vỏ mang theo một vòng hàn quang chém về phía hạ bất quá hắn lơi đao còn chưa rơi xuống lại một tên hải quân xuất thủ hát đao do d ị c từ chính nghĩa áo khoác phía dưới hiện hiện đồng dạng xem như một tên kiếm hảo skizik chỉ một chút liền nhận ra cây đao này dơ dạ cụ lê mi h a ba các ngươi là băng hải tập chiến chủ y skizik cả giận nói Kiệt ha ha ha ha ha. lúc đầu muốn theo các ngươi cố gắng ở chung nhưng làm sao họ đua dìm cười lớn một thanh t ú n rơi trên người chính nghĩa áo khoác hắn tiếng nói vừa ra đồng thời ỉ m kéo đao cảnh báo cũng đi theo văng lên tiếp theo đột nhiên một cái nắm bùn từ trên mặt đất bắn ra lên trực tiếp đánh tới họ đua dìm họ đua dìm trong tay chiến truy hất lên trực tiếp đem cái này nắm bùn đánh bay đi ra ngoài đồng thời nguyên bản đã bị họ đua dìm một truy đập nát xì d ạ c h h vậy mà một lần nữa ngưng kết đi ra trên người hắn không ngừng hướng trên mặt đất chạy sôi bùn não cả người thoạt nhìn tựa như cái đống bùn não quái đ ồ n dạo hệ l ọ gì ạ họ u a dìm kinh ngạt Đỏ cù đỏ cù no mi bị bẹ m ặ n ăn hắn nguyên bản quả thật có chút hoài nghi m à e o lặn sẽ có hay không có cái gì còn lại năng lực kết quả lại phát hiện ra hỏa này vậy mà trở thành hệ lọ gì ạ năng lực giả năng lực này làm sao như thế nhìn vẫn mắt lại tưởng tượng ngoại tạo đây không phải n ú mạ n ú mạ no mi sao cái kia được xưng là hệ lọ gì ạ sỉ nhục năng lực n ú mạ n ú mạ no mi đúng là hệ lọ gì ạ năng lực nguyên bản lời nói nó hẳn là tại rất nhiều năm sau bị cái kia xui xẻo hải tặc cạn dị b ăn làm sao bây giờ liền đến mạ h o lặn trong tay tới đồng thời họ v a tìm càng thêm kinh ngạc chính là m ạ e o lan vậy mà thật đem cái này hễ lọ gì à xỉ đ ủ ăn khắt gò dột họ ỏ ùa dìm ngươi cũng dám tập kích tìm kẹo đao bất quá cũng tốt tới cũng đ ừ n g đi m ạ e o lan nổi giận gầm lên một tiếng nói tiếp theo hắn dưới chân mặt đất nhanh chóng bị đồng hóa vô tận đầm lầy bắt đầu lan tràn những cái kia ìm kẹo đao những cục tốt tựa hồ không bị đến ảnh hưởng gì tại đầm lầy bên trên như giống trên đất bằng nhưng họ ùa dìm bọn hắn lúc này hai chân đã lâm vào bùn nháo bên trong ngay tại lúc này vẽ mạn trong tay xuống ổ quay một vang một phát độc tố đạn trực tiếp đánh vào mạng éo lan n ự c nhanh chóng biến thành màu tím. nét mặt của hắn cũng sừng sốt một chút nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện mạ h o l à n trên ngực màu tím độc tố đang tại nhanh chóng biến mất tiếp theo chỉ thấy mạ h o l à n ngực phốc chít chít một tiếng phun ra một cái màu tím nắm b ù n hắn lại đem độc tố nhanh như vậy liền từ trong cơ thể b à i xuất họ hụa dìm dưới chân sóng xung kích trong nháy mắt nổ ra trực tiếp đem bao trùm tại dưới chân hắn đầm lấy cho nổ cái lô lớn đi ra đồng thời đám người cũng đi theo từ trong đầm lấy thoát ly chớ cùng hắn nói nhảm b ẹ mạn dựa theo kế hoạch các ngươi đi nghị cách cứu viện sĩ kỳ lao đại lao tử cùng hắn qua, qua tay họ hụa dìm tiếp theo trong tay hắn chiến truy mang theo một cô nóng rực khí tức sau đó một truy lần nữa đánh tới hướng mạ hẹo lạn thân ảnh vũng bùn chi phệ mạ hẹo lạn nổi giận gầm lên một tiếng nói hai tay nâng lên trong tay nhanh chóng phóng xuất ra đại lượng bùn n á o họ ùa dìm một truy nện ở bùn n á o bên trên cường đại sóng xung kích đem bùn n á o nổ tung một đoá lời nói nhưng rất nhanh đầu đ u ố i liền tiến vào đến bùn n á o bên trong họ ùa dìm trong tay cũng chuyển tới một cô chậm chạp t r ệ cảm giác năng lực của ta thế nhưng là có thể hấp thu hết thảy tự nhiên bao quát người lực chủng kích mạ o lạn một bên nói trên thân một bên chạy xuôi ô u ế bùn、áo. nhưng mẹ mạn bọn người lúc này đã vượt qua bên này đem một chút n g ụ c tốt cho đánh tan xông vào đến ỉm kéo đao bên trong đi ngược lại là mỹ hạt ra h ỏ a này lúc này đi theo s ì dịch h m ộ t đường đánh tới ỉm kéo đao trước cửa quảng trường đi một bên khác hai người trạm kích còn lung tung bay múa họ v ừ a tìm bỗng nhiên một tay đem chiến truy từ bùn nhau đầm lầy bên trong túm đi ra sau đó cười to nói xem ra năng lực này trong tay ngươi rất lợi hại mà kéo lản sắc mặt mười phần l ã n h khốc mở miệng nói ra bộ hạ của ngươi không tiến vào ỉm kéo đao bên trong, có lẽ các còn có thể tẩu, hiện tại mà nói bọn hắn e sợ không ra được năng lực của ta tại ỉm kéo đao đao mãi hẻo làn vừa mới nói xong đại lượng bùn não h lần nữa bắt đầu làn tràn một lát liền đem ỉm kẹo đao đại môn cho p h o n g bế vô địch ha ha chỉ cần lao tử xử lý ngươi chẳng phải cái gì đều giải khai họ hựa dìm cơi lạnh một tiếng dưới chân một cái phát lực trong tay vung lấy chiến truy hướng phía mãi hẻo làn n h à o tới bùn não h chi hóa mãi hẻo làn khép quát một tiếng nói giơ cánh tay lên hướng phía họ hựa dìm trộm tới họ hựa dìm trong tay chiến truy gào thét cường đại sóng xung kích mang theo sóng nhiệt trực tiếp đem mãi o làn cánh tay đập bể đồng thời nóng rực chiến truy cũng chùm lên mãi hẻ nhập vào mạ g o làng ự c đồng thời một truy này là mang theo bật sổ sổ cù hạ kỳ nguyên tố hóa cũng không kịp đi họ vừa d ì m trong lòng nghĩ như vậy nói ngươi cho rằng ta hội nguyên làm hóa sao mạ g o lạn thanh em đột nhiên chuyển vào họ vừa d ì m trong lỗ thai ở giữa lúc này chiến truy mặc dù chui vào mạ g o làng ự c đồng thời mang theo bật sổ sổ cù hạ kỳ nhưng tựa hồ cũng không có cho mạ g o lạn mang đến cái gì thương thế nụ mạ nụ mạ no mi năng lực chỉ cần tìm đúng khai thác phương hướng tại giới đại đa số tình huống đều là không cần nguyên tố hóa bởi vì đầm lầy tự thân liền có thể thôn phệ hết thảy mạ g o lan trầm giọng nói ra Tiếng t nói đồng vừa ra hải ờ i cái kia to lớn bùn nhau cánh tay, một cái cánh buộc cứu buộc cứu nhau tay, phía vừa to một Trưng truy bạo bạo lớn lạn, ly lạn, ly bùn nổ tràng. Trưng nổ tràng. họ h yếu truy vụ về dìm. mạ mạ 231, 231, xạ quân bản bộ mạ g ì nệ phỏ dẹp phi đại tướng lúc này ngay tại sĩ quan trong trại huấn luyện đang cùng một đám hải quân tinh nhuệ nhóm nói xong thứ gì đâu đột nhiên một cái hải quân thượng tá vội vội vàng vàng chạy tới dẹp phi đại tướng tình huống khẩn cấp ba cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệng nói ra dẹp h i sửng sốt một chút sau đó mở miệng hỏi cái gì tình huống khẩn cấp rau cổ đã cùng dâu trắng đánh nhau không là ỉm kẹo đao ỉm kẹo đao bị hải tặc tập, tập kích cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng nói ra rẽ phi lúc này có chút một bước ỉm kẹo đao cho tới bây giờ không có bị tập kích quá a là ai rẽ phi đại tướng trầm giọng hỏi đã xác nhận là băng hải tặc chiến chủ y khắc gò r ầ u thỏ ừ a dìm đã xuất hiện ở ỉm kẹo đao còn có bọn hắn đại bộ phận cán bộ đều tại nơi đó cái kia hải quân thượng tá tranh thủ thời gian đáp lại nói si kỳ rẽ phi mặt liền biến sắp nói không hề nghi ngờ khắc gò d ầ thỏ ùa dìm sẽ xuất hiện tại ỉm kẹo đao đao đ hắn xuất hiện ở nơi đó lý do duy nhất liền muốn đi cứu s i k i đáng chết bọn hắn là làm sao vượt qua rẽ phi đầu tiên là mắng một câu nhưng cũng không có lại đi truy đến cùng những vấn đề này bây giờ không phải là thời điểm việc cấp bách liền tranh thủ thời gian trợ giúp ỉm k é o đao ỉm k é o đao bên kia mặc dù có mạ hẹo lạn ra hỏa này tại đồng thời tên kia thực lực cũng s á c thực đủ cường đại không kém hơn xạ c ạ dù kỳ b ọ n người nhưng họ vừa d ì m không phải tùy tiện liền có thể giải quyết hải tạc ca lấy hải quân bản bộ đối họ a tìm hiểu rõ hắn nếu là không có năm chắc làm sao dám tập kích ỉm kẹo đao chuẩn bị thuy lão phu muốn đích thân tiến về ìm kẹo đao rẽ phi đại tướng nhanh chóng nói ra cái này hải quân thượng tá tại tiếp vào rẽ phi mệnh lệnh về sau cấp tốc rời đi đồng thời rẽ phi lại đối bên người một tên khác hải quân nói ra buộc xã l i n o có phải hay không tại bản bộ đúng vậy cái kia hải quân đáp lại nói t ê u lên hắn muốn hắn cùng ta cùng đi ìm kẹo đao rẽ phi không chút do dự nói ra mặc dù tại hắn một đám đệ tử bên trong buộc xã l i n o cùng hắn quan hệ không phải rất tốt nhưng không thể không thừa nhận buộc x l i n ô thực lực rất mạnh bây giờ xạ c ả rủ kỷ cùng cụ dặn đều đi theo sẻn gỗ cụ chạy tới thế giới mới do bọn người giống như cũng không tại mạ g ì nệ phò d ẽ phỉ cũng không nói hoài tới nhiều như vậy buộc x ạ li n o liền buộc x ạ li n o a rất nhanh d ẽ phỉ quân hạm liền rời đi mạ g ì nệ phò hướng phía ìm kéo đao tiến đến cùng nay đồng thời họ ủa dìm cùng mạ éo lạn cũng tại ìm kéo đao bến cảng triển khai đại chiến kịch liệt không thể không nói mạ éo lạn r a hỏa này thật là một thiên tài nụ mạ nụ mạ no mi đặt ở cạ dĩ bộ trong tay liền là cái dấp rưới là hệ lò dì ạ xỉ đ ụ nhưng tại mạ éo lạn trong tay lại hết sức tương đại họ ủa dìm chiến truy đánh vào mạ e o lạn trên thân mỗi lần đều bị hấp thu đi vào cái này nhìn qua đúng là nguyên tố hóa dù sao mạ e o lạn đem mình thân thể chuyển hóa làm bùng não nhưng loại này nguyên tố hóa cũng không có hệ lọ gì ạ như thế chỉ là vì tránh đi vật lý công kích tương phản loại này nguyên tố hóa tại thôn vệ công kích lực lượng cứng răn muốn nói lời nói cái kia chính là mạ e o lạn lực phòng ngự vô cùng cường đại mấy truy xuống dưới mạ e o lạn đều chính diện tiếp nhận họ hựa dìm công kích bất quá cái này mấy lần thăm dò giao hợp tay về sau họ h ự dìm tựa hồ cũng phát hiện cái gì hắn khỏe miệm đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười k i t ha ha ha ha thì ra là thế nhưng lực c bây giờ hãn tự hồ lại phát hiện mới nhược điểm cái tiết chính là nhiệt độ cao họ hủa dìm chiến truy mang theo nhiệt độ cao có thể nhanh chóng đem mạng hẹo lạn bùn nao cho thiêu khô biến thành miếng đất mà biến thành miếng đất về sau mạng hẹo lạn liền không có lớn lối như vậy đặt ở trước đó muốn bắt lại ngươi có lẽ cần rất lớn công phu nhưng hiện tại mà nói chỉ có thể nói ngươi không may mắn a mà g o lạn ọ hùa d i m cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn chiến truy trực tiếp biến thành màu đỏ thám nhiệt độ cao đem cái này không khí chung quanh đều cho thiêu đốt b ó c méo ọ hùa d i m dưới chân bùn não h cũng nhanh chóng khô cạn lên phân thành miếng đất mà g o lạn biểu lộ càng thêm che lấp n h i ệ tức t long vương gào thét ọ hùa d i m nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chiến truy mang theo một cỗ cực nóng sóng xung kích một thanh đánh ra ngoài nhiệt độ cao đem không khí và mẹo liên tục không ngừng nhiệt lượng từ sóng xung kích bên trong phát ra những nơi đi qua đem trên mặt đất vũng bùn tất cả đều hóa thành vỡ ra miếng đất mạ h o l ạ n k h é c quát một tiếng hai tay ở trước ngực chặt lại đại lượng bùn não h bộc phát nhưng ở tiếp xúc đến sóng súng kích trong nháy mắt nguyên bản nước nhẹp bùn não h liền bắt đầu k h ô cạn tiếp lấy vỡ thành vô số thổ phấn rớt xuống mặt đất bên trên cái này một đợt trùng kích còn không có rơi xuống họ ủa dìm cái tia to con thân ảnh đã vọt tới mạ h o l ạ n trước mặt đưa tay một truy lần nữa đập ra ngoài cùng lúc trước giao thủ cái tia mấy lần nhiệt độ cao không đồng dạng trước đó họ ủa dìm trong tay chiến truy mặc dù nóng rực nhưng nhiều nhất đem đầm lấy cho nấu mỡ sôi trào mà lần này nhiệt độ cao trực tiếp liền đem mạ h một truy rơi xuống mãi éo làn hai tay trực tiếp vỡ nát trở thành thổ c ạ t bã cái kia to lớn thân ảnh cũng bị vung mạnh bay ra ngoài đâm vào ìm k é o đao trên cửa chính vô địch năng lực kiệt ha ha ha ha, ta không thể không thừa nhận năng lực này trong tay ngươi rất mạnh nhưng trên đời này nào có cái gì vô địch năng lực họ hựa dìm cười lớn một tiếng nói đâm lây chi nộ mãi éo làn hai tay một lần nữa ngưng kết đi ra trên mặt đất nhấn một cái tiếp theo đại lượng bùn não h lần nữa hiệ n lên trực tiếp tạo thành cái biển động bộ dáng hướng phía họ hựa d m liền bao phủ tới gỡ tu họ hựa d m nhẹ a một tiếng nói hai chân một cái phát lực thân ảnh bay thẳng đến không trung vượt qua cái kia bùn não h biển động tiếp theo trong tay chiến truy múa lao thẳng tới m ạ n o l ạ n m ạ n o l ạ n lúc này cũng là bạo n ộ rồi nổi giận gầm lên một tiếng đại lượng bùn n h a o bắt đầu từ trên người hắn ngưng kết một cái c h ư ớ c mắt hắn liền hóa thành một cái bùn n h a o cự nhân đưa tay một q u y ề n hướng phía không trung họ vừa dìm liền đánh tới chiến truy cùng bùn não h chi quyền đụng vào nhau tiếp theo cực nóng nhiệt độ cao không ngừng bộc phát mạng l ạ n nằm đấm bắt đầu trắng bệnh sau đó đầm lầy bên trong hơi nước bị búp hơi sạch sẽ bùn não chi quyền biến thành bùn đất chi quyền sau đó mạnh liệt sóng xung kích nổ tung đem mạng h i ệ lạn to lớn nắm đấm cho vỡ nát trở thành đầy trời bụi đất h ọ v ự a dìm từ được đến nắm sạt s n o m y đồng thời đem nó đốt cho chiến truy về sau tổng cộng ngay tại lò ghẹ ta xuất thủ một lần đồng thời một lần kia cũng lộ ra mười phần hấp d ố c rất nhiều người đều không có phát hiện có cái gì gì thường chỉ coi hắn lại khai phát cái gì mới chiêu thức mà thôi mạng h i ệ lạn trước đó cũng không có đem h ọ v ự a dìm để vào mắt bởi vì hắn tự nhận là mình có thể lực song khác g ọ hựa dìm loại này mắm phu ọ hựa dìm lực lượng cường đại có thể bị đầm lấy thôn vệ cường đại sóng xung kích cũng tương tự có thể thôn vệ cái thất thất bát bát. cho nên trên lý luận mà nói m ạ n o l ạ n cảm thấy mình có thể áp chế họ vừa dìm nhưng tuyệt đối không nghĩ tới họ vừa dìm có thể phát nhiệt ngay từ đầu giao thủ mấy lần cái tia phát ra nhiệt lượng ngược lại là không có gì không đến mức ảnh hưởng đến mình có thể lực nhưng làm họ vừa dìm nghiêm túc lúc cái tia nhiệt độ cao trong nháy mắt liền có thể đem chính mình bùn nhau bên trong lượng nước bốc hơi cái không còn một mảnh đem bùn nhau b i ế n thành bùn khối cái này không hố cha sao nguyên bản hẳn là khắc chế họ vừa dìm năng lực chỉ chấp mắt liền thành bị khắc chế năng lực một truy lần nữa đem mạng lạc đánh bay đi ra ngoài đầy trời bùi đất tung bay họ vừa dìm cười, có nhiệt độ cao nơi tay tựa hồ đánh m ạ e o l ạ n ra hỏa này đều không cần gì bật sổ sổ c ủ hạ kỳ liền như là gõ mù gõ mù no mi đánh ề nổ đồng dạng liền như là dính nước nằm đâm đánh dầu cổ đại đồng dạng trực tiếp liền có thể đánh trúng thực thể còn cần gì bật sổ sổ c ủ hạ kỳ nguyên bản khí thế h u n g hăng m ạ e o l ạ n chỉ chấp mắt liền bị họ ùa dìm đuổi theo đánh bùn não m ạ e o l ạ n k h ẽ quát một tiếng nói hắn tiếng nói còn không có rơi xuống đâu họ ùa dìm một truy liền đánh vào trên người hắn trực tiếp bắt hắn cho đập bay ra ngoài bùn đất bay tán loạn mại o làn đâm vào ìm kẻo đao đao kiên c vừa rồi nếu không phải dùng hạ kỳ lực lượng ngăn cản một cái e sợ thương càng nặng lúc đầu không nhìn năng lực khắt chế không khắt chế mà eo lặn tại thực lực tổng hợp bên trên liền căn bản không phải họ ưa dìm đối thủ hiện tại họ ưa dìm còn khắt chế hắn một tay mà eo lặn trực tiếp liền phế đi ngay tại họ ưa dìm muốn truy kích thời điểm đột nhiên trong lòng căng thẳng tựa hồ có cái gì dự cảm không ổn đ ồ n g dạng loại dự cảm này rất nhiều cường giả đều có họ ưa dìm cũng không có chủ quan dưới chân g ấ m mạnh thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ một giây sau một v ệ c kim quang phá vỡ mặt biển trực tiếp nổ ở ỉm kẹo đao đao bến cảng b nhưng kịch liệt bạo tạc cũng trong nháy mắt liền đem cái kia một mảnh cho nuốt vào ánh lửa lấp lóe một phiên rất nhanh liền tiêu tàn xuống dưới một cái bị tạc mở hố sâu xuất hiện tại bến cảng bên trong họ u a rìm đứng ở nơi xa trong tay mang theo chiến truy lông mày hơi n h í u tiếp theo liền nhìn cả người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác thân ảnh từ cái kia bạo tạc khói lửa bên trong đi ra thân ảnh này mặc vàng đầu âu phục tướng mạo nhìn qua mười phần hèn m ọ n nhưng trên thân lại chuyển đến khí thế cường đại bố xác lino họ ưa rìm nhẹ giọng n h ĩ non một câu nói không sai cái này đột một tại đạo thứ hai gạ t e s ố p giờ sơ s bên trên buộc x ã lino đoán chắc ỉm kéo đao chỗ phương vị trực tiếp một vệ kim quang liền bàn tới đi ngang qua mặt biển cử động này mười phần mạo hiểm hơi có chút sai lầm hắn buộc x ã lino chẳng khác nào là nhảy xuống biển tự sát nhưng rẻ phi đại tướng thúc gấp ỉm kéo đao cũng cực kỳ trọng yếu buộc x ã lino đối với mình có thể lực vẫn còn có chút lòng tin bởi vậy mạo hiểm đánh ra chỉ ít hiện tại đến xem kết quả là tốt hắn so rẻ phi đại tướng muốn sớm nửa cái giờ đồng hồ chạy đến a nha a nha thật đáng sợ a khắt t họ ưa gì m buộc x á lino nhìn về phía họ ô t họ v ừ a d ì m khoe môi n i t lên một vòng tạ ác ý cười nói có đúng không hắn cũng không có cùng bộc xạ l i n o giao t h ủ qua đây cũng là lần thứ nhất trông thấy bộc xạ l i n o a nhưng bộc xạ l i n o cho khí thế của hắn cũng đã rất mạnh xa so với ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên xạ cạ dù kỳ tên kia còn mạnh hơn nhiều đương nhiên đi qua thời gian dài như vậy xạ cạ dù kỳ hẳn là cũng càng mạnh một chút ta mặc dù họ v ừ a d ì m đối với mình thật lực rất tự tin nhưng hắn cho rằng bộc xạ l i n o là cái đáng giá chăm chú đối đại đối thủ hắn có lẽ đã mỏ tới đại tướng loại thực lực này ngưỡ cửa chí ít tại ban ngày thời điểm h ẳ n là không kém hơn mình quá、nhiều. nhất là năng lực của hắn cũng là không kém gì gõ rổ gõ rồn no mi loại này vô địch lực lượng chương hai trăm ba mươi hai tốc độ tức là lực lượng buộc xạ lino xuất thủ chương hai trăm ba mươi hai tốc độ tức là lực lượng buộc xạ lino xuất thủ họ vừa tìm bên này không có xem nhẹ buộc xạ lino buộc xạ lino cũng tương tự không dám coi thường họ vừa d ì m hải quân đại tân sinh tướng lãnh cao cấp bên trong buộc xạ lino thực lực đứng đầu trong danh sách thậm chí có thể nói hắn ẩn ẩn có thể ép xạ cạ rủ kim ộ t đầu có thể cùng lúc trước giờ dạ gồng tranh phong chỉ bất quá buộc xạ lino tính cách tương đối bánh quậy dù là hiện ô n g c tại đã là cái trung tướng thậm chí tùy thời có khả năng tấn thăng đại tướng dự k u y ế t nhưng hắn vẫn như cũng là mỗi ngày bên trên ban đánh dấu uống trả xử lý một điểm văn bản tài liệu lúc tan việc vừa đến căn bản vốn không dừng lại cái gì trực tiếp hạ ban giống xạ cạ rủ kỳ kẻ như vậy cùng buộc xạ li nổ cùng cấp bậc nhưng xạ cạ rủ kỳ liền rất chăm chỉ nơi nào có sự tình hắn liền đi nơi đó căn bản vốn không dùng người k h ắ c thúc mà buộc xa lino thuộc về loại kia n g ư ờ i mệnh lệnh không xuống lao tử ngay tại bản bộ uống trà cái nào đều không đi không xen vào việc của người khác lần này nếu không phải dẹp h i đại tướng hạ lệnh dẫn hắn cùng đi buộc xa lino đoán chừng đều sẽ không tới giờ này khác này buộc xa lino đối mặt họ đua dìm trong lòng cũng là có chút nặng nề họ đua dìm tên tuổi quá lớn s a cạ du kỳ cụ giản do n thậm chí giờ ra g ồ n g đều trong tay hắn thua thiệt qua lọ ghẹ táo một trận chiến càng là triệt để danh dương thứ hải lại nhìn cách đó không xa mà éo làn mặc dù không có gì quá nặng tương thế nhưng hắn gắng sức đuổi theo từ hải quân bản bộ tới mới bao lâu ra mặt một cái giờ đồng hồ mà thôi mà éo làn xem như ỉ m k é o đ a o phó t h ư trưởng thực lực cũng là phi thường cường đại nếu như đem hắn đặt ở hải quân bản bộ cũng là một cái không kém hơn mình quá nhiều nhân tài nhưng ngắn ngủi này hơn một cái giờ đồng hồ mà thôi hắn liền đã bị họ ùa dìm áp chế xuống buộc xã lino trong lòng có thể không nghĩ ngợi thêm sao họ ùa dìm ngươi tại thế giới mới buộc xã lino nhẹ giọng mở miệng nói ra nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời đâu họ ùa d ì nhưng không có muốn nghe hắn giảng ý tứ dưới chân bỗng nhi sóng s u n g kích bạo phát đi ra họ hùa dìm thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nhảo về phía buộc xạ lino buộc xạ lino cái kêu màu quýt kính d â m phía dưới con người hơi rụ t rụt bởi vì họ hùa dìm tốc độ quá nhanh nhưng hắn buộc xạ lino cũng đồng dạng là lấy tốc độ tăng trưởng họ hùa dìm bỗng nhiên một truy vung mạnh ra ngoài buộc xạ lino thân ảnh đã hóa thành kim quang trong một trước mắt liền sắt đến truy bên cạnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ biến mất không thấy cùng một trong nháy mắt bên này kim quang vừa mới tàn mát họ h a dìm bên thai liền chuyển đến kinh phong buộc xạ lino thân hình còn chưa n n g kết nhưng một cái chân đã ch họ ủa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói đồng thời bỗng nhiên giơ cánh tay lên ngăn tại đầu khía cạnh kế tiếp nháy mắt buộc xạ li n o thân ả n h trong nháy mắt hương thực đá cũng một cước đá và họ ủa dìm trên cánh tay tốc độ tức là lực lượng buộc xạ li n o thì cạm thì c ả n nomi nổi bật nhất liền là tốc độ cường t r á n g cánh tay bị buộc xạ li n o đá đánh trúng họ ủa dìm bả vai hướng đầu bên này trượt một cái khuỷu tay d á n vào trên lỗ thai đồng thời một cỗ tấn mánh lực lượng chuyển đến dưới chân hắn trên mặt đất bay s ư n quả thực là đem mặt đất cho cày ra một đạo dài hơn một mét khe d a n đến mới chặn lại buộc xạ li nổ một cước này lực lượng cùng n a y đồng thời họ ủa dìm cánh tay bỗng nhiên một cái phát lực trực tiếp đỡ lên buộc xạ li nô đá tiếp lấy thân eo một cái phát lực trên tay kia nắm lấy chiến truy trên không trung vung mạnh ra một nửa hình tròn trực tiếp đánh phía buộc xạ li nô buộc xạ li nô động tác cũng là bất mãn nói đến hắn mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng nhưng bởi vì trái cây năng lực nguyên nhân đối với mình lực lượng cũng là rất tự tin nhất là đá lực lượng mắt t h ấ y họ ủa dìm một truy tới buộc xạ li nô trên không trung thân eo một cái phát lực thân ảnh xoay tròn nửa vòng nhìn qua tinh tế nhưng mười phần hữu lực đá đòn chiến truy liền là một cước đi lên ngươi có trải nghiệm qua quan tốc đá cách sao buộc xã li n o nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn đã cùng họ hựa dìm chiến truy liền đụng vào nhau đầu tiên là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng bộc phát nhưng cũng vẹn vẹn ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi tiếp theo một vòng trướng mắt kim quang liền tản ra đi ra sau đó mạnh liệt bạo tạc trực tiếp từ chiến truy bên trên nổ đi ra không gì hơn cái này họ hựa dìm trên cánh tay cơ bắp tuân ra bắt đầu chuyển động căn bản không có rằng co cường đại sóng xung kích từ chiến truy bên trên đi theo bộc phát b u c xã li nô thân ảnh trong nháy mắt bị che kín đi vào đồng thời họ h a dìm chiến truy cũng vung mạnh cái chọn chắc một kích buộc phát rơi xuống buộc xã ly nổ trên không trung thân ảnh hóa thành một vệ kim quang bạo bay ra ngoài trực tiếp đâm vào ỉ m kẹo đao tường thành bên trên quả thực là đem cái chỗ kia đụng sợ họ ùa dìm hơi hoạt động một chút mình nắm lấy chiến truy cánh tay cảm giác có chút tế ẩm sưng mặc dù mình tại một kích này bên trong trực tiếp đem buộc xã ly nổ đánh bay đi nhưng buộc xã ly nổ đá xác thực lực lượng thập phần cường đại họ ùa dìm nối cứng lấy xuống tới cường tráng cánh tay đều có chút bị chua còn chưa họ ùa dìm thấy rõ ràng bên kia tình huống đâu một vệ kim quang từ phế tích trong bụi mù nổ bắn ra đến tốc đ ô n g nhiên một tay đem chiến truy quăng lên bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ bao trùm trên đó mười phần tinh chuẩn chống đỡ tại kim quang kia trước đó tiếp theo mạnh liệt bạo t ạ c từ chiến truy bên trên bộ phát thổi họ ùa dìm hai mắt khép hở trên người hải quân chế phục trực tiếp vỡ nát ra ngoài lộ ra họ ùa dìm cái tia cường trắng nửa người trên bắp thịt rắn chắc dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có chút phát sáng họ ùa dìm trong tay chiến truy vừa mới đem thả xuống chỉ thấy lại là mấy đạo laser lỉ tật từ phế tích bên trong đánh tới dưới chân hắn g ấ m mạnh sốt bộ phát trực tiếp từ biến mất tại chỗ quả nhiên kế tiếp máy mắt hai chân trên không trung người còn chưa rơi xuống đất mà yọt lặn liền nắm lấy cơ hội một cỗ bùn não h từ trong tay p h ư ớ u n ra như là dịch nhờn bình thường hướng phía họ ựa dìm tới tựa hồ muốn hắn vây khốn đồng dạng họ ựa dìm trong mắt ngoan sắc lói lên trong tay chiến truy vung mạnh ra sóng xung kích bộc phát cách không đem cái tia bùn não h cho đánh nổ nhưng đồng thời họ ựa dìm tựa hồ đã nhận ra mình mất lầm quả nhiên buộc xác ly nổ lại một đạo laser lì tật đã đến họ ựa dìm trước mặt m ạ n liệt bảo tạc trực tiếp đem họ ựa dìm bao trùn đi vào bảo tạc khói đen cũng đem hắn chung quanh cho bao phủ buộc x á ly nổ thân、ảnh. lúc này mới từ phế tích bên trong xuất hiện lông mày của hắn nhũ chặt cũng không có bởi vì đánh chúng họ ừ a dìm mà lộ ra mừng rỡ bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng họ ừ a dìm nhưng sẽ không tùy tiện sẽ chết mất l o n g lánh b ụ ộ c x á li n o nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu nâng lên một ngón tay đầu ngón tay tản ra màu vàng ánh sáng quan g mang tại hội tụ hắn tiếng nói này còn chưa rơi xuống một cô nóng rực khí tức từ cái kia bạo tạc khói lửa bên trong chuyền đến b ụ ộ c x á li n o biến s á c tựa hồ cảm giác được cái gì lớn lao uy hiếp đốt sóng long vương thở dài họ ưa dìm thanh âm từ bạo tạc khói lửa bên trong chuyền da tiếp theo trong nháy mắt một vòng đỏ chùm sáng màu đỏ từ khói lửa bên trong nổ bắn ra đến b ộ c xã li nổ căn bản không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ thái dương trực tiếp chạy ra mồ hôi lạnh đến không nói hai lời thân ảnh trực tiếp hóa thành kim q u a n g tại chỗ biến mất không thấy cái kia tản ra đỏ chùm sáng màu đỏ trong nháy mắt đánh vào ìm kéo đao tường thành bên trên cũng không có gây nên cái gì bạo tạc cùng đ ổ sụt ngược lại là trực tiếp chui vào trong đem cái kia nặng nề tường thành cho chui cái lỗ nhỏ đi ra lỗ nhỏ bùn phía tản ra nóng rực khí t ứ c cái kia nặng nề tường đá vậy mà ẩn, ẩn chạy ra màu đỏ thám nói thì chậm khi đó thì nhanh cái này chùm sáng không vào thành bên trong tường nhiều nhất thời gian một hơi thở buộc x á lino thân ảnh vừa mới xuất hiện tại bên cạng một cỗ rung động dữ dội liền chuyển đến dưới chân của hắn tiếp theo buộc x á lino đã nhìn thấy ìm k é o đao cái kia to lớn thành bảo trực tiếp từ nội bộ nổ tung còn giống như pháo hoa vô số đá vụ nổ n bắn ra đi đồng thời đại lượng n h i ệ t khí từ bên trong hồ nào sôi s ụ p đi ra một chút kiến trúc hòn đá lại bị nhiệt độ cao rung trở thành lửa tương vẹn vẹn một c á h ọ đùa dì liền đem ấn đợ ý h ọ tởm dị dòng ìm kẹo đao ìm kẹo đao tòa thành trên biển phá hủy sạch không phế ả i m tích c n bên, bên trong bắt đầu bốc cháy lên hòa diễm một mảnh như địa ngục bộ dáng họ đua dìm thân ảnh lấy cái này địa ngục làm bối cảnh xuất hiện lần nữa tại buộc xạ ly nổ trong tầm mắt hắn chịu buộc xạ ly nổ một cái laser lại phảng phất không có gì đáng ngại chỉ có trước ngực cơ bắc bên trên phá vỡ một cái lỗ nhỏ máu tươi đang tại chảy xôi u mà buộc xạ lino nhưng cũng nhìn thấy vết máu kia rất nhanh liền đã ngừng lại thậm chí họ ủa dìm vết thương cũng đã bắt đầu khép lại bất tử c h i thân vậy mà là thật sao buộc xạ lino trong mắt l ó e lên một đạo kinh hãi họ ủa dìm đưa tay vô vô trên bả vai mình bụi đất khỏe môi n ế t lên một vòng dữ tợn ý cười nhìn về phía buộc xạ lino nói tốc độ nhanh thôi đi buộc xạ lino buộc xạ lino thì nhẹ dọn mở miệng nói ra đủng t h m mơ danh bất hư truyền a hắn vừa mới nói xong họ ủa d ì trong mắt sáng lên biểu lộ có chút cao hơn nói kiệt ha ha ha, ha. n g ư ơ i biết ta càng ưa thích đùm hẻm mở danh hào này thôi ngươi cũng là có ánh mắt người liền hướng đ i ề m ấy ngươi hôm nay cái mạng này là bảo vệ tới họ ùa dìm đều chịu đủ cái kia loạn thất bát tao danh tiếng cái gì ta ác nát sỏ người cái gì nhân loại công địch thật mẹ nó b ự c mình lúc này buộc xã l i n n nhấc lên đùm hẻm mở bốn chữ lệ nhỏ ùa dìm tâm tình đều du nhanh hơn rất nhiều buộc xã l i n n thì sửng sốt một chút tại hải quân trong tình báo họ ùa dìm chiến truy tựa hồ liền cứ gọi là đùm hẻm mở a ta bất quá là để đầy miệng mà thôi người họ ùa dìm tất yếu vui vẻ như vậy sao chương hai trăm ba mươi ba bạo truy buộc t r ư sau đó buộc ạ o t r xa lino đ liền nhìn họ ựa dìm giống như ăn một cái phương đường bình thường một ngụm đem cái tia trùng kích năng lượng châu ngưng kết đi ra khối vông nhỏ ướt tiếp theo trong nháy mắt liền nhìn họ ụa dìm thân thể tựa hồ hơi bành trướng một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường nhưng họ ụa dìm cái k i a màu đồng cổ làn r a lúc này cũng bắt đầu ẩn ẩn đ ỏ lên băng đăng hết u y dịch ở trong cơ thể hắn không ngừng k h u ấ y đ ộ n g lên thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy nhỏ xíu trùng kích chi lực tại cái k i a bạo khởi trong mạch máu c h ả y xuôi đây là buộc xa lino trong mắt giật mình tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng nhưng mà không chờ hắn nói ra kết luận đến đâu họ ụa dìm đã một tay đem chiến truy ném trên mặt đất thân ảnh còn như điện chớp trên mặt đất lôi ra mấy đạo tàn ảnh xông về buộc xa ngay cả buộc xã lino đều kém chút chưa kịp phản ứng vẹn vẹn trong nháy mắt họ đùa dìm liền đã đi tới buộc xã lino trước mặt khuỵu tay hướng về phía trước máy động đội hướng về phía buộc xã lino ngực không ổn buộc xã lino trong lòng giật mình nói tốc độ của hắn cực nhanh hai tay ở trước ngực hợp lại lần nữa kéo một phát trực tiếp t ú n ra một đạo ngưng thực kim quang kim quang này tựa hồ là một thanh kiếm bộ dáng kiếm c ờ sanat buộc xã lino k h é quát một tiếng nói đồng thời nguyên bản kim quang bắn ra bốn phía kiếm cỡ sanat r o n g nháy mắt biến thành màu đen bị cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ che út xuống thanh kiếm này xuất hiện phi thường vừa đúng. vừa vặn ngay tại buộc xã lino trước ngực bật sổ sổ cù hạ kỳ bao trùm lên đi đồng thời họ ưa dìm cũng thúc tủi chó một cái đè vào cái này kiếm cỡ sạn nạt bên trên bạo long trùng chịu họ ưa dìm k h á c quát một tiếng nói tiếp theo cường đại sóng xung kích trực tiếp bạo phát ra sau đó kim quang biến thành kiếm cỡ san nạt quả thực là bị cái này lực lượng cường đại cho từ giữa đó bẻ gãy buộc xã lino bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng trực tiếp cho tách ra một giây sau chỉ thấy buộc xã lino thân ảnh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài trên không trung lật lăn l ô c vài vòng dưới chân liền là mặt biển buộc xã lino lúc này khỏe miệm tràn ra một cố vết máu lực hơi có chút sụp đổ nhìn qua giống như sương sườn gậy mất mấy cây đồng dạng mắt nhìn thấy hắn liền muốn rơi biển m à chết buộc x á lino trong tay nhanh chóng ngưng kết ra một đạo tinh quang hướng phía ỉm kéo đao phế tích bên trên bắn ra ngoài bắt chỉ kính buộc x á lino nhẹ a một tiếng nói sau đó chỉ thấy hắn tại sắp rơi vào trong biển trong n y mắt hóa thành một vệ kim quang xuất hiện ở ỉm kéo đao phế tích phía trên hai chân vừa mới đứng vững buộc x á lino liền bỗng nhiên giơ cánh tay lên ngăn tại mình á o túi phía cạnh quả nhiên liền như là hắn vừa mới đối họ ựa ì m đá đồng dạng họ ựa ì m thân ả trên thân phát ra lấy quần quận t i n h lực đồng dạng là nhấc chân một cước đã hướng về phía buộc xạ lino đầu cương đại đá lực lượng trực tiếp đè ép buộc xạ lino cánh tay đâm vào đầu của hắn k h í a cạnh bên trên cơ mặt đều nhấc lên một đạo gọn sóng căn bản là không có cách ngăn cản cố này đá lực lượng buộc xạ lino trực tiếp liền bị họ ựa dì một m cước này cho lần nữa đạp bay ra ngoài lần này buộc xạ lino ngược lại là không có quá mức chật vật thân ảnh tại phế tích bên trong lăn lộn đồng thời đưa tay hai đạo laser lỉ tật đánh ra cùng rẽ phi so sánh ngươi học nghệ không t i n g a họ ựa dìm cười lớn một tiếng nói trên cánh tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ một q u ấ n đưa tay tùy ý vung lên trực tiếp liền đem buộc x ã lì nổ laser lì tật đánh bay đi ra ngoài thay người lão sư rẽ phì dạy n g ư ờ i hai câu năng lực chỉ là t ă n g phúc chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại họ ùa gì một bên nói một bên đem hai tay ở trước ngực một đuôi giống như một cái bên trên lôi đài võ sĩ q u y ề n anh đồng dạng trên người hắn cái kêu bắp thịt rắn chắc tại chơi chiều chiều xuống giống như kim loại một dạng cứng rắn hai tay bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tản ra khí thế cường đại trên thực tế buộc xạ lì nổ mặc dù không thế nào ưa thích làm náo động nhưng h ắ n quả thật có chú Đối với thể thuật, Hạ Kỳ những lực lượng này, nhưng cũng l ư nguyên nhân chính là như thế hắn vừa rồi không cách nào ngăn cản họ ựa dìm bạo lòng t h ù n g chịu nếu như đổi lại là rẻ phi tại nương tựa theo hắn cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ c ũ n g bắt thịt hẳn là có thể ngăn chở họ ựa dìm trung kích buộc xạ lino nhưng không có tiếp h ỏ vừa tìm lời nói tại đã ngừng lại chật vật lăn lộn thân hình về sau dưới chân hắn r ấ t mạnh thân ảnh bay thẳng đến trên trời tiếp theo liền nhìn hắn hai tay g i a o nhau ở trước ngực trên thân phát ra i à chói mắt kỳ q u ă n g dạ xạ cani no mạ gạ tà mạ buộc xạ lino k h ẽ quát một tiếng nói dạ xạ cani no mạ gạ tà mạ một chiêu này có thể khiến buộc xạ lino trong nháy mắt bên trong thả ra hàng ngàn hàng vạn tia chất vàng dày đặc q u a n h tạc nào đó khu vực nhưng cũng có thể tại buộc xạ lino không chế tinh chuẩn dưới để hàng ngàn hàng vạn tia chất vàng tập trung vào một điểm hiện lên như gió bão mưa rào đà kích lúc này chỉ thấy trên bầu trời tựa hồ rơi ra màu vàng hạt mưa những n à y hạt mưa lại từ từ tụ hợp hướng phía họ ùa dìm vị trí liền che che xuống họ ùa dìm nhìn lên trên trời một màn này ngược lại là một điểm không có kinh hoàng khoe miệng ngược lại đã phủ lên một vòng kiệt ngạo ý cười chỉ thấy trên người hắn cơ bắp phun trào tiếp lấy k h ẽ q u á t một tiếng nói tất cả k i m sống họ ùa dìm tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn bật xổ xổ cụ hạ kỳ liền theo b ộ c phát lên trực tiếp làm hắn toàn thân trên d ư ớ i đều bị màu đen bao trùm tiếp theo Cơ cứng bắp rắn n h tại tẹp cài h bên n g o phía c dưới bảo trì hành động lực là họ ủa dìm nhiều năm qua tu hành lúc này sớm đã vận dụng tự nhiên nếu không hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng kẹp cái lực lượng bởi vì đó chẳng khác nào một cái bia sống dưới chân bỗng nhiên rất mạnh buộc phát ra một cỗ lực trung kích họ ủa dìm cái kia đen kịt thân ảnh đối cứng lấy buộc xã li n o kim q u a n g hướng phía trên bầu trời xông tới buộc xã li n o lúc này đều sợ ngây người hắn tuyệt đối không nghĩ tới họ ủa dìm lực công kích mạnh như thế tốc độ còn có thể tăng nhanh đến hắn đều có chút không tiếp nổi tình trạng thân thể tự lành lực cũng có thể để vết thương khép lại nhưng cái này lực phòng ngự lại còn kinh người như thế trong lúc nhất thời buộc xã li nộ thậm chí cảm thấy đến cái này họ ủa dìm có phải là không có nhược điểm ngay tại họ ủa dìm xông lên đồng thời. buộc xạ lì nổ cũng thay đổi c h i ề u hai tay ở trước ngực t r ồ n g ra một hình tam giác sau đó khẽ quát một tiếng nói quang lăng trụ tiếng nói vừa ra đồng thời một đạo hình tam giác quang lăng trụ liền từ buộc xạ lì nổ trong tay bạo phát ra đại lượng chùm sáng bị ngưng kết ở cùng nhau bắn về phía họ ủa dìm thân ảnh ngưng không ba long thổ tức họ ủa dìm cũng là trên không trung hai tay hợp lại sau đó lực c h ù n g kích lượng bắt đầu ngưng kết trước ở quang lăng trụ đập tới trong nháy mắt hắn đem hai tay đ ẩ y đi ra cương đại lực c h ủ n kích đi theo bộc phát đâm vào cái kia quang lăng trụ bên trên ỉm kéo đao trên không nổ ra mấy đạo hình khuyên sóng xung kích đem trên b bởi vì cái gọi là đại âm hy thành đại tượng vô hình ngay tại buộc x ã lì nổ t r o n g t h ờ i họ ủa dìm thân ảnh bị không trung nổ ra khói trắng nơi bao bọc nháy mắt kia họ ủa dìm thân ảnh lại lần nữa đột phá không gian khoảng cách trong nháy mắt kéo gần lại cùng buộc x ã lì nổ khoảng cách vẫn như c ũ là một cước vào đầu mà xuống buộc x ã lì nổ giơ cánh tay lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm muốn chống chọi họ ủa dìm đá nhưng song phương hạ kỳ vẹn vẹn tiếp xúc một cái họ a dìm bật sổ sổ cụ liền trực tiếp đem buộc xạ lì nổ bật sổ sổ cụ tró tách ra sau đó chỉ nghe giang dắt một tiếng v thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bị họ ủa dìm một c ư ớ c từ không trung cho đạm xuống dưới phanh một tiếng buộc xã lì nổ cả người bị nện tiến vào bến cảng bên trong lần nữa nhắc lên kịch liệt bạo tạc họ ủa dìm trên không trung nghe răng cười một tiếng mặc dù hắn vừa rồi nói gì đó cho buộc xã lì nổ lưu cái mạng cái gì nhưng thật đ ộ n g thủ đâu có thể nào thủ hạ lưu t ì n h trên không trung dưới chân đ ỗ n g nhiên dẫm mạnh gập b ủ đi theo bộ phát đem không khí đều cho d ấ m ra một đạo chấn động phản p h ấ t không gian cũng nứt ra một chút sau đó họ ủa dìm thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng buộc xã lì nổ vừa rồi rơi xuống địa phương c u n g n a y đồng thời bến cảng trên mặt biển tựa hồ có một thân ảnh tại cấp tốc chạy quả thực là ở trên biển lưu lại một vòng màu trắng bọt nước quy tích ngay tại họ ưa dìm thân ảnh hạ xuống đồng thời thân ảnh này cũng leo lên bến cảng xuyên qua bạo tạ khói lửa họ ưa dìm trong mắt lóe lên tàn nhẫn thân sắc bắt được buộc xạ lì nổ cái kia còn không có từ mặt đất phế tích bên trong bỏ dậy chật vật thân ảnh trọng lưu bạo sóng d ữ họ ưa dìm cánh tay đối cái thân ảnh kia một quyền đánh g i ngưng tụ không tan sóng x u n g kích giống như sóng lớn bình thường quấn quanh ở trên cánh tay của hắn ngay tại lúc này một cái hai tay đen k xuất hiện ở buộc xã ly nổ trước người cũng ngăn tại họ vừa dìm trước mặt hôn đ à n đừng xem nhẹ hải quân a ba thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng đón ọ vừa dìm t h i ế t quyền đồng dạng là một quyền đánh tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt bộc phát cùng lúc trước gọi vừa dìm đánh buộc xã ly nổ khác biệt lần này hắn đối mặt bật sổ sổ cụ hạ kỳ vô cùng cường đại thậm chí họ vừa dìm hạ kỳ dẫn đầu bắt đầu tan loạn d ẽ p h í ba họ vừa dìm trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ giận dữ hét không sai cái này vượt biển mà đến tại thời khắc quan trọng nhất ngăn tại họ vừa dìm trước mặt chính là hải quân bản bộ sức chi Đại t ư ớ nhưng g Dẹ p i c h ơ 234. Nửa c hắn â n đến nhập đại tướng cấp độ. Chương 234, nửa chân đạp đến nhập đại tướng cấp độ. Phi lúc này đạp đại độ. đạp cấp Phi chỉ cảm thấy trên cánh đại trên tay cấp lúc cảm Dẹ lực, làm truyền sánh không kịp có gì cự đều có chút không kiên nổi. Nhưng hắn kiên nổi. biết hắn không thể lui hắn ở chỗ này lui một bước chết liền là buộc salino mặc dù ngày bình thường hắn cùng buộc salino có nhiều không hợp mỗi lần cho buộc salino nói chút lời và ngọc buộc salino đều không xem ra gì mà hai người thậm chí còn bởi vì năng lực cùng thể thuật sự tình cãi lộn qua rất nhiều lần nhưng buộc salino dù sao cũng là hải quân lực lượng trung kiên một trong cũng dù sao cũng là mình đồ đệ như thế nào đi nữa rẽ phi cũng không thể mắt thấy hắn bị họ đụa dìm sống sờ sờ đánh chết ta tín nhiệm trong lòng có lúc đúng là có thể hóa thành lực lượng rẽ phi dưới chân mặt đất vỡ nát hai chân đều hãm nhập mặt đất bên trong nhưng hắn cánh tay lại một điểm không có ấn l ư ợ n g lực lượng cường đại liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền ra kéo dài đến trên cánh tay đen kịt bật sổ sổ cù hạ kỳ không ngừng lương thực tại trên cánh tay của hắn hóa thành vô hình áo giáp vỡ lách đạm rẽ phi từ trước đến nay lấy bật sổ, sổ cù hạ kỳ x ơ n hùng tứ hải họ h a dìm tuy mạnh nhưng ở hạ k ỷ trên lực lượng vẫn như cũng là cùng rẽ phi loại này uy tín lâu năm cao thủ có chút c h ê n lệ n h cuối cùng một quyền này của hắn không thể đánh xuống mà rẽ phi lại chặn lại một cách này lan ba rẽ phi nổi giận gầm lên một tiếng thân eo đi theo một cái phát lực quả thực là đem họ h a dìm cho hất bay ra ngoài họ h a dìm trên không trung lộn hai q u y ề n hai chân rơi xuống đất trên mặt đất dẫm ra hai đoá hoa vỡ cánh tay lẩn lẩn có chút phình to tiếp đó liền từ lao phu tới làm đối thủ của ngươi rẽ phi hai tay đen kịt sắc mặt mười phần trầm ổn nhìn về phía họ hựa nói ra họ h a dìm biểu lộ cũng rất nghiêm túc buộc xa lino mặc dù mạnh nhưng họ h a dìm cho tới bây giờ không có cân nhắc qua mình sẽ thua bởi hắn dù sao tên i kia hiện tại còn không đạt được đại tướng cấp độ mà họ h a dìm thì tự nhận mình đã chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đến đại tướng loại này sức chiến đấu cao nhất cấp bậc bên trong lại thêm buộc xa lino gia hỏa này có t r ê n l ệ n h chút ít hoa họ h a dìm thì là phát triển toàn diện chỉ cần đem chiến đấu hắn kéo mình tiết tấu bên trong buộc xa lino cũng có chút rơi vào tình huống khó xử nhưng rẻ phi không đồng dạng rẻ phi mặc dù không có gì kỳ kỳ quái quái năng lực nhưng họ h a dịm nhưng xưa nay không dám coi thường gia hỏa này. phải nói nguyên nhân liền một điểm rẽ phi là đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong hải quân đại tướng có lẽ từ tương lai góc độ đến xem rẽ phi cái này hải quân đại tướng tại một đám đại tướng bên trong giống như không có quá nhiều sáng trói địa phương nhưng hắn c h u n g quy là những cái kia đại tướng đạo sư hiện nay càng là t r ắ n g niên chính là sức chiến đấu đỉnh phong nhất thời kỳ b ợ lách càng tên danh dương tứ hải cũng không phải nói không đi ra rẽ phi tiếng nói vừa ra đồng thời dưới chân liền là một cái phát lực to con thân ảnh dẫn đầu công về phía họ v ừ dìm họ v ừ dìm cũng không dám k i n h thường bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngưng kết tại trên hai tay t h â n xuống thể thấp hơi giảm thấp xuống một đùa i ể m đ ồ dìm một quyền đánh ra rẽ phi thân ảnh lại hết sức linh động đầu hơi chút lệch trực tiếp tránh thoát một cách này đồng thời một cái tay nâng lên thuận thế chống đỡ tại họ đùa dìm cái này đấm thẳng đánh tới cánh tay trô khửi tay tiếp theo một cái tay khác trong nháy mắt nâng lên thúc thủy cho một cái định hướng họ đùa dìm lực họ ùa dìm phản ứng cũng rất nhanh muốn đem đánh ra cánh tay thu hồi có chút không còn kịp rồi đồng thời còn bị dẹ phì một cái tay khác chặn lại một chút cho nên hắn quyết định thật nhanh đem chống ra cái tay kia lập tức nâng lên hạ ký một q u ấ n chống đỡ ở trước ngực cánh tay này mười phần tinh chuẩn chặn lại dẹ phì k h ự y tay kích họ ùa dìm khoe miệng đi theo đã phủ lên một vòng ý cười liền muốn nâng lên một cái chân dùng đầu gối tới chống đỡ dẹ phì phần bụng nhưng ngay tại lúc này dẹ phì tựa hồ đã dự phán đến họ ùa dìm động tác đồng dạng khựu tay kích đông nhiên hướng phía dưới trượt đi tiếp theo bả vai hướng về phía trước quả thực là đem họ h ừ a dìm tất kích lại cho đ è xuống đồng thời bờ vai của hắn cũng đánh tới họ h ừ a dìm ngực mở rẽ phi k h é i quát một tiếng nói họ h ừ a dìm kiếp trước nghe nói bắt cực quyền bên trong có một loại đấu pháp gọi thiết sơ khảo bất qua khi đó cái này quyền thuật gì loại hình đã bị cắt lộ đại sư cho chơi nát t h như thái cực mã đại sư cái gì danh tiếng đều s ớ m đ ậ m cho nên họ h ừ a dìm cũng không có đem cái kia coi là gì chỉ là ngẫu nhiên tại một chút trong video gặp qua nhưng lúc này rẽ phi khẳng định là không biết cái này cái gì bắt cực quyền loại hình đồ vật nhưng hắn cái này một vai dựa đi tới lại có gì khúc đồng công chi diệu họ đ a dìm cũng cảm giác ngược đau xót khỏe miệng nhịn không được tràn ra một cô vết máu hai mắt có chút biến thành màu đen tiếp theo hắn hai chân liền ly khai mặt đất quả thực là bị rẽ phỉ cái này một cánh tay đụng bay ra ngoài bất quá cái này bay ngược lại là không có t h ể bay chẳng qua là hai chân cách mặt đất hướng về sau bay lên không xa bốn năm mét thôi tiếp theo họ đ a dìm liền r i m trên mặt đất nhưng cũng không có đứng vững hai chân giảm bất lực đồng thời lại rút lui bốn năm bước mới đứng vững thân ảnh vừa mới ngầm đầu chỉ thấy rẽ p h đã lần nữa ra tới họ đ a dìm trong mắt giật mình trước kia hắn cùng rẽ p ỉ giao thủ thời điểm căn bản là không có gặp qua rẽ p h ì sử dụng cái gì kỹ xảo nghĩ đến khi đó rẽ p h ì thu thập hắn cũng không cần cái gì kỹ xảo nhưng bây giờ rẽ p h ì lại cho thấy cái kia tại quân trận bên trong thiên truy b á c h luyện chém giết đi ra kỹ thuật chiến đấu mắt nhìn thấy rẽ p h ì một quyền đánh tới họ ùa dìm bản năng giơ cánh tay lên muốn giao nhau ngăn tại trước người chống đỡ rẽ p h ì một quyền này nhưng ngay tại một quyền này sắp đánh và o họ ùa dìm trên cánh tay lúc rẽ p h ì thân ảnh lại đột m ộ t từ họ ùa dìm trước mặt biến mất Sụt họ ùa dìm đ ô n nhiên phản ứng lại kẻ bùn xô cù hà kỳ cũng cảm giác được rẽ phi động tác nhưng cái này biết một chuyện mà có thể hay không đ ổ i theo lại là một chuyện khác cái này xô cùng quyền kích kết hợp tựa hồ là d ẻ phì độc môn t u y ệ t kỹ tại hắn thân ảnh xuất hiện đồng thời cái kia vốn nên đánh vào họ ựa dìm trên cánh tay một quyền cũng mười phần trôi chạy một điểm không có đột ngột đánh vào họ ựa dìm phía sau lưng liền phản phất hắn đột nhiên chuẩn bị đồng thời mục tiêu vốn là họ ựa dìm phía sau lưng đồng dạng họ ựa dìm tự hỏi mình tại xô b ê n trên cũng có chút kiến thức nhưng nếu là làm đến loại này không có khe hở dính liền tựa hồ vẫn chưa được dưới chân một cái lào đạo hướng phía trước bước hai bước đồng thời họ đùa dìm cũng không phải không có chút nào lực phản kích một cước đứng vững trong nháy mắt một cái quét đường chân hướng về sau vung đi Flank. một tiếng văng trầm liền đem rẽ phì giơ cánh tay lên chặn lại họ đùa dìm cái này mạnh mẽ hữu lực một k í c h tiếp theo rẽ phì hai tay một cái giao nhau cuốn ở họ đùa dìm trên đùi tựa hồ phải có cái gì động tác mới đồng dạng họ đùa dìm trong lòng giật mình không chút do dự thân thể trực tiếp hạ thấp hai tay bỗng nhiên chống đỡ trên mặt đất đem cái chân còn lại dơ lên hướng về sau đạp một cái đạp hướng rẽ phì ngực một cước này hơi có chút vượt quá rẽ phì dự kiến hắn vốn là muốn một c u ố n vặn một cái trực tiếp vặn gãy họ ùa dìm chân nhưng bây giờ lại không làm được thậm chí liên thu tay cũng không kịp liền bị họ ùa dìm một c ư ớ c đá vào trên ngực cường đại đá mang theo sóng xung kích lực lượng đem rẽ phỉ hướng về sau đạp ra mấy bước ngắn ngủi này một lát giao thủ không có giống vừa rồi cùng buộc xã ly nộ như vậy đại khai đại hợp động một tí đem xung quanh hủy diệt cái thất thất bát bát nhưng trong đó h u n g hiểm một điểm không thể so với vừa rồi phải kém với lại hai người đều đem lực lượng ngưng ở trên người không có chút nào tiết ra ngoài độ khó không phải bình thường cao đá văng rẻ phỉ đồng thời họ ùa dìm hai tay lần nữa khé trống t vững vững vàng vàng vàng họ ủa dìm, cơ cơ dìm quát khe nói r ẹ p phi lúc này cũng vừa vừa đứng vững ngầm đầu đã nhìn thấy họ ủa dìm thân ảnh lao đến cái kia khuỷu tay tựa hồ trực tiếp ngắm lấy mình cái cổ cái cổ dẹp phi k h ẽ e miệng đã phủ lên một vòng ý cười lùng người xuống đồng dạng là học cỏ ủa dìm giơ cánh tay lên khẽ cong dưới chân một cái phát lực đánh tới họ ủa dìm Cái c này trong một mắt, hai p mắt, h người l i ề như đụng n vào a u n h n cũng không có đánh trúng ngược g gì cái có cái cổ, kia dạ ở ổ, phỉ rẻ là ạ i l cùng cánh tay của hắn treo ở một chỗ. hắn người như Hai tay treo một ở là đấu vật tuyển thủ tại đấu sức đồng dạng nửa người đều vượt qua đối phương có thể trông thấy đối phương phía sau lưng cánh tay thì đan sen vào nhau và sổ sổ cụ hạ kỳ từ trong đó bạo phát đi ra mang theo khí lưu cường đại không gian cũng lần lần có chút vỡ vụn cảm giác nếu là nói đơn thuần hạ kỳ đọ sức họ đùa dìm cũng không như rẽ phi nhưng lúc này hạ kỳ bên ngoài còn có lực lượng chiến đấu họ đ ù dìm cánh tay cơ bắp bạo khởi gân xanh ở phía trên thay đổi lấy dẹ phỉ sắc mặt cũng mười phần dữ tợn một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng v ư ố n g a ba dẹ phỉ giận dữ hét này a ba họ hựa dìm cũng là quát khé nói hai người bọn họ dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát nổ ra đi đá cuội phản phất đạn đồng dạng uy lực mười phần cái này rằng co tựa hồ có ba năm cái hô hấp tả hữu hai người tựa hồ cũng ý thức được bắt không được đối phương bởi vậy tại cùng một trong nháy mắt dẹ phỉ cùng họ hựa dìm cùng một chỗ biến chiêu họ h ự dìm đem treo dẹ phỉ cánh tay đầu kia tay đông nhiên một cái phát lực hướng phía bên mình kéo tới dẹ phỉ cũng đồng dạng là như thế cái này hai cố lực lượng một cái giao thoa trong nháy mắt họ ựa dìm cùng rẽ phì bả vai liền đụng vào nhau hai người đầu cũng chống đỡ tại cùng một chỗ phản phất phi thường có ăn ý đồng dạng họ ựa dìm một cái tay khác một quyền móc hướng về phía rẽ phì phần bụng mà rẽ phì cũng là một quyền đánh vào họ ựa dìm trên bụng cái này hai quyền rơi xuống rẽ phì cùng họ ựa dìm biểu lộ đều hơi biến đổi có vẻ hơi đau đớn nhưng hai người ai cũng không ngừng tay ngắn ngủi một lát lẫn nhau liền cho đối phương tới mười bảy mười tám quyền thằng đến họ ựa dìm khỏe miệng lần nữa tràn ra vết máu rẽ phì xoan núi cũng chảy ra máu tươi hai người hai tay mới đồng thời tán lực Tiếp lúc ấ rất nhất y lại là lẫn đạp thời hai phải trái r một an nhau chân đồng hướng bên ý cước, về t lui mấy b ư ớ tháo bỏ x u ố này g lực Lúc đạo. n họ ùa dìm cùng rẽ phi phân bụng đều là mấy cái đen kịt q u y ề n lớn phía trên mó ứ động không tiêu tan tay của hai người cánh tay cũng cảm giác có chút bị chua phình to phen này giao thủ họ ùa dìm phát hiện mình quả nhiên không có phán đoán sai lầm như lấy rẽ phi là tiêu chuẩn lời nói thực lực của hắn xác thực đã nửa chân đạp đến nhập đại tướng cấp độ bên trong rẽ phi nhìn xem họ ùa dìm sắc mặt cũng là mười phần trăm ổn quả nhiên ra hỏa này đã không phải là năm đó như vậy mình tuy tiện liền có thể cầm xuống thực lực của hắn đã chạm đến trên đại dương bao la tầng cao nhất cái kia một cấp bậc chương 235. t r ờ i tối chương 235. t r ờ i tối họ ùa dìm hơi hoạt động một chút tay mình cánh tay đưa tay xóa sạch vết m á u ở khoe miệng tiếp theo trên mặt mang lên một vòng tà ác ý cười nhìn xem rẽ phi nói ra ngươi thua rẽ phi s ừ n g sốt một chút g i a hỏa này có phải hay không có chút quá b ằ n h t h ư ớ n g coi như lão phu vừa rồi cùng ngươi là tám lạng nửa cân nhưng cũng không tính được rơi vào hạ phong a thúng chi cái này ngắn ngủi giao thủ càng nhiều hơn chính là lẫn nhau thăm dò rẽ phi tự nhận cũng coi là thăm dò ra họ ùa dìm trên thực lực hạn rất mạnh nhưng vẫn là so với chính mình kém một chút cứ như vậy lao phu đều không có nói ngươi thua đâu ngươi liền dám mở miệng kiệt ha ha ha ha rẽ phi nếu như các ngươi hải quân trợ rút liền vẹn vẹn ngươi cùng bố xạ l i nô lời nói vậy ngươi lần này có thể coi là lá thất sách đâu lao tử chọn lựa thời cơ quả nhiên không sai họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra khẩu suất c ù ngôn họ ùa dìm ngươi cũng quá cồn g vọng c h ú n ta rẽ phi đồng dạng là hoạt động tay mình cánh tay sắc mặt â m trầm mở miệng nói ra cồn vọng kiệt ha ha ha ha ha đừng quên lão tử chiến đấu viên hiện tại nhưng tại ỉm kéo đao bên trong đâu ỉm kéo đao bên trong không thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn không được bao lâu bọn hắn liền sẽ mang theo sỉ kỳ lao đại đi ra đến, đến giờ ngươi lại có thể ngăn chở chúng ta sao họ hua d i m cười lớn mở miệng nói ra rẽ phi sắc mặt hơi biến đổi nhưng vẫn là cường tự nói ra ỉm kéo đao lực lượng các ngươi hoàn toàn không biết gì cả là thật là giả ngươi trong lòng mình rõ ràng họ hua d i m hạ kỳ khoát tay chặn lại nói ra coi như sỉ kỳ có thể đi ra hắn cũng là ngày xưa tàn hoa có thể có mấy thành thực lực thi triển về phần ngươi những bộ hạ kia rẽ phi nói đến đây tựa hồ cũng có chút không quá tự tin nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền là nghiêm mở miệng nói ra cũng không sao chỉ cần trước đó lao phu đem ngươi cầm xuống hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng kiệt ha ha ha ha đem ta cầm xuống ngươi mới gọi cùng u vọng họ đua tim cười lớn một tiếng nói đừng xem nhẹ hải quân đại tướng a rẽ phi trợn mắt chừng một cái nói không ta từ trước tới giờ không xem nhẹ các ngươi hải quân sức chiến đấu dù sao ta cũng tán thành cái này trên đại dương bao la các ngươi hải quân mới là hoàn toàn xứng đáng bá chủ nhưng lúc này không đồng giặc à rẽ phi ta mới vừa nói ngươi thua cũng không phải lúc à mà là bởi vì. Ngày nói cùng nguyên nhân, này, liền muốn đen A, vừa dìm nhẹ giọng mở miệng nói đại bởi ỏi lao lao l A, vừa ra. tử bộ hạ xì vì. dìm kỳ mở này mặt trời chiều ngã về tây mặt trời đã có một nửa đã rơi vào mặt biển bên trong tiếp qua cái trong một giây lát đêm tối liền muốn g á n g lâm đây cũng là họ ựa dìm lựa chọn tập kích bất ngờ ỉm kẹo đao đoán chắc hải quân cao cấp chiến lược chống g i n g là một mặt muốn đem mình ưu thế mở rộng đến tốt nhất cục diện cũng là một mặt bởi vậy, họ vừa dìm lựa chọn t ạ i xế chiều triển khai kế hoạch một phiên chiến đấu xuống tới lúc này trời sắp tối rồi a rẻ phí nghe họ vừa dìm lời nói đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến đổi tựa hồ nghĩ tới điều gì t h ư n g nghe cụ dàn nhắc qua họ vừa dìm trong đêm tối sức chiến đấu tựa hồ có thể nhanh chóng tiêu thăng tuy nhiên cái này tình báo tạm thời không có được xác nhận qua nhưng rẻ phí cũng không dám k i n h thường thà rằng tin là có không thể tin là không bởi vậy hắn biểu tình biến hóa t rằng n là k h ô t tin là k h n g hạ quyết tâm không có muốn cùng họ v ừ dìm nói nhảm nữa ý tứ dưới chân bỗng nhiên g ấ m mạnh hướng ph trừ phi ngươi có thể tại trong vòng mười lăm phút cầm xuống lao tử nếu không ngươi liền thua họ vừa dìm tự tin cười cười nói tiếng nói vừa ra đồng thời dưới chân hắn bông nhiên giấm một cái một cỗ sóng súng kích bạo phát ra thân ảnh đi theo k h ẽ động đánh tới rẽ phi chú ý đến họ vừa dìm k h ẽ quát một tiếng nói ngay tại hắn cùng rẽ phi đụng vào nhau đồng thời nơi xa rơi trên mặt đất đủ mè mờ tựa h ồ nghe thấy họ vừa dìm kêu gọi đồng dạng Trong ngay mắt, nhiệt độ cao ngay độ b chiến truy trực tiếp mượn sóng nhiệt cùng khí lưu từ dưới đất bắn lên bay về phía họ hựa dìm bàn tay rẽ phỉ trong mắt tinh quang l ó e lên bắt lại họ hựa dìm cánh tay tựa h ồ không muốn để cho hắn đạt được mình chiến truy đồng thời buộc xã l ý n ổ ra hỏa này cũng đưa tay một vệ kim quan g đánh về phía chiến truy Phanh. một tiếng chiến truy bị tạc bay đến trên trời trên không trung xoay tròn mấy vòng chiến truy lại hướng phía họ hựa dìm cùng rẽ phỉ vị trí rơi xuống nói thì chậm khi đó thì nhanh rẽ phỉ cũng không có quá nhiều cố kỵ bỗng nhiên một cái đầu truy trực tiếp đâm vào họ hựa dìm trên n ó bất thình lình m ộ t kích quả thực là cho họ ủa dìm đụng cái một b ư ớ c động tác cũng chậm một nhịp chỉ thấy rẽ phi một cước dẫm tại họ ủa dìm trên đầu gối thân hình hướng lên mẹ trộm vô một cái về phía không trung rơi xuống chiến truy đừng họ ủa dìm bản năng nhắc nhở một câu nói rẽ phi thì không có coi là gì mười phần tinh chuẩn bắt lại chiến truy tiếp lấy thân ảnh trên không trung lật ra một vòng rơi và o họ ủa dìm trước mặt năm bước địa phương xa dưới chân vừa mới đứng vững rẽ phi ngược lại là vung lên chiến truy hướng phía họ ủa dìm đ ậ tới nhưng cái này mới vừa ra tay tựa hồ cũng cảm giác được khớt ổn thật nóng a tốt mẹ nó nóng lúc này rẽ p h ì hai tay quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng như cũng không cách nào tiếp tục chống cự cái này liên tục không ngừng chuyển đến nhiệt độ cao tại chiến truy vung mạnh đi ra trong nháy mắt hai tay đã b ư ớ c lên khói trắng cái này cực nóng cảm giác lệnh rẽ p h ì nhịn không được b u ô n g lỏng bàn tay trong lúc nhất thời thật giống như chính hắn tự tay đem chiến truy ném cho họ ùa dìm đ ồ n g d ạ n g họ ùa dìm thì cười to một thân một thanh tiếp nhận cái này màu đỏ thám chiến truy sau đó nhìn về phía rẽ p h ì nói ra kiệt ha ha ha, ha lao tử đều nhắc nhở ngươi chớ có sở ta chiến truy ngươi còn liền là không nghe ta đại bà bối không chỉ có thô còn cưng rắ rẽ phi lúc này có nỗi khổ không nói được à cúi đầu xem xét trên bàn tay lại bị nóng ra mấy cái bong bóng không đợi rẽ phi mở miệng họ ựa dìm liền nghe răng cười một tiếng nói lão tử hôm nay cho cốt đều cho người dương vừa mới nói xong họ ựa dìm hai tay cầm truy dưới chân rất mạnh hướng phía rẽ phi liền nện cho quá khứ rẽ phi trong lòng giật mình hai tay bật sổ sổ c ủ hạ kỳ một quấn một thanh giữ lấy họ ựa dìm chiến truy có vừa rồi kinh nghiệm tại hắn cũng không dám cùng họ ựa dìm rằng co ngăn cản trong n h mắt tiếp theo đ ố n nhiên vừa mở hai tay quả thực là đem họ ựa dìm chiến truy cho đỡ lên đồng thời h mà họ v ừ a dìm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn không trốn không né cũng không khai đỡ đôi cứng lấy rẻ phì một quyền này miệng bên trong nhịn không được phun ra một ngụm lao hết u y đến còn mang theo một chút nội tạng khối vụn đồng thời trong tay chiến truy cũng một truy vung mạnh tại rẻ phì trên bờ vai một truy này, trực u y này, t r tiếp đem rẻ phì đánh bay đi ra ngoài đồng thời rẻ phì trên bờ vai cũng tản ra một cỗ thịt chín mùi khét lẹn vẹn vẹn một kích nhiệt độ cao chiến truy liền đem rẻ phì cơ bắp cho bằng cháy mà lúc này b ộ xạ ly nổ ra hỏa này phẳng vất chỉ h o ả n qua sức lực đến cánh tay của hắn gây mất một đầu nhưng cũng không ảnh hưởng năng lực của hắn phát huy Tại p họ i liền bị đánh bay đánh đạo đánh trong ngay mắt, liền làm một đạo laser, đánh về phía h laser, mắt, một làm về ùa dìm Họ vừa dìm trong tay chiến truy hất lên cách không một truy đem cái này laser đánh nổ nhưng mà còn chưa chờ hắn lần nữa xuất kích buộc xạ lì nổ thân ảnh đã hóa thành kim băng xuất hiện ở họ ùa dìm phía cạnh nếu là trong tay không có chiến truy họ ùa dìm nói không chừng tốc độ còn có thể theo kịp nhưng lúc này trong tay nắm lấy nặng nề chiến truy họ ùa dìm trong lúc nhất thời có chút theo không kịp buộc xạ lì nổ cái kia nhanh đến mức cực hạn tốc độ muốn đưa tay đi cản lại không có thể lần đầu tiên liền đến vị cũng may bà vai rơ lên thân thể hơi đi theo lệnh ra nguyên bản buộc x ã lì nổ muốn đá vào trên đầu mình một k í c h quả thực là đá vào trên bờ vai một cước này tựa hồ mang theo buộc x ã lì nổ hàm khí vô cùng cường đại họ ùa dìm dưới chân buông lỏng không có thể bắt chỗ ở mặt thân ảnh trực tiếp bị đạp bay ra ngoài đồng thời rẽ phi tốc độ cũng rất nhanh giống như một đạo hát ảnh trực tiếp đánh tới họ ùa dìm đụng đầu và họ ùa dìm trên ngực hai tay bỗng nhiên một vòng ôm lấy họ ùa dìm eo hôn đản họ ùa dìm chửi mắng một tiếng nói còn chưa chờ hắn kịp phản ứng rẽ phi thân eo một thấp hắn thân cao vốn cũng không có họ a dìm cao lớn cái này thân eo bởi vậy b à vai hắn chống đỡ lấy họ ủa dìm quả thực là đem họ ủa dìm phía sau lưng cho theo trên mặt đất ma sát ra ngoài họ ủa dìm lúc này cũng có chút một b ư ớ c một chiêu này tốt mẹ nó quen thuộc ca không đúng cái này không phải liền là ta lúc đầu tại họa tở sẽ vần thời điểm thu thập g i ò n cái k i a cọp cái dùng sao không đợi họ ủa dìm suy nghĩ nhiều phía sau liền chuyển đến ma sát mặt đất đông nói họ ủa dìm cắn răng chịu đựng cái này đau đớn thúc tủi chó, chó một cái chống đỡ lấy họ ủa dìm trà sát xa mười mấy mét về sau nổi giận gầm lên một tiếng quả thực là lại đem họ vừa dìm từ dưới đất dơ lên thân eo hất lên đem họ vừa dìm hướng phía trời sinh ném đi đi lên buộc xa lino thân ảnh lúc này là ở chỗ này tại họ vừa dìm thượng thiên cùng một trong n ấ y mắt một cước lần nữa đã ra lần này đã chuẩn họ vừa dìm đầu t h i ể m rượu quang tóc đá buộc xa lino gầm thét một tiếng nói phí một tiếng tiếng vang họ vừa dìm chỉ cảm giác mình đầu chầm xuống thân ảnh cùng theo một lúc cấp tốc đánh tới hướng mặt đất sau đó bạo tạc đem chính mình bao phủ toàn thân chuyển đến kịch liệt đau nhức sau đó không trung buộc xa lino đã thế không thang người không gãy cái tay kia t hướng phía họ vựa dìm rơi xuống địa phương liên tiếp đánh ra bảy tám đạo laser lì tớt nhấc lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ cao thủ chi tranh có đôi khi thường thường ngay tại trong nháy mắt d ẹ p v ỉ cùng buộc xa l i n ổ vốn cũng không phải là người vô năng tương phản hai người bọn họ một cái có đại tướng cấp thực lực một cái không sai biệt lắm sắp sở đến đại tướng ngưỡng cửa mặc dù quan hệ không tốt nhưng làm sao cũng là sư đổ cái này liên t h ủ lại thế công liên miên bất tuyệt một hơi liền đem họ vựa dìm đánh không cách nào hoàn thủ trực tiếp lâm vào thế yếu bên trong ngay tại lúc lúc này bạo tạc khói lửa bên trong bay ra một thanh chiến truy trực tiếp đánh tới hướng không trung buộc xa lục x buộc xã li nộ cũng không thể không dừng tay lại bên trong laser một vệ kim quang rời đi vị trí khi cái này chiến truy lần nữa rơi xuống thời điểm khói lửa bên trong họ v ừ a dìm thân ảnh cũng lại xuất hiện hắn một tay đem không trung rơi xuống chiến truy nắm ở trong tay đồng thời cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật cũng nhẹ giọng nhịn ó nói trời tối chương hai trăm ba mươi sáu sư tử xuất lồng chương hai trăm ba mươi sáu sư tử xuất lồng ỉm kẹo đao tầng thứ sáu mục giam thang máy cửa vừa mở ra một cái bị nọc độc ngầm thi thể liền cho vung ra đến tiếp theo một trận mà tiếng súng văng lên đem thi thể kia cho đánh thành cái sảng cẩn thận cẩn thận đứng tại thang máy trước những n g ụ c tốt la lên nhưng tiếng nói này còn không có rơi xuống một cái song đuôi ngựa ló lì thiếu nữ đột nhiên từ trong thang máy khía cạnh nhảy ra ngoài lúc này cái này trên mặt thiếu nữ treo điên củang t i ế u dung thậm chí có chút đứng ở hàng trước n g ụ c tốt đều có thể trông thấy trên khuôn mặt của nàng còn dính nhuộm còn chưa khô cạn v ớ i máu ha ha ha ha ha ha. chuẩn bị kỹ càng nên đón s p h i n x đại nhân báo kim loại sao xin liên cùng cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay nàng gạt lỉnh súng máy liền theo gào lên hòa diêm từ họng súng tốt ra đã bị hợp thành một chuỗi dài hướng phía những mục tốt trút xuống ra ngoài c ũ may bị mục kẹo t ự một tên tiểu đội trưởng đồng dạng ngục tốt trốn ở tấm chắn sau an bài nói theo lý mà nói hắn mệnh lệnh này hẳn là không có vấn đề nhưng sai liền sai tại bọn hắn đối thủ là sphinx cái này tiểu ló li mà sphinx trong tay gặt lỉnh xuống máy thế nhưng là trái ác quỷ kỹ thuật dưới q u i y bão có được vô hạn đạn ha ha ha ha ha ta nhất yêu mến bọn ngươi loại này mai rùa phòng ngự s xin c u ồ n g cười to nói nàng một tay dắt lấy gạt lình xuống máy phun ra ngọn lửa một bên dưới chân cũng đi theo bước ra bộ pháp theo sphinx cùng đám n g ụ c tốt kia khoảng cách càng ngày càng gần trong tay nàng hỏa lực cũng càng ngày càng hung manh đếm không hết đạn đâm vào cái kia nặng nề trên tấm chắn ngay từ đầu còn không có gì vết tích nhưng rất nhanh từng cái hố bom bắt đầu xuất hiện tiếp theo tấm chắn tựa hồ có chút vỡ vụn cảm giác ra hỏa kia đến cùng có bao nhiêu đạn n g ụ c tốt đội trưởng lúc này đã có chút hoảng hốt đội trưởng tấm chắn muốn nát một cái mục tốt có chút hoảng sợ nói ra nhưng hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới cái tia điên c u ồ n g chút xuống đạn tựa hồ cũng ngừng lại phun ra thủy triều phản kích ngục tốt đội trưởng sắc mặt vui mừng nói trốn ở trọng thuẫn sau những ngục tốt cầm trong tay xuống kíp vừa mới nhô đầu ra biểu lộ liền là cứng đờ mà chỉ thấy sphinx lúc này chạy tới cách bọn họ còn lại năm sáu mét địa phương đồng thời trong tay nàng cầm một viên tinh xảo lựu i đạn lựu i đạn bên trên cắm vòng đã rơi tại dưới chân của nàng mặc dù lựu i đạn vật này ở trên thị trường rất không thông thường nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bởi vậy những này những ngục tốt lần đầu tiên liền nhận ra tới ha ha ha ha ha ha kinh hỉ phải không bất ngờ đúng không s i c h lại nhân địa ngục lễ vật đưa đến s i c h ta ác cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng ném một cái đem trong tay lựu đạn vứt xuống cái kia tấm chắn về sau l i ê n phảng phất bóp chuẩn thời gian đồng d ạ n g tay kia lôi cương vừa rơi xuống đất bắn lên tới một cái cái thứ hai đều không l ọ t đâu bạo tạc tiếng oanh minh liền chuyển vào đám người trong lỗ thai s i c h tựa hồ không có chút nào quan tâm mình khoảng cách bạo tạc cũng chỉ có bốn năm mét dáng vẻ ngược lại là giang hai cánh tay ra tùy ý nặng nghề gạt lỉnh súng máy treo ở trước người bày ra một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng đến ánh lựa chiếu rọi tại trên mặt của nàng một cái nặng nghề chắn từ bên người nàng bị bạo bay ra、ngoài. sắt đến nàng đôi ngựa biện đập vào cửa thang máy bên cạnh không biết là t r ù n g hợp còn là vận khí tốt rõ rệt khoảng cách gần như thế nhưng s p xịt lại không chút nào bị thương tổn khi bạo tạc khí lãng rơi xuống nàng gái k i a chập trần trên không trung xong đôi ngựa cũng đi theo rơi xuống ha ha ha ha ha ha, xịt đ ạ i nhân tối cao xịt hưng phấn la lên một câu nói nàng tiếng nói vừa ra về sau trong thang máy mới lục tục no ngoe từ hai bên đi ra một chút thân ảnh chính là bẹ màn bọn người quá chậm lần sau cũng sẽ không để ngươi làm cái này tiên p o n g đổi lại là ta xuất thủ chỉ cần mười giây đồng hồ liền có thể tiêu diệt bọn hắn b ẽ mạn một bên đem cản ở trên đường tâm chắn đá văng ra vừa có chút bất mãn đối sphinx nói ra người biết cái gì đây là nghệ thuật là thuốc nổ cùng súng pháo nghệ thuật các người đối t a biểu diễn có cái gì bất mãn sao sphinx thường khó chịu đáp lại nói nghĩ mạn thì vội vội vàng vàng đi tới sphinx trước đó mở miệng nói ra đừng nói những thứ vô dụng này sự t ì n h nhanh tìm xem đô đốc nhốt ở đâu tầng thứ sáu cách đâm hiệu quả rất tốt dù là b ẽ mạn bọn người từ bên trên một đường đánh xuống dù là họ vừa dìm đem ỉm kéo đao trên mặt biển tầng kia rộng lớn kiến trúc đều cho nổ cái này hệ tờ mạn hẹo bên trong trước đây vẫn như c ũ là yên、lạc. nhưng sphinx vừa ra trận liền cho cái này đ i ê n t ì n h nghệ tơ mạt h ẻ o mang đến bạo tạc nghệ thuật bởi vậy rất nhiều bị giam giữ ở chỗ này đại hải t ậ p nhóm đều hết sức tò mò hưng phấn chằm chằm vào lồng giam bên ngoài si kỳ bị giam giữ tại chỗ sâu nhất động tính bên ngoài hắn cũng nghe thấy bởi vậy không khỏi có chút h i ê u kỳ về phần c ư ớ p ngục cái gì hắn thật đúng là không nghĩ nhiều ỉm kẹo đao ngẫu nhiên cũng sẽ có diễn tập cho nên sĩ kỳ cho là bọn họ đang làm cái gì diễn tập đâu cái đi cãi lại có để hay không cho người nghỉ ngơi thật tốt chờ lao tử đi ra ngoài muốn đem các người mấy tên khốn kiếp này rết sạch xanh xanh hắn vẫn như cũng là nằm tại âm ám trên mặt đất mắt nhắm lại chập mắt tới nhưng không bao lâu hắn chỉ nghe thấy lồng giam truyền ra ngoài đến một trận mà lộn xộn tiếng bước chân sau đó rất nhiều hải tặc đều kích động uy thả ta ra ngoài biết ta là ai không thả ta ra ngoài lão tử cam đoan để cho các ngươi ăn ngon uống sướng gặp ta muốn giết gặp cái kia hôn đ à n thả ta ra ngoài báo thủ mở ra lão tử lồng giam nếu không liền giết các ngươi d â dơ ba d â dơ hắn chết sao dâu trắng cái kia hôn đản hắn hiện tại có phải hay không trên biển cả vô địch s ì kỳ hơi kinh ngạc mở mắt thậm chí từ dưới đất ngồi dậy hắn lúc này đã phát hiện giống như thật xuất hiện vấn đề gì bởi vì hắn nhà giam tại chỗ sâu cho nên hắn lúc này vẫn như cũng là nhìn không thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì vừa mới chuẩn bị đứng dậy quan sát một chút tình huống đâu đột nhiên hắn chỉ nghe thấy một cái mười phần quen thai thanh âm im miệng lao nương một thương bạo ngươi đầu thanh âm này rơi xuống về sau s ì kỳ chỉ nghe thấy một tiếng súng vang cùng một cái hải tặc tiếng kêu trên nói cho ta biết xì kỳ lao đại ở nơi nào giam giữ đâu x í c lại trách hô hô một câu lần này xì kỳ triệt để kích động ngoa tạo là sphin nghe ý tứ này nàng đến tức ngục xì sao xì t Ta ở chỗ này xì kỳ hưng phấn la lên hắn đều không có phát hiện mình tựa hồ có sai lầm phong độ đô đốc n g mạn kinh hô một tiếng sau đó phi thường kích động hướng phía xì kỳ cái này lồng giam trước chạy tới đập vào mắt xem xét quả nhiên là xì kỳ chỉ thấy xì kỳ ra hỏa này mặc trên người hắc bạch đầu áo t ù dưới chân treo hai cây xì ạ tồn t xì xích sắc mặt có chút vàng như nến trên thân thậm chí còn có một số máu đen tại tựa như là lúc trước thương thế mang tới vết máu tông đến xem xì kỳ lúc này trạng thái cũng không khá lắm thậm chí có chút hư nhược cảm giác nhưng cặp mắt của hắn vẫn như cũng là sáng ngời có thần cũng không có một tơ một hào thất bại c h i sắc dù là mặc tù phạm quần áo nhưng cũng kiệt ngạo giống như một cái sư tử chỉ bất quá sư tử này tựa hồ tạm thời bị vây ở lập tức hí đoàn bên trong nị mạn quả nhiên là các ngươi các ngươi sao lại tới đây xì、sì、kỳ hưng phấn hỏi nị mạn lúc này cũng là hai mắt lương t r ọ n g nàng cũng không trả lời cái gì ngược lại là hai tay t r ộ p vào lồng giam trên lan can tiếp lấy cánh tay cơ bắp đi theo bạo khởi thân hình đều bành trướng một vòng giống như nha ha ha a ba nị mạn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay không ngừng phát lực quả thực là đem cái này thép tinh chế lồng giam hàng rào cho đẩy ra cùng nay đồng thời sĩ cũng là kích động nhìn thấy mình Sĩ kỳ l a o đại nị mạn bên này vừa đem hàng rào đẩy ra một chút khe hở sĩ chỉ vào mình dáng người tinh tế đã trôi vào nàng ôm lấy Sĩ kỳ cũng mặc kệ Sĩ kỳ trên thân na ô nước động cùng mùi hôi thối lên tiếng khóc lớn đô đốc chúng ta cuối cùng là tìm tới ngươi ngươi làm sao ngốc như vậy à tại sao muốn một người đi mạ gì nệ phò ngươi có biết hay không chúng ta sắp lo lắng gần chết họ đùa dìm tên kia ăn không ngon ngủ không yên mỗi ngày đều lẩm bẩm ngươi đây sĩ kêu khóc nói si、sì、kỳ s ừ n g sốt một chút làm một cái hải tặc tiêu hùng hắn là sẽ rất ít động tình cảm gì nhưng lần này hắn xác thực rất cảm động ìm keo đao à tám trăm năm qua chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm ấn đờ ý họa tở g ì rồng bị chính phủ thế giới ca tụ là t ư ờ n g đồng vách sát ìm keo đao si、sì、k ỳ mặc dù có nghĩ qua vượt ngục nhưng hắn đều không có kỳ vọng quá lớn chớ nói chi là tưởng tượng lấy mình bộ dưới nhóm đến c ư ớ ngục kết quả ngược lại tốt bọn hắn vậy mà thật tới đúng họ n g a gì đâu hắn ở đâu si、sì、kỳ nghĩ tới điều gì đồng dạng mở miệng hỏi si、sì、ký lao đại chú ý ra ở phía trên cùng mạ e o lặn tại giao thủ thậm chí hẳn là đang cùng hải quân bản bộ trợ giúp giao thủ chúng ta tới phụ trách cứu ngài ra ngoài g e n gà nhanh chóng mở miệng nói ra b ẽ mản cũng từ bên ngoài lan can mặt chui đi vào cầm trong tay một c h u a chìa khóa ngồi s ổ m ở xỉ kỳ bên chân không ngừng thử nghiệm mở khóa nói đến ìm eo đao nội bộ bản thân lực lượng phòng ngự cũng không phải là rất cao cho dù là hai mươi năm sau dâu đen cùng phí đến gây chuyện thời điểm có thể đánh cũng chỉ có mạ e o lặn cùng sĩ kỳ mà thôi sĩ kỳ cái tia hôn đảng còn phản bội cách mạng hiện tại mà nói cũng kém không nhiều cao cấp sức chiến đấu c bởi vậy vẽ màn bọn hắn công phá nơi này tốc độ rất nhanh sở dĩ tới cảm giác có chút muộn là bởi vì bọn họ tại tầng thứ tư tìm kiếm sĩ kỳ bên này tầng thứ sáu chìa khóa tìm thời gian rất dài là cái này vẽ màn cười n h ỉ non một câu nói hắn tiếng nói vừa ra đồng thời sĩ kỳ chỉ nghe thấy xiềng xích rơi xuống đất giòn vàng âm thanh tiếp theo sĩ kỳ cũng cảm giác được mình cái kia đã mất đi lực lượng đã mất đi năng l n g nhanh chóng trở về đến trong cơ thể của hắn loại cảm giác này thật sự là đã lâu không gặp sĩ kỳ nhắm hai mắt nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu nói sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra khỏe môi n ế t lên ý cười nói ra mảnh này b i ể n cả c h u n g quy là không thể thiếu t a g ô n đ ầ n lì ô n g à, t i ệ t ha ha ha ha ha ha chúc mừng sĩ kỳ lão đại b ẽ mạn đứng dậy cười ha hà nói sĩ kỳ hài lòng vỗ vỗ bẹ mạn bà vai sau đó nói ra may mắn mà có các ngươi à đi theo ta đi gặp họ vừa dìm đô đốc đao của ngươi n ị mạn đem hai thanh nao đưa cho sĩ kỳ dẹn gà thì đem một kiện áo khoác phi thường tự nhiên khoác ở xì kỳ trên vai xì thì không biết từ nơi nào móc ra một cây xì gà đưa cho xì kỳ đồng thời đốt lên cái bật lửa mỹ mỹ phun ra một cỗ hơi khói xì kỳ chậm rãi đi ra cái này nhà giam khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười giờ khắc này khiếu nạo g tứ hải gôn đần lì ố n g tránh thoát mệnh v ậ n lao lung chương hai trăm ba mươi bảy hải quân đại tướng không gì hơn cái này chương hai trăm ba mươi bảy hải quân đại tướng không gì hơn cái này mặt trời chìm vào dưới mặt biển vạn vật lâm vào trong đêm tối rẽ phi lúc này ánh mắt nhìn chằm chặp họ ựa tìm cái kê hơi có vẻ thân ảnh c ậ t vật b tiếp theo hắn khí thế trên người bắt đầu phun trào không ngừng kéo lên không nhiều một lát cách thật xa liền cho rẽ phỉ cùng bụng xạ lì nổ mang đến một cỗ mơ hồ áp bách chi lực hắn quả nhiên có thể trong đêm tối trở nên mạnh hơn đây là cái gì năng lực rẽ phỉ trong mắt hơi kinh ngạc nhẹ giọng nói nhỏ không biết nhưng cái này tuyệt đối không phải trái ác quỷ lực lượng năng lực của hắn là t r ù n g kích chưa nghe nói qua t r ù n g kích có thể trong đêm tối mạnh lên a buộc x a k r i n o đứng tại rẽ phi bên người nhỏ giọng đáp lại nói tên kia thiên phú sao rẽ phi những mày nói thân thể cường tráng tố chất ngang ngược lực lượng biến thái sức khôi phục dị v à ngọ vựa dịm những thiên phú này cũng đầy đủ xưng là biến thái trên đại dương bao la chín thành chín người đều phải hâm mộ hắn mà bây giờ hắn vậy mà trong đêm tối còn có thể mạnh lên loại thiên phú này rẽ phi thật mười phần cực kỳ hâm mộ a nếu như ra hòa này lúc trước không có ở bắc hải tao lộ những cái kia c ầ u thí s u ố i quậy sự tình nếu như sớm chút tiến vào hải quân bản bộ trong tầm mắt nếu như đem nàng tiện hồ để hắn trở thành một tên ưu tú hải quân lời nói như vậy hiện tại hải quân liền thêm một cái tương lai k h i ê n cờ tuyển thủ a rẽ phi ta nói tại đêm tối tiến đến trước đó ngươi nếu là bắt không được ta vậy liền đại biểu cho người thua họ h a dìm đột nhiên mở miệng đối rẽ phi nói ra rẽ phi biểu lộ không thay đổi trầm giọng nói ra đừng quá côn vọng họ h a dìm côn vọng họ h a dìm tà ác cười cười tiếp lấy tiếp tục nói không ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật cái này tiếng nói vừa ra trong nháy mắt họ vừa dìm dưới chân đ ỗ n g nhiên một cái phát lực phế tích dưới mặt đất trong nháy mắt vỡ ra thân ảnh của hắn tựa hồ sẽ toan đêm tối đ n g dạng lấy tốc độ cực nhanh đột nhập đến rẽ p h ì trước mặt trong tay chiến truy không chút khách k h í hướng phía rẽ p h ì đầu liền làm ộ t truy xuống dưới thật nhanh rẽ p h ì trong lòng giật mình nói lúc này tránh là không kịp tránh rẽ p h ì chỉ có thể khó khăn lắm giơ cánh tay lên bao vây lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ lực lượng muốn gác ở đầu trước ngăn trở một cách này cũng may buộc xạ l ụ nổ tốc độ phản ứng muốn so rẽ phỉ lờ mở nhanh lên một bậm tại họ ựa dìm vung lấy đại truy hướng rẻ phỉ trên đầu đập thời điểm buộc xạ li n o cũng là một cước đá ra, đạp hướng họ ựa dìm l ự c t r u n g sáng màu vàng nóng hạt đâm vào họ ựa dìm trên l ự c đem cái kia có chút cháy đen cơ bắp đều đá vỡ thành tạt bã họ ựa dìm thân ảnh hơi dừng một chút dưới chân dẫm lên mặt đất ấn ra hai cái dấu chân nhưng buộc xạ li n o cái này đột ngột một, một c ước cũng không có đem họ ựa dìm đá n h bay lực lượng của hắn buộc xạ li n o trong lòng có chút ngạc nhiên đồng dạng cường độ vừa rồi hắn một cước liền đem họ ựa dìm đá bay mà b â y giờ thậm chí vậy mà không có thể làm cho hắn bất quá một cước này bao nhiêu cũng làm cho họ ụa dìm động tác dừng một chút dẹ phỉ trước ở họ ụa dìm chiến truy rơi xuống trước đó hai tay cản trên đầu tám mươi họ ụa dìm nổi giận gầm lên một tiếng trong tay chiến truy nện xuống mang theo cường đại lực trùng kích chiến truy đ ỗ n g nhiên đập vào dẹ phỉ trên cánh tay dẹ phỉ cánh tay thừa nhận loại lực lượng này khuỷu tay không tự chủ được hướng vào phía trong con một cái đỉnh lấy cái này chiến truy đem hai tay g á n tại trên nó cũng may dẹ phỉ cũng là bật sổ sổ cù hạ kỳ cao thủ càng là đại danh đình đình vợ lãi c m trên hai tay bật sổ, sổ cù hạ kỳ càng cường đại một k í c h này cũng không thể đột phá hắn ngăn cản nhưng hai chân của hắn lại giống như cái đinh đồng dạng bị họ ựa dìm một truy này cho đập đinh nhập mặt đất bên trong tốc độ ánh sáng buộc xạ lì nổ tốc độ cực nhanh tại họ ựa dìm một truy này rơi xuống về sau nhấc chân lại là một kích xong lần này họ ựa dìm trong mắt tinh quang l ó e lên hai tay cầm truy trong nháy mắt biến thành một tay tiếp theo cái kia chống ra tay ở trước ngực nắm vào trong hư không một cái nhìn như bắt cái t ị n h mịch nhưng ở bàn tay nắm bắt đầu thời điểm lại vừa vặn tinh chuẩn bắt lấy buộc xạ lì nổ chân chiêu thức giống nhau người muốn đối lao t ử sử dụng mấy lần họ ựa dìm khoe môi n ế t lên cười tàn nhận ý nói ra tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn đ ỗ n g nhiên một cái phát lực t r ù n g kích lực lượng trực tiếp trong tay bạo tạc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắt được buộc xạ li n o thực thể làm hắn không cách nào thuận lợi nguyên tố hóa cái này đã kích cường liệt bạo tạc lệnh buộc xạ li n o biến s á c mang theo thần sắc thống khổ cùng này đồng thời dẹp phỉ cũng là hai tay một khung đẩy ra họ ựa dìm chiến truy nằm đ ấ m màu đen đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh vào họ ựa dìm trên cằm một cách này lệnh h ỏ ựa dìm dưới chân một cái lạo đạo hướng lui về phía sau mở một bước đồng thời trong tay một cái phát lực nằm hung hăng đánh tới hướng xa xa phía tích bên này bỏ qua bột xa lino rẽ phi hai chân cũng từ dưới mặt đất rút ra to con thân ảnh nhào về phía họ ựa dìm họ ựa dìm trong tay chiến truy múa trước ở rẽ phi đánh tới quyền kế tiếp trước đó tiện tay kéo một cái chiến truy liền gào thét lên đánh tới hướng rẽ phi chiến truy cùng rẽ phi thiết quyền đụng vào nhau bật xổ xổ cụ hạ kỳ đi theo bậc phát cường đại đối hướng khí lãng từ giữa hai người bạo phát ra kiệt ha, ha ha ha hai đánh một cũng không gì hơn cái này họ ựa dìm cùng vọng cười to nói rẽ p h biểu lộ che lấp cũng không có đáp lại cái gì trong tay một cái gì trong tay một cái phát lực chống đỡ mở họ thân hình gần sát đánh một túi trò đánh tới họ ựa dìm ngực c c c à i h ắ c kim họ ựa dìm k h á c quát một tiếng nói tiếng nói vừa ra rẽ phì k h u ỵ tay kích liền đâm vào họ ựa dìm trên ngực hắn chỉ cảm giác mình đâm vào một cái trên miếng sắt họ ựa dìm ngực cái kia thối giữa cơ bắp hơi lom xuống một chút nhưng gắt gao chặn lại rẽ phì k h u ỵ tay kích đáng giận rẽ phì thầm mắng một tiếng nói rõ ràng là hải quân rộ c ờ sĩ kỳ là hải quân mấy đời cao thủ không ngừng tổng kết ra siêu nhân thể kỹ kết quả cái này họ ựa dìm học b i bao lớn đa số hải quân đều tốt hơn hết lần này tới lần khác hắn vẫn là Cung này đ ồ、so、dạ một tiếng họ h vừa kia dìm cái c ra tay, c n bạo hưởng quả nhiên rẽ phí nương tựa theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng tẹt cái lực lượng chặn lại họ ủa dìm khựu tay kích nhưng mà họ ủa dìm trên mặt cũng không có cái gì hệ hoại thân sắc ngược lại là đã phủ lên một vòng đạt được ý cười dồ cờ xì kỳ ô bá hướng rổ cụ ổ gẳng họ đùa dìm khép cười một tiếng nói hắn bên này vừa mới dứt lời chống đỡ tại rẽ phỉ trên ngực khử tay liền bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng rổ cờ xì kỳ kêu... ô dù cụ ổ gẳng vốn là hải quân rổ cờ xì kỳ cái này tiền truy bách luyện đi ra sát chiêu mạnh nhất một trong mà cái này sát chiêu chủ yếu nhất liền là lực t r ù n g kích bộc phát đem lực lượng trong cơ thể hóa thành một điểm tuôn ra đi cái này cường thế một kích thậm chí có thể đem to lớn quân hạm đều cách không mở lỗ lớn chớ nói chi là họ đ ù dìm ra hòa này vẫn là chủng kích trái cây năng lực giả chủng kích chi lực cùng hắn mà nói đơn giản liền là hô hốt sạch khí đồng dạng đơn giản rẽ phi biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến đổi tiếp theo cũng cảm giác ngực nhận lấy nặng nề g h một kích hai mắt có chút lồi ra một chút miệng bên trong biệt xuất một ngụm lao huyết hắn muốn n u ố t xuống nhưng cuối cùng không thể nuốt xuống nhịn không được phun tới sau đó dưới chân chống đỡ không n ổ i cố lực lượng này hai chân có chút cách mặt đất tiếp theo to con thân thể giống như như đạn tháo bị họ vựa d ì một kích này đánh bay đi ra ngoài cũng may rẽ phi tốc độ phản ứng rất nhanh thân thể sát mặt đất lăn lộn thời điểm đột nhiên dối ra một cái tay giữ lại mặt đất tiếp theo năm ngón tay trên mặt đất cậy ra khắc sâu vết tích trung pi hắn bên này vừa đứng dậy họ ựa dìm đã vung lấy đại truy lần nữa đánh tới hải quân đại tướng không gì hơn cái này họ ựa dìm ngạo mạn dễ cật nói trong tay chiến truy đi theo đập xuống r ẹ phỉ trên thân mặc dù thương thế nghiêm trọng mười phần không t h o ả i mái nhưng hắn vẫn như c ũ là nhanh chóng nâng tay phải lên muốn chống đỡ họ ựa dìm chiến truy đồng thời tay trái bóp thành nằm đấm vô hình hạ kỳ hướng ra phía ngoài phát ra đây chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ giai đoạn thứ hai rẽ phỉ cũng một mực chờ đợi các loại một cái có thể đem họ ựa dìm một cách đánh đổ thời cơ bây giờ hắn tựa hồ chờ đến thời cơ này họ ựa dịp đã ng hắn bao nhiêu còn trốn tránh một cái nhưng bây giờ mặc kệ là buộc xã lì nổ đá cũng tốt vẫn là mình vừa rồi khựu tay kích cũng được tựa hồ theo đêm tối g á n g lâm họ ựa dìm đã khinh thường tại trốn tránh những công kích này hắn càng vừa ý dù mạnh mẽ tố chất thân thể t r ọ i cứng ở những này thế công lấy n i ề n ép tư thái thăng trận chiến đấu này thắng lợi cho nên dẹp h ỉ quyết định bắt lấy cơ hội này dùng t ầ n g thứ cao hơn hạ kỳ lực lượng trực tiếp phá hủy họ ựa dìm nội tạng dù là hôn đản này không chết cũng nên đánh mất sức chiến đấu a chiến truy gào thét họ ựa dìm trong mắt lóe ra tình quang hạ kỳ bột phía dẹp phỉ ngay tại họ ưa dìm chiến truy sắp nện vào rẽ phi trên cánh tay lúc hắn khỏe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười linh hồn trùng kích bá vương chi tư họ ưa dìm đột nhiên k h á c quát một tiếng nói rẽ phi nghe lời này sửng sốt một chút tiếp theo cũng cảm giác c họ ưa dìm trong cơ thể bạo phát đi ra một cố cường đại hạ ủ sổ cù hạ kỳ như thế không có gì rẽ phi hết sức quen thuộc thậm chí có thể nói là bản năng tập trung mình tinh thần dùng để chống cự cố này hạ ủ sổ cù hạ kỳ dù sao hắn thân là hải quân đại tướng chỗ tao nộ đ n h â n cơ hồ đều là trên đại dương bao la đỉnh cấp cao thủ sẽ hạ ủ sổ c dùng để đối phó đồng dạng lâu la tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng muốn đối phó hắn rẽ phi cũng có chút không thích hợp à nhưng ý nghĩ thế này vừa mới thăng lên rẽ phi cũng cảm giác trước mắt một bông hoa đầu không trắng đi một cỗ trên linh hồn lực t r ù n g kích làm hắn tư duy ngắn ngủi dừng lại một chút liên la lần này để trong cơ thể hắn bật sổ sổ cú hạ kỳ đi theo tiêu tàn sạch sẽ liên phản phất hắn bị họ ỏ ưa t ì m dùng cái tịnh hóa đồng dạng trong nháy mắt không có bất kỳ kháng tự nào nói thì chậm khi đó thì nhanh linh hồn này trung kích chỉ có ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt mà thôi khi rẽ phi lần nữa khôi phục thần trí thời điểm họ ùa dìm chiến truy cũng mới vừa mới rơi xuống mà thôi nhưng lúc này rẽ phi bật sổ sổ cũ h ạ kỳ lại không muốn lại thi triển nhưng không có nhanh như vậy hắn đem năng lực cùng hạ ủ sổ cũ rẽ phi trong lòng hoảng sợ thầm nghĩ không sai được vừa rồi đây không phải là đơn thuần hạ ủ sổ cũ h ạ kỳ tự hồ còn có trùng kích trái cây năng lực chỉ bất quá lần này cái kia năng lực có chút quỷ dị viêm ma chi nộ họ a dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói trong tay cái kia màu đỏ thám nóng rực chiến truy một truy vung mạnh tại rẽ p h ì cái kia không để phòng trên cánh tay phải khói đen bộc phát chương 238, đem rẽ p h ì cho cốt đều cho dương chương 238, đem rẽ p h ì cho cốt đều cho dương cao nhiệt mang tới năng lượng trực tiếp xâm nhập đến rẽ p h ì trên cánh tay đã không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự rẽ p h ì cánh tay căn bản ngăn cản không nổi cố lực lượng này làn da màu lúa mì nhanh chóng bị c ố này nhiệt lượng ăn mòn thời gian một cái nháy mắt liền biến thành cháy đen bộ dáng tiếp theo cỗ này cháy đen tiếp tục lan tràn đến rẽ phỉ khỏi tay sau đó lực lượng cường đại mang tới áp lực đem cái này cháy đen làn ra vỡ nát thành cho bụi chỉ thấy cái kia dưới da cơ bắp cũng cùng theo một lúc hóa thành cho tàn lại lộ da cơ bắp bọc vào xương cốt g i a n g g i ắ c một tiếng vang giòn xương cốt đầu tiên là đi theo bị nhiệt độ cao đốt đen sau đó trực tiếp từ k h ủ y tay đứt gãy vẹn vẹn một kích hải quân đại tướng rẽ phỉ cánh tay phải liền bị họ ùa dìm một truy cho triệt để phế đi chị đều không c h ư a khỏi loại kia XA3 đau Hai Dẹ phỉ kêu đau một tiếng, hai mắt cấp huy kêu sung một mắt tiếng tốc lực lượng cường đại không thể tới kịp thu hồi trực tiếp một truy đập vào trên mặt đất dẹp phi đã ý thức được tay mình cánh tay gây mất nhưng hắn thân là hải quân đại tướng kinh nghiệm tác chiến mười phần phong phú căn bản không có đi quản chính mình gây mất cánh tay bắt lấy thời cơ này trên tay kia bật sổ sổ cù hạ kỳ đi theo bục phát trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai tại họ ùa dìm chiến truy rơi xuống đất cùng một thời gian dẹp phi bỗng nhiên một quyền đánh vào họ ùa dìm trên ngực giai đoạn thứ hai bật sổ, sổ cù hạ kỳ căn bản không có bị họ ùa dìm cái kia bắp thịt rắn chắc c h ấ ngăn cản lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên t thương khổ phun ra một ngụm tụ huyết đến cái này tụ huyết bên trong thì sen lẫn đại lượng nội tạng khối vụn dưới chân trượt đi d ẽ phì cái này ôm hận một k í c h lực lượng cực lớn trực tiếp đem họ hựa dìm cho đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất họ hựa dìm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn trong cơ thể một cỗ hư nhược khí tức t ạ i lan tràn dưới chân mềm lún nằm lây chiến truy quỳ một chân trên đất hoặc q a họ hựa dìm lại nhịn không được phun ra một ngụm màu đến phì trong đêm tối n họ húa dìm có được không kém gì rẻ phì thực lực nhưng rẻ phì dù sao cũng là hải quân đại tướng muốn nghiền ép hắn cũng là thiên phương giả đảm có thể đánh giá loại này cường thế đã lệnh họ húa dìm mượn phần hài lòng càng đừng đề cập cái này nắm lấy cơ hội trực tiếp đ á n họ hủa ế đ dìm đã rất thỏa mãn dù sao cái này nhìn qua là lưỡng bại câu thương nhưng mình cũng không phải không có bị làm bị thương nặng như vậy qua lúc trước dâu trắng không phải cũng là đem ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều cho làm vỡ nát mà hắn chỉ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng liền có thể khôi phục như ban đầu dẹp phi lời nói có gan n g ư ơ i mọc ra một đầu tay đến về phần vừa rồi cái kia linh hồn t r ù n g kích mấy năm trước họ v ừ a dìm tại họa tở sẽ v ẫ n trong giáo đường liền từng có loại này tưởng tượng nhưng hắn cuối cùng đạt được năng lực thời gian không dài không cách nào chân chính khai phát đến loại kia cấp độ sâu tình trạng mặc dù cái kia long v ư ơ n g thở dài đã để xị kỳ bọn người cảm thấy hết sức tươi đẹp nhưng cái kia nói cho cùng cũng bất quá là đem trùng kích năng lượng áp xúc lại đánh đi ra mà thôi liền là lượng vấn đề mà thôi cùng chất không quan hệ nhưng họ vữa dìm chưa từng có thỏa mãn qua chỉ đem trùng kích trái cây tại cái này tầng ngoài hiền hóa chỉ có thể n g n g ngược thả ra lực trùng kích hắn muốn đem l ự c trùng kích lượng tại khái niệm bên trên tiến hành khai phát nói lên chuyện này họ đùa dìm đội phục nhất năng lực đ ể vệ lộp tơ không phải dâu trắng cái này mạnh nhất nam nhân nói cho cùng dâu trắng cũng bất quá là đem gù dạ gù dạ no mi uy lực vô hạn phóng đại mà thôi có thể hủy thiên diệt địa nhưng tại còn lại khái niệm bên trên dâu trắng cũng không có làm đến cái gì ngoài ý liệu chiêu thức mặc dù với hắn mà nói gù dạ gù dạ no mi uy lực có thể vô hạn phóng đại hủy thiên diệt địa cũng đã đủ rồi họ đùa d ì chân chính kính nể năng lực đệ vệ l ộ tơ liền là bạ tổ lờ mẹ cù mạ rõ dệt một cái bình thường nhĩ kỳ u nh hắn tiến hành khai phát cơ hồ đều là khái niệm bên trên khai phát mà họ ùa dìm liên lạc tại lấy bạ tổ lơ mẹ cu mạ làm gương đối với mình có thể l ự c tiến hành khái niệm bên trên quán triệt loại này cấp độ sâu năng lực khai phát vô cùng khó khăn không chỉ là nao động vấn đề còn có rất nhiều nan để cần giải quyết như thế mấy năm xuống tới họ ùa dìm cũng không thể khai phát ra quá nhiều thủ đoạn nhưng ngợm nhờ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ lực lượng hắn trung quy là có thể đem loại lực lượng này cùng trùng kích trái cây năng lực ngắn n g i kết hợp với nhau tạo thành một cỗ trên linh hồn trùng kích bộc phát đối phó người bình thường loại lực lượng này đủ để trong né mắt p h á hủy đua ố i phương tư d y trực tiếp đ e gì biết rõ muốn cùng rẽ phi loại này hải quân đại tướng giao thủ lấy thực lực của hắn bây giờ tốt nhất đừng kéo dài thời gian nào nắm lấy cơ hội cho hắn đến cái hung ác đến là được nếu không lấy thực lực của hai người bọn họ thể lực cái kia không nợ đánh cái hôn thiên hắc đ i ệ a không cẩn thận trời đã sáng vậy liền l ú n g túng lúc đầu ngạnh thực lực liền không có rẻ phỉ tới mạnh là dựa vào lấy bậc h ậ c cùng hắn đánh nếu là trời đã sáng lại xa vào đến cái gì trạng thái hư nhược bên trong đó không phải là kéo con bê sao bởi vậy họ ưa dìm mới có thể binh đi hiểm c h i ê u nghĩ biện pháp trực tiếp làm phế rẻ phi bây giờ cái này ìm kéo đao thế cục hết sức xấu hổ mà kéo lạn ra hỏa này không biết là chết chưa ngược lại bị trôn ở phế tích phía dưới thời gian dài như vậy không có động tĩnh buộc s ắ lino trước đó liền gây mất một cái tay lời nói mới rồi họ ưa dìm cũng tự tin tuyệt đối lại đánh gây hắn một cái chân trong thời gian ngắn xem như báo hỏng bây giờ rẽ phi cũng là như thế nhưng hắn họ hua dìm cũng bởi vì cưỡng ép đánh nổ rẽ phi một cánh tay mà dẫn đến miễn cưỡng ăn một kích nhị đoạn bật sổ sổ c ủ hạ kỳ nội phủ tất cả đều trọng t h ư ơ n g trong thời gian ngắn giống như cũng không có quá cao sức chiến đấu thế cục này phản phất liền rằng c o xuống tới ta liền nói là người thua rẽ phi thương thế của ta có thể khôi phục ngươi đây họ hua dìm cảm thấy lúc này không đánh được vậy liền miệm pháo a rẽ phi một tay bưng bít lấy mình tay cụt hai mắt tràn ngập cựu thị nhìn về phía họ u a dìm cũng không có mở miệ hắn đang đợi chờ mình cánh tay này thích hướng kịch liệt đau n h ấ t có thể nhịn cái này kịch liệt đau n h ấ t lúc liền đối họ ủa dìm lần nữa khởi xướng tiến công tại sao không nói chuyện là sợ bản đại ra sao họ ủa dìm một bên trong chiến truy đứng dậy vừa hướng dẹp h i nói x o n g rác rời lời nói chào p h ư n g hắn bất quá hắn cái này lời nói vừa ra dưới biểu lộ liền biến đổi ánh mắt có chút âm trầm nhìn phía xa mặt biển lúc này trên mặt biển có bảy tám chiếc hải quân quân hạng đang tại cấp tốc lai tới không hề nghi ngờ hải quân nhóm thứ hai trợ giút đến họ ủa dìm lại quay đầu nhìn về phía một bên khác quả nhiên dù có cũng có mấy chiếc to lớn đội t h u y ề n đang tại hướng về bên này lai tới chính phủ cơ quan mặc dù so hải quân bản bộ chấm rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là tới trợ g i ú p rẽ phi tại nhìn thấy họ v ừ a dìm cái k i a c h e lấp biểu lộ về sau nhịn không được bật cười bất quá cái này khỏe miệng vừa mới kéo cũng bởi vì trên cánh tay kịch liệt đau nhức lại nhẫn nhịn xuống dưới a hử họ v ừ a dìm ngươi nói là người nào thua đừng quên nơi này chính là ỉm đ è o đau rẽ phi cười lạnh nói tiếp theo hắn cố nén trên cánh tay đau đớn đứng thẳng lưng lên một cái tay khác lần nữa ngưng kết lên mật sổ sổ cụ hạ kỳ l ạ n h giọng nói ra l ã o phu coi như ở chỗ này gây mất một cái tay nhưng chỉ cần có thể cầm xuống các ngươi băng hải tặc chiến chủ y hết t h ể đều là đăng giá nguyên soái đã tới ngươi chạy không được hải quân nguyên soái họ ùa dìm trong lòng cảm giác nặng nề nói hải quân nguyên soái sĩ bộ hộ công mặc dù những năm gần đây đã rất ít gặp hắn xuất thủ nhưng không hề nghi ngờ hắn là cái đỉnh cấp cao thủ lúc trước tại thế giới mới còn không có bị hải tặc chiếm cư sân nhà thời điểm hắn từng cùng ba chít giải h i ệ u cũng chính là đại danh đỉnh, đỉnh bá tức đỏ đại chiến đến song phương k i lực Hiệu, thế nhưng là danh s ư n g lấy lực lượng một người cùng dâu trắng gôn đần lì ô n g dâu dơ ba người cùng tồn tại đại hải tặc cá nhân chiến đấu lực thập phần c ư ờ n g đại hắn kẻ b ù n s ô cụ thậm chí có thể mạnh đến lắng nghe lòng người trận chiến đấu này cuối cùng mặt ngoài là xí、si、bùa h ủ cái này nguyên xoay thua nhưng trên thực tế song phương xem như đánh ngang ai cũng không có kế tục chi lực lưỡng bại câu thương mà zh cũng bị g ặ p ra hỏa này lượng cái để lọt thừa dịp hắn không có gì thể lực trực tiếp bắt lại nuốt vào ìm kẹo đao bên trong bởi vậy s、si、ị bùa hựa cái này hải quân nguyên xoáy mặc dù thật lâu không hề lộ diện cũng không có xuất thủ qua nhưng họ hựa dìm cũng không dám xem nhẹ hắn đáng giận b ẽ mạn các người mấy tên khốn kiếp này cứu cá nhân mẹ nó l à g nhà l à g nhẳng có thể hay không nhanh lên lao tử nếu không gánh được ca họ hựa dìm ở trong lòng mắng thầm tựa hồ là hưởng ứng họ hựa dìm nhu cầu đồng dạng hắn ý nghĩ này vừa hạ xuống dưới sau lưng cái kia đã sụp đổ phế tích lúc này lắc bắt đầu chuyển động sau đó tại dẹ phỉ cái kia phẫn nộ cùng không cam lòng trong ánh mắt phế tích bên trên cự thạch tất cả đều đồng bền xem ra ngươi trạng thái tựa hồ không phải rất tốt sao một cái quen thai thanh âm truyền vào họ ựa dìm cùng dẹ phi trong thai nguyên bản còn có chút lo nghĩ họ ựa dìm lúc này khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nhìn về phía dẹ phi nói ra quả nhiên là ngươi thua đâu dẹ phi Dẹ phi lại không để ý đến họ ựa dìm hai mắt nhìn chòng chọc và o họ ựa dìm sau lưng cái kia phế tích bên trong mới vừa rồi bị che giấu ỉ m kẹo đao trong cửa lớn đi ra một chút thân ảnh trong đó cầm đầu cái kia một người người mặc hắc bạch đầu áo tủ khoác trên người lấy màu vàng sư tử n u n g áo khoác ngoài miệng cắn một cây thiêu đốt một nửa mà xì gà bên hông treo hai thanh m ệ ậy tổ thân ảnh này chính là xì kỳ không sai xì kỳ rẽ phì hai mắt âm trầm n ị nó nói nói thật xì k ỳ lao đại các ngươi trầm một chút nữa lời nói lần sau liền phải các ngươi đến im k é o đao cứu ta hải quân nguyên x o á y trợ giúp đã nhanh muốn đã tới họ ủa dìm nhanh chóng nói ra xì kỳ lúc này thì có chút kinh ngạc nhìn rẽ p h i hắn tuyệt đối không nghĩ tới rẽ phì ra hỏa này cánh tay vậy mà đủ khựu tay mã đức hơn nữa là loại kia bị thiêu đốt trạng thái vẹn vẹn cái nhìn này xì ký liền đã hiểu họ ủa dì có thể cùng hải quân đại tướng lẫn nhau chống lại lại bất phân cao thấp thực lực chương 239. m ỹ a m c h í t ta còn chưa lên thuyền a ba chương 239, m ỹ a m c h í t ta còn chưa lên thuyền a ba nghe họ ỏ ưa dìm lời nói sĩ、sì、ký lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút trên mặt biển quả nhiên quân hạm đang tại cấp tốc tới gần sĩ、sì、ký đừng nhìn lúc này giống như chành trứ cùng cái nhị n g ũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ đồng dạng lại là hốt xì gà lại là hất lên áo khoác bên người còn đứng đấy một đám khí thế hung hăng tiểu đệ nhưng trên thực tế sĩ、sì、ký hiện tại phi thường rõ ràng hắn tình trạng không tốt đẹp gì bị giam tại ìm kẹo đao trong khoảng thời gian này ban đầu ở mạ d ì nệ p h ỏ cùng gặp cùng sẻng ỗ cụ đại c h i ế n lúc chịu thương đều không có làm sao được chữa trị qua mặc dù bây giờ nhìn qua là tự lành nhưng cũng lưu lại chút á m thật sau đó liền là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ làm hắn thể lực cũng giảm xuống rất nhiều tiếp theo liền là hạ kỳ lực lượng bởi vì trên đầu cái này bánh lái x ỉ kỳ rất rõ ràng hạ kỳ lực lượng đã giảm xuống rất nhiều nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực là mười phần lời nói hiện tại hắn xì kỳ nhiều nhất bảo chỉ cái năm điểm nhìn qua vô cùng cường đại nhưng trên bản chất liền là cái giấy Mà bởi mạn bọn n g ư vậy cân nhắc lợi hại một phiên về sau sĩ kỳ mặc dù rất muốn ở chỗ này báo thù rửa hận nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống khẩu khí này rút lui sĩ kỳ khé quát một tiếng nói tiếp theo dưới chân hắn giấc mạnh một cỗ không h i ể u năng lượng b a động liền khuếch tán ra ngoài ỉm kẹo đao bị bao phủ tại hắn phủ họa phủ họa no mi năng lực dưới bởi vì thể lực vấn đề si kỳ cũng không có thật lãng phí tinh lực năng lực đem trên mặt biển này một tầng cho bao phủ về sau liền không có hướng xuống t h ầ m thấu hắn làm ra động tác này đồng thời dẹp phi biểu lộ liền là biến đổi chật xoay người hướng về sau chạy tới quả nhiên hắn cái này vừa có động tác nguyên bản dưới chân hắn chỗ mặt liền phát sinh kịch liệt biến hóa một đầu g ữ tợn sư tử hướng thoát đi ra dẹp phi căn bản không có do dự cái gì trực tiếp một đầu nhảy vào trong biển lúc này rẽ phỉ cũng không dám cùng xỉ kỳ quá mức chăm chỉ hắn không biết xỉ kỳ trạng thái như thế nào nhưng hắn biết rõ mình trạng thái rất kém cỏi mà xỉ kỳ gia hòa này cũng là lớn tiếng dọa người trực tiếp liền xuất thủ nhìn qua giống như cường thế vô cùng trên thực tế cũng là đay c á n đánh sói hai đầu đều hư cũng may cái này một đợt thanh thế chí ít hù dọa rẽ p h ỉ rẽ phỉ trong lòng cũng cho rằng coi như xỉ kỳ không thể đánh bên cạnh hắn bẹ m ạ n b ọ n người cũng không phải có thể xem nhẹ lấy hắn tình trạng đi lên đánh sát xuất lớn liền là cho không thậm chí mình còn biết trở thành cho hải quân cản trở tồn tại có cực lớn khả năng bị bắt làm tù binh bởi vậy rẽ phi tình nguyện lựa chọn lui tránh cũng không có đi lên quán triệt chính nghĩa cùng ngày đồng thời màu đen độc giác k ì n h hào cũng từ dưới mặt biển hướng thoát đi ra xì kỳ bọn người không chút do dự tất cả đều xông lên thuyền vẽ mạn đưa tay muốn đem bỏ hựa d ì m gánh tại trên bay nhưng thử một cái có chút lúng túng lấy hắn người bình thường thể trạng k h i ê m cái hơn ba mét người không được kéo trên mặt đất cũng may nỉ mạn tốc độ rất nhanh một tay đem nhà mình đại ca gánh tại trên bay to con thân thể không có chút nào áp lực trực tiếp liền bỏ tới trên thuyền tiếp theo xì kỳ không nói hai lời phụ họ phụ họ no mi năng lực phát động bao phủ tại màu đen độc giác tình hào bên trên trực tiếp bay lên không chiến h ạ n g khổng lồ trước ở hải quân đợt thứ hai trợ rút đến trước rời đi mảnh này thị phi chi địa bất quá tại ìm k é o đ a u mặt sau lúc này mỹ hạt ra hỏa này cầm trong tay hắc đao giọt g i trước ngực treo hai đạo vết thương méo một chút đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy cái k i a đằng không mà lên đang tại đi xa màu đen độc r i á c t i n h hảo tại hắn cách đó không xa xì、si、giữ ra hỏa này trước ngực bị phá ra một cái to lớn v ế t đ a u thậm chí đều có thể trông thấy hắn nội tạng lúc này này xui xẻo ra hỏa liền hôn mê tại phế tích bên trong n g h i nhiên bại bởi mì hạt mỹ hạt cau mày nhìn xem cái tiếp lấy nhẹ giọng nỉ nó nói chuyện gì xảy ra ta còn chưa lên thuyền a hơi suy tư một chút về sau b ị hắt đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bên bờ biển bên trên thả neo mấy chiếc thuyền tam bản đó là ìm kéo đao bờ lugo di l a g i r bị ác, ngẫu nhiên ra biển đánh cá lúc sử dụng thuyền nhỏ một bên khác tại màu đen độc r i á c kinh hào bên trên họ ùa dìm ngồi liệt tại cột b m n t r ư ớ c khoe miệng một bên tràn đầy vết máu một bên thổi ngữ bước nói có trông thấy được không có trông thấy được không mãi éo làn buộc xa lino zephy lao tử một người đem ba người bọn hắn tất cả đều đánh nổ vẽ m à n nghe họ ưa dìm thổi phồng liền không nhịn được m u ố n phá đám nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại nói không ra cái gì phá đám lời nói đến bởi vì bởi vì họ ưa dìm lần này chiến tích quả thật có chút rất săn trói mãi éo lạn t ì m kéo đao n g ụ c giam phó thự trưởng hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả giang hồ chuyên ô n hắn cùng hải quân những quái vật kia tân tù nhóm t r ê n lệ không lớn bởi vậy có thể thấy được thực lực hẳn là cũng không kém buộc xác lino hệ lọ gì ạ tỉ cảm tỉ cả no mi năng lực giả hải quân bản bộ k h i ê n cờ một trong những nhân vật không có gì bất ngờ xảy ra rất nhiều người đều cho rằng buộc x á lì nộ tương lai tất nhiên là muốn đi lên hải quân đại tướng vị trí zephyi vậy liền càng không cần phải nói hắn hiện tại liền là hải quân đại tướng liền là cái này ba cái nhân vật cường thế vậy mà tại bìm kẹo đao chi chiến bên trong tất cả đều đưa tại họ ừ a dìm trong tay cái này khía cạnh thể hiện đi ra họ ừ a dìm thực lực cường đại cớ nào không nhìn cái k h á c loạn thất bát tao nhân tố chỉ là nhìn cái này chiến tích lời nói e sợ có thể nói họ ừ a dìm chiến tích nghiền ép trên đại dương bao la chín thành chín hải tặc liền xem như cái đồ cùng bích o m đoán chừng đều không có đánh ra qua loại này sáng trói chiến tích t v ề phần trong này khúc chiết t ỷ như m à e o là năng lực trực tiếp bị khắt chế g ắ t g a o t ỷ như buộc x ã lì nổ cùng rẽ phị đều lâm vào họ hựa dìm tiết tấu chiến đấu bên trong t ỷ như bọn hắn không rõ ràng họ hựa dìm át c h ủ bại cái gì cái này có ý nghĩa sao trên đại dương bao la rất nhiều người đều là chỉ nhìn kết quả không nhìn nguyên nhân họ hựa dìm thổi một trận m à về sau nhìn không có người nào để ý đến hắn nị mạn b ọ n người đều ghé vào xỉ kỳ bên người hẹp hỏi làm cho hắn có chút tự c h u ố t nhục nhã chép miệm một cái họ h ự dìm bất mắn nói ta vì cứu xỉ kỳ lão lên đều không người thăm hỏi một cái ta cái này trọng thương hào sa lầm b ấ m hai câu về sau họ đùa dìm đột nhiên cứ thế một cái quay đầu tìm tìm tiếp lấy kinh hô một tiếng nói ngoạ tà ba hắn c á i này một cúng họng đem xỉ kỳ bọn người tất cả đều cho giật này mình b ẽ mạn có chút tức giận mắng hỏi n g ư ơ i cái này nhất kinh nhất s ạ làm gì chứ mỹ h ạ t mỹ h ạ t đâu thiên kia không có lên thuyền sao họ đùa dìm vội vội vàng vàng dò hỏi hắn vừa mới nói xong trừ bỏ xỉ kỳ bên ngoài những người còn lại tất cả đều m ộ t b ư ớ c xỉ kỳ từ đầu tới đuôi liền không có nhìn thấy mỹ hát bởi vậy hắn chỉ coi mỹ hạt lần này không có tới dù sao mặc kệ hành động gì trong nhà có người tọa chấn đại bản doanh đều rất bình thường mà nhưng những người còn lại là rất rõ ràng lần này mỹ hạt thế nhưng là cùng bọn hắn cùng đi giống như ngay từ đầu hắn liền cùng cái kia ỉ m k é o đao cai ngục trưởng đánh nhau về sau đánh đi nơi nào ngược lại là không có chú ý lại thêm gần nhất một đoạn thời gian rất dài mỹ hạt r a hỏa này đều có chút ít trong suốt thuộc tính vừa rồi mọi người đi rất gốc giống như đem hắn đem q u y ề n đi x o n g đời tên h i kia sẽ không phải là bị bắt lại đi họ ùa tìm nhịn không được lo lắng nói đi qua một phiên gà bay cho chạy g à y vò nghĩ mạn rốt cục vẫn là thông qua gen gen mỹ hạt cuối cùng tại vòng xoáy hải lưu trước đó cùng mì hạt cái này kẻ bị di vong một lần nữa chắc đầu để hắn lên thuyền sau đó một đoàn người mới mì hạt cái k i a hùng hùng hổ h ổ phàn nàn bên trong chính thức rời đi ỉm k é o đao nơi này cùng nay đồng thời tại ỉm k é o đao hải quân nguyên x o á i si bộ hộ công đang chỉ huy lấy một đám hải quân tiến hành hành động cứu viện không nhiều một lát mấy tên hải quân từ trong biển đem rẻ phỉ cái này hải quân đại tướng cấp cứu tới lúc này rẻ phỉ cũng không có hôn mê chỉ bất quá bởi vì nước biển nguyên nhân để thương thế càng thêm chuyển biến xấu một chút nhìn xem rẻ phỉ thiếu đi nửa cái cánh tay vốn là muốn trách cứ cái gì xí bùa ùa nguyên x o á i cuối cùng không có đem những lời kia nói ra miệng ngược lại là hai mắt có chút thừng đỏ an ủi một cái rẻ phỉ cái này chiến hữu cũ buộc x ã li nộ ra hỏa này bị người từ phế tích bên trong mang ra ngoài hắn gây mất một cánh tay lại gây mất một cái chân cũng may cùng rẻ phỉ khác biệt rẻ phỉ là trực tiếp ngay cả cho cốt đều bị dương buộc x ã li nộ chẳng qua là xương cốt bị đánh gây mà thôi lấy hải quân chữa bệnh kỹ thuật còn có thể chữa trị bất quá lúc này buộc xa li nộ đã hôn mê đi thương thế của hắn cũng không chỉ là những này t mãi lạng ra hỏa này cũng là thảm bị họ đua dìm chiến truy nhiệt độ cao khắc chế về sau thời khắc cuối cùng cả người có bảy thành biến thành đất khô khối tiếp theo cái này miếng đất liền bị phế tích đ lên. m có thể nghĩ hậu quả là cái gì nếu như không tính tàn tật lời nói hắn thương so rẽ phỉ cùng bột xạ l i nổ cộng lại còn nặng cái gì ngươi nói ngươi không cùng s ỉ kỳ giao thủ Sỉ b ù a h ứ a n g u y ê n soái hơi kinh ngạc ngồi tại quân hạm bên trên nhìn cả người băng vải rẽ phi mở miệng hỏi không sai rẽ phi có chút bất đắc dĩ gật đầu nói ý của ngươi là nói cánh tay của ngươi cũng tốt mà éo làng cũng được buộc xạ lino ba người các ngươi tất cả đều là bị cái t i a t hạn gò r ộ thọ ỏ ửa dịp cho đánh thành như vậy Sỉ b ù a h ứ a n g u y ê n soái trầm giọng hỏi nói ra thật xấu hổ bên trong xác thực có rất nhiều nguyên nhân cùng trọng đại sai lầm nhưng liền kết quả mà nói quả thật là như thế rẽ phi có chút hổ thẹn gật gật đầu nói tên kia đã trưởng thành đến loại trình độ này sao s、sì、ị bùa hùa nguyên x o a y n h ư mày nhẹ giọng nghĩ nó nói rẽ phi đại tướng muốn nói điểm gì tỉ như cái kia họ vừa dìm có lẽ không có người tưởng tượng mạnh như vậy chúng ta sở dĩ bại t h ả m như vậy là có rất nhiều trọng đại sai lầm nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng giải thích cái gì rẽ phi trong lòng cho rằng hải quân xác thực cũng nên đối họ vừa dìm đáp lại cao hơn cảnh giác với lại nói những này thì có ích lợi gì trung bi liền là cùng họ vừa dìm sở ngôn đồng dạng hắn rẽ phi thua cái này trên đại dương bao la nhìn chỉ là kết quả vô luận có bao nhiều lý do sự thật liền là họ vựa dìm bằng vào sức một mình đem hắn cái này hại quân đại tướng ngay tiếp theo buộc x a li nổ mại hiệu đản tất cả đều đánh tan xem ra tên hôn đảng kia trung quy là phát triển đến làm chúng ta lo lắng trình độ sau khi trở về muốn điều cao hắn ứng đối đẳng cấp phương án bên trong dự định về sau muốn làm ra đối k h ạ n g gò r ộ t họ vựa dìm nhằm vào hành động đến có hai vị đại tướng đồng thời tán thành cũng tham dự mới được sĩ、sì、bùa hộ nguyên x o á y trầm giọng nói ra rẽ phi gật gật đầu không có phản đối cái gì tay của ngươi sĩ、sì、bùa hộ nguyên soái lại có chút tiếp lối nhìn về phía rẽ phi nói không có gì bất quá là gây mất đầu tay mà tôi h ngược lại ta cũng cố ý muốn về hưu rẽ phỉ miễn cưỡng cười một cái nói